t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn ó i đùa cái gì ta là loại kia không ăn nổi người sao t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn ó i đùa cái gì ta là loại kia không ăn nổi người sao không được chỉ những thứ này theo lý mục lễ phép lời nói từ trong miệng nói ra trần dương nỗi lòng lo lắng cũng đ n g ra không đợi tên nữ tu sĩ k i a hoàn toàn thất vọng lý mục lời kế tiếp trực tiếp để trần dương không để ý người ngoài ở tại trực tiếp nhảy dựng lên trừ mấy cái kia ta điểm đồ ăn không lên mặt khác yêu thú c á c ba linh dược đồ ăn đều cho ta đến một phần lý đạo hữu trần dương nghe được lý mục cái kia phát dồ lời nói lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên một cái thoáng hiện đi vào lý mục bên cạnh tranh thủ thời gian che lý mục miệng bên hai bên cạnh nói thầm đứng lên t i ê n tâm t i ê n tâm ta tới đỡ lý mục nghe xong trần dương nói thầm đằng sau liền biết giá hỏa này trong túi linh thạch không đủ để trèo chống lý mục điểm những n à y đồ ăn dù sao mặc dù đoạn tiên thành vừa thành lập mà ngôi tiểu lâu này cũng vừa khai trường trên thực đơn món ăn cũng không tính phong phú nhưng cũng có sáu mươi bảy mươi dạng tam giai thức ăn trừ lý mục diện trừ cái k i a bảy tám cái đồ ăn bên ngoài còn có bốn năm mươi dạng tam g i i thức ăn một cái thức ăn bình quân giá cả đều tại một hai vạn khối linh thạch trung phẩm c ộ n lại đều có sáu mươi bảy mươi vạn khối linh thạ tuy tiện đổi một cái kim đàn kỳ tu sĩ chỉ sợ đều gọi thẳng bị không nổi nhà ai dùng bữa muốn ăn nhiều như vậy bình thường các tu sĩ đều là lấy linh khí trong thiên địa làm b ổ chỉ là ngẫu nhiên đi ra đánh một chút nhà tế thay đổi khẩu vị mà thôi ai sẽ hướng no bụng bên trong ăn có những linh thạch này đổi thành đan dược hắn không thơm sao nhưng là lý mục là ai vậy hắn có nhiều thời gian chỉ cần có thời gian linh thạch liền không thiếu hiện tại nhu cầu cấp bách những mỹ vị này thức ăn đến kích thích cái kia đã phai nhạt thật lâu vị giác cho nên nghe được trần dương q u ý dạng đằng sau lý mục mỉm cười đem tay của đối phương từ trên miệm của chính mình lấy ra đằng sau liền truyền âm lọt vào、thai. Đối đ với kết quả nhìn thấy lý mục cùng trần dương hai người cùng một chỗ nói thầm một lát liền cho rằng một đơn này xem như thất bại cũng có chút hữu khí vô lực đối với lý mục làm theo thông lệ mà hỏi、Đúng. nói đùa cái gì ta là loại kia không ăn nổi người sao trừ cái kia bảy tám cái đồ ăn không lên còn lại tam giai thức ăn tất cả đều lên cho ta đi lên lập tức lập tức tiền bối bất giận tiền bối bất giận t h i ể u nữ t ử lập tức đi ăn bài lý mục lúc đầu thật vui vẻ bởi vì lập tức đầu lưỡi của mình liền muốn hưởng thụ được mỹ vị thức ăn nhưng là không nghĩ tới nữ tu này sĩ tu luyện lâu như vậy thời gian đã đến trúc cơ kỳ tu vi thế mà còn sẽ không thu liễm tâm tình của mình dám ở chính mình đường đường kim đan kỳ tu sĩ trước mặt làm cản lý mục tiện tay một trường đem trước mắt cái bàn trực tiếp đập nát mở miệm hướng phía tên kia nữ trúc cơ kỳ tu sĩ hô chính mình mặc dù bình thường làm người hiền hòa nhưng cũng là xây dựng ở người khác đối với mình tôn trọng điều kiện trước tiên phía dưới nếu như mình không thích đáng phóng thích một chút uy nghiêm như vậy về sau chính mình lại đến tiểu lâu này chẳng phải là bị người xem thường còn có chính là lý mục hy vọng chính mình nổi giận dáng vẻ có thể bị một bên trần dương nhớ kỹ dù sao lần trước trần dương trước kia không che đậy bộ dáng kém chút liên lụy đến chính mình mặc dù trần dương cũng không phải là hữu tâm nhưng là lý mục cũng phải để đối phương tiềm thức nhớ kỹ chính mình cũng là một tên thực lực không thể khinh thường kim đan kỳ tu sĩ làm cho đối phương trong tông môn trong phạm vi nhỏ đem thanh danh của mình truyền đi Bằng bộ bằng bộ đằng đằng không về sau chính mình hiền lành bộ dáng xâm nhập lòng người đằng sau. Bằng không về sau chính mình hiền lành bộ dáng xâm nhập lòng người đằng sau. không khỏi để cho người khỏi cho về về sau sau, sau sau, xâm xâm để t a sinh r a một chút h ý k i n h thường. Hiếu, tính toán, tính khó toán, toán, một tên tiểu cùng gì Lý làm làm Đạo đối dương ễ đâu. Trần d đầu một lần nhìn lý mục nổi giận cũng là s ứ c sở nhưng là lập tức liền thành t ì n h lại tranh thủ thời gian an ủi lý mục sợ lý mục một cái xúc động một bàn tay đem trước mắt tên những kia chúc cơ kỷ tu sĩ cho c h ụ c chết mặc dù mình hai người cũng không sợ tòa thử lâu nay người sau lương truy cứu hai người trách nhiệm nhưng cuối cùng có chút phiền phức dù sao có thể tại đoạn tiên thành thiết lập khổng lồ như vậy từ lâu thế lực chắc chắn sẽ không có yếu tại đại ngũ hành tông luôn có thiên ti vạn lũ liên hệ cũng may lý mục cũng không phải thật sự là sinh khí không có bao lâu thời gian cái bàn liền đổi mới rồi lý mục sở điểm thức ăn cũng một cái không thiếu bày tại lý mục trước mặt còn tặng cho hai vỏ linh i ể u hai vị đạo hữu đều là tại hạ chiếu cô không chu toàn cái này hai vỏ linh i ể u chính là tam giai c ự c phẩm nhuận linh i ể u coi như tại hạ bồi lễ theo thức ăn đi vào lý mục trước mặt hai người còn có một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ nghe đội đối phương lý mục cũng minh bạch người này hẳn là nơi này chủ sự nhìn thấy đối phương nói chuyện không tiêu n g ạ o không tự ti lễ tiết đúng chỗ lý mục liền tranh thủ thời gian cùng trần dương đứng dậy thi lễ một cái nói ra đâu có đâu có là tại hạ tâm tình không tốt vì điếm phục vụ chú đáo nơi nào có sai nhìn thấy lý mục không giống gây chuyện vị tiêu kim đan kỷ tu sĩ mới yên lòng mặc dù hắn không rõ ràng lý mục cùng trần dương bối cảnh nhưng hắn minh bạch kim đan kỷ tu sĩ không có mấy cái là đơn giản phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít n h n mạch mà bên mình làm đoạn tiên thành tựu lâu lớn nhất một trong chuyện trọng yếu nhất chính là hòa khí sinh tài không dễ dàng đắc tội bất luận là một tu sĩ nào chính là mình tựu lâu con đường phát tài không bằng dạng này hai vị đạo hữu cùng ta cộng cử một chén việc này coi như bỏ qua như thế nào t ố t ta cũng là ha ha ha sau đó ba người riêng phần mình r ơ i lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó nhìn nhau cười ha ha một trận có cũng được mà không có cũng không sao phong ba như vậy tiêu tán lý đạo hữu lợi hại a t ù y ý phát cái tính tình đều có thể được không hai vỏ linh t i ự u để cho ta hâm mộ gấp a đợi vị tiêu kim đàn kỷ tu sĩ rời đi về sau t r ầ n dương lại uống một n g ụ m linh t i ự u đằng sau chép miệng đem miệng liền mở miệng đối với lý mục tán dương ha ha học tập lấy một chút ngày tháng sau đó lâu nói không chừng hắn còn có thể cùng ta xương huynh gọi lại đâu lý mục nghe vậy thì là cười t h â n bí đối với trần dương nói ra chương hai trăm bốn mươi lăm chiến sự lại nổi lên chương hai trăm bốn mươi lăm chiến sự lại nổi lên an giật thời gian không có qua mấy ngày lý mục nhiệm vụ số lượng lại gia tăng chỉ vì nghe nói tiền tuyến chiến sự lại tiến vào gây c ấ n trạng thái lý mục thậm chí có thể tại tu tiên trong thành nhìn thấy tiền tuyến đưa t i ế n tới những cái tia đức tay đức chân trúc cơ kỳ kim đan kỳ tu sĩ mặc dù tu tiên giả có vô cùng cường đại tự lành năng lực nhưng là tại nguyên anh trước đó trên cơ bản cũng làm không được gãy chi chủ sinh coi như đến kim đăng kỳ cũng chỉ bất quá có thể lợi dụng tự thân pháp lực đem vết thương nhanh chóng khép lại cam đoan cảnh giới không mất mà thôi mà lại tu tiên giả ở giữa chiến đấu so phạm thế nhân gian chiến đấu muốn tàn khốc nhiều sinh tồn tỷ lệ rất nhỏ có thể còn sống s ó t đã là vận hạnh càng nhiều người đều là vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường hóa thành cho bụi tan thành mây khói thấy cảnh này lý mục tâm tính càng ngày càng bình tĩnh tin tưởng về sau gặp được đột phát sự tỉnh tất sẽ nghĩ lại mà làm sao sẽ không dễ dàng xúc động dù sao sinh mệnh thật rất yếu đuối dù là mạnh như tu tiên giả lý m i n h đã lâu không gặp hôm nay trong lúc rảnh rỗi ta mời ngươi đi ăn uống một phen như thế nào có thể ngay tại trên đường cái nhìn xem người đến người đi cảm thán nhân sinh lý mục liền bị một thanh âm đánh thức nhìn lại chính là t r ầ n dương khoảng cách lần trước hai người cùng một chỗ ăn uống đã qua mấy tháng thời gian nương tựa theo gần nhất nhiệm vụ số lượng tăng lớn trần dương trong nhận chứa đồ cũng chầm chầm phong phú liền nghĩ mời lại lý mục dù sao trần dương trước kia làm tiên nhị đại cực ít sẽ bị người khác mời khách ăn cơm lần trước bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t bị lý mục mời một bữa cơm nội tâm bao nhiêu có một chút băn khoăn tiên đến lâu n g u y ê n liên a l thiên c n h ư ớ c ninh linh việc nhỏ việc nhỏ lý huynh nói lời này coi như k h á c khí đợi cho lý mục cùng trần dương hai người ngồi xuống đằng sau trần dương liền không khỏi nhìn xem lý mục hỏi ngươi chừng nào thì cùng hắn trở thành huynh đệ người làm ăn thôi một lần sinh hai hồi thục từ lần trước ta và ngươi rời đi về sau ta liền thường xuyên vào xem bọn hắn từ lâu tặng linh thành nhiều tự nhiên là trở thành huynh đệ Lý mục mỉm cười nói ra ăn uống no đủ đằng sau lý mục liền quay trở về tông môn an bài cho hắn trụ sở mỗi ngày tại cái này đoạn tiên thành lắc lư g ô lê cũng là nhìn xem cái này đoạn tiên thành từ không tới có từ thanh lánh đến phồn hoa dựa vào lý mục trước kia tính tình nhất định phải cái này lại mở một cái cửa hàng nhưng là trước mắt cũng không phải là thời điểm dù sao mình trên tay còn có đại lượng tông môn phân công nhiệm vụ các loại những nhiệm vụ này sau khi hoàn thành chính mình hối bái thành nguyên anh kỳ công pháp đang tự hỏi chuyện sau này trên thị trường nguyên anh kỳ công pháp cực kỳ khó được gần như không sẽ xuất hiện coi như xuất hiện cũng đều là rất phổ thông loại kia hơi có một ít đặc thù đều sẽ bị tự mình giao dịch nơi nào sẽ cầm tới trên mặt bàn giao dịch thời gian rất nhanh trong nháy mắt lại là hơn mười năm đi qua lý mục đã sớm tới tông môn ngoại phái nhiệm vụ kỳ hạn nhưng bởi vì gần nhất mấy chục năm song phương thế lực ra tay đánh nhau chiến sự rằng co không xuống cho nên lý mục lại quá hạn phục vụ vài chục năm t h ẳ n g đến mấy năm gần đây chiến sự dần dần lắng lại song phương hình như có bãi binh giảng hòa ý tứ dù sao nhà ai tu sĩ đều không phải là r a u cải trắng nhiều năm như vậy kịch liệt chiến sự dẫn đến song phương trúc cơ kỳ kim đan kỳ tu sĩ tổn thương rất lớn cho nên cũng cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại x ư c mà lý mục cũng đã nhận được giải phóng thời gian cáo tử cáo tử cùng các đồng liêu cáo biệt đằng sau lý mục không có lựa chọn cùng đại bộ đội cùng một chỗ về tô n g môn mà là tự mình một người bay hướng tô n g môn bởi vì lý mục lo lắng bọn hắn một nhóm này trở về có tu tiên kỹ nghệ đệ tử quá nhiều lại sẽ giống mấy lần trước đụng phải như thế trở thành địch nhân đánh lén mục tiêu mặc dù mấy năm này song phương chiến sự đã ở vào bình ổn nhưng là tập hợp một chỗ mục tiêu quá lớn vạn nhất đối phương t o á t ra một hai cái ám sát nguyên anh kỳ tu sĩ chính mình cũng không dễ dàng như lần trước loại kia có thể may mắn đào thoát lại nói lý mục hiện tại tu vi cũng hoàn toàn vững chắc tại kim đan đ ỉ n h phong đối ngoại biểu hiện vẫn là kim đan tầng bảy chắc hẳn không có ai sẽ phái một người nguyên anh kỳ tu sĩ chuyên môn đuổi theo giết một cái kim đan tầng bảy tu sĩ đi để tránh đêm dài lắm n g cũng vì có thể sớm ngày nhìn thấy tiểu bạch lý mục trên đường đi cũng không quá nhiều dừng lại rất nhanh liền quay trở về tới trong t ô n g môn Vương ồ ồ ồ tiểu bạch nhìn thấy lý mục lần đầu tiên ủy khuất vô cùng từ h khi lý mục sau khi đi hắn coi là lý mục không cần nó nữa nếu không phải hắn cũng là nguyên anh kỳ yêu thú có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại nghe được lý mục là tiến về tiền tuyến hắn thật đúng là coi là lý mục không cần hắn nữa lý mục rời đi về sau hắn cũng không có chạy loạn khắp nơi liền tu luyện gian khổ nhưng là thiếu khuyết lý mục đang dược cung cấp tu vi của mình tiến bộ rất c h ậ m cho đến bây giờ vẫn là nguyên anh sơ kỳ nhàn đến không có việc gì tiểu bạch dứt khoát liền trợ giúp lý mục quản lý lên trụ sở trước mặt chỉ có mười mẫu linh điển nó phụ trách quản lý cái kia hai tên ngày đó thiếu niên hôm nay chúc cơ kỳ tu sĩ phụ trách cụ thể công việc đối với hai người kia thủ lao tiểu bạch tiền kỳ còn có thể dựa vào chính mình mang theo trong túi chữ vật đồ vật cấp cho phía sau dứt khoát liền trực tiếp làm cho đối phương tại linh điền trung hái linh quả để khấu thủ、lao. hai tên đệ tử kia cũng coi như cố gắng đồng thời tiểu bạch xuất thủ luôn luôn hào phóng thật sớm đã đột phá đến trúc cơ kỳ trước mắt hai người đã đi tới trúc cơ trung kỳ ha ha ha tiểu bạch gần nhất mấy chục năm có phải hay không l ờ i biếng đến bây giờ còn không có chút nào tiến bộ lý mục nhìn xem tiểu bạch cái kia ủy khuất ánh mắt đập đầu to lớn kia t r e o chọc nói go go tiểu bạch nghe chút tăng một chút liền đứng lên biểu thị chính mình không được nữa cũng là nguyên anh kỳ mà lý mục tiến bộ lại nhanh cũng là kim đăng kỳ một chút liền để lý mục không có tính tỉnh lý đạo hữu đã lâu không gặp ngay tại lý mục dự định h ả o h ả o chỉnh đốn một phen thời điểm cổng sân truyền ra ngoài tới một đạo thanh âm quen thuộc ân gặp qua trần trưởng lão lý mục nghe chút thanh âm liền biết là ai tới mở cửa đằng sau liền mỉm cười thi lễ một cái nói ra ha ha ha lý đạo hưu k h á c h k h í còn không cho ta đi vào ngồi một chút ha ha ha trưởng lão cho mời không sai đến đây quay r ố i lý mục chính là thành dương ngày xưa u mê tiên nhị đại bây giờ đã là một cái thành thục nguyên anh kỳ trưởng lão dù sao trần dương linh căn rất tốt tốc độ tu luyện cũng nhanh tích lũy nhiều năm như vậy đột phá nguyên anh kỳ cũng không quá qua làm cho người kinh ngạc Lý Đạo hai người thiên nam địa bắc hàn huyên thật lâu nhớ lại chuyện cũ hàn huyên một chút tù tiên tâm đắc sau một hồi lâu trần dương liền chủ động mở miệng hướng lý mục nói ra chương hai trăm bốn mươi sáu thôi diễn công pháp chương hai trăm bốn mươi sáu thôi diễn công pháp nếu trần đạo hữu mở miệng ta cũng liền mất quá nhiều từ chối mong rằng trần đạo hữu giúp ta dùng điểm cống hiến hối đoái mấy môn công pháp mấy môn tứ giai pháp thuật còn có bảo khí các loại lý mục nhìn thấy trần dương mở miệng cũng không có t h ậ t trọng dù sao hai người xác thực ở chung mấy chục năm giữa lẫn nhau vẫn có một ít hữu nghị dù sao đối với trần dương tới nói có một số việc mà thiết lập đến so lý mục dễ dàng hơn dứt khoát liền đem chính mình cần thiết toàn bộ báo cho trần dương điểm cống hiến của mình cũng đủ tốt n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta mau chóng giải quyết cho ngươi lại là mấy tháng thời gian lý mục tại trần dương dẫn đầu xuống đem chính mình cần có đồ vật đều nhất nhất đạt được mà điểm cống hiến cũng rút lại hơn phân nửa các loại hết thể an bài thỏa đáng đằng sau lý mục liền lựa chọn bế quan lần này lý mục muốn suy diễn ra nguyên anh kỳ ngũ hành quyết mặc dù lý mục thần tức h đã viễn siêu phổ thông nguyên anh kỳ nhưng là nguyên anh kỳ công pháp lý mục trước đó chỉ hiểu rõ qua hai bộ cũng không dám nói có thể duy nhất một lần thôi diễn đi ra may mà lý mục có nhiều thời gian lần này không được lần tiếp theo thử lại không phải tốt lần thứ nhất bế quan lý mục dùng thời gian một năm liền xuất quan chỉ vì không có đầu mối đi ra ngoài chỉnh lý tốt cảm xúc nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian lý mục lại lần nữa đầu nhập vào trong bế quan lại là ba năm lý mục chỉ chỉnh lý ra nguyên anh kỳ ngũ hành quyết giảm cung lại là năm năm lý mục rốt cục dựng tốt ngũ hành quyết cơ sở nghỉ dưỡng sức thời gian một năm lại đi đọc rất nhiều tiền bối tâm đắc lý mục lần nữa đầu nhập vào trong bế quan thành rốt cục ở đây bế quan thời gian tám năm lý mục rốt cục thôi diễn ra nguyên anh kỳ ngũ hành quyết công pháp đủ để tu luyện tới nguyên anh kỳ đình phong là lúc này rồi các loại lý mục sau khi xuất q u a n cũng không có trước tiên lựa chọn tu luyện mà là đi cùng tông môn nhận biết mấy vị hào hữu gặp vài lần xử lý mấy lần lâm đ i ể n thuận tiện còn chỉ điểm một chút gặp phải đệ tử lại cùng tiểu bạch đi ra ngoài du ngoạn một chuyến trong nháy mắt lại là ba năm lý mục cảm giác lỏng của mình cảnh đã đầy đủ liền bắt đầu chính thức tu luyện bởi vì lý mục tại kim đan kỳ đỉnh cao đã rèn luyện đầy đủ thời gian bất quá thời gian bảy tám năm lý mục liền đụng chạm đến đột phá bình cảnh may m à trên người mình chẳng những có đầy đủ t h ă n g linh đan còn tại tông môn dùng điểm cống hiến đổi một chút có trợ giúp đột phá nguyên anh kỳ đan dược các loại hết thể chuẩn bị sẵn sàng đằng sau lý mục ngay tại trong tông môn xin mời một chỗ trong thế gian bình trên linh mạch bế quan lúc chính thức chuẩn bị đột phá nguyên anh tiểu bạch cũng là hiệu chuyện nhìn thấy lý mục bắt đầu bế quan liền một thân một mình canh giữ ở lý mục phòng bế quan bên ngoài không cho phép có bất kỳ người quáy dày đến lý mục phạm nhân đột phá đến luyện khí kỳ cần dẫn khí nhập thể. hậu kỳ thông qua linh khí tẩm bụ không ngừng tăng lên thể chất để tuổi thọ đạt được kéo dài nhưng căn bản hay là p h à m nhân cùng p h à m nhân cũng không khác nhau nhiều lắm làm theo lấy vợ sinh con c h ỉ bất quá cường tráng một chút như vậy trúc cơ kỳ chính là tu tiên giả lần thứ nhất cùng p h à m nhân cá o biệt luyện khí kỳ tu sĩ muốn đột phá trúc cơ kỳ liền cần không ngừng áp xúc bên trong đan điền mình linh khí là tu tiên giả thông qua tự thân lực lượng đem thân thể từ từ tiến hành cải tạo khiến cho lui trở lại đến thuế biến đến sinh mệnh một tầng khác có thể nói trúc cơ kỳ liền cùng người bình thường có lần thứ nhất quyết liệt dấu hiệu c h ị ảnh hưởng lớn nhất chính là rất khó lưu lại dòng dõi mà t r ú c cơ kỳ cũng được xưng là đúng nghĩa nhập môn tu tiên giả luyện ký kỳ khắp nơi toàn bộ tu tiên hệ thống ở trong kỳ thật cũng không tính đúng nghĩa tu tiên giả chỉ là đụng chạm đến ngưỡng cửa tu tiên giả còn chưa bước vào bậc cửa bên trong mà kim đan kỳ so sánh với t r ú c cơ kỳ chính là đem thể nội đan điền hóa thành kim đan cả đời tu vi đại bộ phận đều chứa đựng tại kim đan bên trong sinh mệnh cấp độ đạt được một lần nữa thăng hoa sinh ra dòng roi sát xuất cũng bị tiến một bước giảm xuống nhưng là tuổi thọ cùng thân thể cơ năng sẽ có được mấy lần tăng trưởng có thể nói kim đan kỳ tu sĩ chính là tu tiên giả đã đường đường chính chính đứng nhập tại tu tiên trong định viện mà nguyên anh kỳ càng là khó lường kim đăng kỳ tu sĩ muốn đột phá nguyên anh liền muốn tại thể nội đem tự thân tất cả tu vi kỹ năng cơ thể các loại phục khắc một phần hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ chính mình đến lúc đó mặc kệ thân thể nhận lấy bao lớn thương tích chỉ cần nguyên anh còn tại liền có thể khôi phục nhanh chóng dù là đầu mất rồi cũng có thể mọc ra điều kiện tiên quyết là thần hồn muốn trốn vào nguyên anh bên trong có thể nói nguyên anh kỳ cơ bản đã triệt để cùng phạm nhân quyết liệt gần như không sẽ sinh ra dòng dõi đến nguyên anh kỳ trong lúc phất tay đều có lớn lao pháp lực có thể tính tại tu tiên hệ thống ở trong đã chính thức tính bước vào địa đường nhưng đột phá nguyên anh sao mà khó khăn dù là ngươi là kim đan đ ỉ n h phong thiên linh căn có thể đột phá người cũng bất quá ba thành mạng thôi một bước này coi trọng chẳng những là linh căn tư chất càng phải có đại nghị lực mạnh lực linh mộ vượt qua thường nhân t h ầ n thức không phải vậy muốn đột phá là muôn vàn khó khăn có chút chủ quan đều có thể sẽ bỏ mình đạo tiêu cho nên rất nhiều người tới kim đan kỳ đ ỉ n h phong g rèn luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng không dám tùy tiện phóng ra một bước kia dù sao muốn đem thân thể tất cả mọi thứ đều muốn p h ụ khắc một phần tại chính mình nguyên anh ở trong trong đó tự nhiên tránh không được muốn phục khắc chi nhớ của mình mà ngươi tại trải vớt ký ức thời điểm luôn luôn có một ít không hết nhân ý địa phương hoặc là tiếc nuối hoặc là hối hận hoặc là đập đ u ổ i vạn nhất gặp được trong đó nhân sinh trên đường một chút long đong ký ức đột nhiên không có bước qua cái k i a u khảm như vậy thì dừng ở đây rồi thậm chí lại nhận ảnh hưởng đạo tâm bất ổn đến lúc đó tàu hỏa nhập ma nguyên anh không có tan thành ngược lại kim đ à n tự bạo nhưng lý mục h i ệ n nhiên rất thuận lợi bởi vì lý mục một mực tuân theo chính là từ tâm mà đi đồng thời lý mục tự nhận là không thẹn với lương tâm coi như qua lại nhân sinh ở trong gặp một chút long đong nhưng cũng đều là lông gà vỏi vỏ việc nhỏ không đáng giá nhắc tới đối với trải vớt ký ức một thiên này ngược lại là nhất thông thuận cái kia sau ba tháng lý mục tóc mày cuối cùng đã tới lý mục đột phá gian nan nhất thời khắc đó chính là hòa anh bởi vì lý mục là xuyên qua mà đến hiện tại lý mục đang tự hỏi đến cùng là bóp một cái mình bây giờ phiên bản thu nhỏ thân thể hay là ở kiếp trước phiên bản thu nhỏ chính mình coi như chuyện này lý mục đã suy tư mấy ngày bóp hai cái không được không được ta lại không sinh hài tử làm gì trả lại một cái song bào thai trong đầu vừa hiện lên một cái ý nghĩ lập tức liền bị lý mục chính mình hủy bỏ dựa theo chính mình ở kiếp trước không nên không nên ở kiếp trước quá mức u mê ngay cả tu tiên là cái gì cũng không biết chính mình đi vào một thế này mới tu tiên không ổn không ổn bóp một thế này cũng không được dù sao mình trong trí nhớ còn mang theo ở kiếp trước bộ dáng mà lại cẩn thận coi như ở kiếp trước s o một thế này còn muốn đẹp trai một chút đến cùng nên làm thế nào cho phải đâu mắt thấy ba tháng thời gian đều đi qua lý mục trước mắt còn không có bất luận động t í n h gì tiểu b ạ c h nội tâm cũng nổi lên một chút lo lắng thay lý mục lo lắng chương hai trăm bốn mươi bảy nguyễn anh thành lý mục r a chương hai trăm bốn mươi bảy nguyễn anh thành lý mục g a đúng cứ làm như vậy sau một hồi lâu lý mục bột một tiếng vỗ một cái đùi liền quyết định chính mình nguyên anh bộ dáng hh lại là hơn một tháng thời gian lý mục nội xem chính mình phát hiện thể nội hài nhi tia giống như bộ dáng không khỏi cười hhh lý yến tổ ta thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ lý mục trên miệng dương nhưng cũng không tính nói cho người khác biết chính mình bóp nguyên anh trường bộ dáng gì dù sao nguyên anh bình thường đều sẽ không rời đi trong cơ thể mình khắp nơi loạn đi dạo chính mình lúc rảnh rỗi chính mình nhìn một chút liền có thể cũng sẽ không miệng rộng với bên ngoài nói các loại hóa anh hoàn thành lý mục liền bắt đầu thu xếp lấy đem tự thân t r ả i vớt đồ tốt tiến hành phục khắc vào nguyên anh thể nội lại là hơn tháng thời gian lý mục rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng chỉ gặp hoàn thành trong nháy mắt trên bầu trời liền tạo thành một đạo to lớn linh khí vòng xoáy linh khí hướng không cần tiền tiến vào lý mục thể nội mà lý mục thể nội nguyên anh lúc này cũng không cần lý mục chỉ huy liền tự mình tu luyện đem tràn vào thể nội linh khí không ngừng chuyển hóa thành pháp lực một bộ phận tự hành thu nạp một bộ phận phản hồi cho bản thể một lúc lâu sau linh khí vòng xoáy rốt c u c biến mất mặc dù thể nội nguyên anh vẫn bảo trì một cái trạng thái tu luyện nhưng là lý mục cũng không có cảm thấy hài lòng chỉ vì nguyên nhân đã khôi phục được nên có bộ dáng đó chính là lý mục hiện tại bộ dáng để lý mục thất vọng hắn còn tưởng rằng chính mình b ả n thể sẽ theo nguyên anh không ngừng trưởng thành mà dần dần tới gần nguyên anh không nghĩ tới nguyên anh sẽ theo bản thể không ngừng chuyển hóa bộ dáng hóa thành bản thể bộ dáng mà nguyên anh sẽ tự mình tu luyện đây là một người nguyên anh kỳ tu sĩ đều biết thưởng thức mặc dù tốc độ tu luyện không phải rất nhanh nhưng cũng coi như nhiều tăng lên tu tiên giả tốc độ tu luyện mặt khác nguyên anh kỳ có một cái năng lực đặc thù đó chính là t u vi tình huống mà đ ị c ra có đôi khi có thể thuấn di mấy chục dặm có đôi khi hơn trăm dặm mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm nương theo lấy thuấn di năng lực đặc thù nguyên anh k ỳ tu sĩ còn có thể lại thể nội mở một chỗ không gian theo tu vi gia tăng chỗ không gian kia sẽ càng lúc càng lớn nhưng là sẽ không ảnh hưởng bản thể nguyên bản lớn nhỏ cho nên về sau lý mục hoàn toàn có thể không sử dụng nhận chữ vật có thể đem tất cả mọi thứ đặt ở thể nội không gian ở trong trước mắt lý mục mở đi ra không gian cũng có hơn ngàn mét khối không ngừng tại lý mục trước mặt lay động đúng nhưng lý mục chỉ là cười lạnh sau đó liền cho tiểu bạch một cái mối to túi tiểu bạch trong lúc nhất thời có chút n ộ n g nó không rõ chính mình là đánh trong đ ấ y lòng là lý mục đột phá mà cao hứng lý mục vì cái gì còn muốn đánh nó không rõ đúng không vậy ta liền để ngươi hôm nay minh bạch minh bạch lần trước nhớ kỹ ngươi đột phá thời điểm trong lúc bất chợt liền có một trận pháp lực khổng lồ c n tới nếu không có trận pháp phòng hộ ta chỉ định bị dòng pháp lực kia cho thổi ra cách xa mười g i m nhưng là hôm nay ta đột phá thời điểm cũng không phát sinh sự tỉnh lần trước ngươi hôm nay liền giải thích cho ta giải thích lần trước là chuyện gì xảy ra nhìn xem lý mục càng nói càng kích động bộ dáng tiểu bạch có chút xấu hổ thấp hạ đầu vòng vo hai lần con mắt sau đó liền hóa thành một đạo lưu quan g trong nháy mắt biến mất lý mục có chút im lặng chính mình rời đi trong khoảng thời gian này tiểu bạch đến cùng đã trải qua cái gì bây giờ lại đều sẽ học được t r á n h né trừng phạt cũng may mắn chính mình vừa mới đột phá còn không có hoàn toàn khống chế nguyên anh kỳ thực lực không phải vậy không phải đ u ổ i theo đem tiểu bạch đánh cho t ê người một trận bây giờ nếu đ u ổ i không kịp dứt khoát liền ra vẻ rộng lượng tạm thời tha nó đi oh oh. mà lúc này tiểu bạch vừa chạy chính là mấy trăm dặm đi tới một chỗ tông môn phía ngoài linh sơn bên trong bởi vì tiểu bạch trước mắt cũng tại lý mục yêu cầu bên dưới cho xin mời một viên xuất nhập tông môn lệnh bài cho nên cũng không lo lắng bị người ngăn lại tiểu bạch bình thường tại trong tông môn đợi ngán cũng sẽ ra ngoài phóng thích tâm tình hôm nay tiểu bạch đúng là không nghĩ tới lúc trước trò đùa quái đ ả n thế mà bị lý mục phát hiện mà chính mình lại sớm không có làm tốt dự phòng liền định ở bên ngoài tránh một hồi các loại lý mục lại tưởng niệm từ bản thân chính mình lại trở về chắc hẳn đến lúc đó trừng phạt cũng liền miễn đi đây cũng là tiểu bạch mấy chục năm này đi theo những đệ tử tông môn kia phía sau học được tri thức giống ai biết hôm nay tiểu bạch tới không phải lúc nguyên bản đã bị tiểu bạch coi là ở bên ngoài tư trạch một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch lúc này lại bị một cái đại lao hổ chiếm cứ l ấy nhìn thấy tiểu bạch đi vào cái k i a đại lao hổ ngược lại không sợ ngược lại không sợ hai chút nào hướng phía tiểu bạch n g ầ g đầu đỡ ngực chu lên tiểu bạch cũng tuân theo lý mục hành vi đem thực lực bản thân ẩn giấu đi đứng lên chỉ bất quá mỗi lần tiểu bạch để cho tiện xuất hành đem tu vi của mình ép rất thấp chỉ là kim đan sơ kỳ kỳ g á n g vẻ mà trước mắt tại tiểu bạch trước mặt chu lên đầu to lao hổ là một đầu chiều cao sáu m thân cao bốn m điếu tình bạch nhãn đại lao hổ nhìn xem trên thân trên thân trên khắc Vương ô ô ô tiểu bạch vừa vặn trong lúc rảnh rỗi liền hữu mô hữu dạng học đầu lão hổ kia gào một tiếng chỉ bất quá rõ ràng tiểu bạch phương nôn đã khắc vào trong xương cốt chu lên đi ra thanh â m chẳng những không có uy hiếp lực ngược lại lộ ra có chút không giống bình thường đầu này đường vân đen trắng đại lão hổ tên là tử kim hổ chỉ vì nó tộc đàn ở trong đều là màu tử kim làn da mà chính mình lại độc nhất vô nhị màu trắng đen liền bị tộc đàn ở trong cùng t u ổ i lão hổ chỗ bãi xích lúc này mới lấy chút cơ kỳ đỉnh cao tu vi liền đi ra l a n thang muốn tìm tì một chút cơ duyên để cho mình cũng trở thành chân chính tử kim hổ đột phải mấy đợt muốn tóm nó là linh thú tu sĩ chỉ bất quá đều bị nó cho tránh mất rồi nhưng cũng nhận nhất định tổn thương vì dưỡng thương trốn đông trốn tây phía dưới chính mình đi tới khối này nhị d a i cực phẩm linh mạch xem xét hay là nơi vô chủ l i ê n định trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian kết quả không có qua mấy ngày thế mà liền thấy một cái đại hắc cầu vênh váo hung hăng đi tới trước mặt mình mà đầu này màu trắng đen tử kim hổ lâu dài ẩn nút phía dưới đã sớm tức sôi ruột muốn phát tiết một chút dù sao tại yêu thú ở trong nó có huyết mạch ta quý còn không có gặp phải mấy cái dám đối với nó ngang đầu chu lên đối với nó chu lên những cái k i a đều là đồng loại của mình hoặc là cùng mình huyết mạch bình thường cao quý y ê u thú nhưng là đầu này đại hắc cầu nó thấy đều chưa thấy qua cái mũi hơi động đậy liền biết đối phương huyết mạch cũng không cao quý thậm chí có một chút lộn xộn tại y ê u thú trong thế giới huyết mạch cao quý đối với huyết mạch tương đối t ạ m nhạc trời sinh có nhất định áp chế năng lực cho nên bình thường huyết mạch tương đối t ạ m nhạc nhìn thấy huyết mạch cao quý hội thiên sinh sinh ra một loại lòng kính sợ mà đầu này đen trắng tử kim hồ cho là mình chỉ bằng vào huyết mạch cao quý trình độ liền có thể để tiểu bạch có chỗ e ngại tiểu bạch xem xét trước mắt t r ú c cơ kỳ lão hổ lại dám đối với mình nghe rằng trong nháy mắt tính tình đi lên trực tiếp phóng xuất ra chính mình huy áp mắt cho hướng phía tử kim hổ chừng một cái ô ô tử kim hổ tại tiểu bạch phóng xuất ra huy áp sau trong nháy mắt cũng cảm giác trái tim của mình nhận lấy va chạm toàn thân run dày nằm trên đất không có mảy may vừa rồi thật khí ta dự định gần nhất ở chỗ này ở một đoạn thời gian vừa vặn thiếu một tiểu đệ ngươi về sau liền lưu lại đi tiểu bạch nhìn tử kim hổ nhận sợ hãi liền muốn học nhân loại cũng thu một tiểu đệ hưởng thụ một chút làm sơn đại vương k h á i hoạt là chó đại vương hồ ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tử kim hổ rất thức thời mở miệng hô một câu hoàn toàn quên đi chính mình vừa rồi có khí phách lan gọi ta cái gì đâu nhà ta mục ca nhìn ta toàn thân đen kịt thậm chí đầu lưỡi đều là đen trải qua một phen đo lường tính toán nói ta ngũ hành t h i ế u trắng liền ban thưởng ta tên là tiểu bạch lần này ngươi biết nên gọi ta cái gì sao tiểu bạch nghe được tử kim hổ thế mà gọi nó chó đại vương lập tức nổi trận lôi đỉnh trên người nó thế nhưng là có một nửa làng tộc huyết thống có thể nào lên như thế chó bên trong chó khí danh tự bị lý mục biết chẳng phải là muốn cười đến dụng răng nổi dẫn sau tiểu bạch lúc này mới kiên nhẫn đối với tử kim hổ dẫn đạo dù sao tại tiểu bạch xem ra tử kim hổ là chính mình cái thứ nhất tiểu đệ cũng không thể bởi vì sinh khí đem nó h ù chạy còn phải thích hợp dẫn đạo nó học được làm tiểu đệ cơ bản năng lực chính là phỏng đoán lãnh đạo tâm tư cái kia vậy ta bảo ngươi tiểu bạch đại vương tử kim hổ nghe xong tiểu bạch lời nói sau cũng cảm thấy có một ít đạo lý liền rụt rè nói có thể hay không đừng hô nhỏ ta nhìn có nhỏ như vậy sao tiểu bạch nghe chút tử kim hổ xưng hô khí lập tức đem mình bây giờ bản thể toàn bộ bày ra vai cao tốt có hơn tám mét chiều cao có m ư ơ i mét nhiều quả nhiên cùng tiểu canh bản không dình dáng trắng đại vương tử kim hổ lại thử hỏi không gọi ta đen đại vương tiểu bạch nghe chút nhất miệng nhất lạc nói ra tiểu bạch nghĩ thầm mặc dù nó muốn cho tiểu đệ phỏng đoán tâm tư của mình nhưng lại không muốn để cho đối phương lập tức phỏng đoán ra bản thân tâm tư mặc dù rất xoắn suýt nhưng cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu đen đại vương từ kim hổ chỗ nào gặp qua loại sự tình này nghe chút tiểu bạch lời nói trong lòng lập tức kiên định muốn tùy thời chạy trốn tâm tư dù sao dưới cái nhìn của nó tiểu bạch hẳn là một cái tinh thần không quá ổn định yêu thú chính mình mặc dù trên đường đi gặp đền t h nhỏ tại trong tộc đản cũng không được hoan lên lại nhận xa lánh nhưng là cùng tiểu bạ vẫn có một ít t r ê n l ệ n h sợ mình đi theo tiểu bạch lan lộn về sau ngày nào tinh thần cũng thay đổi thành tiểu bạch loại kêu h o à n g hốt không chừng bộ dáng nhưng là tiểu bạch vừa rồi cho hắn áp lực là chân thật tồn tại chính mình cảm giác tiểu bạch tùy thời đều có thể một bàn tay đem chính mình đập nát trên mặt đất cho nên tử kim hổ cũng lựa chọn ngắn ngủi khuất phục ngươi liền không hiếu kỳ sao tiểu bạch nhìn thấy tử kim hổ như vậy nghe lời cũng có chút tò mò hỏi đen đại vương vậy ngươi tại sao muốn lên đen đại vương cái danh xưng này tử kim hổ nhìn thấy tiểu bạch đặt câu hỏi liền tranh thủ thời gian phối hợp hỏi chính mình thứ ngươi phải học còn rất nhiều tiểu bạch học lý mục giọng điệu dùng tay chó vô vô tử kim hổ cái tia to con bà vai ý vị thâm trường nói ra thử kim hổ hiện tại cảm giác toàn thân không dễ chịu khó chịu quan trọng đơn giản so g i ế t nó còn khó chịu hơn nó mặc dù bị tu sĩ nhân loại truy sát qua nhưng là cùng nhân loại gặp nhau cũng không nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng nó đối với loại lời này phản cảm đó là đánh trên tâm lý mâu thuẫn nhưng là hiện thực để nó không phản kháng được đành phải lấy chờ mặc biểu đạt bất mãn của mình không nói lời nào không nói lời nào liền biểu thị ngươi rất tán đồng ta mà tiểu bạch hiển nhiên không có nhận thức đến chính mình vừa rồi đối thoại đối với tử kim hổ sinh ra bao lớn tâm lý mâu thuẫn còn thản nhiên tự đắc nói ra tử kim hổ vẫn lấy trầm mặc tương đối mặc dù mình màu ra tại trong tộc đàn nhận xa lánh nhưng là mình dù sao vẫn là thuần trùng tử kim hổ là có cao quý huyết thống tự nhiên cũng có chính mình cao quý tôn nghiêm mặc dù quan g minh chính đại phản kháng không được nhưng là trầm mặc chính là mình nội tâm lớn nhất phản kháng t ố t nhàn thoại nói ít ta dự định khai tông lập phái về sau khối này phong thủy bảo địa liền gọi hát phong trại ta chính là hát phong trại hát phong tiên nhân không đối hát phong tiên chó cũng không được thật khó nghe hát phong láo tổ tức cái tên này ta về sau liền gọi hát phong lão tổ chính là mảnh này linh mạch chân chính lão đại từ hôm nay trở đi ngươi chính là hát phong trại ngoại môn chấp sự trường lão nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách cho ta bắt càng nhiều tiểu đệ tới giữ thể diện nghe rõ chưa tiểu bạch lần thứ nhất dự định thành lập thế lực của mình rõ ràng có chút kích động mặc dù có một ít h ổ ngôn l o ạ n ngữ nhưng là tóm lại là xây dựng lên cơ bản giàn cung minh bạch thử kim hổ nhận mệnh giống như đáp ứng nói sau đó tử kim hổ liền tận chức tận trách ở chung quanh vơ vét lên lạc đàn yêu thú thành khẩn mời đối phương gia nhập bọn chúng hát phong trại mặc dù trong quá trình không ngừng có một ít yêu thú phải cũng ứ cùng chúng c biện luận. Nhưng kim hồ vẫn lấy lý hiểu, lấy tình động để bọn chúng đều nhanh khoái hoạt vui gia nhập vào phong trại đại gia đình ở trong. gia gia tử tử hoạt hắt trại Kim Kim khoái hiểu, vui đại Hồ Hồ lấy lý lấy đều vào để ở không phải là tử kim hồ đã hoàn toàn nhận m ệ n h mà là bởi vì mỗi lần tử kim hồ ra ngoài mời chào tiểu đệ thời điểm tiểu bạch liền theo sau lưng cách đó không xa tử kim hồ một mực không có tìm được cơ hội chạy trốn đành phải tận tâm tận trách hoàn thành nhiệm vụ k h i vọng đạt được tiểu bạch sơ bộ tín nhiệm đến lúc đó đợi có tự do của mình không gian lại tìm cơ hội đào tầu cũng không muộn mà lý mục bên này bởi vì vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ liền không có dự định đi trước tìm kiếm tiểu bạch dù sao tiểu bạch mỗi lần ra ngoài đi dạo bất quá mấy ngày công phu liền sẽ trở về chính mình vừa v ậ n thừa dịp trong khoảng thời gian này làm quen một chút nguyên anh kỳ pháp lực pháp thuật hảo hảo tăng lên một chút tự thân sức chiến đấu không cần thành nhất nước nguyên anh kỳ liền tốt sư minh có thể giúp ta luyện chế một kiện bảo khí sao lý mục hôm nay tìm được thủy hành tông một vị cựu phụ thịnh luyện khí sư dự định để hắn giúp mình luyện chế một kiện bảo khí lý mục mặc dù bây giờ đã thành nguyên anh kỳ nhưng là luyện đan kỹ nghệ còn không có đột phá đến tứ giai cho nên tạm thời cũng không thể gọi là trường lão vì giảm bớt đối phương xấu hổ lý mục liền chủ động mở miệng xưng ơ hô đối phương là sư h i n h dạng này giữa lẫn nhau dùng sư h i n h c h i địa xưng ơ hô cũng không đủ dù sao mình thành nguyên anh kỳ tông môn đã sớm thừa nhận hắn là lớn ngũ hành tông chính là đệ tử thân phận sư đệ muốn loại nào phẩm cấp bảo khí nhìn thấy tìm tới cửa lý mục một vị thanh niên mặc áo bào đỏ nam tử đứng dậy hỏi thứ giai cực phẩm lý mục biết bảo khí bình thường sẽ không luyện chế tốt đặc ở trong k h phòng đều là do nguyên anh kỳ tu sĩ chủ động tìm kiếm được luyện khí sư vì chính mình đo thân mà làm dù sao bảo khí làm bạn thời gian của mình thật lâu nếu như sử dụng người khác lưu lại bảo khí, tên g viên g nam tử áo đỏ nghe được lý mục muốn luyện chế tứ giai thực phẩm bảo khí khe trong mày hắn cũng không cho là lý mục có cái gì tốt nhất vật liệu nhưng vẫn làm ở miệng hỏi không có gì tốt vật liệu người bên này có sao lý mục trên thân xác thực không có tứ giai cực phẩm vật liệu chỉ có một ít tứ giai hạ phẩm cùng tứ giai trung phẩm vật liệu tự nhiên không cách nào thỏa mãn yêu cầu của mình có là có nhưng cũng không nhiều tứ giai cực phẩm vật liệu không thể nghi ngờ là chân quý người bình thường là sẽ không ra bán trước mắt nam tử áo đỏ cũng là ý nghĩ này trên người mình mặc dù cũng có tứ giai cực phẩm vật liệu nhưng hắn cũng không muốn cống hiến cho lý mục chế tạo tứ giai cực phẩm b ả c khí dù sao mình hiện tại sử dụng cũng chỉ có tứ giai thượng phẩm bạ khí trên người mình lưu lại vật liệu chuẩn bị phía sau cùng những người khác hối đoái lại thêm chính mình phía sau điểm cống hiến lại hối đoái một chút đặc thù vật liệu muốn cho chính mình t h ă n g cấp một kiện tứ giai cực phẩm bảo khí cho nên liền nói khéo từ chối lý mục vậy được rồi lý mục không có đạt được hài lòng đồ vật liền chui tiến vào tông môn tàng thư các đọc lấy cùng bảo khí có liên quan tri thức dù sao trước mắt cũng không ngoài ra không bằng liền chính mình làm đi đọc mấy ngày sách lý mục đạt được một cái kết luận vô luận cỡ nào cao minh luyện khí sư đều không thể vì người khác luyện chế ra trăm phần trăm phù hợp bảo khí vậy còn không như tự mình động thủ tự mình động thủ lời nói khẳng định có thể luyện chế ra càng phù hợp bảo khí của mình nghĩ tới đây lý mục liền đem còn lại điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành tứ giai luyện khí thư tịch cùng tứ giai luyện đan thư tịch một đầu liền đâm vào c h i thức hải dương đ à o mắt mấy năm trôi qua lý mục y lý kháo ngày càng ngày càng cường đại năng lực lính ngộ rốt cục học x o n g tứ giai hạ phẩm bảo khí phương pháp luyện chế vì nghiệm chứng lý mục trước hết dùng một chút vật liệu thử năm lần thành công bá kiện nhìn thấy thành tích cũng không tệ lắm lý mục liền chăm chú lối suy nghĩ lên bảo khí của mình nên có dáng vẻ cùng công năng ta là ngũ hành linh căn bảo khí hẳn là có năm loại thuộc tính bộ dáng không nên quái lọi lợ cũng n k h ô lúc đầu lý mục có chút tư duy khô kiệt đột nhiên nghĩ đến ở kiếp trước hồng hoàng lịch sử liền thăng ra đem thượng cổ trong thần thoại sinh vật phục khắc vào bảo khí của mình ở trong mà mỗi cái thần thú năng lực không rồng mới có am hiểu công phạt có am hiểu tốc độ có am hiểu phòng ngự các loại cái gì cần có đều có đơn giản chính là trong n g ộ n g tình thù a nghĩ kỹ lý mục liền trực tiếp mở làm mặc dù mình không có tốt nhất vật liệu nhưng là cơ sở nhất vật liệu vẫn phải có đang đợi phía sau chính mình đạt được tốt nhất vật liệu lại đem nó thăng cấp liền có thể dù sao chính mình dự định tạm thời không đi xa lại địa vực sông sáo liền không có cái gì lớn nguy hiểm hoàn toàn không cần thiết một bước đúng chỗ đốt lánh bạch lang tứ giai bảo khí là thật khó luyện thần thú công năng cũng rất khó khắc h o a lý mục trọn v ẹ thất bại ba lần bỏ ra hơn một năm thời gian mới rốt c u c luyện chế thành công chỉ gặp lý mục luyện chế ra một đầu đai lưng mặt ngoài chính là một đầu bình thường đẹp mắt ngọc th nhưng là theo lý mục hướng trong đó rót vào pháp lực liền thấy đai l ư n g dần dần có biến hóa thần thú nhập thân vào trên đai l ư n g năm khối chủ yếu nhất trên ngọc thạch theo pháp lực không ngừng rót vào trên đai l ư n g lộ ra năm cái kinh khủng thần thú thân ảnh thanh một sắc cự long dương n anh mỗi vớt thông lây thổ vụ phất tay liền tựa như muốn phá vỡ cái này hư không trở lại một mảnh thời không khác ở trong trắng đen sen kẽ bạch hổ lộ ra răng lớn càn dỡ gào thét phảng phất tùy ý ở giữa liền có thể đem bất luận cái gì ngăn tại trước mặt địch nhân xé cái vỡ nát tại nhìn không thấy bờ trong biện rộng nổi lơ lửng một cái thân ảnh quỷ dị chỉ gặp một mảnh giống hòn đảo một mảnh phía trước lộ ra một cái cùng loại rùa đen đầu lâu cùng cự mãng thân ảnh giữa lẫn nhau liền có nói không ra hài hòa nhưng là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện chúng quanh sóng biển đều rất giống nhận lấy nó không chế bình thường yên tĩnh im mắng không nói ra được sợ hãi ánh mắt đi theo chuyển động đột nhiên lại có một đạo hỏa hồng thanh â m ở trên bầu trời d ư ơ n g cánh bay lượn theo một tiếng thanh thúy kêu to phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống đem t r ọ n phiến đại địa đốt cháy là hòa biển nhìn thấy cuối cùng một chỗ lại gặp được đầy trời đất vàng bị cồn phong quét sạch mà lên che khuất bầu trời tựa như thế giới tận thế đến nhưng cẩn thận quan sát liền phát hiện tại cái kia ngập trời trong đất vàng mặt như có một đạo kình thiên thân ảnh ở bên trong lượn vòng lấy ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem phương xa ẩn đưa đến lý mục thăm dò đai lưng ngọc bên trong thần thú công năng đằng sau liền khẽ gọi một tiếng đai lưng ngọc liền tan vào thân thể của mình biến mất không thấy gì nữa lý mục cảm nhận được đã tan vào trong huyết mạch của mình đai lưng ngọc rất là hài lòng mặc dù đã sơ bộ thăm dò cái này đai lưng ngọc bên trong công năng nhưng là lý mục còn muốn tự mình cảm thụ một chút liền chuẩn bị bay ra tông môn bên ngoài hào hào phóng thích một chút ẩ lý mục chính chuẩn bị bay ra tông môn bên ngoài phóng thích một chút kết quả thần thức quét qua liền phát hiện tiểu bạch chỗ ở vẫn không thấy trở về vết tích tiểu bạch ở nơi nào lý mục đành phải móc ra truyền âm thạch đối với tiểu bạch kêu gọi một tiếng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu bạch lần này ra ngoài thế mà thời gian dài như vậy đều không có cho hắn về một cái tin lý mục lúc này nội tâm có chút không tam lỏng ra hỏa này thế mà nuôi dã đen đại vương ngươi cầm tảng đá này là cái gì a mà lúc này ngay tại tiểu bạch ngây ngô trên linh mạch một chỗ sơn động to lớn bên trong có mấy chục con đầu trúc cơ kỳ trở lên hình thù kỳ quá yêu thú chính cùng nhau ăn u ngay tại sức mạnh bên trên đâu kết quả ngồi tại chủ vị tiểu bạch đột nhiên lòng có cảm giác tiện tay lấy ra một khối đá nhìn xem phía trên tàn ra hào quang màu nhũ bạch còn không đợi tiểu bạch lắng nghe lý mục vấn đề phía dưới liền có một cái màu nâu s á n g con lựa trạng y ê u thú đối với tiểu bạch t ỏ mò hỏi con lường đốc người đây cũng không biết đây là truyền âm thạch hơi có một chút kiến thức y ê u thú đều gặp bình thường nhân lực thế giới sử dụng tương đối nhiều là lẫn nhau chuyển lại tin tức một loại tảng đá không đợi tiểu bạch trả lời bên cạnh một đầu trâu nước trạng yếu thú liền đầy vẽ k i n h bỉ nhìn xem đầu kia màu chương ó cơ hai trăm năm g ư ơ i chúng ta b l i n h kiến mục đại vương chương hai trăm năm mươi chúng ta bai kiến mục đại vương chương hai trăm năm mươi chúng ta bai kiến mục đại vương sẽ chỉ xoay quanh kéo t ố i x a y con lường ốc liền ngươi bộ dáng này cho không những người tu tiên kia người khác đều không cần còn không biết xấu hổ nói ta nghe chút cùng mình tại một chỗ tới đầu kia con lường ốc thế mà chửi mình châu nước lập tức ngồi không yên liền mở miệng trâm trọng nói làm càn các ngươi trong mắt còn có hay không đen đại vương coi như hai đầu yêu thú giữa lẫn nhau sắp phát triển thành giới đấu thời điểm một đầu màu tuyết trắng tam vĩ linh hồ hiện thân đi ra mở miệng nói ra không sao không sao tiếp tục uống tiếp tục ăn giữa lẫn nhau không nên đánh nhau liền tốt các ngươi đều là ta trung thành nhất tiểu đ ệ ta không hy vọng các ngươi ai sẽ giữa lẫn nhau sinh ra cửu hận đến bị một con lửa cùng một đầu c h â u nước cãi nhau ảnh hưởng tiểu bạch hiển nhiên ngắn ngủi tính quên đi hồi phục lý mục thậm chí căn bản không có lắng nghe lý mục truyền lại đạt tới lời nói Mấy năm m rất này triển không tệ, đó là đối với phương viên là tiểu phát tệ, đối với bạch đó tại bên ngoài sân động ngay tại tuần tra mấy trăm tên luyện khí kỳ y ê u thú mà đối với tất cả kim đan kỳ y ê u thú tiểu bạch đều phong bọn hắn là đen do trại trưởng l a o tất cả trúc cơ kỳ y ê u thú đều phong bọn hắn là chấp sự luyện khí kỳ y ê u thú đều phong bọn hắn làm đệ tử trong lúc nhất thời tiểu bạch liền thành trong phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhất y ê u thú thế lực đầu lĩnh thời gian trải qua được không thông khoái tự nhiên quên đi trở về thăm hỏi lý mục tốt tốt tốt tiểu bạch ra, xem ra ngươi là vui đến quên cả trời đất t lý mục thời gian dài không có đạt được tiểu bạch đáp lại còn tưởng rằng gia hỏa này gặp cái gì bất chắc. h ả o Hảo nghe ngóng một phen kết quả rất dễ dàng liền từ một con yêu thú trong miệng biết được tiểu bạch chỗ đi đợi đến bay đến hát phong trại chỗ ở lúc lại vừa vặn nghe thấy được tiểu bạch ở bên trong ăn uống thanh âm biết được tiểu bạch hiện tại đã trở thành một phương yêu thú thế lực đầu lĩnh lý mục là giận không chỗ phát thiết chính mình lo lắng tiểu bạch gặp cái gì bất chắc kết quả g i a hỏa này vui chơi giải trí hoàn toàn quên đi chính mình tồn tại nghĩ tới đây lý mục liền trực tiếp h i ệ n thân mở miệng hướng phía tiểu bạch hét lớn một tiếng bị hù tiểu bạch đem vừa tới bên miệm vạc rượu đều cầm không vững vương ô ô n g nhìn thấy lý mục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. tiểu bạch mặc dù bối rối không thôi nhưng là vẫn trước tiên ổn định tâm thần tranh thủ thời gian đối với lý mục một trận giải thích đây chính là ngươi không trở về tin tức ta lý do ở đây những y ê u t h ú khác mặc dù rất kỳ quái làm sao đột nhiên toát ra một tu t i ê n giả nhưng chúng nó nhưng không có dám can đảm hướng phía lý mục làm càn bởi vì ở đây tất cả y ê u t h ú đều từ lý mục trên khí thế cảm thấy bốn chữ đó chính là không thể để lại Các đệ, đây chính là ta cho các thường nói Mục A, còn không mau gọi Mục Đại Vương. Chúng vinh Vương. ngươi nói gọi Đại thường không đệ, đây là ta ta A, mau b l i ê n tranh thủ thời gian đối với mình các tiểu đệ nói ra hy vọng các tiểu đệ của mình hô to có thể tỉnh lại lý mục đối với mình yêu thương mà một đám yêu thú chỉ có vài đầu kim đan yêu thú có thể nói tiếng người mặt khác đều là quần m a gọi vậy nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú đều đối với tiểu bạch lời nói thật tình như thế chấp hành lý mục nội tâm rất phức tạp trong lúc nhất thời cũng không tốt lớn tiếng đến đâu chất vấn tiểu bạch dù sao cũng không thể kéo tiểu bạch mặt m ũ i mục đại vương tiểu đệ kính ngươi một chén nhìn thấy lý mục trầm mặc không nói một đầu cự hùng màu nâu vì đánh vỡ xấu hổ liền một mặt định n ọ t ôm một cái to bằng vải nước chén rượu bay đến lý mục phía trước nói ra lý mục nhìn xem so với chính mình eo còn lớn hơn gấp ba bốn lần bạc rượu không biết nên nói cái gì trước hết trực tiếp đi chủ vị tiểu bạch nhìn thấy lý mục đến liền mau để cho ra vị trí như cái làm sai sự t ì n h tiểu hài m ở dạng đứng ở một bên lý mục ngồi lên chủ vị sau nhìn xem không c h u n g lúc này ô m g bạc rượu cự hùng chính một mặt g i ớ i cười nhìn xem chính mình liền mở miệng nói thay cái chén nhỏ đi được rồi nghe vậy cự hùng như cái hơn vạn cân bảo bảo m ở dạng lập tức hấp tấp đ ổ i cái bình thường lớn nhỏ chén đến rượu bưng đến lý mục trước mặt lộc cộc một chén rượu vào trong bụng lý mục tái phát hiện thế này sao lại là linh tự a cái này mẹ nó chính là linh quả dẫm nát chạy ra nước bỏ vào phảm nhân trong rượu quấy một chút mà thôi bất quá cũng không khó uống các ngươi đều nhìn ta làm gì tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa lý mục nhìn thấy cả sảnh đường yêu thú đều một mặt si ngốc nhìn lấy mình không dám phát ra một tia tiếng vang trong lòng nhìn thấy cái này buồn cười một mặt liền không đành lòng phá vỡ bọn chúng khoái hoạt liền mở miệng đạo đúng không nghe thấy sao mục đại vương muốn nhìn chúng ta khiêu vũ tất cả mọi người đậu cự hùng trước tiên kịp phản ứng liền dắt giọng nói lớn hướng phía tất cả yêu thú hô ngươi nói chuyện cử nói ngươi đập đầu ta làm gì lúc này một đầu màu trắng đen hoa văn lão hổ có vớt vớt đầu một mặt tức giận hướng phía cự hùng hô đừng nói nhảm lại gọi ta còn đập n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i dựa vào cái gì n g ư ơ i một cái chỉ là chúc cơ kỳ yêu thú là thủ tịch trưởng lão ta đã sớm khâm phục có loại đơn đâu à. tại cự hùng cùng đầu kia đường vân đen trắng lão hổ hai cái lẫn nhau ở giữa đánh chửi thời điểm những yêu thú khác cũng không để ý tới bọn hắn mà là đều hưng ơ phấn thi triển ra chính mình tự nhận là nhất huyện chuyển vũ bộ trong lúc nhất thời trắng màu đen tiên hạc tại đỉnh động bay lượn mọc ra dài mấy mét răng lớn voi lớn trên mặt đất đi qua đi lại một đầu màu vàng cự viên lúc này lại tại đông đảo yêu thú trên lưng vừa đi vừa về nhảy lên nhảy chơi quên cả trời đất tại lý mục trong mắt liền tựa như tiến vào động v ậ t đại thế giới có một phong vị khác vâng âu ông a ngươi nói là đầu kia tiểu não phủ là thử kim hồ nhìn thấy lý mục trên mặt một lần nữa lộ ra ngày xưa dáng t ư ơ i cười tiểu bạch tranh thủ thời gian định nọt đem chính mình coi trọng nhất tiểu đệ giới thiệu cho lý mục vâng thử kim hồ không phải vàng tím giao nhau đường vân sao đầu lao h ổ này như thế nào là trắng đen xem kẽ không sẽ cùng ngươi giống nhau là cái xuyến nhi、đi. lý mục nhìn thấy tiểu bạch vẫn là chính mình trước kia nuôi qua đầu kia tiểu bạch thức thời liền mở miệng t r e o kẹo nói trong n g á y mắt chính là ba ngày thời gian lý mục cũng cùng cũng thật sự rõ ràng cùng những y ê u thú này vui đùa ba ngày ba đêm mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba ngày thời gian nhưng là lý mục cảm giác mình thể xác tinh thần tại ba ngày nay đạt được cực lớn giải phóng đã rất nhiều năm không có nhẹ nhàng như vậy qua mặc dù mình bình thường tu tiên một mực nói là tùy tâm s ở dụng nhưng là cũng không thật sự rõ ràng b u ô n g xuống qua đối với mình một chút mục tiêu truy đuổi tỉ như lợi đan tỉ như lợi khí tỉ như tu vi v v v, v. chỉ có ba ngày này mới là chính mình tu tiên đến nay trải qua nhất tùy tâm sử dụng một ngày chương 251, về đại hoa quốc chương 251, về đại hoa quốc khi cùng một đám yêu thú ăn uống x o n g s a u lý mục lại lần nữa tìm được tiểu bạch tiểu bạch ta dự định trở về tô n g môn ngươi là cùng ta trở về đâu hay là tiếp tục đợi ở chỗ này vương âu vông, vông đối với lý mục tra hỏi tiểu bạch hơi suy nghĩ liền quyết định cùng lý mục trở về dù sao mình những năm này ở bên ngoài cũng đùa nghịch đủ lý mục đến để cho mình minh bạch chính mình hay là muốn cùng lý mục tiếp tục đợi cùng một chỗ cái tiểu bạch an bài tốt thế lực của nó liền cùng lý mục quay trở về đại ngũ hành tông trở lại tông môn sau lý mục liền an bài tiểu bạch chăm chú tu luyện chính mình thì là tiếp tục nghiên cứu tu tiên kỹ nghệ kiếm lấy điểm cống hiến trong nháy mắt lý mục liền bảy trăm năm mươi tuổi quảng trường tu vi cũng tới đến nguyên anh kỳ ba tầng mà tiểu bạch cũng tại lý mục đốc xúc bên dưới hành vi đi tới nguyên anh trung kỳ một ngày này lý mục cáo biệt người quen thuộc liền một người một chó ra tông môn lý mục quyết định đi trước lý ra nhìn xem nhìn xem lý ra bây giờ phát triển đến trình độ nào trên đường đi du sơn ngoại thủy bỏ ra mấy tháng thời gian lý mục tài đi vào tử cấm thành nhìn thấy tử cấm thành chính mở ra học sáng lý mục dứt khoát liền trực tiếp tại trong tầng mây điều tra chỉ gặp tử cấm thành vàng so n lộng lẫy trên tường thành đứng đ ấ y từng đội từng đội đại hoa quốc tử cấm thành thủ vệ hoàn g thành cấm vệ quân từng cái đều là nhị lưu trở lên võ giả thập trưởng càng là n h ấ t lưu võ giả bách phu trưởng chính là nhất lưu đình phong thiên nhân tướng là tông sư vạn người đem đều là tiên tiên tông sư một trăm h ô n h cấm vệ quân không một kẻ yếu cấm vệ quân thống lĩnh càng là thiên nhân cảnh cao thủ một thân thực lực có thể so với luyện khí kỳ tu tiên giả mà lúc này trung ương trong đại điện đang trải qua ba ngày một lần học sáng tả h ư u hai hàng người ngồi đối diện lấy thảo luận triều đình đại sự trung ương chủ vị chỉ có một cái không người ngồi xuống lo nghỉ bên trái là võ bên phải là văn phân biệt rõ ràng bên trái dẫn đầu là một vị thân hình khôi ngô mà nói rõ ràng là võ giả càng là đại hoa quốc đại tướng quân bên phải dẫn đầu là một vị nho giả là đại hoa quốc thừa tướng mà xem như đại hoa quốc chức quan cao nhất chính nhất phẩm đại tiên phó thì không tham gia họp sáng hắn trực tiếp đối với lý gia tu tiên giả phụ trách nhìn thấy toàn bộ hoàng thành bây giờ cũng tiếng người huyên áo hiển nhiên bây giờ đại hoa quốc phát triển không sai lý mục liền tâm tư k h a động trực tiếp rơi vào trên lo nghỉ lý ninh an tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn an còn phải là thừa tướng trước tiên kịp phản ứng nhìn thấy ngồi tại trên long ỵ lý mục cùng nhà mình treo chân dung giống nhau như lúc liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hành lễ chúng thần tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn an mặt khác thần tử nhìn thấy lý ra thế giới người phàm trước mắt chức quan cao nhất người cũng đã nhận ra lý mục là lớn hoa quốc hoàng đế cũng đều tranh thủ thời gian kinh sợ quỳ giảm xuống đất hướng về lý mục hành lễ lúc đầu dựa theo p h à m nhân quốc gia lễ tiết là không cần quỳ xuống đất hành lễ nhưng là lý mục thân phận khác biệt hắn chẳng những là thế giới người p h à m hoàng đế mà lại càng là một vị thực lực cường đại tu t i ê n giả đám người q u ỳ lệ hắn cũng không phải là bởi vì lễ tiết nên như vậy mà là bởi vì lý mục tu vi xin đứng lên lý mục làm một vị cường đại nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù cũng là lần thứ nhất ngồi hoàng đế vị trí này nhưng là cũng không c ầ n t r ư ờ n g dù sao mình trải qua mấy trăm năm mưa gió loại trang diện kia chưa từng gặp qua mười phần lạnh nhạt để chúng thần đứng dậy t ạ bệ hạ các thần tử sau khi đứng dậy đều ngơ ngác ngây ngốc đứng ở một bên cũng không d á m ngồi xuống. á n hạ mắt thỉnh t h o ả đại hoa nghĩ quốc bây giờ h u ố c thái dân an g bách tính an h cư đành lạc nghiệp binh lực cường thịnh bây giờ nhân khẩu đã phát triển đến hơn năm triệu lương thực sản lượng cũng đã quá thừa hơn một nửa trước mắt cả nước có một nửa người đã có thể bảo chứng một ngày ăn một bữa ăn thịt còn lại một nửa người cũng đều có thể nửa tháng ăn một lần thịt mà thừa tướng làm toàn bộ đại hoa quốc trên thực tế còn ra tự nhiên đối với những sự tình này rõ như lòng bàn tay không quá nửa phút liền đem lý mục muốn biết tin tức từng cái giải đáp ừ đi phái người đi đem đại tiên phó gọi tới chúng ta cùng một chỗ nhìn xem đại hoa quốc bây giờ tình huống muốn thống nhất giải kỹ càng đại hoa quốc tình huống liền thiếu đi không được đối với người có linh căn bồi dưỡng mà người có linh căn đều thuộc về đại tiên phó quản lý cho nên lý mục trực tiếp để cho người ta đi hô đại tiên phó là rất nhanh đại tiên phó liền mang theo hai cái thuộc hạ tới đến hoàng cung đại điện thần gặp qua bệ hạ ân nói một chút bây giờ đại hoa quốc linh căn tình huống là đại tiên phó là một tên hơn bảy mươi tuổi luyện khí đ ỉ n h phong tu tiên giả là trước đây ít năm t i ế n về lý g i a linh sơn tu luyện người có linh căn nhưng là bởi vì tư chất có hạn cũng không có đột phá đến c h ú c cơ kỳ dứt khoát tại hơn sáu mươi tuổi đằng sau liền rời đi linh sơn đi tới đại hoa quốc muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian mấy chục năm là lớn hoa quốc tu tiên giả bồi dưỡng làm ra một chút cống hiến bẩm bệ hạ đại hoa quốc trước mắt phạm nhân hơn năm triệu hàng năm đầy sáu tuổi hài đồng có hơn mười vạn mà người có linh căn bình quân hàng năm có ba người ân vẫn được lý mục đạt được đáp án đằng sau coi như hài lòng dù sao người có linh căn một trăm không không không bên trong chỉ có một hai mà đại hoa quốc trải qua nhiều năm như vậy phát triển để những cái kia tại trường linh sơn tu luyện đỉnh trệ tu tiên giả xuống núi cùng phạm nhân kết hợp sở sinh đi ra hậu đại sinh ra có linh căn tỷ lệ sẽ đạt được nhất định tăng lên trước mắt đạt tới mười vạn người bên trong ba người cũng coi là gấp đội phạm nhân võ lực như thế nào bẩm bệ hạ đại hoa quốc trước mắt có quân đội ba mươi vạn người trong đó một trăm h không không không hoàng thành cấm vệ quân hai trăm không không không quân địa phương trước mắt cũng không ngoại địch cho nên coi như an ổn nghe được lý mục đặt câu hỏi đại tướng quân tranh thủ thời gian đứng ra hồi đáp tốt chư vị theo ta cùng một chỗ nhìn xem cái này tốt đẹp non sông đi hai nghe là giả mắt thấy mới là thật nghe xong ba vị đại hoa quốc chức quan cao nhất người báo cáo đằng sau lý mục liền mỉm c ư ờ i phất ống tay háo một cái liền đem ở đây trên trăm vị văn vo bá quan cùng một chỗ quét sạch tại trên không trung đi theo hắn cùng một chỗ tại toàn bộ đại hoa quốc ở trong du lạm đứng lên ô ô cảm nhận được mình đã thân cách mặt đất trăm mét trên không trung văn võ b á quan ở trong tự nhiên có một ít có chứng sợ độ cao tồn tại quan viên nhưng là bọn hắn không dám cản rỡ kêu to đi ra đành phải hai cánh tay thật chặt bưng bít lấy miệng của mình để cho mình không cần kêu đi ra sợ gây lý mục không thích bị ném xuống chương hai trăm năm mươi hai cải cách chương hai trăm năm mươi hai cải cách lý mục trên đường đi cũng không có che lấp thân hình mà là để cho mình và văn võ bách quan thẳng tắc bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt cũng làm cho toàn bộ đại hoa quốc biết hoàng đế của bọn hắn trở về cha trên trời những người kia là ai kinh thành ở trong một vị tại cha mình trong lực tiểu nữ hải ngầm đầu nhìn thấy trên không trung lý mục bọn người liền thấy hiếu kỷ quay đầu hỏi hướng mình phụ thân à tựa như là thừa tướng còn có đại tướng quân về phần cầm đầu vị kia tiên nhân ta đến chưa bao giờ thấy qua tiểu nữ hải có phụ thân là một vị võ giả nhãn lực tự nhiên so với thường nhân cao hơn chút nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thấy do chính mình đã thấy mấy vị quan viên đối với lý mục chưa bao giờ có ấn tượng ta chính là đại hoa quốc hoàng đế lý mục chi từ hôm nay ta đem dẫn đầu văn v õ bá quan tuần sát thiên hạ các ngươi có việc có thể trực tiếp tại mặt đức gọi ta tự sẽ nghe được nhìn thấy càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía chính mình lý mục liền thoải mái thừa nhận thân phận của mình nhỏ gặp qua bệ hạ sau đó lý mục ngay tại kinh thành trên không xoay mấy canh giờ chăm chú lắng nghe tất cả bách tính tô cầu liền chạy tới chỗ tiếp theo địa phương liên tiếp bỏ ra mấy tháng thời gian lý mục tài mang theo văn võ bá quan quay trở về tử cấm thành đến kinh thành đằng sau lý mục cho tất cả quan viên thả ba ngày ngày nghỉ để bọn hắn hảo hảo chỉnh đốn một phen chính mình trước một bước tiến vào tử cấm thành lý gia tộc h ậ u đối tử tôn lý phi yến gặp qua lão tổ lý mục tại thế gian du đã mấy tháng thời gian tự nhiên thanh danh truyền khắp toàn bộ đại hoa quốc thậm chí giải linh sơn mạch đều phái ra người muốn tiếp xúc lý mục nhưng đều bị lý mục từng cái từ chối nói mình sự t ì n h xong xuôi tự nhiên sẽ từng cái tiến về hôm nay khi biết được lý mục muốn trở về lý gia tộc lúc lý gia tộc trưởng đương nhiệm lý phi yến liền tranh thủ thời gian mang theo lý g i a tất cả người chủ sự nên đón lý mục đều đứng lên đi lý mục nhìn xem trong sân chỉnh tề tề quỳ lệ mấy trăm trung lão niên người lý già trong lúc nhất thời bùi mùi mãi thôi nhưng vẫn là để bọn hắn đều t r ư ớ c đứng lên lý mục lúc này mới cùng bọn hắn k ề đầu gối nói chuyện lâu phi yến bây giờ lý gia có bao nhiêu tộc nhân sau một hồi lâu lý mục rốt cuộc hỏi chính mình chỗ chuyện quan tâm nhất dù sao mình muốn chính là một cái lý thị tu tiên tộc trọng yếu nhất chính là người của lý gia miệng tình huống phát triển về lao tổ lý g i a bây giờ người bình thường đã có bảy tám mươi vạn người lại thêm mặt khác họ hàng gần họ khác người có một phẩy năm triệu người có thừa lý phi yến là một vị lý gia nữ tính tộc t r ư ở n g cả đời chọn rể ba người chưa bao giờ nghĩ tới gả ra ngoài cả đời đều cẩn trọng là lý gia gia tộc phát triển cân nhắc cho nên mới thuận lợi trở thành lý gia gia tộc t ộ c t r ư ở n g mà trải qua lý phi yến giảng giải lý mục biết lý gia hiện tại tất cả mọi người phân tán tại cả nước các nơi có triển v ọ n g quan có buôn bán có làm hiệp khách có loại tóm lại là các ngành các nghề đều có người lý gia thân ảnh dấu chân trải rộng cả nước các nơi lý g i a để cho tiện quản lý l i ê n trực tiếp ở kinh thành tử cấm thành thiết lập lý gia tộc mỗi cái lý gia t ử đ ệ trưởng thành lúc nhất định phải tiến về kinh thành tham gia một lần tế tổ thời gian còn lại để cho tiện tế tổ ngay tại các châu các quận các huyện thiết lập từ đường thuận tiện lý ra chính mình tế tổ đương nhiên tất cả tế tổ tốn hao đều do lý gia gánh chịu rất tốt tiếp tục cố gắng đi lý mục nghe được tin tức này đằng sau rất là hài lòng người lý gia miệng bây giờ có thể phát triển đến như vậy quy mô liền chứng minh đã có nhất định tu tiên giả cơ số chỉ cần có liên tục không ngừng mầm tiên sinh ra như vậy rời nhà tu tiên gia tộc cũng không phải là một cái mơ ước xa vời phi yến gia tộc giao cho ngươi ta rất yên tâm hy vọng về sau lý gia tất cả tộc trưởng đều như cùng ngươi một dạng cân trọng tạ lao tổ k h í c lệ lý phi yến bây giờ đều hơn bảy mươi tuổi nhưng là nghe được lý mục đối với hắn thành tâm tán dương đằng sau vẫn kích động sắc mặt p h i m hồng dù sao lý g i a cơ bản tất cả mọi người là lý mục làm thần tượng truyền kỳ dốc cả một đời đổi theo đều không đổi theo kịp nhân vật tại lý g i a trong tất cả mọi người thậm chí toàn bộ đại hoa quốc đại một số người trong mắt lý mục chính là trong lòng bọn họ duy nhất tín ngưỡng cho nên lý phi yến khi lấy được lý mục khích lệ đằng sau mới có thể kích động không thôi lại đang lý g i a chờ đợi ba ngày lý mục lại trở về từ cấm thành trung ương đại điện ân bây giờ thông qua bách tính miệng chúng ta giải được bây giờ đại hoa quốc lớn nhất mấy vấn đề một còn có một nửa người chỉ có lương thực ăn rất khó ăn vào ăn thịt dinh dưỡng không đầy đủ hai vượt qua bảy thành gia đình vẫn không thể để cho tử tự đi học văn tập võ, không ảnh hưởng nghiêm trọng thể cho học h tử tự tập để đi đại sau một hồi lâu lý mục tài đem chính mình những năm này những ngày này gặp được chủ yếu nhất mấy vấn đề nói ra ta có phía dưới mấy loại an bài các ngươi phía sau tiến hành kiểm tra liền có thể một thành lập nông tự bộ giám thị thiên hạ ruộng nghiên cứu lương thực sản lượng đề cao cùng ăn thịt bồi dưỡng cần phải làm đến lấy tiểu gia đình làm chủ c a m đoan mỗi cái nghề nông nông dân đều có d n g tốt c a m đoan ăn thịt đều có thể vào được bình thường bách tính ra hai thành lập quốc tử giam an bài mới học trung học cao học thái học bốn cái cấp bậc học đường mới học cần phải nhập mỗi cái thôn trung học nhập mỗi cái thôn trấn cao học nhập mỗi cái huyện thành thái học mỗi cái quận thành nhất định phải có khoa mục có thể nông nghiệp quân sự võ nghệ kinh t ư ơ n g tài chính Chờ chú học hút. Mới cao ba gánh thành lập trấn võ ti h giám thị thiên hạ võ giả thiên hạ là cửu châu thiết c ử u lưu môn phái giang hồ thượng lưu chín cái mỗi m ộ ư ơ i năm đánh giá một lần trung lưu ba mươi sáu cái mỗi năm năm đánh giá một lần hạ lưu một trăm linh tám cái mỗi ba năm đánh giá một lần chưa nhập lưu người hoặc là muốn tấn thăng giả c ầ n tại quy định ngày tổ chức đại hội võ lâm bên trên đánh bại đối phương đệ tử mới có thể tấn thăng bốn thiết có có lập cầm ý địa vệ kiểm soát bách quan thể nghiệm và quan sát dân tỉnh trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách năm lưu loát lý mục thành lập chín cái bộ môn mới xóa đại lượng vô dụng còn lại bao quát hoàng thành cấm vệ quân tiêu giảm là ba mươi quân địa phương tiêu giảm là một trăm linh Không không không. dù sao trước mắt không có mặt khác đối địch quốc gia tiến công coi như phía sau có lý mục tin tưởng dựa vào đại hoa quốc về sau chữ a dị thể nặng v õ sách lược cũng có thể trong thời gian ngắn lôi ra mấy triệu đại quân Tốt, các ngươi thương thảo một phen liền đi thi hành đi phía sau ta trở về lại xem xét lý mục nói xong cũng trực tiếp mang theo tiểu bạch chạy tới trường linh sơn mạch cung t i ễ n bệ hạ văn võ bá quan nhìn thấy lý mục rời đi liền nao nhao quy quy củ củ、Hình. hành lễ mặc kệ mặt khác lý mục rất nhanh lại về tới trường linh sơn mạch chủ phong trường lão cái thứ nhất trông thấy lý mục tự nhiên là nam đại hải ân hô lý gia tộc trưởng đến đây lý mục nhìn thấy bây giờ đã kim đan tầng bậy nam đại hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nết miệng mỉm cười liền phân phó nói lý g i a bây giờ có hai tộc trưởng một cái là thế gian tộc trưởng không được tham dự chính sự chuyên quản lý g i a thế gian gia tộc tử đệ một cái khác là trường linh sơn mạch tộc trưởng một mực lý g i a có linh căn tử đệ cùng toàn bộ trường linh sơn mạch tất cả linh mạch tu sĩ không tham dự thế gian sự vật nhưng có thể hỏi đến thế gian sự vật là nam đại hải ngày đó đạt được lý mục trợ giúp sau mới lấy nhập kim đ ă n kỳ lúc này gặp đến lý mục tự nhiên cũng mừng rỡ và phần đối với lý mục mệnh lệnh cũng là không dám từ chối lập tức tiến đến chấp hành chỉ chốc lát sau một người nam tử trung niên ngay tại nam đại hải dẫn đầu xuống đi tới lý mục trước mặt đồ tôn lý thành tín gặp qua lão tổ lý thành tín nhìn thấy lý mục thật xuất hiện ở trước mặt mình kích động tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu ân đứng lên đi nói cho ta một chút bây giờ trường linh sơn mạch tình huống lý mục nhìn xem trước mặt trúc cơ trung kỳ lý thành tín rất là hài lòng xem ra chính mình rời đi những năm này lý ra cũng rốt cục có chính mình trúc cơ kỳ tu sĩ cũng coi như miễn cưỡng đứng vững góc chân về lão tổ thông qua lý thành tín hơn một canh giờ giảng dạy, lý mục cũng biết rõ ràng toàn bộ trường linh sơn mạch bây giờ tình huống trường linh sơn hàng năm có thể tiếp thu đại hoa quốc ba cái mầm tiên còn có tổ địa bên kia bảy tám mươi cái mầm tiên bây giờ đã có hơn bảy người tại trường linh sơn mạch từng cái trên linh mạch tu luyện còn có một bộ phận gia nhập thượng vân tông bây giờ đã có ba người tại trường linh sơn mạch trợ giúp bên dưới tấn thăng làm kim đan kỳ đều vào ở thượng vân tông dựa vào ba vị này kim đan kỳ tu sĩ lý ra những năm này qua coi như bình ổn mà lý ra bây giờ ở trên linh sơn bây giờ cũng có hơn tám mươi tên con em đại bộ phận đều là luyện khí kỷ nhưng dựa vào nắm giữ tài nguyên y nguyên để mười hai người tấn thăng đến t r ú t cơ kỷ chỉ là trước mắt cũng không sinh ra kim đan kỳ tu sĩ rất tốt phía sau ta sẽ hướng tông môn xin mời trực tiếp đạt được một chỗ tam giai cực phẩm linh mạch chờ thêm chút năm lý ra lần nữa lớn mạnh sau chúng ta liền di chuyển một bộ phận người đi qua đến lúc đó ta sẽ cho tất cả phụ thuộc lý ra địa linh căn thiên linh căn tìm kiếm một chỗ tốt hơn chỗ đi lý mục nghe xong lý thành tín lời nói sau cười thần bí nói ra xin hỏi lão tổ là bậc nào chỗ đi lý thành tín nhìn thấy lý mục thần bí mỉm cười rất ngạc nhiên không biết một chỗ nào địa phương thế mà vẫn còn so sánh thượng vân tông càng thêm cường đại đến lúc đó ngươi sẽ biết lý mục cũng không tính hiện tại liền nói cho lý ra người trong cuộc cho nên liền không có nói lý thành tín nhìn thấy lý mục cũng không nguyện ý nói cũng không có lần nữa truy vấn mặc dù mình hiếu kỳ nhưng là hắn đối với lý mục đó là từ nhỏ nghe lý mục cố sự lớn lên tự nhiên không dám đối với lý mục lần nữa truy vấn cũng may bởi vì có nam đại hải tồn tại những năm này mặc dù có rất nhiều mầm tiên mượn nhờ lý g i a trợ giúp thành trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ tu sĩ nhưng vẫn phục tùng lý g i a cũng không quang minh chính đại phản đối lý g i a sinh ra thay vào đó ý nghĩ nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi có ít người sẽ sinh ra tâm tư khác cho nên lý mục lần này trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện tại tất cả tu tiên giả trước mặt tuyên thệ lấy chính mình trở về đồng thời lại đem tu vi của mình bại lộ tại nguyên anh kỳ chắc hẳn theo thời gian lên men tất cả mọi người biết lý mục đã thành công thành nguyên anh kỳ tu sĩ sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề cũng sẽ càng thêm kiên định bọn hắn phụ thuộc lý g i a ý nghĩ xin ra mắt tiền bối xin ra mắt tiền bối gặp qua lao tổ trên đường đi gặp phải tất cả tu sĩ đều biết lý mục chỉ vì bọn hắn bị lý g i a tuyển nhận đằng sau đều sẽ đầu tiên hướng phía lý mục chân dung tiến hành quy lại tự nhiên nhận biết lý mục bộ dáng c o i như thời gian lâu dài không biết lý mục hoặc là ấn tượng có chút mơ hồ nhưng thông qua bên cạnh đi theo tiểu b ạ c h cũng có thể đánh giá ra lý mục thân phận ba ngày sau giảm đạo các đệ tử đều có thể tiến về chủ phòng lắng nghe cha xét xong tất cả linh mạch đằng sau lý mục trực tiếp ném ra một cái tạc đạn ký đa tạ tiền bối chân đ o n Đa trong ạ t ư lúc o d ạ nhất thời toàn bộ trường linh sơn mạch hơn bảy tu sĩ đều nhao nhao đối với lý mục thi lễ một cái biểu đạt chính mình nội tâm kích động tri tỉnh đồng thời đối với lý gia cảm quan lại lên một bậc thang sau một mươi ba ngày lý mục liên tục giảng đạo một mươi ngày để ở đây tu sĩ đều thu hoạch không ít đang giảng đạo kết thúc về sau lý mục quay người rời đi đám người nhao n h a u biểu đạt đối với lý mục lòng cảm kích trường linh sơn chủ p h ò n g đại điện chúng ta gặp qua lão tổ cái này mười ba ngày thời gian lý mục cũng không đi triệu tập tất cả người lý gia l i ê n t h ừ a dịp hôm nay tất cả người lý gia đều ở đây liền đem bọn hắn tất cả đều triệu tập đến đại điện ở trong nhìn thấy lý gia bây giờ có như thế rầm rộ ta rất là hài lòng không thể thiếu cố gắng của các ngươi hy vọng các ngươi về sau có thể không ngừng cố gắng đem lý gia mang lên một cảnh giới khác lý mục nhìn xem ở đây bảy tám mươi cái lý gia tự đệ m ỉ m cười liền mở miệng bất hiếu từ tôn đều là mượn lão tổ hy danh không dám dành công nghe được lý mục lời nói sau lý gia tộc trưởng tranh thủ thời gian mở miệng khiêm tốn nói ra không cần t h ầ n trương không cần khiêm tốn lý gia lớn mạnh dựa vào là chúng nhân trí lực người ta đều có công vì lý gia về sau có thể thiên thu vạn đại ta quyết định từ hôm nay trở đi thiết lập lý gia tu tiên giả gia phả lý mục nhìn thấy dưới đường đứng đấy bảy mươi tám mươi tên lý gia t ử đệ rất là vui mừng liền quyết định từ hôm nay trở đi liền thiết lập một cái gia phả đem lý gia tu tiên giả xếp vào gia phả dạng này càng làm cho bọn hắn ngưng tụ thành một cỗ dây thừng tại tu tiên giới cũng có thể đoàn kết nhất trí toàn bằng lao tổ phân phó chương hai trăm năm mươi b ố lý gia gia phả chương hai t r ư ơ i bốn lý gia gia phả từ hôm nay trở đi lý gia tất cả tân tấn tu tiên giả lấy tên thì ở giữa thêm một chữ cái chữ này liền theo bối phận là thanh bình nông gia tham quân đến lính ruộng truyền thừa đời thứ ba tập có võ công trăm năm l u y ệ n võ bước vào tiên đạo tiên đạo khó cầu nhưng lưu l o á t trên trăm chữ lý mục trực tiếp đem lý gia lai lịch đường đi đều viết đi vào hy vọng lý gia có thể, bảo trì sơ tâm, có một ngày có thể chân chính trở thành tu tiên đại tộc chuyện đằng sau lý mục ngay tại lý gia tạm thời cư ngụ xuống tới một là thủ hộ lý gia hai là dạy bảo tử lệ trong nháy mắt lại là mấy năm t h á lý mục nghe vậy không hỏi nhiều mặc dù mình trở về cho tới bây giờ không có trở về qua tô môn nhưng tô môn sự tình chính mình rõ như lòng bàn tay liền liền thân phận cũng do ninh tôn g chủ mấy năm trước tự mình đến đây cho thăng cấp hiện tại lý mục liền thành thượng vân tông thái thượng trưởng lão lần này nam đại hải đến đây lý mục cũng biết đại khái là chuyện gì mấy năm trước ninh tông chủ liền cùng mình nói qua đơn giản chính là ninh tông chủ cảm giác đại nạn sắp tới tuổi thọ không nhiều liền muốn thừa dịp sau cùng thời gian lại đi ra tìm kiếm một tia cơ hội đột phá nhưng tông môn trước đó thái thượng trưởng lão đã sớm rời đi tông môn tìm kiếm đột phá cơ hội mà tông môn chỉ có ba vị đệ tử thành công tấn thăng nguyên anh kỳ đều là nguyên anh một tầng trong đó hai vị cũng đều đi đến tiền tuyến vạn nhất ninh tông chủ sau khi rời đi tông môn cũng chỉ t h ư ờ một vị nguyên anh một tầng tu sĩ chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà vạn nhất có thế lực đối địch đến đây t r i n h phạt sợ rằng sẽ khó mà ổn định lòng người cho nên linh tông chủ liền đã nói với lý mục muốn tại hắn trước khi đi để lý mục cùng tông chủ mới gặp một lần hai cái hai bên cùng ủng hộ đem tông môn bản cơ bản ổn định lý mục trong lúc rảnh rỗi đi một chuyến cũng không sao dù sao lý ra trước mắt cũng muốn dựa vào thượng vân tông chính mình cũng là thượng vân tông đi ra về tình về lý đi chợ giúp thượng vân tông cũng là nên rất nhanh lý mục liền bay đến thượng vân tông trên chủ phong trong đại điện sư đệ mời ngồi lý mục cưng đến linh tông chủ liền làm một cái tư thế xin mời đối với lý mục nói ra ân lý mục cũng không có k h á c h khí trực tiếp ngồi ở tông chủ bên cạnh trước mắt trong đại điện chủ vị chính là ninh tông chủ ninh tông chủ bên trái chính là một cái k h á c nguyên anh một tầng tu sĩ mà lý mục ngay tại ninh tông chủ bên phải mặt khác từng cái tông môn cao tầng thì l ặ n g lặng ngồi tại chủ vị phía dưới hai bên đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ tốt bây giờ lý sư đệ cũng quay trở về tông môn tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ đã đủ rồi tông môn về sau liền giao phó cho các vị ninh mỗ khứ cũng lý mục cương toa hạ còn chưa kịp nói chuyện ninh tông chủ liền rời đi một thân phải mái chi ý cùng tiễn tông chủ tại tông chủ mới dẫn đầu xuống đám người cùng một chỗ hướng phía ninh tông chủ rời đi phương hướng thi lễ một cái nói ra sư thúc tông môn về sau nên như thế nào phát triển đâu các loại tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa sau tông chủ mới một mặt thỉnh giáo bộ d á n g đối với lý mục hỏi cái này tông chủ mới nghe nói chỉ có hơn ba trăm tuổi tên là y ế n triều vốn là một kẻ tán tu c h i tử sau tuổi năm đó bị kiểm tra đo lường ra thiên linh căn tên đ i ê n chỉ có c h ú t cơ sơ kỳ tán tu không muốn lãng phí nhi t ử tiên h phú liền đưa đến thượng vân tông tiến vào thượng vân tông sau h ế n triều chẳng những đau khổ tu luyện còn tại năng lực lãnh ngộ bên trên biểu hiện đột xuất phía sau đạt được tông chủ coi trọng trên đường đi xuôi gió xuôi nước hai mươi tuổi liền trúc cơ thành công cũng bị tông chủ thu làm đệ tử một trăm tuổi liền thành kim đan hơn ba trăm tuổi liền thành tông môn trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng bởi vì hắn hô ninh tông chủ làm sư phụ mà ninh tông chủ lại hô lý mục là sư đệ cho nên hắn liền hô lý mục là sư thúc bây giờ tông môn tình huống như thế nào lý mục nhìn đối phương mặc dù trên tu vi đi nhưng t à i quản lý còn khiếm khuyết một chút liền định giúp tiến triều tham khảo một chút sư thúc bây giờ ta thượng vần tông có nguyên anh kỳ tu sĩ bốn người kim đan kỳ tu sĩ hơn ba trăm người trúc cơ kỳ tu sĩ gần vạn luyện khí ký tu sĩ càng là nhiều vô số kệ càng có đông đảo phụ thuộc thế lực nhưng ta thượng vân tông cũng có cường đ ị n h trước đó ta thượng vân tông một mực đối ngoại danh s ư n g là kim đan kỳ thế lực chủ động dựa vào tại một cái khác nguyên anh kỳ thế lực phía dưới vụ trộm phát triển nhưng phía sau ninh tông chủ thừa dịp tà tu sự kiện nhìn thấy thời cơ chín mồi liền trắng trận k h u ế t trương vì ta tông môn đạt được mấy vạn g i ả m cương vực nhưng tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị b ộ c quang bây giờ tông môn đối thủ cũng từ trước kia kim đan kỳ thế lực đổi thành nguyên anh kỳ thế lực hết hệ có ba nhà theo thứ tự là phương bắc thường thị có năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ trong đó hai tên là nguyên anh trung kỳ cùng ta tông môn quan hệ lãnh đạo phương tây vạn hoa cốc có sáu tên nguyên anh kỳ tu sĩ một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hai tên nguyên anh trung kỳ cũng là tông môn ta trước kia dựa vào nguyên anh kỳ thế lực cùng ta tông môn quan hệ bình thường phía tây nam cự phong sơn có bảy tên nguyên anh kỳ tu sĩ hai tên nguyên anh trung kỳ cùng ta tông môn trường kỳ g i ằ n g co tông môn hai gã khác thái thượng trưởng lão cũng đều ở nơi đó đóng g i ữ n g h e s o n g y ế n triều lời nói lý mục tài minh bạch thượng vân tông bây giờ tình huống rất không lạc quan suy tư một lát sau lý mục tài mở miệng nói bọn hắn cũng đều có mặt khác lẫn nhau giáp giới nguyên anh kỳ tu sĩ đi đúng vậy trong đó c ự phong sơn đồng thời cùng bọn hắn xung quanh bao quát chúng ta ở bên trong bốn nhà nguyên anh kỳ thế lực đều không giao hảo tiến triều như thật nói ra ân bây giờ ninh tông chủ vừa rời đi chúng ta trước mắt thế lực còn qua yếu kém trước hết chủ động giao hảo vạn h o a cốc cùng thượng thị về phần c ự phong sơn chúng ta liền để phòng ngự làm chủ khi bọn hắn chủ động công kích chúng ta lúc chúng ta liền và cùng bọn hắn rằng có mặt khác nguyên anh kỳ thế lực kết minh cùng nhau đối kháng c ự phong sơn tiến công không thích hợp cùng những thế lực khác khai chiến dù sao hắn còn trẻ chờ sau này thực lực cường đại tông môn phát triển lại đi khai cương thác thổ cũng không mượn lý mục nhìn thấy y ế n triều gật đầu đồng ý đề nghị của mình cũng không nhiều lời cái gì hắn hiểu được y ế n triều phía sau khẳng định muốn làm một ít chuyện chỉ là trước mắt bị giới hạn tông môn thế lực ảnh hưởng không thể đi làm mà thôi người sư thúc kia có thể giúp ta quản lý tông môn y ế n triều dù sao mới vừa lên vị địa vị còn chưa vững chắc liền muốn dựa vào lý mục giúp hắn vững chắc địa vị cũng nghĩ thăm dò lý mục phải chăng cố ý nắm giữ quyền hành ta không giỏi quản lý tông môn công việc vẫn là phải dựa ngươi ta tin tưởng mình tông chủ ánh、mắt. ngoài ra ta thường chú lý ra có chuyện trọng đại trực tiếp phái người cho ta biết liền có thể lý mục nhìn ra y ế n triều tâm tư nhưng không nói ra chương hai trăm năm mươi lăm dạy bảo tử đệ chương hai trăm năm mươi lăm dạy bảo tử đệ y ế n triều nhìn lý mục cũng không quản lý tông môn ý tứ nội tâm hơi thở phào nhẹ nhõm lúc trước hắn cùng hai gã khác nguyên anh kỳ tu sĩ đều là cạnh tranh quan hệ nhưng hắn dựa vào tốc độ tu luyện trở thành tông chủ mới hai gã khác tu sĩ cũng tạm thời thừa nhận thân phận của hắn nhưng lý mục tư l i sâu tu vi cao còn có người nguyên anh kỳ linh thú nếu như cùng hắn cạnh tranh quyền lợi hắn thật đúng là không có n ắ m chắc nhưng bây giờ nhìn lý mục thái độ này rõ ràng là không luyến quyền lợi người để yến triều cảm giác mình về sau k h ô n g chế toàn t ô n g thời gian sẽ không q u á xa các loại tất cả mọi chuyện sau khi kết thúc lý mục liền quay trở về lý gia lại là hơn mười năm đi qua yến triều cũng vững chắc địa vị của mình sau đó liền tiến vào trạng thái bế quan h i ệ n nhiên muốn đột phá đến cao thâm hơn cảnh giới mà lý mục thì cùng tiểu bạch một mực là đau khổ tu luyện bây giờ lý mục cũng tiến nhập nguyên anh ba tầng tiểu bạch tu vi cũng có tiến bộ ngươi liền gọi lý thiên a lý mục ngày hôm đó bị lý gia tộc trưởng hưng phấn kéo đến trong đại điện trên đường đi đối với lý mục giảng hắn hưng phấn nguyên nhân nguyên lai là lý gia ra đ ợ i một vị địa linh căn cho nên mới hô lý mục muốn cho lý mục tự mình giải bảo đi vào đại điện sau lý mục liền phát hiện một cái năm sáu tuổi nam đồng chính một mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh rõ ràng là một cái hải t ử nghịch ngợm thấy cảnh này lý mục liền cố ý bày biện một tấm nghiêm túc phách đối mặt đối với hải đồng hỏi không sai ta chính là lý tiên nam đồng nhìn thấy lý mục tuổi trẻ bộ dáng cũng không quá độ để ý ngược lại một mặt kiêu ngạo nói ân về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi vì ề liền sau ngươi gọi Lý b n Thiên. Lý mục nhìn thấy Nam Đồng cũng không h thấy Lý Mục sao ợ ngược sẹt một mặt chính cười mình, ngạo ráng, liền nói mỉm lại kiêu bộ Vì s a có thể hay không cho ta đổi một cái niên kỷ lớn hơn một chút nam đồng cũng là hiểu rõ tu tiên tri thức nhưng nhìn đến lý mục một bộ trừng hai mươi bộ dáng liền muốn dạy mình tu tiên h i ệ n nhiên có chút không vừa ý đứa n h ỏ n gốc vị này là lão tổ a ngươi ngay cả lão tổ bộ dáng đều không có nhớ kỹ xem ra ngươi tại thế gian cũng không có dùng nhiều công a lý gia tộc trưởng nhìn thấy nam đồng lại dám chất vấn lý mục liền mau tới trước đau lòng nhức góc đối với nam đồng nói ra kỳ thật cái này cũng không trách nam đồng đối với lý gia tử đệ mặc dù từ nhỏ đều gặp lý mục chân dung nhưng là dù sao niên kỷ quá nhỏ lại có mấy người sẽ chuyên tâm đi nhớ đâu a tiểu thiên gặp qua lão tổ nghe chút tộc trưởng nói như vậy nam đồng trong nháy mắt đổi sắc mặt tranh thủ thời gian kinh sợ đối với lý mục thi lễ một cái đằng sau nói ra không sao đi an bài mấy người dạy hắn bắt tự cùng cơ sở tu tiên tri thức các loại chỗ ở liền an bài tại chủ p h ò n g ta nhàn thời điểm sẽ đích thân đi dạy bảo lý mục nhìn thấy trước mắt nam đồng trở mặt so lẫn sách còn nhanh không khỏi cười, cười. sau đó không thèm để ý chút nào đối với tộc trưởng nói ra các loại hết thể an bài tốt sau lý mục lại bắt đầu một đối một dạy học lao tổ ta dẫn linh thành công một ngày nào đó nam đồng thành công dẫn linh nhìn xem lý mục liền tranh thủ thời gian hương phần nói ân coi như không tệ tiếp tục cố gắng đi lý mục biết tiểu hài cần chính là cổ vũ liền theo miệng tán dương một câu mười năm sau lao tổ ta trở thành luyện k h í hậu kỳ ân vẫn được chờ cái gì thời điểm trúc cơ bên ngoài nói cho ta biết lại là mười năm lao tổ ta trúc cơ a không tệ lắm lao tổ Ta có một có v ấ người đề muốn n hỏi、ngươi. Nói đi. Vì cái gì ngươi cũng á i giản ngươi gì c đã biết loại kia tu tiên giả đi xa nhất lý mục cũng không trực tiếp trả lời lý bình thiên vấn đề mà là hỏi ngược lại đương nhiên là có tu tiên kỹ nghệ người lý bình thiên không chút do dự hồi đáp vì sao bởi vì có tu tiên kỹ nghệ người sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cũng không cần thường xuyên tham dự tranh đấu tự nhiên lại càng dễ truy cầu đại đạo lý bình thiên tự tin hồi đáp lời ấy sai rồi lý mục nhìn thấy lý bình thiên hơi có vẻ non nớt lời nói cười thần bí nói ra lao tổ vì sao a rõ ràng ngươi cũng có tu tiên kỹ nghệ bản thân trong gia tộc cũng có rất nhiều người đều sẽ nghiên cứu một loại tu tiên kỹ nghệ cái này đã chứng minh tu tiên kỹ nghệ đối với một người tu sĩ trưởng thành là có trợ giúp thật lớn nhưng là ngươi vì sao lại phải phủ định hắn đâu nếu như nói tu tiên kỹ nghệ đối với tu sĩ trưởng thành trợ giúp không lớn người lao tổ kia ngươi cho rằng là loại nào tu tiên giả mới có tư cách hơn cạnh tranh đại đạo đâu lý bình thiên đối với lý mục lời nói rất là không hiểu không rõ lý mục cái này hắn thấy qua tu tiên kỹ nghệ tu sĩ mạnh mẽ nhất thế mà phủ định tu tiên kỹ nghệ tồn tại cái này khiến hắn trong lúc nhất thời quá tải đến ha ha đối với phổ thông linh căn người tới nói một môn tu tiên kỹ nghệ s á t thực có thể cho hắn tại trên tiên đạo đi thông suốt rất nhiều nhưng chỉ là bởi vì bọn hắn là phổ thông linh căn cũng sẽ không đạt được đặc thù chiều cố không đi học sẽ tự mình kiếm linh thạch sẽ rất khó có tiến bộ nhưng là ngươi không giống với ngươi là địa linh căn trời sinh tốc độ tu luyện liền so tu sĩ khác phải nhanh rất nhiều mà lại kiểu gì cũng sẽ đạt được chỗ thế lực toàn lực bồi dưỡng cho nên ngươi không hề thiếu tu tiên tài nguyên nếu không thiếu hụt tu tiên tài nguyên còn đi học những cái kia tu tiên kỹ nghệ làm gì việc ngươi cần chính là thành thành thật thật đem chỗ phân công đưa cho ngươi tu tiên tài nguyên hóa thành tự thân tu vi liền tốt các loại thực lực tăng lên đi lên gặp được sự t ì n h hiện ra một chút thực lực của mình tự nhiên có vô số tu tiên tài nguyên lần nữa đưa đến trước mặt của ngươi cho nên nói không nên nhìn những luyện đan sư kia luyện ký sư khí độ phi phạm được người tôn kính nhưng là bọn hắn chẳng qua là những cái tia chân chính tu sĩ cường đại trong mắt tu tiên tài nguyên nhà cung cấp bọn hắn cần hao phí chính mình thời gian dài cùng tinh lực đi luyện chế đan dược hoặc là bá khí đi đổi lấy tu tiên tài nguyên mà ngươi không cần ngươi chỉ cần an tâm tu luyện thực lực liền sẽ tăng lên thực lực tăng lên càng cao ngươi liền sẽ đạt được càng nhiều tu tiên tài nguyên cho nên nói tu tiên giới chỉ có người có thực lực mới có thể đi được xa nhất lý mục ngữ trọng tâm giáng rất một phen vọt thẳng phá lý bình thiên cố hữu tư duy để lý bình thiên nhất lúc hồi lâu mà trầm không đến hắn trải qua cái này chừng hai mươi năm trưởng thành hiểu rõ tu tiên giới cơ bản thưởng thức đó chính là rời nhà đi ra ngoài phải có một k ỹ b ằ n g thân bằng không nửa bước khó đi nhưng là lý mục lời ngày hôm nay quả thật làm cho hắn đại thụ rung động nguyên lai lưu truyền rộng nhất tu tiên c h i thức lại có lớn như vậy sai lầm hóa ra một người vô luận tu tiên kỹ nghệ cường đại c ỡ nào đều không phải là đứng tại đỉnh kim tự tháp cái kia mà chân chính lại càng dễ đụng chạm đến đại đạo người lại lại như thế giản dị tự nhiên đó chính là thiên phú dị bẩm thực lực đột xuất liền tốt chương hai t r ư ở về đại ngũ hành tông chương hai t r ở về đại ngũ hành tông lý mục nhìn thấy lý bình thiên lạc vào trầm tư cũng không có đi cái giày Chỉ c h là ân đã ngươi minh bạch như vậy thì xuống núi đi lý mục nghe xong lý bình thiên lời nói liền biết tiểu gia hòa này chỉ là trên lý trí minh bạch mình nhưng là còn thiếu nhất định tâm cảnh tu luyện vì về sau có thể đi được càng xa lý mục liền định để lý bình thiên đi tán tu thế giới hào hào xông xáo xông xáo trải qua mưa gió đằng sau mới có thể đem tâm cảnh luyện đến kiên cố đối với sau này tu vi tiến bộ có lợi ích to lớn a lý bình thiên nghe được lý mục lời nói sau rất là kinh ngạc cũng có chút trở tay không kịp dù sao mình từ bước vào tu tiên giới đến nay một mực đợi tại lý gia linh sơn phía trên cho tới bây giờ không có đi mặt khác địa giới sông s a qua c h ỉ m ừ n g con tóm lại phải học được chính mình bay lượn phải tin tưởng chính mình lý mục nhìn thấy lý bình thiên đối mặt đột nhiên để hắn xuống núi sự tỉnh có chút bối rối cũng không mở miệng trấn an mà là muốn cho lý bình thiên chính mình điều chỉnh tốt tâm tính là lý bình thiên nhìn thấy lý mục khẳng định muốn để cho mình xuống núi cũng không oán giận dù sao trong gia tộc tử đệ đến tu vi nhất định đều sẽ lựa chọn xuống núi chính mình vừa rồi chẳng qua là sự tình tới quá mức đột nhiên có chút vội vàng mà lại mình đã lên núi hơn hai mươi năm sớm muốn đi lúc đầu thế gian nhìn một chút tìm thêm lần nữa lúc trước trí thân hào hữu chấm dứt một ít chuyện phía sau lại đi cố sự kia cực kỳ phong phú tán tu thế giới đi một vòng cũng không ngủ công chính mình khổ tu hơn hai mươi năm ngươi cần có pháp khí ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt nhớ kỹ đi tộc trưởng nơi đó nhận lấy nhiệm vụ hy vọng ngươi có thể dựa vào ta cung cấp ngươi pháp khí cùng tu tiên tài nguyên có thể vì gia tộc hoàn thành mấy cái xinh đẹp nhiệm、vụ. lý mục nhìn thấy lý bình thiên đã tiếp nhận xuống núi sự tình liền tiếp tục nói bổ sung mặc dù nói lý bình thiên hiện tại là lý gia thiên phú người tốt nhất nhưng là thiên phú cho dù tốt cũng cần hắn trong lòng là lý gia suy nghĩ không phải vậy thực lực mạnh hơn cũng là n ở công mà muốn để lý bình thiên đối với lý gia sinh ra thật sự rõ ràng tình cảm chỉ dựa vào chính mình toàn lực bồi dưỡng là không được dù sao chỉ là vô điều kiện bồi dưỡng lý bình thiên sẽ chỉ làm nó sinh ra một loại kiêu ngạo tâm lý để cho mình cho là hắn chính mình là lý gia độc nhất vô nhị người tất cả mọi người nên phục vụ cho hắn cứ thế mãi sẽ chỉ sinh ra ích kỷ tâm lý đến lúc đó dù là đem lý gia tất cả mọi người bán đổi lấy chính mình tiến lên hy vọng hắn đều sẽ không chút do dự mà muốn cho lý bình thiên cùng lý gia sinh ra đúng nghĩa tình cảm liên hệ chính là muốn để hắn là lý gia làm một ít chuyện để hắn thật sự rõ ràng là lý gia phát triển lớn mạnh cố gắng qua phấn đấu qua như vậy hắn mới có thể đem chính mình coi là lý gia một bộ phận là lý bình thiên nghe được lý mục lời nói cũng không suy nghĩ nhiều hắn còn tưởng rằng lý mục chỉ là đơn thuần muốn cho chính mình thông qua nhiệm vụ xuống núi lịch luyện sau đó lý bình thiên liền nhận lấy lý mục cho hắn chuẩn bị xong pháp khí cùng tu tiên tài nguyên tại đi tộc trưởng nơi đó nhận lấy nhiệm vụ đằng sau Liền trực tiếp bay xuống núi. lý i tiếp núi. ề n xuống trực bay l bình thiên hiện tại chẳng qua là trúc cơm ộ t tầng tu vi mặc dù đã vượt qua đại đa số tán tu nhưng là vẫn có rất nhiều tu sĩ có thể uy hiếp được lý bình thiên cho nên lý mục ngay tại lý bình thiên trên thân lưu lại một chút cửa ngầm nhưng là lý bình thiên không biết lý bình thiên bước đầu tiên chính là đi trước kia phạm nhân thôn mặc dù cái thôn này trước mắt đã không có hắn trực hệ bởi vì chính mình là địa linh căn trực hệ đều bị lý ra nhận được trên núi thời gian trải qua thật là hài lòng cả đời cũng sẽ không đến bệnh gì đau nhức dù sao đối với tu tiên giả tới nói phạm nhân điểm này ốm đau chẳng qua là nhiều nước sự tình nhưng là dù sao cũng là lý bình thiên đã từng sinh sống sáu năm địa phương hay là có rất nhiều đã từng bạn chơi xin hỏi đại ca vương nhị cầu tử nhà ở nơi nào lý bình thiên đi vào thôn xóm đằng sau nhìn xem trong đồng ruộng đang có một cái làn da ngăm đen thanh niên nam tử chính ra sức huy động cái quốc liền chủ động tiến lên đáp lời người là ai thì vương nhị cầu tử làm gì bị đánh gây lao động thanh niên quay đầu nhìn thấy một thân y phục hoa lệ lý bình thiên có chút khẩn trường lại có chút câu thúc mà hỏi ta là vương nhị cầu tử từ nhỏ bạn chơi lý thiên nhũ danh mỗi ngày lý bình thiên nghe được thanh niên nam tử không có trả lời chính mình vấn đề ngược lại hỏi lại chính mình cũng không tức giận chỉ là mỉm cười đối với thanh niên nam tử nói ra n g ư ờ i là mỗi ngày đúng lúc này một khối khác trong đất thanh niên nghe được lý bình thiên lời nói sau một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi tự nhiên là lý bình thiên biết mình nhiều năm cũng không trở lại thế gian không có người nhận biết mình đều là bình thường liền kiên nhẫn nhớ nói ra mỗi ngày ta chính là vương nhị cầu t ử a ngươi khi còn bé vận khí bạo dạp ra đời linh căn bị tiên nhân lính đi ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi lúc này nghe được lý bình thiên trả lời khẳng định đằng sau tên kia sắt vách rộn u g đồng vương nhị cầu tử lập tức một mặt kích động chạy đến lý bình thiên trước mặt nói ra nhị cầu huynh đệ thật sự là đã lâu không gặp không nghĩ tới hôm nay chúng ta thế mà gặp nhau không quen biết nhìn thấy làn da ngăm đen vương nhị cầu tử đã từng bạn chơi lý bình thiên hơi xúc động nói lý bình thiên hơi tưởng tượng liền biết nếu như mình lúc trước không có linh c a n lớn như vậy r ồ n kết quả cùng trước mắt đã từng bạn chơi sẽ không tốt hơn chỗ nào đúng rồi ta giới thiệu cho ngươi một chút vị huynh đệ kia liền gọi vương đại cầu tử cũng là đại ca của ta chúng ta trước kia còn cùng uống qua nước tiểu bùng đâu ngay tại lý bình thiên cùng vương nhị cầu t ử chuẩn bị kề đầu gối nói chuyện lâu thời điểm vương nhị cầu t ử đột nhiên phát hiện một bên có chút mờ mịn một vị khắc thanh niên liền nhanh lên đem sơn kéo đến bên người đối với lý bình thiên giới thiệu nói ha ha ha mà lúc này lý mục lại là mang theo tiểu bạch đi đến phía tây trên đường đi không có quá nhiều dừng lại ngắn ngủi mấy ngày công phu lý mục liền đi tới bên trên đại ngũ hành tông thủy hành tông giao ra lệnh bài đằng sau thủ sơn đệ tử cũng liền thức thời thả đi dù sao lý mục lệnh bài thế nhưng là trưởng lão cấp bậc ha ha ha nhiều năm không thấy lý đạo hữu vẫn là khí độ bất phạm a lần nữa tiến vào đại ngũ hành tông lý mục trực tiếp tìm được đã từng hào hữu trần dương trần trưởng lão mà đối với lý mục một lần nữa trở về trần dương tự nhiên mười phần mừng rỡ dù sao hai người cũng coi như trải qua mưa gió mấy chục năm đâu có đâu có so ra k é m trần đạo hữu trải qua thoải mái thế mà còn có nhàn tình nhã trí trồng trọt linh đạo chương hai trăm năm mươi bảy lấy được đề cử làm cho chương hai trăm năm mươi bảy lấy được đề cử làm cho cố nhân gặp nhau tự nhiên có đàm luận không hết nói liên tiếp gặp nhau nửa tháng lý mục lúc này mới tìm tới tông môn nhân vật thực quyền thủy hành tông đại trưởng lão ngươi muốn xin mời đề cử làm cho đại trưởng lao có chút ngoài ý m u ố n lý mục rời đi tông môn nhiều năm như vậy vừa trở về liền x i n mời đ ề cử làm cho quả thực để cho người ta phản ứng không kịp đúng vậy ta có hậu bối ngay tại hồ châu tu tiên giới đông bộ trước mắt đã sơ bộ thành lập tu tiên gia tộc hy vọng về sau có địa linh căn thiên linh căn có thể tới tông môn tu luyện lý mục là nghĩ như vậy các loại phía sau đạt được một chỗ tam giai cực phẩm linh mạch sau liền làm lý gia đại bản doanh về sau lý gia đản sinh ngũ linh căn tứ linh căn tam linh căn liền chính mình trực tiếp bồi dưỡng dựa vào tam g a i cực phẩm linh mạch cũng đầy đủ phía sau nếu như nơi sinh g a linh căn thiên linh căn liền trực tiếp đề cử tiến đại ngũ hành tông rõ ràng muốn so thượng vân tông tốt hơn nhiều đương nhiên một chút tam linh căn cũng có thể nhập thượng vân tông cái này cũng không ảnh hưởng lý mục cần phải làm là một để lý g i a tử đệ về sau đều có thể đạt được phù hợp thiên phú b ổ i dưỡng hai chứng gà đặt ở mấy cái trong giỏ về sau cam đoan lý g i a c h u y ể n thừa bất diện cho nên lý mục lần này về đại ngũ hành tông mục đích chính yếu nhất chính là xin mời đề cử làm cho bình thường trưởng lão có đề cử lệnh bài chỉ có thể hạn mấy người nhưng đề cử làm cho không giống với có đề cử làm cho liền đại biểu người đại biểu thế lực hoàn toàn phụ thuộc vào đại ngũ hành tông Về sau cảm h ơn đại trưởng lão lý mục đạt được đại trưởng lão sau khi đồng ý tranh thủ thời gian thi lễ một cái nói ra về phần đại trưởng lão nói tới đạt tiêu chuẩn chính là ít nhất phải chỗ thế lực có chút cơ kỳ tu sĩ ba tên luyện ký kỳ tu sĩ năm mươi tên mà p h à m nhân cũng phải cam đoan một triệu đối với những này lý gia đã đạt đến cho nên thì tương đương với lý gia đã thông qua được khảo hạch ngày thứ hai lý mục liền cùng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ quay trở về lý gia lý sư đệ a không nghĩ tới ngươi thế mà còn nuôi dưỡng một cái gia tộc thật sự là giấu được sâu a vạn mét trên bầu trời cùng lý mục cùng một chỗ phi hành chính là một vị dâu dài tóc trắng t r u n g lão niên tu sĩ hắn trước kia cùng lý mục cũng đã gặp mấy lần nhưng giữa lẫn nhau cũng không quen biết hôm nay bị đại trưởng lao phái tới khảo hạch lý mục gia tộc liền định thừa cơ hội này cùng lý mục giao hảo dù sao thủy hành tông người có mặt mũi đều biết lý mục đa mới đa nghệ luyện đan luyện k h í phụ lục trận pháp linh thực phu các loại đều rất tinh thông cùng lý mục giao h ả o đằng sau đương nhiên tốt chỗ còn nhiều hoàng sư huynh m â u tán nhìn sư đệ ta cũng là lung tung xử lý một chút lên không được cái gì mặt bàn lý mục trước mặt nguyên anh kỳ tu sĩ gọi hoàng nguyên là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một thân thực lực sâu không lường được lý mục tự nhiên không dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo dù sao còn muốn dựa vào hắn khảo hạch lý ra tử đệ âu cho nên lý mục khiêm tốn nói ra ha ha lý sư đệ cũng là người thành thật rất cho ta khẩu vị c h lý gia tộc trưởng đối với lý mục lời nói một mực là không chút nào suy giảm chấp hành bất quá ba tháng thời gian lý gia tất cả mọi người liền tụ tập tại chủ phong trên đại điện sư minh mời xem bọn người viên đến đông đủ sau Lý l Mục i ân đưa tay Một đối với Hoàng không Nguyên nói Ơn, sau, sai. lát liền. á x chờ đ ị n trên đại điện trên trăm tu tiên giả đều là tu tiên giả. tạ điện minh. Ơn, đại đều Đà giả Gia giả. vị là Lý sư h c ta trở lại sẽ cho các ngươi một cái lệnh bài về sau lý gia có địa linh căn thiên linh căn liền trực tiếp kích hoạt lệnh bài tự nhiên có người đến đây dẫn hắn đi tu tiên cảm tạ qua hoàng nguyên đằng sau lý mục liền xoay người đối với lý gia đám người phân phó nói xin hỏi lão tổ muốn đi chỗ nào tu tiên có thể có nguyên anh kỳ tu sĩ lý bình thiên còn không hào hào xông xáo tu tiên giới liền bị lý mục triệu hồi lúc này ở trong đại điện người người đều có nghi vấn nhưng dám đối với lý mục đặt câu hỏi cũng chỉ có lý bình thiên nhất người đi chính là đại ngũ hành tông về phần có hay không nguyên anh kỳ tu sĩ hh ắ c ắ c lao tổ ta ở bên trong cũng chỉ bất quá là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông trường lão bình thiên người ta lần này phân biệt thời gian khả năng hơi dài hy vọng lúc gặp lại lần nữa ngươi đã đột phá đến kim đăng kỳ không phải vậy cũng đ ừ n g nghĩ nhập đại ngũ hành tông lý mục lúc đầu chuẩn bị rời đi kết quả nghe được lý bình thiên lời nói sau liền lại nhiều lời hai câu lao tổ yên tâm bình thiên định không phụ lao tổ kỳ vọng lý bình thiên nhìn lý mục v ẽ mặt thành thật bộ dáng liền tranh thủ thời gian hồi đáp dù sao cũng là tu tiên giả đều cực kỳ kỳ vọng gia nhập thế lực lớn đạt được tốt hơn bồi dưỡng lý bình thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ b á nhìn thấy lý bình thiên đem mình nghe lọt được lý mục cứ yên tâm rời đi trở lại thủy hành tông sau lý mục đem lấy được đề cử làm cho để một cái kim đan đệ tử đưa về lý ra sau chính mình thì đến đến trần dương nơi ở trần linh có đây không lý mục đi vào trần dương nơi ở sau móc ra truyền âm thạch thấp giọng hỏi đạo ờ lý h u n h tiến nhanh nghe được lý mục thanh â m từ truyền âm trong đá truyền đến trần dương tranh thủ thời gian đáp lại nói việc này coi là thật thiên chân vạn s á c phù hợp khởi hành còn cần mưu đồ mưu đồ có thể có chỗ bí mật ta lo lắng thai vách mặt rừng hai người lén lén lút lút nói hồi lâu cũng không nói đến giờ con bên trên mắt thấy lý mục hơi không kiên nhẫn trần dương vội và nói g n có t i ể u bạch mang bọn ta đi t i ể u đệ của ngươi nơi đó vương ồ ồ ồ sau đó lý mục cùng trần dương hai người một chó liền giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra tuần tự ra tông môn thẳng đến hơn mười ngày sau lý mục tại cùng trần dương lần nữa gặp nhau nhỏ hoan nên mục đại vương tráng đại vương lần nữa vị lâm b ả n trại nhìn thấy một đám yêu thú chính hướng về phía lý mục cùng tiểu bạch hành lễ để trần dương trong lúc nhất thời phản ứng không kịp để trần huynh chê cười là nhà ta tiểu bạch đ ị c h n ợ n g gặp ta không để ý tới nó liền một mình đi ra thành lập một phương thế lực bất quá còn tốt bọn chúng đối với ta coi như cung kính cho nên ta liền không có nói thêm cái gì chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể đứng hàng b u ổ i diễn quả thực không nghĩ tới à lý mục nhìn thấy kinh ngạc trần dương liền kiên nhẫn giải thích nói lý huynh thật là một cái diệu nhân cùng yêu thú đều nói đến xem ra chúng ta lần hành động này có năm chắc hơn Ha ha ha, đi đàm đi đàm vào vào luận, luận. trải ư n Thượng Trưng Thượng người tiến vào một chỗ ẩn ngấp g Tích, Tích. một trong Cổ Cổ Di Di hai trí Lý Mục sau vào toàn, một pháp, đậu định đầu cầu, Trần lại bố bắt chút xác khi Dương n g thuật. t r ả qua trần dương g i ả n g t h u ậ t lý mục thế mới biết trần dương một lần tình cờ biết được một cái hư hư thực thực thượng cổ di tích tin tức nhưng là căn cứ phán đoán chỗ kia thượng cổ di tích có tự nhiên trận pháp thủ hộ muốn đi vào liền phải một cái trận pháp sư mà trần dương nhập môn nhiều năm như vậy chỉ dám tin tưởng lý mục cho nên liền thừa dịp lý mục lần trước khi trở về nói cho hắn việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này đi chuẩn bị một phen lập tức xuất phát lý mục nghe xong trần dương giảng thuật sau đã cơ bản xác định là thời kỳ thượng cổ di tích chỉ cần là thời kỳ thượng cổ lưu lại di tích cơ bản không có kém coi như đối với hóa thần kỳ tu sĩ cũng có rất lớn lực hấp dẫn cho nên vì để cho càng nhiều người biết trần dương tài không có nói cho những người khác dù sao nhiều người phức tạp vạn nhất trong đội ngũ t r à trộn vào tới một cái không ngay thẳng tu t i ê n giả đội ngũ này đều được đổ rất nhanh lý mục liền cùng trần dương an bài tốt hết thảy dự định rời đi hồ châu tu t i ê n giới đúng vậy lần này lý mục phải đi xa nhà một chuyến ngay tại sát vách tu tiên giới tên là tinh hải tu tiên châu là một mảnh hải dương mà trên biển có l ấ m ta l ấ m t ấ m hòn đảo tu tiên giả đều tụ tập tại trên hòn đảo cho nên xưng là tinh hải tu tiên châu chỗ di tích kia ngay tại một chỗ gần đảo trong hải vực bất quá lý mục trước mắt cũng không biết mảnh đất kia có nguy hiểm nào đó l i ê n định cùng trần dương từng bước một đi thăm dò nhìn xác định có thể lại đi dò xét tinh hải tu tiên châu khoảng cách đại ngũ hành tông không biết mấy vạn vạn dặm lý mục cùng trần dương ra tiểu bạch trên đường đi gấp rút đi đường cũng bỏ ra gần thời gian một năm mới đi đến bờ biển a biển cả a lý h u n h ngươi làm gì lương tâ thơ Lý lần Mục sống mấy trăm sống tuổi, t hai ứ nhất nhìn sóng biển trong nhất Nhưng luận này Trần Dương mười phần không hiểu, liên luyện chuyển biểu đạt chính mình kháng Trần Hinh, chúng thấy thời hiểu, đạt t dậy ẩm ẩm cảm mười biểu biểu loại điệu cả, lúc xúc. cự. lộ như thế nào thế ra b ể người Hai n thổi hai canh giờ gió biển sau lý mục rốt cuộc hỏi ngay sau đó vấn đề trọng yếu nhất không bằng tìm nhà đỏ ta thấy được hai người nhìn nhau rất nhanh đạt thành c h u n g nhận thức tiểu bạch thì hoàn toàn bị hai người không để ý đến mặc dù hai người đều là nguyên anh kỳ có thể thời gian dài phi hành nhưng người không phải máy móc bay lâu coi như pháp lực đầy đủ tinh thần cũng sẽ mệt mỏi mà lại tinh hải tu tiên châu nhiều nhất chính là biển mênh ô n g bắt ngắt biển rất có thể ngươi bay số lượng năm thời gian cũng không gặp được một hòn đảo đây là mười phần làm cho người sụp đổ mà căn cứ đi qua tinh hải tu tiên chấn người giản g thuật tinh hải tu tiên châu bình thường đều sử dụng một loại thuyền biển tại hòn đảo ở giữa nhanh chóng đi thuyền mà căn cứ thuyền biển đẳng cấp khác biệt nó tốc độ di chuyển cũng khác biệt chậm c h ỉ ở đường ven biển phụ cận di động tốc độ cùng chạy luyện khí kỳ tu sĩ không khác nhau chút nào nhanh có thể tại biển sâu đi thuyền thậm chí có thể tại dưới nước ghe qua một thân tốc độ không thua gì những cái kia hung manh hải thú mà lý mục cùng trần dương không có địa đô l i ê n một đường dọc theo đường ven biển bắt đầu tìm kiếm hải cảng bất quá còn tốt hai người đều biết bay vừa mới nửa ngày đã tìm được một cái hư hư thực thực có tu tiên giả hàng biển xin hỏi lão trượng nơi đây ra sao lý mục nhìn thấy một cái chỉ có luyện khí sáu tầng tu tiên giả liền tùy ý tìm một chỗ rơi xuống đất giả bộ như một cái bình thường luyện khí k ỳ tu sĩ tiến đến đáp lời a a bây giờ gọi vương ra lo lý tiên tiên luyện khí sáu tầng tu sĩ lúc này một thân ngư dân cách cắt mặc đứng cô đơn ở trên thuyền nhìn niên kỷ cũng không nhỏ nghe được lý mục hỏi thăm sửng sốt một chút mới hồi đáp a bây giờ gọi vương gia loan trước kia kêu cái gì lý mục thành công bắt lấy lão giả trong lời nói trọng điểm trước kia cũng gọi vương gia l o a n a nghe được lão giả trả lời lý mục trầm mặc nếu không phải bây giờ tu v i cao thâm hắn đã sớm phá p h ỏ n g xin hỏi lão trượng nơi đây có tu tiền thế lực sao có a không biết là phương nào thế lực lao trượng có thể giới thiệu một hay lý mục nghe chút vị này lão niên tu sĩ có chút tin tức liền tha thứ đối phương vừa rồi mạo phạm tự nhiên là vương gia l o a n a không phải mới vừa nói cho người sao ngươi có thể nào như vậy ngu dại lão giả nghe được lý mục hỏi thăm l i ê n lộ ra một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lý mục nói ra ha ha ha không chịu nổi lý huynh cái này lao đang buồn cười quá rốt cục trần dương nhịn không được trực tiếp từ ẩn tàng trong tầng mây hiện thân đi ra cười nghiêng nghiêng n g ử a n g ử a nhìn lý mục sắc mặt rất xấu hổ tiền bối tiền bối tiểu lao nhân có mắt không biết kim khẳng ngọc mong rằng tiền bối tha tiểu lao nhân một mạng lao giả nhìn đột nhiên từ trong tầng mây rơi xuống trần dương còn có t i ể u b ệ n h lúc đó liền sợ choáng tranh thủ thời gian quỳ gối trong khoang thuyền đối với lý mục hai người không ngừng dập đầu đi nói đi gần nhất có thể đi thuyền biển sâu bến cảng ở nơi nào lý mục p ấ t tay đánh gây, không nhịn được hỏi về tiền bối vợ biển không thể đi thuyền biển sâu thuyền gần nhất có đi thuyền biển sâu thuyền đều tại đường ven biển bên ngoài mấy ngàn dặm bên ngoài trên hòn đảo lão giả lúc này được nghe lại lý mục tra hỏi suy nghĩ thông thuận rất nhiều ngươi biết ở nơi nào sao chán không biết biết biết mắt thấy lý mục sắc mặt sụt xuống lão giả tranh thủ thời gian hồi đáp nhanh lên xuất phát ta ngươi còn đang chờ cái gì thế nhưng là tiền bối ta thuyền này chứa không nổi con chó lớn này a mắt thấy là phải xuất phát lão giả nhìn xem tiểu bạch thân thể cao lớn kia rơi vào t r ư ờ tư thằng đến lý mục tra hỏi lúc này mới thống khổ nói ha ha ha lý minh ngươi liền để tiểu bạch thu nhỏ đi thôi t ố t tiểu bạch nhanh lên vâng ô vâng tiểu bạch rất bị khuất chính mình lên không được thuyền rõ ràng là thuyền quá nhỏ không phải trách tội chính mình quá lớn đây là cái gì lo gì nhưng cân nhắc đến lý mục bắn mũi tiểu bạch hay là toàn thân lắp một cái đem thân thể trực tiếp thu nhỏ đến một cái to như bóng rổ tựa như đang kháng nghị lý mục cường quyền đi thôi cho lão giả truyền đạt mệnh lệnh sau lý mục liền thấy tiểu bạch bộ dáng mỉm cười liền trực tiếp đem tiểu bạch ôm vào vòng bên trong vớt v e nó bây giờ cái đầu nhỏ trên đường đi cũng không gió hêm sóng lặng vừa đi thuyền vài trăm mét thuyền nhỏ liền bị một đám yêu ngư theo dõi còn tốt thân thuyền coi như d á n chắc theo láo giả nói tới là hắn tạ thế lao phụ thân lưu cho hắn tốt nhất di vật đủ để chống cự luyện khí đ ỉ n h phong yêu thú công kích nói đến lao giả phụ thân lý mục giờ mới hiểu được cái này ngư dân vì sao muốn trước đó nói như vậy kỳ quái bảo bởi vì hắn phụ thân trước đó mới là cái này vương ra loan người mạnh nhất mà vì nối roi t ô n g đường phụ thân hắn cả đời cưới mấy trăm tên thế thiết sinh ra tới hơn ngàn dòng dõi nhiều người tranh đấu cũng nhiều lao giả mẫu thân bởi vì tiền kỳ tranh đấu không thông thạo liền bị khi dễ một người tại phụ cận trong thôn trồng trọt lúc đầu lão giả mẫu thân sẽ cơ khổ cả đời nhưng người nào từng muốn may mắn giáng lâm bởi vì lúc trước bị lão giả phụ thân sùng hạnh qua một lần liền một lần kia thế mà thành công mang thai càng kỳ quái hơn chính là những người khác không có sinh ra có linh căn dòng dõi nhưng lão giả mẫu thân thế mà sinh ra c h nhưng g 259, tiên i n l c chừng sáu tuổi trước đó lão giả cùng mẫu thân hắn qua vẫn đau khổ không thôi thẳng đến sáu tuổi bị kiểm tra đo lường ra linh căn lão giả lúc này mới lần thứ nhất gặp được phụ thân của hắn một vị tuổi trên năm mươi luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ mặc dù phía sau lão giả cùng mẫu thân hắn đãi ngộ thẳng tắp lên cao nhưng lão giả một mực đối với hắn phụ thân lòng có bất mãn cho nên tại lão giả phụ thân đem vương gia loan truyền cho lão giả sau lão giả liền đổi tên nghe ý của lão giả trước kia vương gia loan là phụ thân h ắ n vương sau này vương gia loan thì là mẫu thân h ắ n vương cho nên hắn mới có thể hướng lý mục cường đ i ệ u điểm này thì ra là thế ngươi tên này cũng là cái diệu nhân dạng này xem ở ngươi cho chúng ta chống thuyền phân thượng ta liền quyết định bảo đảm ngươi đang nhìn đến trước không chết nghe xong lão giả giải thích lý mục lúc này mới tiêu tan một chút hỏa khí. nhưng vẫn là có chút tàn lửa nhu cầu cấp bách phong thích liền mở miệng đối với lão giả uy hiên nói lão giả nghe chút đến giải thích nửa ngày còn phải chết mặc dù khả năng có một tia hy vọng còn sống nhưng xác thực không nhiều lão giả lần nữa khôi phục gan t ĩ n h chống thuyền g á n g vẻ chỉ là nội tâm nhiều vài câu cầu phù hộ lời nói trần dương thì là nhìn thấu không nói thấu tại trần dương trong mắt lý mục dù là đem lão giả giết hắn đều không thèm để ý đây cũng là đại đa số tu tiên giả tâm thái nhìn đến so thực lực bọn hắn thấp nhiều tu tiên giả liền như là nhìn h e o chó nô lệ nhưng lý mục còn làm không được xem nhân mạng là có rác chỉ cần đối phương không q u á phận lý mục bình thường đều sẽ không mở sát giới về phần cái gì tính q u á phân liền nhìn lý mục ngay lúc đó tâm tình dù sao lý mục tuân theo chính là tùy tâm sử dụng không tốt tiền bối phía trước tới một đầu trúc cơ sơ kỳ hải thú liên tiếp chạy được hơn một v ạ n dặm mắt thấy là phải đến nơi muốn đến kết quả đột nhiên trên mặt nước toát ra một cái bát trào thân mềm hải thú lúc đầu lão giả vẫn còn đang suy tư như thế nào tại lý mục thủ hạ đ ả o m ệ n h kết quả sau một khắc liền cảm nhận được sóng biển không quy luật biến động ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy dương anh múa vớt hải thú hướng phía chính mình thuyền nhỏ đánh tới không đợi lao giả đem vẻ mặt sợ hãi làm xong lý mục tiện tay một chỉ đầu kia trúc cơ sơ kỳ hải thú thần thức liền bị đâm xuyên qua mặc dù trên thân thể thân thể còn tại v ọ n n h o lên nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra cái này hải thú không sống nổi tiếp tục đi tới ai t u y ý nhìn sang thấy lao giả còn đang là người lý mục liền mở miệng nhắc nhở mà lao giả đạt được lý mục nhắc nhở tranh thủ thời gian hoạt động lên mái trèo tiếp tục hướng phía mục đích tiến đến lại là hơn một ngàn dặm lý mục rốt c u c thấy được một chỗ hòn đảo xa xa đã nhìn thấy trên hòn đảo cao lớn đỉnh núi xuất hiện ở trong mắt chính mình sau đó là sườn núi lại sau là chân núi ân đột nhiên lý mục phát hiện vấn đề thế nào lý huynh nhìn thấy lý mục dị dạng trần dương tò mò hỏi không có gì chỉ là hiếu kỳ trên đại dương bao lan này vì cái gì có khổng lồ như vậy hòn đảo lý mục không có đem chính mình suy đoán nói cho trần dương chỉ là rời đi một cái khác chủ đề s ắ c thực rất thần kỳ hòn đảo này nhìn hình dáng chỉ sợ có hơn một trăm triệu cây số vương đi bất quá đáng tiếc tại trong biển rộng mênh mông vẫn l à như là cắt sỏi bình thường nhỏ bé trần dương nghe vậy cũng không ngoài ý mớn chỉ coi lý mục chưa thấy qua cảnh tượng như vậy ân đến lúc đó chúng ta đi xem một chút Hải d ư ơ nhưng g Giới cùng Tu Tiên c ta lý ụ c có cái khác địa Tu Tiên giới có cái gì khác biệt? Giới gì l mục nói như vậy cũng không tệ dù sao lục địa tu tiên châu bên trên yêu thú không l n mấy mà hải vực yêu thú xác thực cùng trên lục địa yêu thú có cách biệt một trời lại qua thật lâu lý mục rốt cục thấy được đường ven biển lúc này mới nhìn rõ hòn đảo lớn này bến c ả n g chỗ chỉ gặp bến cảng chỗ là một cái tự nhiên nội vịnh khu nước sâu mà tu tiên giả liền dựa vào cái này tự nhiên khu nước sâu kiến trúc bến tàu toàn bộ bến tàu bao quanh khu nước sâu kiến tạo dùng tất cả đều là màu trắng vật liệu đá chỉnh chỉnh tề tề lại thêm phụ cận một chút màu trắng thành càng kiến trúc xa xa nhìn lại ánh mặt trời chiếu phía dưới chính là tại màu xanh đậm trên mặt biển nổi lên một bộ tòa thành màu trắng ngưng thuyền nộp thuế thuyền chầm rãi rừng sắt ở trên bến tàu liền có một tên luyện khí kỳ tu sĩ đến đây lã l ã o giả nghe vậy vội v à n g hỏi một trăm khối hạ phẩm linh một canh giờ một trăm khối linh thạch hạ phẩm một canh giờ ngươi tại sao không đi đòi ta l ã o giả nghe chút liền nổi trận lôi đình hắn cho tới bây giờ không ngừng qua mắt như vậy b ê n tàu cho lý mục nhìn lao đầu gấp sợ lao đầu đắc tội đối phương liền chủ động xuất ra một khối linh thạch trung phẩm nói ra đối phương xem xét lý mục móc ra chính là một khối linh thạch trung phẩm liền nhìn nhiều lý mục một chút không có so đo lao giả bất mãn quay người rời đi t u t ngươi tự do tiền bối ngươi không đợi lao giả kịp phản ứng lý mục liền rời đi từ nhỏ đi đến cảng khẩu thành khu xin hỏi nơi nào có thuyền lớn có thể thuê thuê người thật là ngang tảng thuyền lớn quý muốn chết qua bên kia nơi nào có cái hải vương cát bên trong tự có người cần thuyền lớn lý mục hai người cáo biệt lão già sau liền trực tiếp đổi kịp trước đó thu lấy ngừng cảng phí đi hướng hắn hỏi thăm đi nơi nào có thể thuê đến đi biển sâu thuyền đạo hữu mời đến đạo hữu muốn đi phương hướng kia lý mục cùng trần dương cương tiến vào trong lầu cát liền có một vị trúc cơ t r ù n g kỳ tu sĩ đến đây nên đón đạo này làm sao l n đạo hữu là muốn bao thuyền đúng vậy nghe được lý mục hai người muốn bao thuyền tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ lập tức hưng p h ấ n lên nếu như lý mục hai người trực tiếp bao thuyền như vậy hải vương các liền sẽ đạt được phong phú thủ lao mà hắn cũng sẽ đạt được nhất định tỷ lệ lợi nhuận đạo hưu có châu không biết chúng ta hải vương c á c có năm loại thuyền phân biệt là cấp một thuyền có thể cách đường ven biển một v ạ n dặm luyện k h í kỳ tu sĩ có thể yên tâm điều khiển cấp hai thuyền có thể cách bờ mười v ạ n dặm trúc cơ kỳ tu sĩ có thể bảo vệ thân tàu không lo cấp ba thuyền có thể cách bờ năm mươi vài dặm kim đan kỳ tu sĩ có thể chống đỡ cản đại bộ phận hải thú tiến công cấp bốn thuyền có thể cách bờ ba trăm vài dặm nguyên anh kỳ có thể bảo vệ hành trình Cấp 5 thuyền, tuyệt đại bao số hải chỉ cần ngươi có linh thạch đều có thể mua t r ú c cơ kỳ tu sĩ nghe chút lý mục lời nói lập tức nói tiếp a bán thế nào lý mục nhìn có thể mua liền có thêm một phần tâm tư dù sao mình cùng trần dương muốn ra biển không biết lúc nào trở về mua một chiếc thuyền lời nói hiển nhiên là có thể được ôi đạo hữu thật sự là điệu thấp à, ngươi không nói ta còn thực sự nhìn không ra ngươi có tiền như vậy đạo hữu ngươi muốn loại kia thuyền cấp bốn tốt đạo hữu a không đối tiền bối t r ú c cơ kỳ tu sĩ lập tức phản ứng lại biết lý mục hai người chí ít có một cái là nguyên anh kỳ tu sĩ tiền bối cấp bốn thuyền giá cả đồng dạng tại một triệu khối linh thạch trung phẩm nửa tháng sau lý mục liền cùng trần dương tiểu bạch hai người một chó bắt đầu lái một chiếc thuyền lớn hướng về biển sâu chạy tới lý huynh thuyền này tốt thì tốt chính là quá hao tổn linh thạch ngay tại vị trí lái nhìn xem hải đ ồ không ngừng sửa chữa đường thuyền trần dương nhìn xem cái này một chiếc thuyền lớn trong mắt có tin mừng yêu càng hưu tâm hơn đau trần huynh à có câu nói rất hay không rời đứa bé được không cột được sói chỉ cần chúng ta bỏ được những linh thạch này đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm tới di tích còn sợ tiêu hao linh thạch về không được sao cũng đối trần dương đau lòng linh thạch cũng bình thường dù sao mua một cái thuyền liền xài một triệu khối linh thạch trúng phẩm tương đương với một trăm triệu khối linh thạch hạ phẩm mà lại chiếc thuyền này đi thuyền lúc tiêu hao cũng là linh thạch có thể nói chính là trên biển cả trải một đầu linh thạch đường thuyền còn tốt lý mục cùng trần dương xuất thân giàu có không phải vậy thật đúng là nuôi không nổi bất quá cũng coi như đáng giá cấp bốn thuyền trừng ư cao ba mươi m rộng năm mươi m một trăm m dài nếu như toàn bộ tới giả người có thể chở ngàn người còn có rất đại không ở giữa càng quan trọng hơn là nó dùng tới tốt vật liệu luyện chế ma thành bố trí rất nhiều trận pháp đủ để ứng đôi tất cả kim đan kỳ hải thú công kích mà lại nếu như là nguyên anh kỳ tu sĩ không chế liền có thể để trên thân tàu tứ giai trận pháp phát huy ra uy lực lớn nhất đủ để làm bị thương đại đa số tứ giai nguyên anh kỳ hải thú cậu tử nếu không ngơi đi mở thuyền ta cùng trần huynh hai cái tham khảo một chút di tích phương hướng lý mục nhìn thấy tiểu bạch lúc này một mặt hiếu kỳ đánh giá vị trí lái liền mở miệng nói vương ô ông tiểu bạch nghe chút liền đến k ỉ n h nó đã lớn như vậy còn s á c thực không có mở qua thuyền nhưng lấy nó bây giờ nguyên anh kỳ tu vi đã sớm tại lý mục cùng trần dương học tập lái thuyền thời điểm học xong vậy ngươi đến trần dương nhìn thấy tiểu bạch một mặt tràn đầy phấn khởi ráng vẻ tiện tay đem vị trí lái giao cho tiểu bạch quay người trần dương liền cùng lý mục ở một bên uống lên linh cựu biện rộng minh ông khoảng cách bờ biển càng ngày càng xa gặp được hải thú cũng càng ngày càng nhiều bất quá tiểu bạch cơ bản đều có thể nhẹ nhõm ương đối c h n minh phía trước có cái hòn đảo. chúng ta không bằng trước hướng tu c h ỉ n h một phen có thể không biết đi tới bao lâu thời gian liền ngay cả lý mục cái này nguyên anh kỳ tu sĩ đều cảm giác có chút mệt mỏi vừa vặn gặp một hòn đảo liền định tiến đến tu c h ỉ n h một phen hôm nay là lý mục điều khiển thuyền lớn điều chỉnh tốt phương hướng sau thuyền lớn tựa như cái theo gió v ỡ sóng mặt biển giao long phá vỡ trên mặt biển nước biển gầm thét hướng về hòn đảo tiến đến vương ô vông, vông các loại tới gần tiểu bạch cũng kích động t i ê u lên theo thuyền càng ngày càng gần lý mục cũng tranh thủ thời gian điều chỉnh phương hướng đi vào một chỗ hàng bên trước ngưng cảng phí một khối linh thạch hạ phẩm một ngày mới vừa vào bến cảng liền có người đến đây dẫn đạo cập bờ các loại dựa vào t ố t sau nhìn thấy lý mục xuất hiện liền mở miệng nói tới trước một tháng mặc dù lý mục cùng trần dương trên người bây giờ linh thạch đã không coi là nhiều nhưng chỉ là ba mươi khối ô không n g k h linh thạch hạ phẩm vẫn có thể móc ra giao linh thạch lý mục liền cùng trần dương xuống thuyền bước lên lục địa hồi lâu thời gian không có chân đạp thổ địa một lần nữa đạp vào thổ địa cảm giác để lý mục cảm giác trong lòng đều an tâm không í t hát thạch đảo hát thạch thành lý mục tiến vào cảng thành sau hiểu rõ đến cái này cảng thành chính là hòn đảo này chủ thành bên trong sinh hoạt năm mươi mấy vạn nhân khẩu tuyệt đại đa số đều là p h à m nhân nhưng cũng có hơn vạn tu tiên giả tiên p h à m ở chung cùng một chỗ t h ư ợ n h ư cũng không có xung đột mà hòn đảo này diện tích chừng mấy ngàn vạn cây số vông tổng cộng có nhân khẩu năm sáu ức thế lực lớn nhất chính là h ắ c thạch thành lý mục có chút hiếu kỳ chính là hòn đảo này t ụ tu tiên giả k h ô n g chế vì cái gì danh tự như thế phổ thông tiểu nhị mang thức ăn lên đi vào một cái cung cấp thịt yêu thú quán rượu lý mục liền định ăn thật ngon uống một phen được rồi lão lý nghe nói không mười ngày sau hát thạch thành liền muốn cử hành mười năm một lần trăm tàu tranh lưu thi đấu không biết lần này lại có ai có thể hái được vòng n g u y ệ t quế cái gì nghe nói không mười năm một lần t r ă m tàu tranh lưu toàn bộ hát thạch thành tu tiên giả ai không biết ai không hiểu ta cũng báo danh dương minh ngươi tham gia không ta đi làm đổi chạy sao không đi không đi n g h e bên cạnh trên mặt bàn có người thảo luận cái gì lý mục cũng tới hứng thú hai vị đạo hữu không biết cái này t r ă m tàu tranh lưu là cái gì mong rằng đạo hữu nói một chút nhìn xem lý mục vẻ mặt thành thật bộ dáng hai vị tu sĩ lâm vào ngắn ngụi trầm tư đằng sau vị kia họ dương tu sĩ liền dẫn đầu phản ứng lại ha ha ha lao lý ngươi nhìn thật là có người không biết nhìn trước mắt cười cản rỡ tu sĩ lý mục trong lòng có chút buồn b ự c chính mình đây là tới c ử a cho người khác đưa chủ đề a thật có l ỗ i đạo hữu vừa rồi ta xác thực cười có chút lớn tiếng cái này cho đạo hữu giảng giải một phen trăm tàu tranh lưu tên tu sĩ kia sau khi cười xong liền kiên nhận cho lý mục nói về hát thạch thành sự tình nguyên lai hát thạch đ ả o sở dĩ gọi hát thạch đ ả o là bởi vì trên hòn đảo đặc sản một loại màu đen vật liệu lệ khí là một loại khoáng sản từ nhất giai đến tứ giai đều có mà hát thạch thành cùng hát thạch thành cũng là bởi vì này mà gọi tên mà trăm tàu tranh lưu là hát thạch thành cử hành mỗi m ộ ư ơ i năm một lần hoạt động chính là để tất cả muốn gia nhập hát thạch thành tu sĩ mỗi m ộ ư ơ i người một tổ điều khiển quy định tuyển tại khoảng cách hát thạch đỏ bốn năm ngàn dặm bên ngoài một chỗ tương đối hỗn loạn hải vực tiến hành tốc độ thi đấu mỗi lần chỉ lấy ba h ạ n g đầu sẽ trực tiếp tiến vào hát thạch thành trở thành hát thạch thành một thành viên bất quá với biển hỗn loạn vực thật không đơn giản nơi đó chẳng những có hỗn loạn sóng biển còn có hỗn loạn hải tặc càng có hỗn loạn hải thú bình thường tham dự thi đấu tu sĩ đều là trúc cơ kỳ đình phong hoặc là mới vào kim đàn kỳ tu sĩ nhưng mỗi lần thi đ đều c ó một đến h a i t h à n h tu t sĩ n g t hai â n tại i chỗ k trong h ả vực. Cho nên cái nên gọi là trăm sáu tranh mươi chẳng mốt biện hôn một luận h thường lấy mạng đánh mạng lấy vực đánh chương Trân hai cũng trăm Lý s a u khi nghe mươi mốt biện hôn hào luận ạ h lưu sau khi vực biển hỗn loạn vực quy mô rất lớn vị trí cũng cực kỳ đặc thù ngay tại mấy đầu trọng yếu nhất tuyến đường chỗ gia o hội bởi vì hỗn loạn cho nên cũng nảy sinh lấy ăn cướp mà sống hải tặc cũng đều là tu tiên giả cấu thành vì an toàn bình thường thuyền con qua lại đều sẽ lựa chọn tránh đi chỗ kia hải vực nhưng luôn luôn có một ít thuyền vì tiết kiệm thời gian cùng tiêu hao ôm may mắn tâm lý tiến vào bên trong bắt đầu lý mục cùng trần dương lợi dụng chung quanh đám mây đem tự thân giấu ở không trung nhìn phía dưới trên trăm con thuyền thành chữ nhất cản ra chuẩn bị tại mệnh lệnh của người khác phía dưới lập tức lái vào biển hỗn loạn vực còn có vây xem mấy trăm chi chính bốn chỗ tán loạn xếp tại bên ngoài vây xem bắt đầu theo một tiếng mệnh lệnh được đưa ra trên trăm con thuyền tựa như ngựa hoang mất cương nhanh chóng hướng phía biển hốn loạn vực vào tới mà lý mục cùng trần dương cũng tò mò đi theo vừa mới bắt đầu coi như q u ý củ nhưng theo trên trăm con thuyền tại biển hốn loạn vực càng chạy càng sâu lẫn nhau ở giữa thế mà liền đầu tiên so sánh lên tỉnh lẫn nhau mở ra chợ pháp công kích cùng mình lần cận hoặc là t ư ơ n g cận thuyền trong nháy mắt liền có mấy chiếc thuyền bị thương nặng đầu tiên suy tàn xuống dưới lại đi đại khái hơn một dặm trên trăm con thuyền trước mắt cũng chỉ còn lại tám chín mươi chiếc còn vẫn như cũ quật cường hướng phía mục đích xuất phát bất quá lý mục phát hiện mới vừa rồi còn lẫn nhau trực tiếp công kích thuyền trước mắt rõ ràng có một loại bão đoàn ý thức lẫn nhau đến gần mấy cái thuyền đều từ từ tụ tập ở cùng nhau hình thành từng cái tiểu đoàn thể tựa như tại dự phòng lấy cái gì phù phù còn không đợi lý mục cẩn thận quan sát chỉ thấy một cái cự đại hải thú trực tiếp toát ra mặt biển một cái cái đuôi liền đem một cái thuyền đập lộ tại mặt biển phía dưới văng lên một trận to lớn bọc nước nguyên anh kỷ đỉnh cao hải thú lý mục nhìn xem đầu kia hải thú toát ra như thế sắc mặt nghiêm túc phán đoàn nói ân đoan chừng khoảng cách hóa thần cảnh cũng không、xa. trần dương cũng không thể so với lý mục tỉnh táo đi nơi nào hai người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên có thể đánh giá ra đầu kia hải thú đại khái thực lực nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn lý mục cùng trần dương lúc nào gặp được loại này hải thú chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít nghĩ tới đây lý mục cùng trần dương cũng đều lấy i nhau cảm thấy sau này mình đi tìm kiếm di tích trên đường chỉ sợ cũng sẽ không thái quá thái bình bất quá nơi này dù sao cũng là biển hỗn loạn vực chứ danh chính là hỗn loạn hai chữ mặt khác hải vực lý mục tin tưởng mình cùng trần dương chỉ cần lẩn tránh một phen gặp được nguy hiểm khả năng cũng không phải là rất lớn dù sao hóa thần kỳ hải thú cũng không phải rau cải trắng hết lần này tới lần khác bị mình có thể đụ tới lại qua một chút thời gian lại xuất hiện vài đầu hải thú tập kích quấy dối đội tàu nhưng không còn có xuất hiện loại kia khoảng cách hóa thần kỳ không xa hải thú bất quá vẫn có mười mấy chiếc thuyền chỉ cũng nhận lấy trọng thương không cách nào tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên đành phải s á m x ị n tụ tập cùng một chỗ hướng về điểm xuất phát quay trở về lý mục tiếp tục theo vào biển hỗn loạn vực đột nhiên lâm vào yên tĩnh ở trong không còn có xuất hiện thực lực cường đại hải thú cũng không có xuất hiện ngập trời sóng lớn l i ê n trước mặt mọi người người đều bung lỏng cảnh giác thời điểm lý mục liền thấy nơi xa đen nghịt một mảnh từ từ hướng đội tàu thừa dịp hình nửa vòng tròn bao vây lại bung xuống chống cự nhớ ngươi một mạng đợi đến tất cả thuyền tới gần đằng sau các tu sĩ lúc này mới phát hiện vây quanh bọn hắn chính là một đám hải tặc chỉ bất quá phân biệt lệ thuộc vào năm cái hải tặc bởi vì bọn hắn đánh lấy năm cái khác biệt cờ xí làm sao bây giờ lao lý còn có thể làm sao nhìn thân cao đây chứ nhìn thấy lít nha lít nhít h u y ề n hải tặc xông tới tất cả tham gia trăm tàu tranh lưu các tu sĩ cũng đều khẩn trương không thôi trong đó có một cái trong thuyền đứng đ bọn hắn cũng bất quá là trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong một thân thực lực có thể lăn lộn đến bây giờ trình độ này đã là không dễ lúc này nhìn thấy hải tặc lần nữa đánh tới cũng xuất hiện một chút hứa bối rối các m i n h đệ tu sĩ chúng ta tu chính là trường sinh đại đạo tu chính là nghịch tiên tri tâm phàm nhân có câu nói tốt hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng mặc dù trước mắt ngăn tại trước mặt chúng ta hải tặc số lượng không ít nhưng là số người của chúng ta cũng rất nhiều chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết xông về phía trước những hải tặc kia cũng không dám cùng chúng ta chính diện chống cự ta hôm nay liền làm cái này một cái ngoi đầu lên người nếu như mọi người tin ta liền theo ta cùng một chỗi ô n g còn trong lúc a o l nhất thời tất cả thuyền người cầm lái đều phảng phất tại mê thất trong hải dương tìm được hải đăng nhưng là bọn hắn cũng đều là người thông minh không nguyện ý làm lấy vừa ra mặt chim bất quá sau một khắc lý mục liền đem lão lý cùng lao dương thuyền dẫn đầu hướng phía hải tặc phương hướng xuống tới mặt khác tham gia tuyển bạt các tu sĩ cũng đều không phải thứ hai nhát tranh thủ thời gian đi theo dù sao trời sập xuống có cao to đ ỉ n h lấy hải tặc dù là đ ạ kích cũng đều là đánh trước cái kia ngoi đầu lên đến lúc đó chỉ cần mình nhìn tình thế không đối quay người đào tẩu chắc hẳn hải tặc cũng không thể nhẹ nhàng như vậy lưu lại chính mình đây chính là mặt khác đi theo trên thuyền tu sĩ nội tâm ý nghĩ ngay tại lao lý cùng lao dương một đám thuyền viên mộng bức trong quá trình thuyền con của bọn họ liền giống bị quỷ phụ thân một nửa thẳng tắp hướng phía bên trong một cái hải tặc kỳ hạm xuống tới thuyền này chỉ là người nào k h ô n g chế làm sao lại thành như vậy lớn mật hắn chẳng lẽ không biết ta chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc đầu n g c sao hắn đến cùng là ngu xuẩn hay là dũng cảm hải tặc cái kia trên tàu chiến chỉ huy người nhìn thấy lao lý cùng lao dương không chế thuyền t h ẳ n g t ắ p hướng chính mình vào tới tức g i ậ n đến chửi g ầ m lên dù sao đến đây vây công những tu sĩ này hải tặc hết thể có năm cái hải tặc thế lực nhưng là lao lý cùng lao dương vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quả hồng nhặt mềm móc sao cho nên hải tặc đầu mục cũng không phải là bởi vì lao lý cùng lao dương có can đảm khiêu chiến quyền uy của mình mà tức giận mà là bởi vì tổng cộng năm cái cờ hải tặc hạo hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình như vậy thì là đang vũ nhục hắn cho nên mới để hắn tức giận đến chửi nhưng là dưới tay cũng không nhàn rỗi hải tặc sinh sát h ả i vực mấy trăm năm phi thường minh bạch sư tử vỗ thọ còn dùng toàn thân chi lực nhanh lên đem tất cả trận pháp đều mở ra sau đó liền tràn đầy tự tin trở lấy lao lý cùng lao dương thuyền đi vào trước mặt dùng trận pháp trực tiếp đem lao lý cùng lao dương thuyền cho đánh chìm dạng này liền có thể hoàn mỹ bảo hộ chính mình tôn nghiêm nhưng là lý tưởng là đầy đạn hiện thực là cốt cảm theo lão lý cùng lao dương thuyền tiến nhập công kích của mình phạm vi lúc hải tặc đầu mục đột nhiên phát hiện mình đã không khống chế được thuyền của mình chỉ mà lao lý cùng lao dương lại ngạc nhiên phát hiện chính mình một lần nữa nắm giữ thuyền quyền k h ô n g chế nhưng nhìn đường gần gang tấp cờ hải tạc hạm hai người cũng sinh ra một cái ý nghĩ to gan chương 262, xong chuyện phủi lao đi thâm tàng công cùng danh chương 262, xong chuyện phủi lao đi thâm tàng công cùng danh nếu không chơi hắn nhất định dù sao trước mắt chúng ta đã đâm lao phải theo lao lao lý đem trận pháp toàn bộ mở ra công kích hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong lao lý cùng lao dương rốt cục đã đặt thành nhất trí liền đem toàn bộ thuyền trận pháp toàn bộ mở ra tất cả công kích trận pháp tiêu hao đại lượng linh thạch giống không cần tiền một dạng ngưng tụ ra liên tục không ngừng p h á t thuật hướng phía hải tặc công kích mà đi a a a vì cái gì đến cùng là ai đang hãm hại ta vì cái gì thuyền của ta chỉ không bị khống chế chẳng lẽ là lão nhị không đối lão nhị ở bên cạnh ta cùng ta tại trên một con thuyền ta chết đi hắn cũng trốn không thoát vậy khẳng định là l ã o tam gia hỏa này ta một mực nhìn hắn tặc m ì thử nhãn lần trước trộm tiểu thiếp của ta ta mở một con mắt nhắm một con vẫn cho là gia hỏa này sẽ chỉ c h ầ m mê ở nữ sáp chẳng làm được trò chấm gì không nghĩ tới hắn toan tính quá lớn nha ngay tại cái này trong thời gian ngắn ngủi hải tặc đầu m ụ trong đầu đã tự động não bổ rất nhiều hình ảnh bất quá đây hết thể đều là phí công ngay tại hải tặc đầu mục h u ẩ n bị trận tròn mắt lấy nhất n ạ o nhân tư thái nên đón lao lý cùng lao dương pháp thuật công kích thời điểm đột nhiên phát hiện thuyền của mình chỉ phía trên trận pháp phát sinh tự bạo b ị c h b ị c h từng tiếng tiếng vang ầm ầm trực tiếp sáng mủ chung quanh tất cả thuyền lực chú ý bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tên hải tặc này đầu m ụ tại lao lý cùng lao dương pháp thuật công kích còn chưa tới nơi trước một giây liền khởi động tự thân tự bạo trợ pháp ngay cả phản kháng đều không phản kháng một chút cảm giác có chút giả chơi cũng giút ta các nghệ thủ lĩnh đạo tặc đã chết mọi người theo ta xông lên a phía trước chính là trạm cuối cùng qua cửa này chúng ta hát thạch thành gặp lao lý nói rất đúng ta lão dương cũng là có c h ứ n g hôm nay ngươi không chết thì là ta vòng các linh đệ nếu như ta chết xin đừng nên dừng bước lại vì ta nhặt xác xin mời tiếp tục huy động trong tay các ngươi lại đao nhìn ngươi giống ngăn tại trước mắt bao tặc bao thủ cho ta liền tốt theo hải tặc đầu mục tại từng tiếng không hiểu thấu tiếng nổ mạnh bên trong sâu mai táng b i ể n cả lao lý cùng lao dương trên thuyền truyền âm thạch lúc này xác thực hướng phía tất cả tham gia trăm tàu tranh lưu thuyền truyền đạt lấy lao lý cùng lao dương thanh nhân là mô bản chiến đấu mà những thuyền khác bên trên thuyền viên nghe được lao lý cùng lao dương trên thuyền như thế d i ó n g d ạ c động viên nói đằng sau đều nhao nhao bông u xuống tu tiên giả giả đỡ tựa như cái bị đánh máu gà thổ phỉ một dạng ngao ngao kêu vọt tới lên trước mắt đã bị lao lý cùng lao dương xé mở một cái lỗ hổng vòng vây vọt tới lao đại bây giờ nên làm thế nào cho phải rút lui phen này biến cố đột nhiên xuất hiện quả thực để còn lại hải tặc không nghĩ tới nhìn xem bị đã kích phát huyết tính các tu sĩ tất cả hải tặc đầu mục đều lựa chọn sáng suốt nhất cách làm ba lao lý đến cùng là ai tại không chê thuyền của chúng ta a người hỏi ta ta hỏi ai lần này hạng i nhất như thế nào là một đám trúc cơ kỳ tu sĩ tại không chế tại điểm cuối cùng tuyến trước hát thạch thành cao tầng tu sĩ một mặt mở mịt nhìn trước mắt xông phá điểm cuối cùng tuyến lao lý cùng lao dương một cây truyền ngôn lâm vào mê man phải biết dĩ vãng coi như cấp thấp nhất tái sự hạng nhất cũng là kim đàn sơ kỳ tu vi trúc cơ kỳ muốn tranh ba hàng đầu cơ hồ là không có khả năng trăm năm khó gặp nếu như muốn tranh thứ nhất đó càng là nghĩ cùng đừng nghĩ hay là ai cảm giác bây giờ tới nhưng là bất kể nói thế nào lao lý cùng lao dương hay là không hiểu thấu được hắn nhất ngay tại lao lý cùng lao dương một mặt trong ánh mắt bất khả t h ư n g h ị bọn hắn một đám thuyền viên tổng cộng mười người thuận lợi gia nhập hát thạch thành đại thế lực này tóm lại xuống tới cái này hát thạch thành hay là giảm một chút quý cũ cũng không có bởi vì lao lý cùng lao dương thực lực thấp liền ghét bỏ đối phương đương nhiên trong đó cũng đương nhiên trong đó cũng có tu sĩ khác tại vì lao lý lao dương anh dũng hành động vĩ đại điểm vô số cái lai、like, mới khiến cho hát thạch thành cao tầng hạ quyết tâm Đi, tiểu bạch. lý mục nhìn thấy sự t ì n h đã hoàn mỹ kết thúc chính mình cũng toàn bộ hành trình tham dự trận này tái sự liền tùy ý vây vây tay để trốn ở một mảnh khắc đám m â y ở trong tiểu bạch hiện ra nguyên hình đi theo chính mình rời đi vùng biển này về tới trên đảo liền bắt đầu cùng trần dương cùng một chỗ luyện chế lên đ ă n g dược đổi lấy linh thạch làm đến tiếp sau bổ sung chi dụng đau khổ luyện chế hơn nửa năm thời gian lý mục cùng trần dương rốt c ụ c tích lũy đủ đầy đủ linh thạch hai người liền đem thuyền một lần nữa mở ra trong hải vực hướng về phương xa lần nữa xuất phát lại làm ấy năm thời gian lý mục cùng trần dương không biết đường bên trên gặp bao nhiêu to lớn sóng biển bao nhiêu thực lực ngập trời hải thú. lại có bao nhiêu cản dỡ hải tặc rốt cục đi tới mục đích một chỗ gió h ê m sóng lạng địa phương mấy năm này thời gian lý mục cùng trần dương rất ít tiến đến vụ cận hải đảo tu trình tổng cộng cộng lại cũng bất quá bốn năm lần mà thôi thời gian khác trên cơ bản đều đang hướng về mục đích xuất phát rốt cục thời gian không phụ người hưu tâm ở hôm nay đạt tới mảnh này không biết hải vực vùng biển này khoảng cách địa phương khác rất là xa xôi thậm chí chung quanh gần nhất hòn đảo cũng đều tại ba vạn dặm có hơn mà lại người ở thưa thớt tu sĩ không hiện ngẫu nhiên gặp phải hòn đảo không phải quy mô quá nhỏ không cách nào gánh chịu văn minh tu tiên sinh ra chính là phía trên yêu thu thực lực q u á cường đại phụ cận sóng biển cũng quá cao lớn dẫn đến người bình thường khó mà sinh tồn chỉ có một ít đau khổ tu luyện tu tiên giả mới có thể lựa chọn tại một khối địa phương bố trí chất pháp thành lập tông môn của mình nhưng là lý mục cùng trần dương cũng không có bởi vì phụ cận tu tiên giả thiếu mà cho rằng bọn họ liền không có cái gì đối thủ dù sao trần dương có thể được đến chỗ di tích kia manh mối tu sĩ khác cũng có khả năng có thể được đến mà lại căn cứ manh mối lấy được thời gian chính là sáu năm đằng sau chỗ kia hải vực sẽ đánh vỡ trước mắt tiến tĩnh thành một cái khổng lồ vòng xoáy có thể đem từ bên ngoài đến tu sĩ dẫn vào trong đó Bên trong là một cái tự nhiên trật pháp. chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa tập hợp một chỗ thời điểm mới có thể tại đặc biệt thời gian bên trong mở ra thời gian một năm đem từ bên ngoài đến tu sĩ đưa vào trong đó. cho nên lý mục cùng trần dương phán đoán đến lúc đó hẳn là đến đây tìm kiếm di tích người không chỉ đám bọn hắn hai người rất có thể còn có tu sĩ khác mà lại số lượng khả năng còn không ít. dù sao căn cứ manh mối để phán đoán chỗ di tích kia chỗ mở ra thời gian là ngàn năm một lần thì tương đương với cái kia manh mối chí ít lưu truyền ngàn năm lâu không biết có bao nhiêu tu sĩ đều được biết đến lúc đó không khỏi có một ít tranh đấu. Đáy b sau đó ạ lý ụ c chương mục liền cùng trần dương đem thuyền điều chỉnh du đãng đến phụ cận một chỗ hải vực bắt đầu tìm kiếm hòn đảo đi có ba vạn dặm rốt cục gặp một cái đảo nhỏ sau đó đem thuyền cập bờ chỗ này đảo nhỏ chỉ có mấy chục cây số vương lớn nhỏ phía trên không có linh mạch cũng không có cỡ lớn g i a thú chỉ là có rừng cây rậm rạp cùng một chút ăn chay g i a thú có con thỏ chim bay bỏ rắn đối với lý mục hoàn toàn không tạo thành uy hiếp có người lý mục cương lên đảo liền phát hiện tại một chỗ khác bờ biển có một chiếc thuyền xa lạ hoang đảo gặp được xa lạ thuyền không thể nghi ngờ là làm lòng người sinh cảnh giác lý mục cùng trần dương liền quyết định hào hào do xét một phen xác định sau khi an toàn rồi quyết định phải chăng ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đạo hữu xin dừng bước t i ân đúng vậy sư minh đệ chúng ta hai người tới mảnh này hoang đạo tu trình nhìn thấy mấy vị đạo hữu i ở đây liền muốn kết giao một phen không biết mấy vị đạo hữu tới đây lại có gì sự tình a lý mục nói láo đều không làm bản nháp a a nguyên lai、like、hai vị đạo hữu là đến đây tu trình nhà thứ không dám d i ấ u dếm chúng ta mấy vị là theo chân sư môn trưởng lão tới nơi đây dung o ạ n vị này chính là chúng ta tông môn trưởng lão tạ trưởng lão một thân thực lực sớm đã đột phá nguyên anh kỳ vị tiêu kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ nghe được lý mục lời nói cũng biết lý mục mười câu trong lời nói chí ít có chín câu là giả nhưng mình làm sao cũng không phải đâu nhưng là hắn cũng nhìn không thấu lý mục cùng trần dương cụ thể tu vi cũng chỉ phải chuyển ra nhà mình trưởng lão để cho lý mục cùng trần dương không cần sinh ra một chút tâm tư khác nguyên lai、like、là tạ trưởng lão ta họ lý tên trương an vị này là sư minh của ta ta họ trần danh đại bảo hai vị đạo hưu khắc ký ta họ t ạ g danh sĩ hảo giới thiệu sơ lược đằng sau hai phe nhân mã đều không có tín nhiệm đối phương một tơ một hảo nhưng là cuối cùng là trao đổi tính danh mặc dù tính danh cũng là giả nhưng dù sao cũng so không có tốt tối thiểu nhất có thể xác định sự tồn tại của đối phương dù sao cũng so nút trong bóng tối người xa lạ mạnh hơn nhiều lý mục cơ bản cũng có thể xác định đội nhân mã này cũng là vì chỗ di tích kêu m à đến sau đó lý mục liền cùng trần dương tại chính mình đỗ thuyền phụ cận kiến tạo giản dị trụ sở chờ đợi sau cùng thời cơ đến trong nháy mắt chính là thời gian mấy năm bình thường trăm năm khó có vết chân hoang đ ả o lúc này đã ở hơn trăm người thỉnh thoảng còn có một số nhỏ phát sinh xung đột nhưng là trên chỉnh thể hay là hướng tới an ổn bất quá lẫn nhau ở giữa vẹn vẹn giới hạn trong miệng giao lưu cũng không quá nhiều xâm nhập hiểu rõ giữa lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông đều ẩn giấu đi không thể nói bí mật lý huynh đoán chừng lại có mấy ngày đã đến trận pháp mở rộng thời điểm chúng ta là không phải nên xuất phát thời gian rốt cục đi tới mấu chốt cuối cùng thời khắc thành dương nhìn thấy lục tục ngao ngoe đã có người rời đi chắc hẳn cũng đi đến vùng biển kia liền tranh thủ thời gian cùng lý mục nói ra lý mục cũng biết chung quanh đã có rất nhiều tu sĩ tiến về vùng biển kia chính mình những ngày này cũng đều vô tâm tu luyện đã sớm không nhẫn m ạ i được chỉ bất q u á không có dẫn đầu tiến về chỗ kia hải vực dù sao hải vực vất tại trận pháp không ra tất cả mọi người vào không được hiện tại tiến đến chẳng qua là làm cho tất cả mọi người đều nhớ ký hình dạng của ngươi đến lúc đó vạn nhất phát lên tranh đấu sự cổ đến không khỏi bị người khác để mắt tới nghe được trần dương hiện tại mở miệng lý mục đoán chừng trên hòn đảo chí ít có vượt qua một nửa người đã xuất phát cảm thấy hiện tại lại xuất phát cũng sẽ không bị người hữu tâm chú ý tới liền theo sau thu thập xong đồ vật đằng sau cùng trần dương cùng một chỗ l á i thuyền đi đến vùng biển kia đi vào vùng biển kia lúc lý mục phát hiện nguyên bản vòng xoáy lúc này đã trở nên là lúc đầu mấy chục lần không chỉ lúc này bởi vì vòng xoáy xoay tròn tần suất rất cao xoay tròn phạm vi cũng rất rộng dẫn đến chung quanh sóng biển thật lâu không có khả năng bình tĩnh bởi vì xoay tròn phạm vi rất rộng cho nên giữa lẫn nhau các tu sĩ thuyền cách xa nhau cũng có một khoảng cách chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ sát vách thuyền hình dáng cũng không có tu sĩ lựa chọn cùng một chỗ tổ đội tiến về hiển nhiên bọn hắn sẽ chỉ tìm người một nhà tiến lại qua hơn một ngày thời gian lý mục phát hiện lúc này trong hải vực vòng xoáy đã đạt đến trận pháp mở ra tiêu chuẩn liền tranh thủ thời gian mở ra thuyền hướng về trung tâm vòng xoáy chạy tới theo thuyền hướng về hải vực trung tâm vòng xoáy di động thuyền lực khống chế độ cũng đang từ từ hạ xuống bất quá một cách giờ lý mục liền hoàn toàn đánh mất đối với thuyền phương hướng k h ô n g chế nhìn thấy thuyền phương hướng đã không nhận chính mình k h ô n g chế lý mục dứt khoát liền trực tiếp đem tất cả phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra về phần phương hướng thì thuận theo tự nhiên còn tốt lý mục trước mắt đã là nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí trải qua nhiều năm như vậy tu luyện lý mục tu vi đã đi tới nguyên anh kỳ tầng năm chỉ là một chút vòng xoá hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến lý mục đối với hành vi cá nhân không chế ầm ầm không biết qua bao lâu thời gian bên trong một thuyền rốt cục theo vòng xoáy bay thẳng đáy biển phía dưới nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh lý mục thuyền tựa hồ cũng có tan ra thành từng mảnh phong hiểm nhưng trung pi hay là gánh vác gáp lực cực lớn kia sau một hồi lâu các loại lý mục đã cảm nhận được thuyền phía ngoài nước b i ể n hướng tới lúc c á n tĩnh liền cùng trần dương t i ể u b ạ c h hai người một chó đi ra thuyền nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lý mục không khỏi tán thưởng thiên nhiên thần kỳ bởi vì lý mục phát hiện lúc này chính mình vào chỗ tại một mảnh bằng phẳng thế giới đáy biển mà mảnh này thế giới đáy biển lại có rất nhiều nhân lực kiến trúc di tích nhưng là lý mục thông qua nước biển áp lực đã đánh giá ra vùng đáy biển này khoảng cách mặt biển chừng mười vạn mét sau đó lý mục liền cùng trần dương hai cái cùng một chỗ kết bạn mà hành tại mảnh này thế giới đáy biển bên trong giò xét đứng lên sơ bộ phán đoán mảnh này thế giới đáy biển đã từng cũng là một mảnh rộng lớn đại lục căn cứ trên kiến trúc còn sót lại văn tự cùng ghi chép đạt được mảnh thế giới này đã từng có được sáng chói văn minh tu tiên cẳng có rất nhiều tuyệt đỉnh tu tiên thế lực chỉ bất quá bởi vì không biết tên nguyên nhân, đám chìm tại đáy biển. Mà m Lý ụ c cùng Trần d ư ơ n g mục c đ í hai c ủ chuyến này, chính là tại những này, là t ạ những trăm sáu mươi bốn h những linh dược kim đan loại hình, hẳn là đã tám tu sĩ c h ư k h ô n g còn, liền n hai ì n có thể h y không t ạ m ộ t chút chỗ đặc thù có thể có thù thể được m ộ t chút công p h á p t u tiên cùng pháp thuật cùng các pháp mươi bốn g 264, kim đan tám tu, tu sĩ vòng vo hồi lâu sau lý mục cùng trần dương rốt cuộc tìm được một chỗ đối với bọn hắn trước mắt tu vi tới nói có giá trị địa phương đó là một ngôi tháp cổ chỉ bất quá bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân lúc này chỉ lọt một cái ngọn tháp tại đáy biển phía trên còn lại bộ phận không biết sâu bao nhiêu xa vào đến đáy biển phía dưới lý huynh chỗ này cổ tháp tựa như còn có trận pháp lưu lại người tinh thông trận pháp ta hộ pháp cho ngươi ngươi đem nó mở ra Tốt. một tháp rất tháp, vượt trăm mét. Cái cổ Mục cùng ngôi ngoài này khổng nhưng bên ngọn rộng là là Mà lộ độ lồ, Lý ở đã qua mà giống trận pháp dưới tình huống bình thường đều cần có linh thạch đầy ra đậu nhưng nếu có linh mạch làm cơ sở chắc hẳn trận pháp cũng có thể thời gian d à i tồn lưu lại đi hiện nhiên chỗ này cổ tháp đáy tháp vị trí hẳn là tiếp xúc đến đáy biển linh mạch linh mạch không chỉ là ở trên lục địa có trong sông trong hồ trong biển đều có linh mạch tồn tại mà địa phương có linh mạch liền có khả năng tồn tại y ê u thú vì lý do an toàn lý mục đầu tiên là đem trên người mình linh thạch lấy ra cùng trận pháp vật liệu kết hợp ở chung quanh bố trí một cái trận pháp phòng hộ lúc này mới đầu nhập vào phá giải cổ tháp trong trận pháp vừa mới phá giải lý mục liền phát hiện trận pháp này đẳng cấp còn không thấp trước mắt phỏng đoán cũng có tứ giai hạ phẩm trình độ mình bây giờ phá giải cũng phải tốn mấy canh giờ bất quá lý mục lúc nào không thiếu hụt nhất chính là thời gian hai vị đạo hữu chính là vận khí tốt ta không bằng liền đem chỗ này vận khí nhường cho chúng ta mấy người như thế nào các ngươi tại cái khác chỗ hắn ngay tại lý mục phá giải trận pháp đã phá giải một nửa thời điểm trong lúc bất trận từ đằng xa tới tám tên kim đan kỳ tu sĩ ánh mắt bất thiện nhìn xem lý mục hai người nhưng là bọn hắn xa xa đánh giá thấp lý mục cùng trần dương thực lực của hai người bởi vì lý mục cùng trần dương đã sớm chuẩn bị đem tu vi của mình cùng hình dạng đều làm cải biến dẫn đến bọn hắn t á m người còn tưởng rằng lý mục cùng trần dương chỉ là bình thường kim đan kỳ tu sĩ cho nên mới ỉ vào nhân số đông đảo muốn cưỡng ép đem lý mục cùng trần dương phát hiện cơ duyên chiếm thành của mình hoặc là lăn hoặc là chết trần dương chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia tám tên kim đan kỳ tu sĩ một chút sau đó liền t o á t ra một câu lạnh như băng lời nói mà lý mục thì là nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương tiếp tục không coi ai ra gì phá giải trợ pháp bởi vì lý mục có lòng tin trần dương tại mấy cái trong khi hô hấp đem mấy cái này tồn t é p ngại nép tiện tay trấn áp đạo hữu không khỏi quá mức càn dỡ đi các ngươi hai vị là kim đ ă n kỳ chúng ta mấy vị sao lại không phải cầm đầu một tên kim đan kỳ tu sĩ đứng ra nhìn xem trần dương cùng lý mục sắc mặt hai người khó coi nói trước mắt hắn nhìn thấy trần dương cái k i a một mặt không đem bọn hắn khi dễ hành dáng vẻ nội tâm lúc này xác thực có một chút b u ồ n trồn thập phần lo lắng lý mục cùng trần dương chính là trong truyền thuyết loại kia giả heo ăn thịt hồ tu sĩ nhưng là tới tay con vịt cũng không thể không hiểu thấu bay đi cho nên hắn mặc dù không có phát ngôn bừa bãi nhưng vẫn làm ở miệng muốn tìm kiếm một phen lý mục cùng trần dương thực lực cụ thể trần huynh đệ người đến đều là khách liền thả bọn họ vào đi lý mục lúc đầu không có ý định để ý tới nhưng là phá giải trận pháp đến một cái kỳ diệu khớp đ ố i cho nên lý mục liền mỉm cười nói ra để trần dương trong lúc nhất thời sở không tới đầu não l ờ i nói ha ha xem ra hay là vị đạo hữu này tương đối thất thời người cầm đầu kia kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục lên tiếng trong lòng đối với lý mục cùng trần dương thực lực dự đoán cũng giảm xuống một cái cấp bậc trước mắt bọn hắn mặc dù còn đối với lý mục cùng trần dương thực lực sinh ra nhất định cảnh giác nhưng là cơ bản phán đoán trần dương cùng lý mục hai cái cũng bất quá là kim đan đình phong không phải vậy lý mục vì sao muốn thả bọn họ đi vào nhưng làm tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm nhân vật vị tiêu kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ hay là xử một ánh mắt để còn lại tất cả mọi người cùng hắn đi cùng một chỗ để phòng lý mục cùng trần dương dùng thủ đoạn gì trần dương mặc dù không rõ lý mục tại sao muốn thả bọn họ đi vào nhưng hắn đối với lý mục thực lực hay là có đầy đủ tín nhiệm tựa như lý mục tín nhiệm hắn một dạng sau đó liền mặt không thay đổi né qua một bên để tám vị k i ê u kim đan kỳ tu sĩ đi vào đạo hữu chỗ này trận pháp tên là cấp tám trận lúc đầu ta coi là ta cùng sư huynh của ta hai cái đủ để ứng phó nhưng là theo ta tốc độ phá giải tăng tốc mới phát hiện càng đi về phía sau càng khó khăn nếu như muốn hai người chúng ta liền phá giải cái này xuất trận pháp đoán chừng cũng phải nửa năm phía trên nhưng xảo tại tại thời khắc mấu chốt này mấy vị đạo hưu đến đây để cho ta tin tưởng t r o n g coi u minh tự có thiên ý thuyết pháp xem ra mấy vị đạo hưu cùng chúng ta cùng một chỗ cùng chỗ này cơ duyên có xa mấy vị đạo hưu nếu như tin được ta liền đem tay khoác lên cái kia tám chỗ trong lỗ khảm đưa vào tự thân pháp lực nhìn thấy tám vị kia kim đan kỳ tu sĩ triệt để tiến nhập trong trận pháp lý mục liền mỉm cười đối với dẫn đầu kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ nói ra ta như thế nào tin ngươi h i ể n nhiên lý mục mỉm cười cũng không thể bỏ đi người cầm đầu kia kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ lo nghĩ đại ca đúng là trong truyền thuyết cấp tám trận còn không có các loại lý mục giải thích liền có một vị k h á c kim đan kỳ tu sĩ truyền âm lọt vào thai đối với dẫn đầu tu sĩ nói ra vị này kim đan kỳ tu sĩ hiển nhiên là h i ể u t r ậ n pháp cũng nhìn ra cái này một cái t r ậ n pháp chính là trong truyền thuyết đã di thất bắt cực trận ta trước đem pháp lực đưa vào trong đó ngươi nhìn nếu như không có gì dạng các ngươi lại đem pháp luật đưa vào trong đó lý mục biết đối phương còn có nghi ngờ trong lòng sau đó liền nói bổ sung đặt được đối phương đáp lại đằng sau lý mục liền dẫn đầu đem pháp lực của mình đưa vào trong lỗ khảm mắt thấy bắt cực trận pháp đã có khởi động dấu hiệu vị tia kim đan kỳ kim đan kỳ đỉnh cao tu sĩ liền khiến cho một cái ánh mắt để lý mục rời đi trận pháp để cho mình người đem tay khoác lên trong lỗ khảm sử dụng pháp lực đưa vào l ỗ khảm sau chỉ gặp trong chốc lát bắt cực trận nơi bao bọc thủy vực liền nổi lên trận trận linh quang mà theo linh quang nổi lên cấp tám trận pháp bắt đầu vận chuyển lý mục tiện tay một chiêu tiểu bạch cùng trần dương liền tranh thủ thời gian đi tới lý mục bên cạnh sau một lát chỗ kia to lớn cổ tháp liền như là mọc lên như nấm bình thường toát ra lấy x u ấ không i trước n đợi dẫn đầu kim đan kỳ tu sĩ phát biểu còn lại kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục cùng trần dương không trở ngại chút nào tiến nhập cổ tháp dưới đáy bọn hắn cũng đều ngồi không yên nhanh lên đem pháp lực bao khỏa toàn thân tiến vào cổ tháp dưới đáy sợ chầm một bước liền bị người khác đoạt cơ duyên lý huynh vì sao muốn thả bọn họ đi vào a tiến vào cổ tháp dưới đáy đằng sau lý mục liền lôi kéo trần dương cùng tiểu bạch tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh ẩn thân cũng sử dụng trận pháp ẩn nạc hành tung của mình các loại triệt để chung quanh không có bất kỳ cái gì an toàn uy hiếp đằng sau trần dương rốt cuộc hỏi chính mình nội tâm n g h i hoặc chương 265, người làm công làm công hồn chương 265, người làm công làm công hồn trần h u n h mời xem lý mục nghe được trần dương cái vấn đề sau n ế c miệm cười t i ệ tay liền l o y h a y trong tay một cái cổ hương cổ sắt t r ợ bài sau đó liền thấy hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa chỉ gặp mới vừa rồi còn thân ở cổ tháp dưới đáy lý mục trần dương hai người sau một khắc chính là lại xuất hiện tại cổ tháp bên cạnh mà theo lý mục động tác trong tay lần nữa tăng tốc chỉ thấy chung quanh những kiến trúc khác lẫn nhau ở giữa thế mà phát sinh một chút chết đi ba lý h i n h đây là trần dương nhìn xem một màn thần kỳ này há hốc miệng si ngốc nhìn xem lý mục như ngươi thấy mảnh kiến trúc này bẫy đã bị ta hoàn toàn khống chế mà bọn hắn tám cái chẳng qua là ta bỏ vào trong cổ tháp cho chúng ta tìm kiếm tu tiên vật phẩm công cụ hình người phía sau ta lại bắt chước làm theo hấp dẫn mặt khác tu tiên giả đến đây đến lúc đó d ẫ n d ụ số lượng m ộ ư ơ i cái tu tiên giả cho chúng ta phục vụ hai chúng ta liền l ặ n g lặng ở chỗ này chờ đợi thu hoạch của bọn hắn liền tốt các loại tất cả thu hoạch được đ ạ t đằng sau ta cũng có thể thông qua trận pháp biết được bọn hắn đến cùng đạt được thứ gì ở nơi nào lại lợi dụng trận pháp đem bọn hắn hàng p h ụ nếu như bọn hắn muốn ăn cứng răng cơm như vậy thì để bọn hắn hảo hảo đem răng mài sắt một chút nếu như bọn hắn muốn ăn cơm chùa ta không đề n lưu bọn hắn một cái mạng lý mục phát ra từ nội tâm cười đối với trần dương nói ra hắn vừa rồi phá giải trận pháp phá giải một đột nhiên phát hiện một thời đại xa xưa trận bài ngay tại lòng hiếu kỳ điều khiển đem cái kia trận bài dần dần khống chế kết quả là phát hiện khó lường sự tình trận bài này không chỉ là cái này cổ tháp trận bàn càng làm m ảnh kiến trúc này quần thể trận bàn toàn bộ khu kiến trúc thể đều tại một cái cự đại trong trận pháp mặc dù có tàn phá nhưng là bây giờ uy lực đủ để ứng phó lý mục phía sau đối mặt tu sĩ khác lý huynh chân chính là thần nhân vậy thiên tri k ê u tử a trần dương nghe xong lý mục lời nói sau hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể đem lý mục ôm lấy chuyển cái vài vòng bây giờ lý mục đạt được trận bàn này liền có thể thông qua trận bàn dẫn dụ tu sĩ khác đến đây sau đó đem mặt khác tu sĩ xem như chính mình người làm công đem bên trong vật có giá trị đều thu thập lại sau đó dễ như t r ở bàn tay đạt được để lý mục cùng trần dương tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian mà lại sẽ không di thất bất luận cái gì một chỗ có cơ duyên địa phương tốt phía sau nhớ kỹ phối hợp ta biểu diễn liền tốt lý mục nhìn thấy hưng phấn trần dương cũng chỉ là mỉm cười sau đó nói chính mình phía sau an bài nghe trần dương là giống như gật đầu công kích bình thường sự tinh tiến triển đặc biệt thuận lợi bất quá ba ngày thời gian lý mục liền hấp dẫn đến đây muốn kiếm một chén canh tu sĩ khác mặc dù trong đó có một hai tên cùng lý mục đánh một chút xuất thủ nhưng đều bị lý mục cùng trần dương liên thủ cho c h â n áp v ề p h ầ n đã tiến vào lăng mộ trong không chế tu sĩ lúc này đều tại cây rừng lợi dụng châm pháp dẫn đạo dưới không ngừng đi khai quật những cái kia còn sót lại cơ duyên mặc dù bọn hắn lúc này là cao hứng mỗi phát hiện một chỗ bọn hắn đều muốn cao hứng một hồi lâu mà lại theo thời gian trôi qua phát hiện của bọn họ tốc độ cũng không có giảm xuống tới thậm chí còn có chút tăng lên bọn hắn còn tưởng rằng chính mình hôm nay là gặp vận may nhưng là bọn hắn không ai có thể nghĩ đến hết thể đều là lý mục thẳng đến hơn một tháng đằng sau lý mục rốt cục đem vùng biển này bên trong trong kiến trúc cơ duyên cho tìm một sạch sẽ nhưng là lý mục không có khả năng tất cả mọi thứ đều mang đi chính mình cũng cần không được nhiều đồ như vậy cho nên lý mục liền làm một cái to gan quyết định như vậy thì là khiến cái này cơ duyên trong đó một chút vô dụng liền để cho những cái kia vất vả người làm công đi chính mình chỉ cần cầm đầu trọng yếu nhất có giá trị nhất bộ phận kia liền có thể chuyện gì xảy ra một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chính vớt vớt trong tay một cái cũ kỹ bảo khí đùa nghịch quên cả trời đất thời điểm đột nhiên thân hình k h á động liền bị chuyển rời đến lý mục cùng trần dương trước mặt đem trên thân tất cả bảo bối đều móc ra hoặc là đem mệnh lưu lại vị tiêu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vừa mới xuất hiện tại một cái trong không gian phong bế liền phát hiện chính mình chung quanh thế mà đứng đấy hai người một chó đều tản ra kinh khủng nguyên anh kỳ tu vi các ngươi là người phương nào thế mà dám can đảm có ý đồ với ta nguyên anh kỳ tu sĩ là rất khó giết chết cho nên tên này nguyên anh kỳ tu sĩ hắn cũng là có lực lượng cùng lý mục khiêu chiến mà lại dù sao tung hoành tu tiên gần mấy trăm năm trên thân sớm có dư duy trong lúc bất t r ợ bị người khác xem như cá trong chậu vây quanh ở trung ương trên mặt mũi cũng không nhịn được mà lại hắn cho là mình còn có một số không sai khả năng chạy trốn phần dũng khí này liền đến từ trong tay hắn nắm lấy khối kia niên đại xa xưa bảo khí ha ha lý huynh xem ra vị đạo hữu này còn không có nhận rõ chính mình tình thế ngươi liền cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái đi trần dương nhìn thấy vị này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ như vậy mạnh miệng cũng không nói nhảm trực tiếp cười ha ha đối với lý mục nói ra Tốt, vui lòng đến cực điểm lý mục tiếng nói vừa dứt chỉ gặp vị này nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhiên phát hiện chính mình sở đại trong không gian đột nhiên tất cả linh khí biến mất không thấy gì nữa mà lại xuất hiện một cái không h i ể u thấu chất pháp đem chính mình buộc chặt tại không gian thu hẹp bên trong toàn thân sách không ra một chút pháp lực liền tựa như chân chính thành dê lợi làm thịt các người đối với ta làm cái gì đã sớm quen thuộc thực lực c ư ờ n g đại trong lúc bất c h ợ t thực lực biến mất không thấy gì nữa liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ lúc này chính một mặt hoảng sợ nhìn xem lý mục nói ra hoặc là sinh hoặc là chết cho ngươi thời gian ba hơi t h ở lựa chọn ta rất bận rộn nhanh lên nhìn i t thấy sắc mặt bình tĩnh lý mục tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tranh thủ thời gian lợi dụng trong cơ thể mình pháp lực đi trùng kích trật pháp kết quả phát hiện khống chế chính mình trận pháp không chút nào động hơi tự hỏi một chút liền tranh thủ thời gian hướng phía lý mục nhận sợ hãi chương 266, đại thu hoạch chương 266, đại thu hoạch các loại tên k i ê m nguyên anh sơ kỳ tu sĩ xuất ra tất cả mọi thứ sau lý mục lúc này mới thả hắn rời đi nhìn xem tên k i ê m nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rời đi bóng lưng trần dương cảm giác không hiểu có chút tiêu điều lý huynh chúng ta đây coi như là ăn cướp sao nghe được trần dương lời nói lý mục kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó nói ra trần huynh à bọn hắn trước tới tìm chúng ta kiếm một c h é n canh chúng ta cũng chỉ là làm chuyện nên làm không nên quá có tâm lý gánh vác ân cũng là các loại cái địa phương này di tích tìm kiếm hoàn tất sau lý mục cùng trần dương tìm một khối yên lặng nơi hẻo lánh xem xét lên thu hoạch trần h i n h chúng ta giống như phát trần dương chính thanh điểm thu hoạch kết quả lý mục đột nhiên nghiêm túc nói lý h i n h thế nào có hóa thần phía sau công pháp ưu tiên mà lại không chỉ một bộ nghe được lý mục lời nói trần dương l i ề u mạng ngăn chặn nội tâm kích động mau đem lý mục nhìn qua công pháp cầm trong tay kỹ càng nhìn lại một lúc lâu sau lý h i n h chúng ta khả năng phát hiện khó lường đồ vật ân hai người nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt trấn kinh đi thôi lần này thu hoạch cũng đủ rồi cho những người khác cũng lưu một chút canh đi ân h ế thế t đều đã định, được ở không hai hắn mảnh h nói gì bên trong,、hai、người đã xác định, bọn hắn lấy được mảnh này rộng lớn gì t xác lấy giới đáy biển đ ứ từ từ cửa, cửa ra vào tại một đầu khác khoảng cách lý mục cùng trần dương vào biển địa phương có mười vạn dặm nhưng cũng may hai người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên có đầy đủ pháp lực tại thế giới đáy biển di động điều kiện tiên quyết là không đụng tới cường đại hải thú bởi vì khoảng cách xa xôi còn tại trong biển lại phải né tránh cường đại h ả i thú cho nên lý mục cùng trần dương bỏ ra hơn ba tháng thời gian mới một lần nữa nổi lên mặt nước trên biển sinh minh nguyệt thiên ngai chung lúc này trôi lên mặt biển sau lý mục đầu tiên nhìn thấy chính là một cái ngọc bàn giống như mặt trăng ở trong nước m u ộ n mấy tháng thời gian lý mục một lần nữa nhìn thấy bầu trời không khỏi cảm thán một câu lý huynh tốt tài văn chương tại thế gian đều có thể thi tú tài trần dương nghe được lý mục lời nói không khỏi tán thưởng một câu ha ha ha không dối gạt trần m i n ta còn thực sự từng có tú tài công danh các loại hết thể bình thường sau lý mục liền cùng trần dương lái thuyền hướng phía thềm lục địa tiến lên xác định sau khi an toàn lý mục lúc này mới cẩn thận xem xét đi lên thu hoạch thu hoạch lần này không chỉ là đạt được số lượng có thể nhìn chất lượng đáng tin công pháp pháp thuật còn có đại lượng ghi chép bao quát trận pháp thuật luyện đ ăn phù lục chi thuật thuật luyện khí các loại cái gì cần có đ ề u có mà lại cấp bậc không thấp từ những ghi chép này bên trong lý mục t i biết hóa thần khoảng cách đắc đạo thành tiên còn có rất xa xôi khoảng cách bình thường tu tiên giả luyện ký đỉnh phong nhưng phải thọ hơn một trăm hai mươi tuổi trúc cơ kỳ đỉnh phong nhưng phải tuổi thọ hai trăm năm mươi tuổi khoảng trừng kim đan kỳ đỉnh phong nhưng phải tuổi thọ 500 t u ổ i nguyên anh kỳ đỉnh phong nhưng phải tuổi thọ 1.000 tuổi hóa thần kỳ đỉnh phong cũng là lý mục trước đó biết cao nhất t u tiên cấp bậc nhưng phải tuổi thọ 2.000 tuổi nhưng là khoảng cách chân chính đắc đạo thành tiên còn kém xa lắm từ những ghi chép này bên trong lý mục biết được phía sau còn có hợp đạo phản hư đại thựa độ kiếp bốn cái đại cảnh giới độ kiếp sau khi thành công mặt mới có thể đắc đạo thành tiên mà hợp đạo cảnh so với hóa thần kỳ tuổi thọ muốn tăng gấp đôi hợp đạo đỉnh phong nhưng phải tuổi thọ bốn n tuổi phản hư đỉnh phong nhưng phải tuổi thọ tám n tuổi đại thừa nhưng phải tuổi thọ 16,000 tuổi độ kiếp đỉnh phong nhưng phải tuổi thọ 32,000 tuổi mà độ kiếp thành công liền hóa phàm n h ậ p tiên có thể nói là đúng nghĩa thành tiên cùng phổ thông tu tiên giả có cách biệt một trời lý mục lấy được công pháp các loại căn cứ ghi chép là một vài vạn năm trước đại tông môn lưu lại đại tông môn này bởi vì không thể đối kháng toàn bộ đại lục chìm vào đáy biển nhưng là giống những công pháp truyền thừa này các loại bảo tồn coi như hoàn hảo dù sao đều tại vật liệu đặc thù phía trên k h ắ c h o ạ trong đó cao nhất công pháp liền có thể tu luyện tới đại thừa cảnh mà độ kiếp cảnh là không cần công pháp cho nên lý mục có thể người đạt được thành tiên trước đó tất cả công pháp chỉ cần làm từng bước tu luyện lợi dụng thời gian tới suy đoán đến tiếp sau công pháp lý mục về sau liền không lại sẽ vì công pháp mà phát sầu vấn đề lớn nhất là hồ châu tu tiên giới linh khí không cách nào làm cho tu sĩ bình thường tu luyện tới độ k i ế p kỳ nhưng đôi này lý mục tới nói lại là không quan trọng dù sao lý mục có nhiều thời gian chỉ dựa vào mài nước công phu liền có thể tu luyện tới một bước cuối cùng không liền được, lại đang trên biển tốc độ cao nhất đi thuyền mấy văn dặm lý mục rốt c ụ c tiếp xúc đến hắn tiến vào biển cả đến nay gặp phải biển lớn nhất thú một đầu chiều cao chừng ngàn mét thân rộng cũng có hai trăm mét dán trạng hải thú lúc này nó chính vây quanh lý mục thuyền xoay tròn thật giống như trong rừng rậm manh t h ú đang đùa bỡn con n g ồ i của mình bình thường lý huynh đầu này hải thú chỉ sợ thực lực đã đụng chạm đến hóa thần mặc cửa chúng ta lần này chỉ sợ giữ nhiều l ã n h ít đầu này hải thú đã vây quanh lý mục thuyền vây quanh mấy canh giờ mắt thấy đầu này hải thú cũng không rời đi trần dương cũng sắc mặt nghiêm túc đối với lý mục nói ra ân bây giờ xem ra chỉ có thể bỏ xe giữ t bỏ xe giữ tướng. Trần Dương lý lý Trần còn tốt lý mục là một cái trận pháp sư đồng thời mang theo một chút trận pháp vật liệu bất quá mấy canh giờ lý mục liền đem trên thuyền tất cả trận pháp lợi dụng tới trực tiếp cấu trúc một cái trận pháp đặc biệt mạng lưới Trần Hình, ngươi phải tin tưởng ta. đợi chút nữa ta sẽ nhắc nhở người chúng ta hướng phía phương hướng khác nhau phi hành gặp nhau địa điểm liền lựa chọn làm sơ vương ra loan chỗ nào ân ta tin tưởng lý huynh đầu kia hải thú mắt thấy con mồi thuyền đi thuyền tốc độ càng ngày càng chậm không khỏi lên lòng nghi ngờ một cái thần long b á i vĩ liền đem cái đuôi to lớn trực tiếp đánh lên lý mục lái thuyền b à n h bịch hai tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển đến để hải thú trong lúc nhất thời có chút mờ mịt nó mờ mịt là nó rõ ràng đập thuyền một chút vì cái gì có hai tiếng tiếng vang ầm ầm mà lại cái đuôi chỗ còn có một số da lông ở giữa tổn thương bất quá sau một khắc hắn liền hiểu tại sao phải có hai tiếng nổ mạnh nguyên lai、like、ngay tại đạn cái đuôi đánh tới hướng thuyền một khắc này lý mục cùng tiệu bạch trần dương liền phân biệt hướng phía hai cái phương hướng nhanh chóng phi hành mà ra mà thuyền sau đó một khắc liền trong nháy mắt kích phát thể nội tất cả trận pháp mang theo lý mục châu bố trí tốt linh thạch cung cấp linh khí trực tiếp bắn ra năng lượng to lớn sinh ra tự bạo cho nên mới dẫn đến có hai tiếng nổ mạnh mà đầu kia hải thú phần đồi cũng nhận tổn thương chương hai trăm sáu mươi bảy mười vạn g i m đảo vòng đường dầm dầm đạt được nguyên nhân thực sự hải thú nhìn thấy con vịt đã đun sôi từ bên m ồ m của mình bay đi thuận tiện còn bậy chính mình một đạo lập tức cảm giác vô cùng phẫn nộ sau đó liền đem chính mình chiều cao ngàn g i ả m thân thể từ mặt biển bay thẳng vọt ở giữa không t r u n g bên trong sau đó lựa chọn một cái phương hướng liền nhanh chóng đuổi theo làm vì cái gì đ u ổ i ta lý mục rất là p h i ề n m u ộ n bọn hắn lựa chọn hai cái phương hướng nhưng là đầu này hải thú hảo chết không chết hướng hắn đuổi theo lý mục lúc này đã là trần dương cảm thấy may mắn lại vì chính mình cảm thấy bị thương may mắn trần dương có thể an toàn rời đi khối này hải vực bi thương chính là mình thế mà thành trận này sự cố bên trong duy nhất người bị hại bất quá còn tốt như lý mục sở liệu đầu này hải thú cũng không am hiểu phi hành trên không trung mặc dù tốc độ của nó cùng lý mục lúc này nguyên anh trung kỳ tu vi không sai biệt nhiều nhưng nói tóm lại lý mục xác thực cũng đã nhận được một tia thoát đi hy vọng tiểu b ạ c h đầu này hải thú trước mắt tốc độ phi hành cùng ngươi ta không sai biệt lắm ta trước hết đứng tại đầu vai của ngươi ngươi mang theo ta phi hành chờ đợi gặp ngươi pháp lực không đủ lúc ta mang nữa ngươi phi hành chúng ta thay phiên phi hành chắc hẳn cũng có thể vượt qua đầu này hải thú bay liên tục thời gian、Vùng. nghe được lý mục lời nói tiểu bạch lời ít mà ý nhiều trực tiếp đồng ý lý mục đề nghị sau đó liền mang lấy lý mục nhanh chóng hướng phía trước bay đi ừ đầu kia hải thú thấy cảnh này chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó liền không nói tiếng nào tiếp tục đuổi đi lên nếu như đầu kia hải thú biết lý mục ý nghĩ liền sẽ rõ ràng nói cho lý mục nó lại không phải người ngu một bên là lý mục cùng tiểu bắc hai cái một bên khác là trần dương một cái hơi trí thông minh có chút yêu thú đều sẽ lựa chọn đuổi lý mục bên này hai cái dù sao ăn nhiều một ngụm tóm lại là tốt mà lại đầu này hải thú trước mắt tốc độ phi hành cũng không phải là lý mục cho là cùng chân chính thực lực cũng mình không nhiều. này không thuật hải thú phát Kỹ sai biệt bạo đầu đi r a Nó chỉ là b ắ t đầu chuột u chơi cho chơi, vướt mèo m ố nhanh t ậ t tốt t ấ một p e n lí ý Mục cùng、tiểu、Bạch hai cái này xảo quyệt con c này ngồi, Tiểu quyệt hai bao h lấy xảo n h mục ì n hận. nhanh h mới m rồi vừa đùa treo Rất bị cựu Lý liền phát hiện tiểu bạch thể nội pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa mà chính mình cùng tiểu bạch mới bay ra ngoài hơn một v à n dặm rất rõ ràng tiểu bạch là tại đem tốc độ của mình cho gia tăng đến cực h ạ n cho nên pháp lực mới tiêu hao nhanh như vậy tiểu bạch người đến khôi phục pháp lực ta k i ê n g ư ờ i đi tại tiểu bạch trên người lí mục lúc này đã đem tự thân pháp lực khôi phục được trạng thái đình phong sau đó không đợi tiểu bạch kịp phản ứng liền trực tiếp đem tiểu bạch dùng pháp lực gánh tại trên vai của mình hướng về phương xa tiếp tục nhanh chóng tiến lên mà thấy cảnh này đầu kia hải thú thì là lựa chọn trầm mặc hắn còn không có gặp qua như vậy hiếm thấy nhân loại sau một khắc đầu kia hải thú liền thoáng tăng thêm một chút tốc độ để lý mục lập tức quá sợ hãi đ u a nghịch nổ nhìn thấy hải thú hơi đầy một chút tốc độ lý mục lại tăng nhanh chính mình một chút tốc độ nhưng là đã rõ ràng đến cực hạn mà nhìn thấy đầu kia hải thú một mặt bộ dáng thoải mái lý mục giờ mới hiểu được chính mình đầu này hải thú cho nhưng lý mục nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể l i ề u mạng đem tốc độ của mình chuyển qua cực hạ n cứ như vậy một người một chó cùng phía sau đổi theo đầu kia hải thú ở giữa khoảng cách bị k h ô n g chế tại khoảng mười dặm phạm vi bất tăng bất giảm vừa vặn người bên ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ở trên diễn tu tiên bản tốc độ cùng k í c h t ỉ n h nhưng là chỉ có người trong cuộc biết nội tâm của hắn là cỡ nào kinh hoàng không được tiếp tục như vậy nữa sớm muộn muốn bị đầu này hải thú n u ố t nhìn thấy cùng mình như hình với bóng hải thú vẫn treo ở phía sau mình mười dặm vị trí công bằng lý mục biết không thể còn như vậy mang xuống chính mình cùng tiểu bạch tính mệnh từ là hoàn toàn nắm giữ tại sau lưng đầu kia hải thú trên、thân. đối phương hiện tại không ăn đi chính mình chỉ là muốn trêu đổi chính mình mà thôi nếu như sau một khắc đối phương lại muốn ăn rơi chính mình như vậy bất quá là trường trương trụy sự t ì n h nhưng là tại cái này rộng lớn vô ngần trên mặt biển mình coi như gặp được một người tu sĩ đều phải tốn ánh sáng tất cả khí vận càng đừng nói đối phương trùng hợp thực lực rất mạnh còn đối với mình không có ý nghĩ khác cuối cùng lý mục chính là một bên suy nghĩ một bên phi hành m ệ t m ỏ i đằng sau liền đổi tiểu bạch tiếp tục phi hành mình ngồi ở tiểu bạch đầu vai lợi dụng trong tay linh thạch nhanh chóng bổ sung pháp lực của mình còn tốt lý mục bởi vì lúc trước đánh đến đại lượng linh thạch t r u phẩm tốc độ khôi phục cũng coi như không kém nhưng là so với tự thân tiêu hao tới nói xa xa là không đủ nếu như mình trong tay có linh thạch thượng phẩm hoặc là linh thạch thực phẩm lý mục tin tưởng mình bổ sung tốc độ khẳng định so hiện tại nhanh nhiều nói không chừng thật là có khả năng kiên trì đến ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ đi ngang qua đem hạt cứu ân có biến ngay tại lý mục trong đầu đã hiện lên một tia lúc tuyệt vọng lôi m ẫ đột nhiên phát hiện phía trước trên mặt biển du đang đến đây một đám đen nghịt hải thú những cái tia hải thú kích cỡ cũng không tính lớn nhiều lắm là ba mươi năm mươi mét dài rộng vài chục thước nhưng là số lượng đông đảo tựa như cũng không e ngại phía sau mình đầu kia hải thú sừng sốt trực lăng lăng từng cái từng cái nhảy ra mặt biển hướng phía phía bên mình đuổi theo trong biển cương đạo hát hải vương thú lý mục trong đầu suy tư nửa này g lúc này mới đại khái đoán được này một đám hải thú thân phận chân thật n à y một đám hải thú tên là hát hải vương thú một cái thực lực đồng dạng tại kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa nhưng là bọn hắn xuất hành bình thường sẽ trở thành bảy kết đội ít thì mấy chục con nhiều thì hơn ngàn con tại cái này phương viên trăm vạn dặm trong vùng biển bọn chúng chính là vua không ai mặc dù khả năng một cái thực lực so ra kém phía sau mình một đầu này nhanh đến đạn hóa thần kỳ yêu thú nhưng là bọn hắn tập hợp cùng một chỗ sẽ sinh ra một cái rất đặc thù khí chẳng có thể hoàn toàn ngăn chặn hóa thần sơ kỳ hải thú nghe rất là không thể tưởng tượng nổi đồng thời bọn hắn ỉ vào thực lực tại trong hải dương hoành hành bá đạo vô luận gặp được nhỏ yếu hải thú hay là cường đại hải thú đều sẽ cùng nổi lên công tri coi như ăn no rồi cũng sẽ đem bọn hắn hoàn ngược đến chết thanh danh thật không tốt nhưng là lý mục lúc này nhìn thấy bọn hắn lại đặc biệt thân thiết bởi vì căn cứ lý mục biết những hải thú này có một m ắ bệnh đó chính là gặp được mấy cái cường đại hải thú bọn chúng liền sẽ lựa chọn công kích cường đại nhất cái kia giống những cái kia tương đối yếu ớt bọn chúng đều sẽ tự động vứt bỏ rơi không chút do dự nghĩ tới đây lý mục liền biết bước kế tiếp hắn chạy trốn kế hoạch liền phải này một đám trên biển cường đạo hát nhân vật chính tiểu bạch chậm lại tốc độ đem tốc độ nắm chắc tốt các loại cái kia hai bên đánh nhau đằng sau chúng ta lại thừa dịp loạn rời đi Vương ô. Tiểu bạch từ khi bị lưng đầu kia hải thú truy đuổi đến nay, nói liền thiếu đi rất nhiều,、mỗi、lần nói chuyện ô! Tiểu từ thú truy thiếu rất khi kia hải đổi đi mỗi sau đầu đều Bạch bị theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần lý mục sau lưng đầu kia hải thú cũng nhìn thấy trước mặt mình tới một đám kia trong biển cường đạo nhưng là nó cũng không lựa chọn trốn tránh mà là trực diện nên đón tiếp lấy dù sao mình truy đuổi lý mục đã mấy vạn dặm khoảng cách lúc này đột nhiên bị này một đám cường đạo cho ảnh hưởng đến điểm nộ khí tự nhiên tiêu thăng nếu như mình không nói tiếng nào quay người rời đi như vậy chính nó năm tháng sau này bên trong cũng sẽ không tha thứ chính mình hoa hoa lý mục nhìn thấy khoảng cách song phương đã đến một cái điểm giới hạn sau đó một bà nhấc lên tiểu bạch trực tiếp thẳng tắp hướng phía trên không bay đi cho phía dưới chiến đấu trở lại sung túc không gian mà một đám kia trong b i ể n cường đạo nhìn thấy lý mục cùng tiểu bạch bay lên đằng sau không có chút nào truy đuổi ý tứ mà là nhìn thấy cương ép hướng phía chính mình tộc đạn sông tới đầu kia h nhau nhau cắn răng nghiến lợi va va kêu lên giống như đều đang kêu lấy không phải muốn cho đại gia hỏa này một bài học bịch đùng bành bành bành một trận lốp bốt pháp thuật tiếng va chạm chuyển đến lý mục liền phát hiện nguyên lai truy đổi chính mình đầu kia hải thú lại là một cái đặc thù thuộc tính có thể đối với mục tiêu con mồi cấp cho một chủng loại giống như thiểm điện công kích chỉ là trong nháy mắt thời gian liền tê dại vài đầu trong b i ể n cường đạo nhưng là sau một khắc một đám k i a dựng thẳng tấm đầu trong biện cường đạo liền phản ứng lại chỉ thấy chúng nó nhanh chóng đem đầu kia chiều cao vượt qua ngàn mét hải thú vây lại bao quát trên dưới trái phải bốn phương tạm hướng tựa như một cái cự đại hình lưới công kích trợ pháp sau một khắc lý mục liền thấy những cái kia trong b i ể n cường đạo lẫn nhau ở giữa thế mà nhanh chóng lợi dụng nước của mình thuộc tính pháp thuật bố trí một cái cường đại mạng lưới sau đó ngay tại trên một điểm nào đó ngưng tụ ra một cái xa hướng chúng nó một cái thực lực pháp thuật công kích hướng phía trung ương đầu kia hải thú công kích mà đi đi thôi nơi đây không nên ở lâu mặc dù lý mục rất muốn một mực quan sát x u ố n g dưới bọn chúng chiến đấu đến cùng là ai thắng ai thua nhưng là lý mục biết nơi đây cũng không phải là chỗ an toàn chính mình trước mắt nhiệm vụ hay là bảo vệ mình mạng nhỏ trọng yếu nhất sau đó liền kéo tiểu bạch hướng phía mục đích của mình chạy như bay liên tiếp buôn tập khoảng mười vạn dặm lý mục t à i hơi thở h ồ n hển một hơi lại qua mấy vạn dặm khoảng cách lý mục rốt cục đạt tới mục đích vương gia loan lao đầu có thể thấy được ta đồng b ạ n kia lý mục đi vào vương gia loan sau trước tiên chính là tìm tới vẫn tại trèo thuyền lao đầu mở miệng liền hướng nó nghe ngóng trần dương tung tích nguyên lai、like、là tiền bối nhà vị tiền bối kia ta cũng không nhìn thấy lao đầu xem xét là lý mục do a đến tranh thủ thời gian đối với lý mục làm một đại lễ sau đó rất cung kính hồi đáp ân sau đó mấy ngày ngươi liền vẫn ở chỗ này chờ đợi ta vị đồng bạn kia nếu như đến đây ngươi liền nói cho hắn biết ta ngay tại phía trước ba trăm dặm một chỗ phía trên dây núi ngươi để hắn trực tiếp tới tìm ta liền có thể đúng những linh thạch này liền là của ngươi thù lao đương nhiên nếu như ngươi lầm chuyện của ta nô tất lấy tính mạng ngươi lý mục nghe được lời của lão đầu sau trong lòng hơi tự hỏi một chút cũng đã biết trần dương vì cái gì bây giờ còn không có có đến dù sao mình là đang l i ề u mạng đi đường mà trần dương cũng không có mình vội vã như vậy cùng mình chỗ tốn hao thời gian so sánh nhiều cái mấy lần cũng đều là bình thường nhưng là vì để cho trần dương tìm tới chính mình lại để cho chính mình rời xa chính mình trước mắt lo lắng đầu kia hải thú đuổi theo tới mặt biển lý mục liền trực tiếp ném cho lao đầu kia mười khối linh thạch trung phẩm làm thủ lao mà chính mình thì nhanh như chớp chạy trốn tới trong núi lớn trốn đương nhiên vì phòng n g ừ a lao đầu cầm linh thạch không làm việc chính mình liền dựa vào nguyên ảnh kỳ tu vi cho lao đầu lưu lại một câu n g v a n thoại làm cho đối phương không dám lỗ mãng nói đến cũng rất là b u ồ n cười chính mình tu tiên mấy trăm năm mới vừa rồi còn như là chó nhà có tang đang toàn lực chạy trốn trong nháy mắt đi vào tiểu lao đầu trước mặt vây vang đắc ý như là thiên thần giáng lâm bình thường uy phong dun sợ hách tự dễu cười lạnh một tiếng đằng sau lý mục liền tranh thủ thời gian mang theo t i ể u bạch tại trong núi sâu mở ra một khối đậu phủ toàn lực khôi phục tự thân pháp lực cũng chữa trị tâm cảnh của mình dù sao mình lần này là khoảng cách tử vong gần nhất một lần kém một chút liền không công lãng phí cái này trường sinh bất lao thân thể lại là hơn nửa tháng đi qua lý mục đã đem tự thân pháp lực khôi phục h o à n tất thậm chí tu vi còn phải một tia tình tiến lý mục nghiêm trọng hoài nghi là mình tại thời khắc sinh tử lịch luyện đi ra tâm cảnh để cho mình tu vi mới tiến bộ như vậy một lần nhưng là nếu như lại cho lý mục một lần lựa chọn cơ hội lý mục vẫn sẽ không lựa chọn sinh tử tương bác đổi lấy tu vi nhanh chóng tiến bộ mà lúc này trần dương đạt được lao đầu tin tức đằng sau trực tiếp một cái lặn xuống nước vào trong núi lớn tìm kiếm được lý mục lưu lại độc phủ vừa mới xông vào bên trong liền phát hiện bên trong thế mà bố trí mấy cái trận pháp thật vất v ả đem tất cả trận pháp cho mở ra đằng sau mới phát hiện bên trong không có mờ hay trong lúc nhất thời trần dương có chút mờ mịt hắn coi là lý mục đã bị đổi kịp tới yêu thú cho trộm tới ăn xong lao sạch nghĩ tới đây trần dương toàn bộ sắc mặt đều sụt xuống lúc đầu coi là, lý mục chạy thoát chính mình còn phấn là đối phương cao hứng nhưng là lúc này kết quả lại là như vậy không hết nhân ý để cho mình đã mất đi một cái tu tiên giới hảo bằng h ư u trần huynh trần huynh chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian về tông môn đi ngay tại trần dương một mặt bi thống thời điểm lý mục thanh âm từ trong trận pháp để đó một viên truyền âm trong đá t r u y ề n đến lý huynh là người sao người thế mà không chết lý mục nghe được trần dương hỏi lại đằng sau nhất thời có chút nghẹn lời bốn lý huynh ngươi lần này trở lại tông môn đằng sau ngươi muốn trước cạn cái gì chỉ chốc lát sau lý mục liền cùng trần dương lần nữa gặp nhau hai người lẫn nhau lần nữa nhìn thấy có chút cảm giác sống s ó t sau tai nạn làm nhảm một chút hai người riêng phần mình kinh lịch đằng sau sau đó trần dương liền hỏi ra lý mục đạt được những công pháp này đằng sau dự định về sau nên như thế nào dù sao những công pháp này cho tông môn cũng có thể dù sao tại hồ châu tu tiên l ê n giới rất khó đột phá hóa thần kỳ muốn đột phá chỉ sợ còn phải đi địa phương khác tìm kiếm đột phá cơ duyên mà ta đã trải qua lần này sự tình đằng sau liền cho mình định một cái mục tiêu nhỏ lý mục nghe được trần dương hỏi thăm liền mỉm cười nói ra cái mục tiêu gì trần dương tò mò hỏi chương hai trăm sáu mươi chín trở lại lý gia lý mục cùng trần dương gặp nhau đằng sau liền nhanh chóng trở về tô n g môn dự định đem trên thân lấy được tất cả mọi thứ đều phục khắc một phần sau đó riêng phần mình cầm sử dụng đương nhiên cũng sẽ cho tô n g môn phục khắc một chút đổi lấy điểm công hiến trợ giúp tự mình tu luyện trở lại đại ngũ hành tông sau lý mục cùng trần dương đem trên thân lấy được công pháp giao cho tô n g môn sau liền được thủy hành tông tông chủ tiết kiến rất tốt các ngươi có thể nghĩ đến tô môn tô môn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi phía sau ta sẽ hướng tô môn xin mời cho các ngươi một cái đi chủ tông cơ hội hy vọng các ngươi t r â n quý cơ hội lần này chỉ cần bắt được cơ hội lần này các ngươi cũng có đột phá đến hóa thần khả năng thủy hành tông tông chủ nhìn thấy lý mục cùng trần dương nộp lên công pháp rất là kích động dù sao tông môn cũng không có cao thâm như vậy công pháp lấy lý mục cùng trần dương c ô n g hiến hắn hoàn toàn có lý do để cử lý mục cùng trần dương đi chủ tông tu luyện đa tạ tông chủ lý mục cùng trần dương nghe được thủy hành tông tông chủ lời nói sau nhìn nhau tranh thủ thời gian nói cảm ơn dù sao tại đại ngũ hành tông ở lâu tự nhiên biết đại ngũ hành tông nội tình chân chính ở nơi nào nếu là nói đại ngũ hành tông năm người khác tông môn là tông môn lực lượng trung kiên như vậy chủ tông chính là đại ngũ hành tông lực lượng chân chính hạch tâm nằm trong tay tông môn lực lượng mạnh nhất chân quý nhất tài nguyên hạch tâm nhất công pháp mặt khác có cái bí mật công khai đó chính là chỉ có đi qua chủ tông mới có cơ hội đột phá hóa thần kỳ mới có cơ hội khống chế năm người khác phân bộ tông môn ân hy vọng các ngươi có thể sớm ngày hóa thần đến lúc đó ngươi ta cũng có thể lấy sư h i n h đệ tương xứng lý mục lúc này mới hiểu được năm người khác phân bộ tông môn tông chủ đều là hóa thần kỳ mà những n à y phân bộ tông môn tông chủ lại là đi qua chủ tông nhưng không có cạnh tranh qua chân chính tiên tri kiêu tử có thể nghĩ chủ tông là cường đại c ỡ nào chủ tông vị trí rất bí ẩn lý mục chỉ biết mình tiến nhập một chỗ q u ỷ dị trong trận pháp sau một khắc khi trận pháp bị kích hoạt lý mục thân hình loay lên liền xuất hiện ở một cái xa lạ trên đài cao tại hạ t ừ n g quên là thủy hành tông đại trưởng l ã o mang tông môn trưởng l ã o lý bình an trần dương đến đây chủ tông tham gia thí luyện lý mục một nhóm ba người một chó một tương chó là tiểu bạch tương là đại trưởng lão toa kỵ lý mục trải qua sơ bộ phán đoán chính mình cùng trần dương ra tiểu bạch cùng một chỗ cũng đánh không lại con ương kia bởi vậy phán đoán đại trưởng lao rất có thể cũng là hóa thần kỳ tu sĩ Tốt, người lưu lại người trước hết về đi người đến là một vị thanh niên bộ dáng nam tu sĩ nghe được đại trưởng lão lời nói sau cũng không khách khí cái gì chỉ là bình thản mở miệng nói là đại trưởng lão cũng không nhiều lời thân hình nói lên liền tiến vào đến trong t r ậ n pháp các người đi theo ta tên thanh niên kia bộ dáng tu sĩ cũng không đối với lý mục cùng trần dương nói chuyện mà là thanh niên sau lưng một vị nữ tính tu sĩ đối với lý mục hai người nói ra là bởi vì lúc trước có chỗ chuẩn bị cho nên lý mục nghe được đối phương cũng không đột n ộ t liên thanh thành thật thật đi theo chỉ gặp đi theo đám bọn hắn tiến nhập một cái mê trận đằng sau lý mục lúc này mới đi tới một cái bình thường trên đỉnh núi về sau nơi này chính là chỗ ở của các ngươi mười tám năm sau thí luyện sẽ bắt đầu các ngươi bây giờ còn có thời gian mười tám năm chuẩn bị mười tám năm sau thí luyện bắt đầu thất bại chính là tử vong thành công có thể tham dự bước kế tiếp khảo hạch thành công lưu lại thất bại nơi nào đến chạy về chỗ đó thí luyện thời gian rất dài hy vọng các ngươi nắm chặt thời gian xử lý tốt chính mình sự tỉnh về sau các ngươi muốn tấn thăng hòa thần liền phải an bài tốt sau l ư n g sự tỉnh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới có một chút khả năng những vấn đề khác trong ngọc giả có các ngươi tự hành xem xét liền có thể cần phải làm là mười tám năm sau xuất hiện ở đây q u á thời hạn không đợi tên nữ tu sĩ kia phản phất cùng tên thanh niên tu sĩ kia trong một cái mô hình mặt khắc đi ra một dạng nói chuyện rất lãnh đạm cũng rất đơn giản không cho lý mục cùng trần dương hỏi thăm cơ hội quay người liền rời đi lý mục nhìn đối phương rời đi bóng lưng nhìn nhau liền riêng phần mình xem xét lên chính mình ngọc giả một lúc lâu sau lý mục tài làm rõ ràng trong ngọc giả tin tức đại ngũ hành tông chủ tông vị trí cụ thể không rõ mỗi lần tiến vào hoặc là rời đi đều được cưới chất pháp trước tiên phản hồi lúc đầu tông môn lại tự hành rời đi trận pháp này tên là truyền tống trận chỉ có chủ tông người mới có thể khống chế mà lý mục chỗ tham gia thí luyện thì là năm mươi năm một lần nhân viên tham gia đều là năm cái phân bộ tông môn nguyên anh kỳ tình anh tu sĩ vừa tới chủ tông bọn hắn liền sẽ được can bài tại cái này một tòa bình thường trên núi mỗi người đều phân phối một cái viện đợi đến thời gian để đến được liền cùng một chỗ tham gia thí luyện ở giữa không có khả năng tại trong tông môn tùy ý đi lại bởi vì đại ngũ hành tông chủ tông không có tan thần kỳ phía dưới tu sĩ cho dù có cũng là chủ tông chân chính đệ tử đ lý lý lý lý như vậy mới phải về sau an tâm tham gia thí luyện mặc dù nói thí luyện nghe nói có tử vong khả năng nhưng là lý mục quyết định đi trước xem xét một chút chỉ cần không đụng tới chân chính sinh tử lý mục liền tiếp tục đi tới trong né mắt lý mục liền muốn rời khỏi lý gia lệnh bài cầm cẩn thận Chờ sau n ta tại lý gia nơi tổ trưởng lý thành tín dẫn dắt phía dưới lý gia đám người tranh thủ thời gian hướng phía lý mục rời đi địa phương thi lễ một cái bây giờ lý gia có như thế vì thế tự nhiên là lý mục công lao mà lại lý mục đem lý gia trực tiếp trên danh nghĩa tại đại ngũ hành tông phía dưới mà lại cho lý gia hậu nhân cũng sắp xếp x o n g xuôi c h ô đi để lý gia về sau trực tiếp bám vào đại ngũ hành tông phía dưới người bên ngoài không dám tùy tiện trêu trọc mà lý mục rời đi về sau liền trực tiếp đi tới thượng vân tông biên cảnh tông chủ tình hình chiến đấu như thế nào đúng vậy thượng vân tông bây giờ chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn kém chút liền muốn toàn viên nguyên anh kỳ lên tông chủ cũng phía trước đoạn thời gian bay đến biên cảnh tự mình xem xét tình hình chiến đấu không quá lạc quan tông chủ nhìn thấy lý mục đến trong mắt lóe lên một t i ê mừng rỡ sau đó lại phai nhạt xuống đối phương bây giờ tụ tập tám cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong đó một tên nguyên anh hậu kỳ hai tên nguyên anh trung kỳ mà bây giờ chúng ta lên vân tông chỉ có ta cùng một vị khác thái thượng trưởng lão là nguyên anh trung kỳ còn lại hai tên thái thượng trưởng lão đều là nguyên anh sơ kỳ vô luận là từ đơn thể thực lực hay là chỉnh thể số lượng đều t r ê n lệch rất lớn bây giờ ta chỉ lo lắng đối phương trực tiếp để lên đến chúng nô tất nhiên sẽ sinh ra tác tác đến lúc đó hậu quả khó mà lường được chương hai trăm bảy mươi thí luận trước chương hai trăm bảy mươi thí luận trước lý mục nghe xong thượng vân tông tông chủ lời nói sau nhất miệng mỉm cười tông chủ ta ít ngày nữa liền muốn rời khỏi lý ra mong rằng tông chủ xem ở ta vì tông môn làm một ít chuyện phân thượng giúp ta chiếu khán một chút hầu bối của ta n g ư ơ i không đợi tông chủ kịp phản ứng lý mục liền trực tiếp cùng t i ể u bạch phóng lên tận trời trong chớp mắt liền đi tới tiền tuyến vị trí trung ương ta lý bình an thượng vân tông thái thượng đại ngũ hành tông trường lão hôm nay mời các ngươi một trận chiến tháng các ngươi rời khỏi thượng vân tông địa giới cắt đất ba và dặm bại thượng vân tông nhậm nhĩ các loại chia cắt lý mục phi đến trên không đằng sau trực tiếp lấy nhìn xuống tự thái xem thường hướng phía đối phương trận doanh hô lên một câu nói kia nhìn song phương tu sĩ mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trong lúc nhất thời cảm giác bị lý mục phát biểu cho trình mộng cái này cũng bình thường trước đó lý mục một mực thanh danh không hiện chỉ có người lý ra tại truyền xướng lý mục cố sự liền kết nối lại vân tông biết lý mục người cũng không nhiều lúc này lý mục đột nhiên toát ra quả thật làm cho cả đám người có chút m ở mịt nhưng lý mục miệt thị hành vi của bọn hắn là thật sự rõ ràng tự nhiên có người ngồi không yên càn rỡ chỉ gặp sau một khắc liền có một vị tóc hoa dâm nữ tính tu sĩ phóng lên tận trời dự định hào hào cùng lý mục qua hai chiều chèn ép một chút lý mục một phương sĩ khí chỉ là nguyên anh tầng hai buồn cười buồn cười lý mục nhìn thấy người đến hơi nhìn qua xem xét liền biết tu vi của đối phương xa xa không kịp chính mình liền mở miệng rêu cực nói h ử bịch tiên tiên nguyên anh tầng hai tu sĩ nhìn lý mục tu vi cũng liền nguyên anh một tầng liền định h ả o h ả o giáo hơn lý mục một phen đương nhiên cũng là lý mục không chế ở bên ngoài tu vi kết quả tuyệt đối không nghĩ tới vừa tới đến lý mục trước mặt liền bị một bàn tay vỗ xuống đi ngay cả cái pháp thuật đều không có p h o n g s u ấ t thật can đảm nhìn thấy lý mục vừa rồi đột nhiên b ộ c phát ra nguyên anh hậu kỳ thực lực đem nhà mình nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp đánh xuống không trung tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ rốt cục ngồi không yên đúng vậy lý mục trải qua những năm này rốt cục đột phá đến nguyên anh tầm bảy mà tiểu bạch cũng tới đến nguyên anh hậu kỳ đây chính là lý mục hôm nay lực lượng không phải vậy lý mục cũng sẽ không đầu s ắ t đến ngạnh kháng tám đại nguyên anh lựa giận người là người phương nào lý mục nhìn người tới ngôn ngữ lãnh đạo như cũ nói ra ta là thủy ảnh đạo nhân thủy miểu miểu người kia nghe được lý mục tra hỏi liền vô ý thức hồi đáp nguyên lai là hạng người vô danh a chưa nghe nói qua nghe được lý mục đ á p lời song phương nhân mã đều nghe c h o n váng bọn hắn biết lý mục cuồng nhưng xưa nay không biết lý mục lại có thể cuồng đến trình độ này làm càn quả nhiên t h ủ y miệu miệu cũng không phải tốt đất cũng có tính tình của hắn nghe được lý mục cuồng vọng sau khi trả lời lập tức quắt lên một tiếng lớn liền vọt lên t h ủ y ảnh đạo nhân tự nhiên không có lý mục nói như vậy không chịu nổi chỉ ở giữa trong nháy mắt liền đến đến lý mục trước mặt khoảng trăm thước nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ rất nhanh c ự ly trăm mét cùng dán mặt khác biệt không lớn có thể thấy được lý mục lúc này hoàn cảnh chúc tài mọn lại g á mua dịu trước cửa lỗ ban đại u y thi long lý mục nhìn thấy đối phương đi lên liền sử dụng một cái tứ giai di động pháp thuật trong lòng căn bản không hoảng hốt tiện tay liền sử dụng ngũ hành đai lương phương đông thanh mục long thiên phú hư không chi trảo hư không chi trảo là thanh mục long đặc biệt thiên phú tu luyện đại thành có thể trực tiếp khoảng cách rước vạn i ả m cách xa nhau mấy cái vũ trụ cách không giáng lâm đương nhiên lý mục trước mắt chỉ là có từng k i a hư không chi trảo bọc dáng nhưng cái này cũng đầy đủ chỉ gặp sau một khắc lý mục lòng bàn chân hơi dùng lực liền đem thân thể huyền hóa thành một hình bóng rời đi nguyên đ i ệ nhìn thủy ảnh đạo nhân một trận t cả ra đầu phải biết hắn sở dĩ gọi thủy ảnh đạo nhân cũng Đồng tại h nguyên anh hậu kỳ ở trong tốc độ cũng là người nổi bật nhưng lý mục đi lên liền cho hắn lên bài học trực tiếp tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại chính mình bởi vì hắn cảm giác lý mục rời đi trước mặt hắn lúc không phải dựa vào tốc độ rời đi mà là ở giữa như có chút bán hết hàng tựa như một người ở trong không gian nhảy vọt một dạng mặc dù chỉ là rất nhỏ bé nhảy vọt nhưng cũng đầy đủ để cho người ta hoảng sợ các hạ liền chút thực lực ấy một tiếng bình thản thanh em đột nhiên chuyển vào thủy ảnh đạo nhân lỗ h a i về sau bên trong để hắn cảm giác trong nháy mắt mồ hôi đầm địa bởi vì hắn vừa rồi thông qua thần thức phát hiện lý mục thế mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của mình mười mét vị trí mà chính mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả chớ đừng nói gì sớm dự đoán trước ừ nhưng là làm địch quân nguyên anh tu sĩ bên trong mạnh nhất một vị cũng là lớn nhất người dẫn đầu kia lúc này bị lý mục tùy ý chơi bừa tự nhiên trên mặt mũi treo không đi dứt khoát liền trực tiếp lấy ra lá bài tẩy của mình hừ lạnh một tiếng liền xuất hiện để đám người lần nữa trợn mắt hốc mồm sự tỉnh bỏ được đi ra theo lý mục tiếng nói vừa dứt tất cả ở đây tu sĩ đều thấy được rất là thần kỳ một màn đó chính là lý mục trước sau các t r ạ m một vị thủy ảnh đạo nhân tất cả mọi người biết thủy ảnh đạo nhân là một cái tu sĩ c ư ờ n g đại nhưng là tất cả mọi người không biết chính là thủy ảnh đạo nhân nhưng thật ra là hai người ta gọi thủy miểu hắn gọi thủy miểu hai chúng ta là huynh đệ sinh đôi hợp lại liền cứ gọi thủy miểu miểu chúng ta thở nhỏ liền phải một loại quái bệnh đó chính là hai người dùng chung một cái thân thể nhưng là có hai cái linh hồn nhưng là trời không người chết chúng ta đã thức tỉnh thiên linh căn đồng thời thành công tiến vào tông môn tu luyện trải qua chúng ta cộng đồng tu luyện tiến bộ phi tốc cuối cùng tại nguyên anh ký lúc Chúng cái chính thức của tức khác tức thức của lúc thức cũng có cực phá giải một bộ thân thể, hai cái linh hồn biện pháp. Đó chính là phân thân thuật, pháp thuật, thần mình phận thân thể Nhưng thần mình phận mình thần thương. biện vốn dụng tồn bên trong. lớn tổn giải ta một tri tà tu một đoạt một tại một đoạt một ra, ra loại đi đi đối với đem bộ bộ bộ bộ là là là là là Đó đạo đầu sĩ sử nhưng là ta không giống với chúng ta không giống với chúng ta nguyên bản là hai cái linh hồn thần thức tự nhiên có hai cái ta liền lợi dụng đại lượng tu tiên tài nguyên trực tiếp một lần nữa ngưng tụ ra một thân thể bình thường bộ thân thể này có thể đưa vào chính mình bản thể bên trong nhưng là thời khắc mấu chốt có thể một phân thành hai mang theo huynh đệ của ta thần thức trở lại h ắ n cái kia trong thân thể thì tương đương với đồng thời có được hai cái nguyên anh kỳ chiến lược từ đó về sau ta liền dựa vào lấy loại này xuất kỳ bất ý hai đánh một phương pháp thành cựu ta h uy danh hiến hách hôm nay ngươi là đem ta bước đến thân ở t u y ệ t cảnh ta quyết định liền dùng sau cùng cái bệ giết chết cho ngươi một cái thể diện kiểu chết sau, ra, chịu chết đi thẳng đến sau một khắc lý mục hai tay tại bên hông bóp ra một cái p h á p quyết trong n g á y mắt bên hông liền bay tán loạn ra năm đầu ngang đầu dưỡng ngực thần thú trực tiếp sắp hiện ra trận bầu không khí kéo đến một độ cao khác chương 271, t h í luyện bắt đầu chương 271, t h í luyện bắt đầu go go ô không đợi lý mục đại triển q u y ế n cước đem chính mình ôn dưỡng tốt bảo khí thực lực phát huy ra chỉ gặp tiểu bạch bay thẳng lẹn đến một vị khắc thủy ảnh phạm nhân trước mặt trực tiếp há miệng chính là từng đạo to lớn hào quang màu vàng hướng về thủy ảnh đạo nhân thân thể sen kẽ mà đi đến giờ khắc này thủy ảnh đạo nhân mới phát hiện nguyên lai、like、lý mục vừa rồi mang tới thường thường không có gì lạ một con chó cũng là nguyên anh kỳ hậu kỳ mà phía bên mình mặc dù phân một phân thành hai nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được lý mục vừa rồi chỗ thả ra bảo khí vi lực muốn so bảo khí của mình lớp mười cái không chỉ một đẳng cấp n h ư có cái gì nguy cơ lớn lao dấu ở trong đó để cho mình không dám sinh ra thăm dò chi ý bành bành bành đạo hữu xin dừng tay ta nhận thua một trận tiếng vang lên sau thủy ảnh đạo nhân mới tiếp nhận tiểu bạch p h u n ra pháp thuật kia công kích sau đó không đợi lý mục xuất thủ hắn liền tranh thủ thời gian hướng phía lý mục nói ra lý mục rất là im lặng hắn không nghĩ tới đối diện nhận sợ hãi nhanh như vậy chính mình còn không có xuất thủ kết quả đối diện liền đầu hàng thế thì còn đánh như thế nào chúng ta nhận thua chúng ta nguyện ý rời khỏi sông chiếm thượng vân tông sở hữu cương vực đồng thời vĩnh c ử u cắt nhường ba vạn dặm cương thổ từ đây nước giếng không phạm nước sông thái thượng trưởng lão xin ngài nghĩ lại a khi thủy ảnh đạo nhân nói ra câu nói này đằng sau sau lưng mặt khắc nguyên anh kỷ tu sĩ rõ ràng ngồi không yên lập tức có một cái dẫn đầu đi ra đối với thủy ảnh đạo nhân k h ê n đúng người đi người lên a thì ra không phải ngươi chịu chết đúng không t h ủ y ảnh đạo nhân đã sớm thông qua ngắn ngủi hai chiêu ở giữa mò thấy mình cùng lý mục ở giữa t r ê n lệnh hắn loang thoáng cảm giác được lý mục chỗ tiết lộ ra ngoài từng tia từng tia công kích tựa như viễn siêu bình thường nguyên anh kỳ tu hậu kỳ tu sĩ công kích nếu như chính mình thật sự rõ ràng cùng lý mục đánh nhau hai đánh một đều không nhất định có thể thắng thúng chi lý mục sau lưng còn có một cái tiểu bạch tu vi của mình dù sao cũng là tân tân khổ khổ tu l u y ệ n tới không cần thiết ở chỗ này cùng lý mục cùng chết cho nên liền sảng khoái đáp ứng rút lui nhưng là luôn luôn có không có mắt đến đây tìm thiền t o á i với mình cho nên thủy ảnh đạo nhân mới một bàn tay không lưu tình chút nào phiến tại gò má của đối phương phía trên nghe được thủy ảnh đạo nhân lời nói đằng sau tên kia đứng ra nguyên anh kỳ kỳ tu sĩ trong nháy mắt cảm giác trên mặt nóng bỏng dù sao phía dưới không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn xem chính mình hơn nữa còn đều là phía sau lưng của mình nhưng là mình lại không dám ngạnh lên trên cổ t r ư ớ c cùng lý mục khiêu chiến dù sao mình xác thực không có thực lực hắn sợ mình mới vừa lên đến liền bị lý mục một bàn tay chụp tới trên mặt đất như thế mất mặt trình độ muốn so hiện tại cao hơn mấy cái cấp bậc đương nhiên đây hết thầy đều là tại lý mục nhân từ phía dưới nếu như lý mục đột nhiên lên sát tâm như vậy chính mình có lẽ chỉ có thoát ly bản thể nguyên anh chạy trốn mới là tốt nhất đường ra bốn rốt cuộc trận này thanh thế thật lớn chiến tranh tại lý mục dính vào lên đồng kỷ kết thúc mà lý mục tự nhiên thành cái này phương viên mấy chục vạn dặm tu sĩ sùng bái nhất thần tượng cái kia lý thái thượng thật sự là mãnh liệt như cho a lấy sức một mình trực tiếp đánh lui đối phương mấy ngàn tên tu sĩ công kích trong đó còn có tám tên nguyên anh k ỳ tu sĩ cũng không phải sao ta lúc đó ngay tại hiện trường nhìn thấy đối diện tám tên nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm xuất hiện ta đều sinh ra thoải ý nếu không phải phía sau có mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ tạm thời tồn tại ta dám nói ta lập tức cái thứ nhất chạy trốn đúng đúng đúng ngươi khẳng định tại bởi vì ta nhận biết ngươi ta gặp qua ngươi ngươi lúc đó chính là vị k i a một cái duy nhất t kẻ ra quần luyện khí kỳ tu sĩ phúc ha ha ha lý mục nghe xong mình tại tùy hành phường thị nghe được đ à m luận sau khi nghe xong chỉ là có chút lúng túng mỉm cười quay người lại hướng phía đại ngũ hành tông chủ tông bay đi trần huynh lý huynh xin mời xin mời không ngoài dữ liệu trần dương đã sớm quay trở về đại ngũ hành tông chủ tông mà bởi vì lý mục sớm c á o chi cho nên trần dương tào tạo tại trước truyền t ô n g trận chờ đợi lý mục đến khi lý mục chân chính đứng trước mặt của hắn hai người lại lẫn nhau khách khí đứng lên chỉ bất quá đây đều là giả khách khí quan hệ của hai người dù sao trải qua sinh tử khảo nghiệm việc này chẳng qua là lẫn nhau ở giữa trêu chọc mà thôi sau đó hai người liền k ề vai sắt cánh hướng phía sân nhỏ mà đi nhìn sau lưng tu sĩ khác không còn gì để nói bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nguyên anh kỳ tu sĩ thế mà ngôn hành cử chỉ ở giữa như là thế gian du côn lưu manh bình thường không tuân theo quý cụ t r ầ n minh ngày mai sẽ phải tham gia thí luyện không biết ngươi cũng đã biết thí luyện nội dung cụ thể là cái gì hai người uống mấy chén linh t i u đằng sau lý mục rốt c ụ c hỏi hắn trong khoảng thời gian này nghi hoặc lớn nhất lý h i n h à ta cũng chủ động đi hỏi thăm một chút kết quả thí luyện nội dung không ai nguyện ý nói cho chúng ta biết bọn hắn nói chỉ là hai chữ chữ gì bảo trọng nghe được trần dương sau khi trả lời lý mục rơi vào trầm tư xem ra lần thí luyện này cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy mà lại trọng yếu nhất chính là mức độ bảo mật rất cao để tất cả trải qua thí luyện người đều không muốn nói ra như vậy nhất định là có không thể nói bí mật chắc hẳn bí mật này là liên quan đến toàn bộ tông môn sinh tử tồn vong tồn tại hoặc là cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật nếu không biết cũng không nghe được cho nên lý mục cũng không đi suy tư dứt khoát liền bông ra cánh tay trực tiếp cùng trần dương uống hẳn cái ba ngày ba đêm trong nháy mắt thời gian rốt cục đi tới tham chiến thí luyện ngày đó các ngươi chắc hẳn đã rất muốn biết thí luyện nội dung cụ thể đi rốt cục có một cái thân hình cao lớn tu sĩ xuất hiện ở tất cả tham gia thí luyện đệ tử trước mặt bị người đối với đám người hỏi đi vào cánh cửa này bên trong có các ngươi muốn biết đáp án không đợi đám người truy vấn tên t u cao lớn tu sĩ trực tiếp lộ ra phía sau một cái cao lớ phía sau chính là một cái truyền thống trận sau đó thần bí đối với đám người cười nói đa tạ tiền bối dẫn đường hiển nhiên có thể tới chỗ này đệ tử đều không phải là người tầm thường tự nhiên cũng thiếu khuyết không được loại này dám vì thiên hạ trước tu sĩ chỉ gặp hắn vững bước tiến lên hướng vị kia thân hình cao lớn tu sĩ thi lễ một cái đằng sau liền một mặt lạnh nhạt bước vào đến cửa lớn đằng sau truyền thống trận ha ha ha ha, tu sĩ chúng ta há lại chỉ là hư danh người các vị các sư huynh đệ ta mạnh phi nhiên đi đầu một bước mặt khác tham gia khảo hạch đệ tử nhìn thấy hai người lớn mật sáng sủa bước ra tham gia khảo hạch bước đầu tiên cũng nao nao không cam lòng r ứ t lại phía sau dù sao bọn hắn đều là thiền tri tiêu tử tự nhiên không cam tâm cự tại những người khác đằng sau sau đó từng cái đứng xếp hàng tiến vào trong truyền tống trận mà lý mục cùng trần dương tự nhiên cũng không ngoại lệ chương hai trăm bảy mươi hai thí l u y ệ n tri đ i ệ chương hai trăm bảy mươi hai thí l u y ệ n tri điệu các loại lý mục tiến vào truyền tống trận đằng sau bất qua mấy giây thời gian lý mục liền xuất hiện ở một mảnh địa phương xa lạ mà tiểu bạch thì không có đi theo tiền đến bị hắn lưu tại chủ tông bên trong mảnh này địa phương xa lạ bầu trời cơ hồ đều là màu đen tựa như là đêm tối t r ạ n thái nhưng là Lý mục lại Mục i phát h ệ ngay chính mình h n tầm mắt đi tới đi địa p ư ơ cũng các không vùng linh tản phải thảo tối, loại là là mà một tầm do r quan mang, c h i ế sau đó lý mục bông ra thân thức cẩn thận xem xét liền phát hiện con thỏ kia phụ cận có mấy cái thỏ ô bên trong còn có do mấy cái lớn nhỏ không đều con thỏ lúc đầu lý mục là sẽ không đi để ý những này yêu thú cấp thấp nhưng là những con thỏ này tướng mạo có chút quái dị lý mục chưa bao giờ thấy qua những con thỏ này con mắt đều là xích hồng s ắ c lông tóc cũng là màu lửa đỏ thậm chí cẩn thận quan sát đều có thể nhìn thấy bọn chúng trong mắt lệ khí muốn càng hơn một chút lại cẩn thận quan sát một phen liền sẽ phát hiện chúng quanh linh thảo cũng phần lớn là lý mục cũng không nhìn thấy qua hoặc là nói chỉ là cùng mình trước kia nhìn thấy linh thảo tướng mạo có chút tương cận nhưng lại nhiều một tia quỷ dị màu đỏ cảm giác không giống như là tà đạo cũng không giống yêu thú nhưng giống như lại là một loại nối thẳng đại đạo hệ thống tu luyện nghĩ không ra nguyên c ớ lý mục cũng liền mặc kệ tiếp tục hướng phía trước mặc dù thí luyện này c h i địa nhìn có một ít quỷ dị nhưng là cho đến trước mắt lý mục cũng không phát hiện đối với mình tự thân có chỗ uy hiếp tình huống xuất hiện cho nên cũng không có quá mức để ý dù sao chính mình có nhiều thời gian cẩn thận quan sát liền có thể đi về phía trước mấy ngàn dặm lý mục rốt c ụ c phát hiện nhân loại đó là một chỗ thành trì lý mục tiến vào bên trong đằng sau phát hiện đây là một phạm nhân ở lại thành trì nhưng là cùng mình trước đó thấy qua phạm nhân thành trì có chỗ khác biệt chính là bọn hắn tu luyện bí tịch võ công lại là một loại chính mình chưa từng thấy qua võ học hệ thống đại ma công pháp đi dạo hết cả tòa thành trì đằng sau lý mục nghe được tòa thành trì này thành chủ tu luyện chính là một loại gọi là đại ma công pháp bí tịch võ công đối với ma công lý mục trước đó tại thế gian thời điểm cũng, cũng có ũ n g c nghe qua nhưng là không biết tại chỗ này thí luyện chi địa gặp được ma công cùng mình trước đó gặp phải có cái gì khác biệt đưa người ma công lấy ra để cho ta nhìn xem là một tên tu sĩ cường đại lý mục tự nhiên không cần thông báo trực tiếp xuất hiện tại thành chủ trong phòng đối với một mặt kinh ngạc thành chủ nói ra không dùng hắn cự tuyệt ngữ là thành chủ không có dũng khí cự tuyệt lý mục yêu cầu đành phải rất cung kính đem chính mình đặt ở thư phòng công pháp bí tịch lấy ra để lý mục từng cái xem xét bất quá trong chốc lát lý mục liền đem những công pháp bí tịch này đều giải một cái rõ ràng đồng thời còn không cam tâm lại đem thành chủ c h â cất d ự ữ những công pháp khác bí tịch toàn bộ cho nghiên cứu hoàn tất thì ra là thế sau một hồi lâu lý mục rốt cuộc biết thí luyện này chi địa ma công cùng mình trước đó gặp phải công pháp ma đạo đến cùng có cái gì khác biệt lý mục trước đó gặp phải công pháp ma đạo kỳ thật cùng cái này công pháp ma đạo cùng so sánh đơn giản cũng không thể xưng là công pháp ma đạo thậm chí có thể cùng tà đạo công pháp dính một chút quan hệ bởi vì lúc trước gặp phải công pháp ma đạo phần lớn là thông qua thu lấy người khác nội lực tinh nguyên đến để thăng tu vi của mình mà lại coi như tu vi đạt được tăng lên tự thân cũng sẽ nhận thương tổn cực lớn có thể nói hại người không lợi mình nhưng là tại thí luyện này chi địa gặp phải công pháp ma đạo thì hoàn toàn khác biệt bọn hắn tu luyện là một loại gọi là ma lực đồ vật liền cùng loại với tu tiên giả tu luyện linh lực một dạng bọn hắn đem tự thân cảnh giới chia làm mười một các loại bắt đầu là hậu thiên tầng chín sau khi đột phá ngày sau chính là tiên t i ê n chín tầng tiên t i ê n chín tầng sau khi đột phá chính là luyện khí một tầng chu cơ kim đan nguyên anh hóa thần Cứ theo bọn chúng trên thân đều có thể hấp thụ đến nhất định ma lực dùng để trợ giúp tu luyện mà lại trọng yếu nhất chính là ở đây phương thế giới không cần có linh căn ngươi chỉ cần làm từng bước đi tu luyện các loại đột phá đến luyện khí một tầng như vậy thì có cơ hội gia nhập ma môn mặc dù đột phá xác suất vẫn rất nhỏ nhưng là so sánh với linh căn mà nói cơ hội cũng lớn rất nhiều tối thiểu nhất người bình thường cũng có nhìn trộm đại đạo một tia hy vọng không biết là bởi vì toàn dân tu luyện ma lực nguyên nhân hay là nguyên nhân khác dẫn đến thí luyện này chi địa sinh vật bao quát nhân loại đều so với chính mình trước đó gặp phải nhân loại nhiều một tia lệ khí mặc dù không có đến gặp một lần liền ra tay đánh nhau tình trạng nhưng là giữa người và người s á t thực nhiều rất nhiều vẻ cảnh giác l i ê n ngay cả lý mục chỗ thành thị này bên trong cửa hàng ở giữa cũng không có quá nhiều cùng hộ khách giao lưu bình thường trực tiếp đem chính mình chỗ mua bán đồ vật viết thành văn tự treo ở sân khấu khách nhân tới trực tiếp tự mình điểm điểm tốt trực tiếp viết tại cuốn vợ phía trên giao cho nhân viên cửa hàng liền có thể l i ê n ngay cả trên đường tiểu thương người bán hàng rong cũng là như thế chưa bao giờ có giao hàng thanh â m chuyển đến toàn bộ thành thị lâm vào hư hư thực thực an t ĩ n h quỷ dị trạng thái nhưng là luôn luôn có mấy cái như vậy kìm nén không được chính mình tính tình ra tay đánh nhau bình thường như loại này hai người động thủ náo nhiệt tại thế gian lý mục gặp phải đều là rất nhiều người sẽ len lén đi vây xem nhưng là tại phương thế giới này hai người đột nhiên xuất thủ những người khác thì sẽ rời đi xa xa liền nhìn cũng không nhìn một chút sợ đem chính mình dính lũ vào lý mục rời đi phủ thành chủ đằng sau lại đang trong thành trì đi dạo thẳng đến đem chọn tòa thành trì tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều đi dạo một lần lý mục lại nhiều một tia càng sâu càng ngộ hóa thần hóa anh là thần sau một hồi lâu lý mục rốt cục ngộ ra được một chút đạo lý nhưng là mình trước mắt tu vi còn tại nguyên anh tầm bảy khoảng cách hóa thần kỳ xa xa không kịp mà lại chính mình còn muốn tán công trùng tu ngay sau đó chỉ có thể đem chính mình cảm nộ ghi lại lấy làm phía sau lại dùng làm rõ thí luyện này chi địa tình huống đằng sau lý mục sau đó lại tiến vào bọn hắn ma tiên môn mặc dù bọn hắn nói tới chính là tu luyện ma đạo nhưng là cuối cùng cùng lý mục tu luyện trường sinh đại đạo là giống nhau cuối cùng đều là muốn đạp vào tiên môn cho nên bọn hắn mới gọi là ma tiên môn phái tìm được một chỗ t r ú c cơ kỳ thế lực lý mục thay hình đổi dạng gia nhập trong đó liền tạm thời đem chính mình xem như tông môn k i a một bộ phận tại thí luyện này chi địa ẩn nút đứng lên lý mục cũng muốn nhìn một chút mình tại nơi này một phương thí luyện chi địa đến cùng có thể có được cái gì thính danh tiêu phong giới tính một cái quen thuộc điền thông tin cá nhân trắng cảnh lại xuất hiện ở lý mục trước mặt lý mục không chút hốt hoảng đem tất cả quá trình đi đến liền chính thức trở thành một tên quang v i n h dương ma phái đệ tử tạp dịch tiêu phong đúng vậy danh tử rất không tệ ta cũng cảm thấy như vậy chương hai trăm bảy mươi ba một dấp chiêm bao ba trăm năm chương hai trăm bảy mươi ba một giấc chiêm bao ba trăm năm nhìn xem lý mục cẩn thận tỉ mỉ trả lời phụ trách đăng ký lý mục tiến vào tông môn một vị lão giả cũng không có lên quá lớn lòng nghi ngờ trực tiếp cho lý mục làm và o ở tông môn lệnh bài vào tông môn đằng sau lý mục lý mục lấy luyện khí một tầng tu vi gặp người cứ như vậy lý mục thành một tên dương ma tông bình thường đệ tử t ạ p dịch mỗi ngày liền phụ trách múc nước mỗi ngày liền phụ trách múc nước phong bếp bận rộn chiếu khán ma điển các loại trong nháy mắt ba năm đã qua để ý đến ta thích hợp đem tu vi của mình cho khai phóng đến luyện khí tầng bốn thành công tấn thăng đến đệ tử ngoại môn hàng ngũ từ đó về sau không cần lại đi làm t ạ p dịch nhưng là có một ít cơ sở nhiệm vụ phải đi hoàn thành tốt lý mục thực lực xa xa không chỉ mặt ngoài lộ ra tiêu này một hảo không chút nào chút sức lực liền nhẹ nhõm giải quyết hết hắn chỗ nhận lấy toàn bộ nhiệm vụ lại là thời gian năm năm lý mục tu v i thế mà đã đột phá đến luyện k h í hậu kỳ luyện k h í t ầ n b ả mà lý mục thân phận cũng phát sinh biến hóa t ừ đ ệ từ đệ tử ngoại môn chuyển hóa làm đệ từ nội môn tiến vào nội môn đằng sau nhiệm vụ hàng ngày sẽ không còn là số lượng đông đảo nhiệm vụ nhỏ mà là số lượng tương đối thưa thất đại nhiệm vụ bình thường cần hai người hoặc là hai người trở lên hợp tác mới có thể hoàn thành nhưng là lý mục là ai một thân tu vi sớm đã đạt tới nguyên anh tầng bảy nói câu thực lực ngập thiên đô không chút nào quá phận húng chi chỉ là luyện khí hậu kỳ gặp được loại kia nhiệm vụ vì che giấu hai mắt người lý mục nửa đường còn ra đi tàn bộ một vòng sau đó lại trở về cái này dương ma môn tiến nhập trạng thái bế quan lại là mười năm trôi qua lý mục rốt cục cho ngoại nhân biểu tượng là đã đạt tới luyện khí đình phong lúc nào cũng có thể đột phá, đến cơ kỳ. Phải biết chỉ cần đột phá đến chút cơ kỳ như vậy thì là trong tông môn đệ tử chân truyền một thân, thân phận địa vị không thua kém một chút nào những niên đại đó xa xưa trường lão sư đệ Ta tốt có cái nơi đến tốt đẹp, nơi đó có đó nơi nơi đại đến n đẹp, l ư ợ gần nhất nhị không bằng ngươi cùng nhau đằng ngươi liền như dẫn đường ngươi như nào. phẩm, thậm chí thảo, cho thủ thế ta tới, đạt vật 387, ta ta giai giai g đi ma sau ba lao cực được xem là bảy, đồ đây lý mục bình thường đang làm ra vẻ làm dạng tu luyện liền bị một cái một thân hoa phục công tử ca bộ dáng tu sĩ cắt đ ứ c thiên tu sĩ này gọi là vương phú cường trong nhà rất có gia tư điên sản ruộng đất hơn vạn cửa hàng hơn trăm nhà từ nhỏ đã bị phụ thân của hắn cho mang theo rất nhiều trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hậu thiên đỉnh cấp cao thủ hoặc là tiên thiên cảnh cao thủ dùng để giảng dạy võ học rốt cuộc thời gian không phụ người hưu tâm gia hỏa này cuối cùng vẫn là thành công đột phá đến luyện khí kỳ trải qua hai ba mươi năm cố gắng tu luyện rốt cuộc đạt tới luyện khí đỉnh phong chi cảnh nhưng là tuổi của hắn đã qua sáu mươi tuổi vì đề cao mình sát xuất thành công đành phải rất ma mạo hiểm đi một chút nguy hiểm khu vực đi tìm kiếm một chút có ích có giá trị ma quả ma thảo lần này hắn nhìn thấy lý mục cũng là đánh cái chủ ý này dù sao lý mục lại tới đây bình thường đều là trầm mặc ít nói trạng thái nhưng là mình c h ọ n vẹn cùng lý mục nói qua ba câu nói mà lại câu câu có đáp lại cái này khiến vị tu sĩ này đối mặt lý mục sinh ra tài trí hơn người một chút tư tưởng hạt giống nhưng là hôm nay dù sao hắn muốn cầu cạnh lý mục bởi vì hắn cũng biết tại số lượng phong phú ma thảo ma quả ở giữa cảnh sát l à ác không thể thiếu Tốt. thuận biết tâm, tại tìm thảo trình. tốt, trước Tr đối Lý liền liền là Lý lớn Lý liền lên liền linh. ý. ý Mục miệng Mục mắng mình Mục kiếm nấm ma có còn chân con chửi chính cùng Cường bước cây Còn Cường có chỗ chuẩn bị cho ngợi, với voi dưới kiến hai người hề không nghĩ đồng Hắn phương năng đang hắn, nhưng không quan đang Vương hành Vương nên khả hô Phú Phú xấu Sau đồ đó đó bị sao. sẽ nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là cái địa phương này rất có thể có ma thú thủ hộ tối thiểu nhất từ bên ngoài nhìn vào đến lý mục cũng không phải là tùy tiện chạy ra một đầu ma thú đủ khả năng chống cự nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức nào sư đ ệ chờ một lúc ngươi tiến đến dẫn dắt rời đi con ma thú kia ta phụ trách tiến đến hái hắn ma nấm ma thảo ngươi xem coi thế nào có thể a nghe được lý mục đáp ứng đằng sau vương phú cường liền hướng phía lý mục làm một cái ánh mắt lý mục thật giống như đứa bé hiểu chuyện một dạng liền từ từ đi làm chính mình công tác chuẩn bị đợi đến hết thể sẵn sàng đằng sau lý mục liền thuận lợi dẫn dắt rời đi con ma thú kia bởi vì lý mục thực lực cương đại cho nên dẫn dắt rời đi con ma t h u kia tại một chỗ yên lặng địa phương trực tiếp bị lý mục cho cấm c ô tại nguyên chỗ không nuốt n í c h được đợi đến tranh lệch thời gian không nhiều lắm lý mục lại trở về về chỗ cũ đằng sau mới phát hiện vương phú cường đã rời đi h i ệ n nhiên vương phú cường muốn nuốt một mình một nhóm này chiến lợi phẩm mặc dù lý mục t r ư ớ n g mắt những chiến lợi phẩm này đoán chừng cũng không bằng chính mình chín châu mất sợi lông bên trên mao tiêm n ọ n h ư n g là cái này dù sao cũng là đánh mặt mình lý mục quay người liền thi triển ra chúc c kỳ tốc độ chỉ gặp rất nhanh đem vương phú cường cho chóc na quý án nói người muốn chết như thế nào bánh bánh bánh. ngay từ đầu vương phú cường làm n ộ n g hiện tại ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ thời điểm mới phát hiện nguyên lai một mực thường thường không có gì lạ trong tông môn là một cái trong suốt nhỏ lý mục bắt hắn cho bắt cóc mà lại đao liền gác ở trên cổ của mình để vương phú cường dập đầu như giá tỏi liều mạng trên mặt đất một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ phốc phốc nhìn hồi lâu t h ẻ nhạt vô vị tiện tay một kiếm liền đem nó đưa vào đại địa mẫu thân ố m、um、ấp thời gian như là dòng nước trong nháy mắt lý mục tại thí luyện này chi địa thế mà đã chờ đợi ba trăm năm ở giữa không biết gặp qua bao nhiêu lần phản bội bao nhiêu lần tiền đồ bị ngăn trở bao nhiêu lần cấu kết với nhau làm việc xấu. rốt cục đem tự thân tu vi tản công trùng tu đ ằ n g sau lại đến nguyên anh kỳ chín tầng đ ỉ n h phong khoảng cách đột phá đến hóa thần kỳ vẹn vẹn cách xa một bước hóa thần kỳ đối với người bình thường tới nói giống như trên trời thái dương một dạng xa không thể chạm nhưng mưa đối với lý mục tới nói tựa như cũng không phải là khó khăn như vậy dù sao mình tại thí luyện này chi địa thật sự rõ ràng cảm nổ ba trăm năm nhân sinh đối với hóa thần kỳ đột phá tự nhiên có rất nhiều biện pháp khả thi hóa thần hóa thần ý tứ chính là đem nguyên lai、like、như là một cái con rối giật dây một dạng nguyên anh cho tạo dựng ra thần thức thần hồn đến đến lúc đó nguyên anh tự nhiên có thể tại tu sĩ thể nội tự động tu luyện Tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều. Đồng thời thể được còn có công kích khác độ Đồng đi người lợi lên nhiều dụng Nguyên Anh đi công kích người khác, sau đó l về về một hồi n lâu lý mục rốt cuộc suy nghĩ đến như thế nào hóa thần cái gọi là hóa thần đơn giản tới nói chính là để cho mình nguyên anh có được thần hồn lý mục cần làm chính là dùng chính mình bản thể thần hồn đi không ngừng ôn giữa nguyên anh thẳng đến chính mình nguyên anh xuất hiện cái k i a một tia thần hồn mà công pháp ma đạo ma lực cho lý mục lớn mạnh thần hồn tốc độ bởi vì ma lực tựa như trời sinh liền có ôn dưỡng lớn mạnh thần hồn lực lượng thời gian cực nhanh lý mục không biết qua bao lâu thời gian rốt cục tại thời gian để đến được một đoạn thời khắc bên trong lý mục thể nội nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra không có to lớn sóng linh khí nhưng là lý mục rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên anh cùng mình thần hồn có câu thông lý mục minh bạch mình đã chính thức trở thành hóa thần kỳ tu sĩ một thân thực lực cùng ngày xưa không thể so sánh nổi lại tốn mấy tháng thời gian củng cố tu vi lý mục lúc này mới xuất q u a n sau khi xuất q u a n lý mục liền chính thức lần nữa dò xét thí luyện này chi địa bỏ ra mấy tháng thời gian mới hiểu rõ rõ ràng thí luyện này chi địa đến cùng là loại nào tình huống nguyên lai、like、nơi này chính là một cái thế giới dưới lòng đất không gian không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ nam bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm trên dưới cũng có hơn vạn dặm xa thế giới này không có thái dương cũng không có mặt trăng tất cả ánh sáng chiếu đều dựa vào trên mặt đất sinh trường phát sáng ma thảo bởi vì thổ địa bên trong tự mang một chút năng lượng cho nên p ư ơ n g thế giới này cũng có đầy đủ năng lượng tiếp tế hoàn toàn tạo thành một cái tuần hoàn nhưng là không biết là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến một phương thế giới này chỉ ra đời ma đạo phương thế giới này nhân loại cũng là phong phú về phần ma đạo tu sĩ cũng là rất nhiều chẳng qua trước mắt tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa thần kỳ ma tu có thể nói lý mục thực lực bây giờ đã đạt đến phương thế giới này sức chiến đấu cao nhất thông qua được giải lý mục cũng biết phương thế giới này luôn luôn có kẻ ngoại lai、like、thường xuyên tiến vào bên trong chắc hẳn những kẻ ngoại lai、like、này chính là cùng lý mục một dạng người bất quá ma tu cùng tu sĩ bình thường khác biệt cũng không phải là rất lớn tối thiểu nhất ở bên ngoài biểu xem ra chỉ bất quá ma tu thần hồn hơi so bình thường tu sĩ phải cường đại hơn một chút chỗ bạo phát đi ra pháp lực cùng bình thường tu sĩ có một tia biến hóa bình thường chỉ cần không chủ động bại lộ thực lực của mình nội tình những người khác cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không kẻ ngoại lai kỳ thật coi như biết cũng không quan trọng chỉ cần ngươi không có cái gì thực lực cường đại cựu nhân trong khoảng thời gian này vẫn tương đối dễ l a n lộn thậm chí nghe được chuyển n g ô n nói kẻ ngoại lai cũng có rất nhiều ở chỗ này định cư sau khi đến không tiếp tục trở về cũng có đặc biệt thông đạo để một chút thực lực cường đại ma đạo tu sĩ rời đi phương thế giới này đi trải h Chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số sĩ bình thường tới nói, hai thế giới ở giữa lui tới quá mức xa xôi. Bình thường tiếp xúc không ế tiếp đến. giới ngoài. giới giữa đối với đại tới nói, lui tới xôi. bên bất mức xúc tuyệt tu t qua quá đa số sĩ ở xa qua nghe ngóng lý mục biết được hắn rời đi phương thế giới này biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một chỗ thông hướng ngoại giới trận pháp mà trận pháp kia ngay tại cái này ma đạo thế giới thực lực đứng đầu nhất mấy cái trong tô n g môn tham dò được người gần nhất tô n g môn ngay tại mười vạn dặm có hơn lý mục cũng không có quá nhiều dừng lại dù sao tại phương thế giới này mình đã đạt đến thực lực trần nhà lại ở lại xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa mà lại căn cứ lý mục suy tính tiểu bạch tuổi thọ cũng rất có thể còn thừa không nhiều. thừa đương nhiên là so sánh với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói chính mình tại ma đạo trong thế giới tu luyện nhiều năm đã tìm được một chút có thể giúp tiểu bạch tinh thần hóa thần phương pháp mặc dù để tiểu bạch đột phá hóa thần hy vọng hay là rất nhỏ nhưng là luôn luôn so trước k i a mạnh quá nhiều chính mình nhất định phải về sớm một chút nếu như trở về đã chậm đến lúc đó chính là người tóc đen đưa chó lông đen trải qua nhiều năm như vậy ở chung lý mục đã sớm r ứ t bỏ không được cùng tiểu bạch chung sống thời gian đạo hữu mời xuống núi thấy một lần tung hoành mười văn dặm lý mục rốt cục đạt tới mục đích trực tiếp đứng tại đối phương ngoài sân môn lợi dụng phương pháp đặc thù tên kia hóa thần trung kỳ tu sĩ i nghe được lý mục lời nói sau cũng không có nổi giận mà là bình tĩnh nhìn lý mục nói ra Bởi vậy đó có thể thấy được đối phương sớm đã đối với lý mộ loại này háo ngực trong truyền tống ra ngoài tu sĩ không cảm thấy kinh ngạc tối thiểu nhất tại bọn hắn trong tông môn là có ghi lại vì để tránh cho cùng lý mục phát sinh xung đột chính diện đòi lấy một chút vật có giá trị không thể nghi ngờ là đối với song phương đều có chỗ tốt có thể ta ở đây phương thế giới tu luyện hơn ba trăm n ă m cũng không có quá nhiều tài nguyên tích lũy dứt khoát cũng có một chút trên công pháp tâm đắc hôm nay liền đem nó chép lại giao cho quý tông hy vọng có thể trợ giúp quý tông đệ tử thiếu đi một chút đường q u a n co lý mục hơi một suy tư liền lấy ra chính mình cho là có giá trị nhất đồ vật có thể tên kia hóa thần trung kỳ tu sĩ nghe được lý mục lời nói sau không chút do dự đáp ứng dù sao lý mục là ngoại giới tiến vào tu sĩ đồng thời thực lực đã đạt tới hóa thần kỳ mặc dù mình đã là hóa thần trung kỳ nhưng là không có khả năng trực diện cùng lý mục khởi xung đột cưỡng ép đem lý mục lưu lại đó là phi thường không sáng suốt bởi vì bình thường đến đến phương thế giới này kể n g o ạ i lai bối cảnh đều rất thâm hậu nếu như đắc tội bên trong một cái hóa thần kỳ thậm chí cả càng tương đối cao cảnh giới tu sĩ đến đây báo thù mà lại lý mục là một tên hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại tu luyện tâm đắc không thể nghi ngờ là phi thường c h â n quý đối với tự thân tông môn của mình đệ tử tu luyện khẳng định có trợ giúp rất lớn xin mời đợi đến lý mục đem tu luyện tâm đắc của mình giao cho đối phương đằng sau đối phương liền mang lý mục đi tới một chỗ truyền thống trận chỗ truyền thống trận này là thời kỳ thượng cổ còn x u ấ t lại trước mắt có thể đại khái k h ô n g chế truyền thống trận phương hướng nhưng là không có khả năng xác định vị trí truyền thống đạo hữu là muốn đi đâu cái châu ta đợi chút nữa cho đạo hữu điều tiết tốt đằng sau đạo hữu liền có thể tại trong mấy trục phát hô hấp đến muốn đi tu tiên châu hồ châu tu tiên châu、tốt. một trận q u a n mang qua đi lý mục lần nữa mở mắt d ò xét toàn bộ thế giới liền phát hiện mình đã đi tới trong một chỗ rừng rậm nhìn thấy chung quanh đều là rừng cây rậm rạp lý mục biết mình hẳn là đi tới ít hai lui tới trong rừng rậm sau đó linh mục liền bay về phía không trung trực tiếp tìm đúng một cái phương hướng bay về phía trước qua có chừng hơn vạn rậm xa rốt cục tìm gặp nhân loại hoạt động địa phương trải qua nghe ngóng mới biết được lúc này mình đã đi tới hồ châu tu tiên châu tây bộ đại diên tu tiên hoàng triều địa giới mặc dù đại diên tu tiên hoàng triều cùng đại ngũ hành tông quanh năm ở vào đối địch trạng thái nhưng là song phương biên giới quá mức dài rằng g i c luôn không khả năng mỗi một ch cho nên lý mục tự nhiên không cần lo lắng chính mình từ nơi này làm khó dễ chương 275, t ì m kiếm ông tiền bối chương 275, t ì m kiếm ông tiền bối bởi vì tương đối lo lắng tiểu bạch cùng mình rời đi trước cho nên lý mục liền tăng nhanh tốc độ bất quá mấy tháng thời gian lý mục liền một lần nữa quay trở về đại ngũ hành tông chủ tông người là lý bình an đúng vậy khi báo lên tên của mình lệnh bài đằng sau đại ngũ hành tông một tên hóa thần kỳ tu sĩ có chút không thể tin đánh giá lý mục một phen hắn cũng không có nghĩ đến lý mục đi thí luyện chi địa chờ đợi hơn ba trăm năm thế mà còn có thể sống được trở về bình thường giống đại ngũ hành tông mỗi lần phái đi đệ tử chỉ có một phần rất nhỏ quay trở về tô n g môn mà lại đều là tại một trăm năm tả h ư u thời gian bởi vì mặc dù ma đạo thế giới có thể có trợ giúp tu sĩ thần hồn lớn mạnh có lợi cho tu sĩ đột phá hóa thần nhưng là ma đạo thế giới ma lực có một loại lệ khí đối với tu sĩ bình thường tới nói hay là có nhất định ảnh hưởng dẫn đến tương đương một bộ phận tu sĩ đều tại cái kia một c ố lệ khí ở trong mất phương hướng chính mình bình thường một trăm năm tả h ư u còn không có đột phá hóa thần khí tu sĩ liền sẽ sinh ra một chút bản thân hoài nghi từ đó càng khó đột phá trong đó có tương đương một bộ phận liền trực tiếp lưu tại ma đạo thế giới. có chết tại phía bên kia có trung thân không có đột phá đến hóa thần cũng liền không cách nào tìm kiếm được hoặc là tiếp xúc đến truyền thống trận một lần nữa trở về còn lại trở về nguyên lai、like、thế giới tu sĩ cũng có một bộ phận liền lựa chọn mà khác tu tiên châu ra ngoài sông sáo không còn có trở về tô n g môn chỉ có một phần rất nhỏ mới có thể một lần nữa trở về tô n g môn mà một lần nữa trở về những tu sĩ này trong đó năng lực mạnh nhất một bộ phận liền sẽ bị lưu tại chủ tông năng lực hơi kém một chút liền sẽ phái đi từng cái trong phân bộ đảm nhiệm cao tầng về phần làm sao chia phân biệt năng lực của bọn hắn mạnh yếu đây đối với chủ tông tới nói là rất đơn giản chỉ cần để một lần nữa trở về chủ tông hóa thần kỳ tu sĩ đợi tại chủ tông bên trong năm mươi năm bên trong có thể đột phá đến hóa thần tầng hai coi như vượt qua kiểm tra nếu như không có đột phá như vậy thì trực tiếp c ư ớ i ngựa nhậm chức đối với những cái kia gia nhập vào chủ tông ở trong hóa thần kỳ tu sĩ tông môn là sẽ cung cấp cho đại lượng tu tiên tài nguyên để nó an tâm tu luyện mà không có đột phá đến hóa thần kỳ tầng hai tu sĩ bị phái đi phân bộ đằng sau tu tiên tài nguyên cũng sẽ ít đi rất nhiều hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng một chút việc vặt vanh cần làm khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tu luyện có thể nói chủ tông tồn tại ý nghĩa chính là hai cái một là vì tông môn bồi dưỡng đỉnh tiêm chiến lược hai là vì tông môn cung cấp mạnh nhất hữu lực che chở bọn hắn cũng không cần ra ngoài kinh doanh địa bàn của mình chỉ cần an tâm tu luyện tăng lên chiến lược của mình chính là đối với tông môn trợ giúp lớn nhất dù sao bọn hắn chính là tông môn những phân bộ khác ở trong tuyển gia tới người nổi bật sư minh có vấn đề sao lý mục nhìn đối phương hơi kinh ngạc ánh mắt liền vội vàng hỏi a không có vấn đề đối phương nghe được lý mục lời nói thì nói nhanh lên một tiếng sau đó liền mang theo lý mục đi chủ tông cung cấp cho một lần nữa trở về tông môn lời nói thẩm kỳ tu sĩ tu luyện nơi trốn cũng là khảo hạch nơi trốn đây là một mảnh linh trì hồ bên trong tràn đầy linh khí ngươi cần làm chính là tại mảnh linh trì này bên cạnh hồ thành lập chính mình bế quan nơi trốn sau đó mỗi ngày có thể tại cái này tập viết chữ ở trong tùy ý uống nước hồ còn có thể đạt được tông môn rất lớn tài nguyên nghiêng nếu như ngươi có thể tại năm mươi năm bên trong đột phá đến hóa thần tầng hai như vậy ngươi liền có thể chân chính gia nhập tổ tông ở trong lý mục chăm chú nghe đối phương sau đó lại đánh giá một phen mảnh này diện tích không nhỏ nước hồ không khỏi nội tâm tán thưởng bởi vì lý mục cảm giác mảnh nước hồ này là lại là nhân công sáng lập ra h ắ n ngay tại trên một đỉnh núi mà cái này đỉnh núi khổ chính là m linh linh đi đi. bây giờ ngươi đã thành công tấn thăng làm hóa thần kỳ tu sĩ nhưng là ngươi còn không có gia nhập vào chủ tông ở trong chủ tông ở trong rất nhiều nơi ngươi vẫn là đi không được nhưng là một chút cơ sở địa phương ngươi vẫn là có thể đi trước phía sau nếu như có chuyện có thể dựa theo địa đồ ta làm cho ngươi tiêu ký địa điểm đi hỏi thăm nhân viên tương quan sau 50 năm mươi năm ngươi đến đúng giờ khảo hạch đường tham gia khảo hạch liền tốt thên i tiêu hóa thần kỳ tu sĩ nói xong cũng rời đi mà lý mục thì là trước tiên đi tìm được t i ể u bạch đem nó đưa đến chính mình trụ sở mới chỗ này chỗ này trụ sở là lý mục t ù y ý dựng vài dây nhà lá bộ dáng thường thường không có gì lạ nhưng là h i ể u trận pháp ngươi đều có thể một chút nhìn ra lý mục đây là lợi dụng mấy cây tốt nhất linh thụ g e n đúc nhà lá đồng thời nhà lá cùng nhà lá ở giữa tạo dựng một cái lực phòng ngự không thấp trật pháp đợi đến mọi chuyện cần thiết thu xếp tốt đằng sau lý mục lúc này mới phát hiện mình đã tuổi tác đã đạt tới một nghìn da mặt m à tiểu bạch tuổi tác cũng đến hơn tám trăm tuổi mà căn cứ lý mục phán đoán tiểu bạch trước mắt nhiều lắm là có thể sống thêm một trăm n ă m nhưng là tiểu bạch trước mắt tu vi mới miễn cưỡng đột phá đến nguyên anh đình phong khoảng cách hóa thần kỳ còn xa xa khó vời nhưng là trước mắt lý mục lại không có các biện pháp tốt chỉ có thể đem mình tại ma đạo thế giới lấy được công pháp kết hợp chính mình càng ngộ đã sáng tạo ra có lợi cho tiểu bạch tu vi tinh tiến cùng thần lớn mạnh công pháp trong i nháy tu l ệ n đ mắt ba mươi năm đã qua lý mục một ngày này vội vã ra cửa hướng thẳng đến một chỗ địa phương xa lạ bay đi vừa tới một mảnh bãi sông khu vực lúc lý mục liếc mắt liền thấy được ngay tại bãi sông ở giữa mang lấy thuyền nhỏ ngâm nga bài hát một tên láo giả xin hỏi tiền bối có thể nói cho ta biết vông tiền bối có thể tại mảnh này bãi sông bên trong lý mục nhìn thấy đối phương chỉ là một tên l ã o giả thân thể triển hiện ra thực lực cũng chỉ là hóa thần trung kỳ cũng không phải là chính mình muốn tìm kiếm lời liền trực tiếp đối với đối phương hỏi a ngươi hỏi là ông tiền bối a hắn ngay tại đáy sông đáy sông lý mục nghe được đối phương sau rất là giật mình chính mình muốn tìm tên kia ông tiền bối tên là v ư ơ n g nam nghe nói là một tên hóa thần đình phong tu sĩ cũng là đại ngũ hành tông bên trong thực lực mạnh nhất lý mục tìm kiếm đối phương là bởi vì nghe nói đối phương cũng có một đầu phổ thông linh thú hắn tên kia linh thú bây giờ tuổi tắc đã vượt qua hóa thần kỳ chương hai trăm bảy mươi sáu hóa thần khả năng chương 276 hóa thần khả năng sau đó lý mục liền xâm nhập đáy sông tiến đến tìm kiếm vương tiền bối theo khoảng cách đáy sông càng ngày càng gần lý mục dần dần thấy rõ đáy sông tình huống chỉ gặp tại sâu thảm đáy sông bên trong có một đầu to lớn r ù a đen trên lưng ngồi một cái lao niên tu sĩ thế mà tay cầm một cây cần câu tại đáy sông thế giới tùy ý phiêu lưu giống như tại thả câu những yêu thú khác vương tiền bối văn bối lý bình an có việc muốn nhờ hôm nay đến đây cày dày nhìn tiền bối thứ lỗi đứng xa xa nhìn Hành động này cử chỉ có chút đầu quái gì. Lý mục bởi vậy liền phán định đối phương chính là mình này là động liền muốn tìm Vương Tiền、bối、liền đầu đối vậy cử có Mục tìm t láo Lý quái bởi Bối dị, r A n gian mở miệng nói h thủ thời ra. mở có chuyện gì sao vị kia lão niên tu sĩ cũng không đối với lý mục mạo mội quáy d à y mà cảm thấy không c a o hứng ngược lại một mặt bình thản đối với lý mục hỏi là như vậy vương tiền bối sau đó lý mục liền đem chính mình tất cả muốn nói đồ vật đều cho vị kia lão niên tu sĩ giảng cái rõ ràng thì ra là thế kỳ thật đâu yêu thú cùng nhân loại không kém nhiều nhưng là yêu thú chú trọng hơn chính là huyết mạch chi lực người đầu kia linh c h chậm chạp không đột phá nổi nguyên anh là bởi vì huyết mạch chi lực quá mức lộn xộn cho nên tấn thăng đứng lên khó khăn trùng điệp thậm chí nói tuyệt đối không thể mà ta tọa hạ con rùa đen này liền không giống mới huyết mạch của hắn tương đối thuần túy mà lại trời sinh b u i thọ liền muốn so với bình thường muốn gầy mạnh hơn mấy lần nhưng là dựa vào thời gian chịu đều có thể nhịn đến hóa thần kỳ ta tự nhiên không cần lo lắng cho ta đầu này linh thú tấn thăng vấn đề có lẽ ta đi ra hỏa này còn chính vào tráng như đâu nghe được tên kia lão niên tu sĩ lời nói cũng chính là ông tiền bối lời nói lý mục trong lòng lạnh hơn nửa đoạn xem ra chính mình hôm nay là rất khó tại ông tiền bối nơi này đ ạ được để tiểu bạch đột phá hóa thần kỳ hy vọng đa tạ bông tiền bối chỉ điểm vãn bối trước hết đi cáo lui đừng nóng đội nha người tuổi trẻ bây giờ đều như thế không có kiên nhẫn sao mặc dù ta linh thú cùng người linh thú không có cái gì có thể so a tính nhưng là ta lại không nói ta không biết người linh thú như thế nào đột phá đến hóa thần kỳ à. nhìn lý mục ánh mắt dần dần ú ũ ám xuống dưới liền chuẩn bị hành lễ lúc rời đi lão niên tu sĩ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra mong rằng tiền bối cáo chi lý mục nghe chút có hy vọng liền tranh thủ thời gian hai mắt tràn đầy chờ mong đối với lao niên tu sĩ nói ra tại hồ châu tu tiên châu ngươi là không có hy vọng những g ư ơ i có t ể đếm thử đi mặt thử khác l đan dược. dược này mặc dù tại hồ châu tu tiên châu gần như không sẽ xuất hiện nhưng là tại cái khác tu tiên châu vậy liền không nhất định không thể nói có thể mười thành tự tin cam đoan ngươi linh thú có thể tấn thăng đến hóa thần kỳ nhưng là luôn luôn có như vậy một tia hy vọng r ờ i đi đáy sông lý mục một lần nữa về tới trụ sở của mình lại lần nữa suy tư chính mình rất ít mở qua hồ châu tu tiên châu đi mặt khác tu tiên bên trong sông sáo sự tính phía sau liền phải an bài thật kỹ một phen dù sao tiểu bạch đột phá sự tình là rất vội nếu như tiểu bạch lại không đột phá như vậy chính mình từ từ con đường nhân sinh lại làm như thế nào đi sau đó lý mục liền cáo biệt tông môn đi đến lý gia nhìn thấy lý gia bây giờ đã thành công tiếp thu thượng vân tông cho quyền một chỗ tam giai cực phẩm linh mạch nhân khẩu số lượng tăng lên mấy lần tu tiên giả cao nhất thực lực đã đạt đến kim đăng kỳ hơn nữa còn có một người nguyên anh kỳ trước mắt ngay tại đại ngũ hành tông tu luyện có thể nói lý gia bây giờ coi như không có lý mục che chở cũng có thể tại hồ châu tu tiên chúng qua rất khá ta lý mục hôm nay muốn tiến đến mặt khác tu tiên châu tìm kiếm tu tiên cơ duyên ta lý g i a tử đệ xin chớ n h ớ mong cố gắng tu luyện cho tốt sớm n g à y đắc đạo tự có gặp nhau ngày thần không biết quỷ không hay tại lý g i a t ử đường để lại một câu nói đằng sau lý mục liền tiêu sái quay người rời đi phương này cuộc đời mình hơn ngàn năm địa phương lần này rời đi lý mục lựa chọn là trước lợi dụng truyền t ố n g trận đem chính mình truyền t ố n g đến thế giới này linh khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương bây giờ đột pha đến hóa thần kỳ lý mục hiểu rõ c h i thức cũng dần dần gia tăng căn cứ lý mục hiểu biết phương thế giới này có hơn một trăm châu trong đó chia làm thượng kiểu châu trung tâm thập lục châu bên dưới bảy mươi hai châu còn lại đều là bất nhập lưu châu về phần bất nhập lưu châu không có sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ đều thuộc về bất nhập lưu bên dưới bảy mươi hai châu thì là đã ra đời hóa thần kỳ hợp đạo kỳ tu sĩ trung tâm thập lục châu thì là ra đời phản h ư cảnh đại thừa cảnh tu sĩ tu sĩ thượng cựu châu thì là đã xuất hiện độ kiếp tán nhân lý mục trước mắt lựa chọn chính là thượng cựu châu bên trong một cái vũ hóa châu vũ hóa châu nghe nói mỗi vài vạn và năm liền có tiên nhân phi thăng thành công cho nên mới bởi vậy gọi tên một trận vầm sáng hiện lên lý mục thân ảnh liền đi tới vũ hóa châu trong một chỗ rừng rậm các loại ổn định hảo tâm tỉnh lý mục lập tức phát hiện không hổ là thượng cựu châu một trong nơi đây giã ngoại nồng độ linh khí muốn so hồ châu tu tiên châu người cao mấy lần t h ô i dùng c h u y ể n công pháp liền có thể cảm giác được linh khí tựa như không cần tiền một dạng hướng thể nội chui vào lý mục không khỏi nội tâm cảm thán tu tiên tu tiên thiên phú chỉ là thứ nhất tài nguyên hoàn cảnh chờ chút một loạt thiếu một thứ cũng không được lý mục đ nói chừng chỉ cần ngươi có linh căn cho dù là g i á c rưởi nhất ngũ linh căn ở chỗ này linh khí nồng hậu dày đặc địa phương chính là một con lợn chỉ cần an tâm tu luyện đều có thể đột phá đến chút cơ kỷ so sánh với hồ châu tu tiên châu các tu sĩ thượng cựu châu tu sĩ từ lúc xuất sinh lên liền đứng ở người khác chỉ có thể nhìn mà thèm điểm cuối cùng tiến thượng thu thập xong tâm tình đằng sau lý mục liền mang theo tiểu bạch tiếp tục xuất phát vòng vo thật lâu rốt cuộc tìm được một chỗ thế gian thôn xóm đây là một cái cổ hương cổ sắc thôn xóm bình tĩnh lại tường hòa toàn bộ thôn trang ước chừng sinh hoạt hơn năm trăm n g ư ờ i lý mục hơi tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn thế mà phát hiện còn có một tên luyện khí chín tầng tu sĩ ngay tại trong đó sau đó lý mục liền n ê n h n a n g đi vào thôn trang bên trong thẳng đến cái kia luyện khí chín tầng tu sĩ muốn tiến đến nghe ngóng một phen mẹ con đại hắc cầu này thật xinh đẹp á ngươi nếu không cũng cho ta mua một cái đứa nhỏ này nói cái gì lợi ngu ngốc đâu mẹ nếu là mua được đầu này đại hắc cầu còn cần đến đợi tại t r o n g thôn chăng sao lý mục nghe vậy nết miệng mỉm cười liền đi thẳng tới chính mình muốn tìm người kia tiền bối hôm nay tới chơi thế nhưng là có việc tiên tiên luyện khí chín tầng tu sĩ liền ở tại một cái cỏ tranh trong sân một thân tiên phong đạo cốt mặc dù tu vi so sánh với lý mục kém không chỉ một cấp bậc mà thôi nhưng là trên mặt chỗ để lộ ra loại kia một loại phiêu giật thần sắc cùng lý mục hiện tại một mặt lạnh nhạt biểu lộ bắt đầu so sánh chương ả n phất hai trăm bảy mươi bảy tiên t h a n h thương hội chương hai trăm bảy mươi bảy tiên thành thương hội ta hôm nay xuất từ đi vào vũ hoa châu đối với vùng thế giới này cũng không quá mức rõ ràng không biết tiểu hữu nhưng vì ta giải đáp một chút lý mục nhìn thấy đối phương một mặt phiêu giật thân sắc cũng không có quá nhiều so đo chỉ là thanh âm bình hòa hướng đối phương hỏi thừ không gì không thể tên kia luyện khí chín tầng tu sĩ mặc dù không biết lý mục cụ thể tu vi nhưng là hắn cũng biết lý mục tu vi ở trên hắn nhưng kỳ quái là hắn cũng không có để lộ ra tại hồ châu tu tiên châu tiếp xúc những cái kia tầng dưới chót tu tiên giả đối với tu sĩ cấp cao một loại gần như điên cùng lòng kính sợ sau đó lý mục liền khách theo chủ liền tại luyện khí chín tầng tu sĩ mời mọc trực tiếp tự nhiên hào phóng ngồi ở cửa thôn một cái tối đá lớn phía trên mà đối phương thì là ngồi lên một khối khát to lớn đá xanh hai người xung quanh vây đầy hiếu kỳ thôn dần nhưng lẫn nhau đều không có thi triển ra cách thâm chi thuật mà là không chút nào ẩn tàng lẫn nhau vân đáp trải qua giải lý mục thế mới biết vũ hóa châu tu luyện thế lực chờ chút một chút c h i thức vũ hóa châu diện tích cực kỳ rộng lớn đủ để dung nạp mười cái tả hữu hồ châu tu tiên châu mà tư nguyên linh khí càng là phun thịnh không dám nói linh mạch khắp nơi có thể thấy được cũng có thể nói cơ bản ngươi có linh căn liền sẽ không ở chỗ này bị mai một bởi vì khả năng mỗi một cái huyện thành nhỏ đều nằm chắc đầu linh mạch tồn tại mặc dù phần lớn là đê g i i linh mạch nhưng cũng đủ làm cho một chút tiểu tán tu thành lập một cái mà căn cứ hiểu rõ lý mục biết được như loại này vũ hóa châu hắn phạm nhân cùng tu sĩ lẫn nhau ở giữa kết hợp số đến không hết lại thêm từ mang thai kỳ liền thu đến từ linh khí tầm b ổ cho nên linh căn tỷ lệ muốn so trước đó lý mục đợi địa phương cao quá nhiều trước đó lý mục vị trí người có linh căn là một trăm không không không bên trong một hai mà ở chỗ này mỗi một hơn vạn người liền có thể sinh ra một cái có linh căn lại thêm nơi này tài nguyên sung túc linh khí nồng đậm dẫn đến nơi này tùy tiện lôi ra một người tu sĩ đều có thể rất dễ dàng tu luyện tới trúc cơ kỳ mà trước mặt vị này mặc dù chỉ là luyện khí chín tầng tu sĩ nhưng là tuổi của hắn cũng không lớn cũng mới dáng vẻ r ư ừ n g hai mươi mà so sánh với hồ châu tu tiên châu nơi này phạm nhân cùng tiên nhân ở giữa tiếp xúc càng thêm tấp nập dẫn đến nơi này phạm nhân từ nhỏ đã nghe qua không ít tu tiên giả cố sự đúng vậy là cố sự không phải truyền thuyết bởi vì luôn có một chút tu sĩ muốn buông lỏng tâm tình lúc liền sẽ tiến vào thế gian thật tốt thể nghiệm lên sinh hoạt dẫn đến liền ngay cả cái này hơn năm trăm người không lớn tôn trang cách mỗi mấy năm luôn luôn có thể gặp được tu sĩ giáng lâm mà trước mắt tại thôn của hắn bên trong tạm ở vị tu sĩ này chính là người như vậy đã thấy nhiều tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc mà vũ hóa châu thế lực đỉnh tiêm cứ như vậy bảy tám nhà nghe nói bọn hắn đều có đã từng trưởng lão hoặc là tông chủ t r ư ớ c khi phi thăng lưu lại tiên khí v ề phần bọn hắn vì cái gì có thể trở thành toàn bộ vũ hóa châu thế lực đỉnh tiêm cũng là bởi vì thế lực của bọn hắn ở trong tại một số năm trước đã từng từng sinh ra đạt được tu sĩ phi thăng mà lại bây giờ bọn hắn đều có đại thừa cảnh cao thủ t ò a c h ấ n cho nên bọn hắn thân ở toàn bộ vũ hóa châu thế lực đỉnh phong nhất tự nhiên là không có người phản đối v ề phần giống mặt khác lần một chút hoặc là ăn tương đối nhiều tô môn càng là nhiều vô số kể sau một hồi lâu lý mục cuối cùng từ tên này luyện khí chín tầng tu sĩ trong miệm biết được chính mình nhất nên đi một chỗ đó chính là tiên thành thương hội nghe nói tiên thành thương hội tại mỗi một cái nổi tiếng tu tiên thành đều có phân bộ bọn hắn là toàn bộ vũ hóa châu lớn nhất một cái tiên hàng nhà cung cấp mà cái này nhà cung cấp bên trong cũng có tiểu b ạ c h cần có đ a n dược nhưng là lý mục khoảng cách gần nhất tiên thành thương hội phân bộ đều tại mấy chục vạn người bên trong xa khoảng cách nơi đ â y lại không có cái gì truyền tống trận lý mục đành phải đem tiểu b ạ c h kéo ở bên cạnh cùng một chỗ thuận gió tiến đến không biết qua bao lâu lý mục rốt c ụ c tiến vào một cái tên là thừa tiên thành tu tiên giả thành trì lý mục mới vừa tiến vào trong thành lại gặp phải một cái một mặt định nọt nụ cười luyện khí tám tầng tu sĩ tiền bối tiền bối cần người dẫn đường nhìn thấy lý mục là một bộ mặt lạc hoác hơn nữa nhìn lý mục dò xét bốn phía ánh mắt cái này một người mặc phổ thông y phục luyện khí tám tầng tu sĩ liền tranh thủ thời gian một mặt đ ị n h nọt mà cười cười đối với lý mục hỏi a cũng có thể cũng không biết giá bao nhiêu về tiền bối lời nói một trăm k h o ả linh thạch hạ phẩm giúp ngươi chuyển song xoay vòng biến toàn bộ hành trình lý mục nghe chút tiểu tư báo giá nội tâm cũng là đơn giản thở dài một tiếng tựa như nhận rõ hiện thực một dạng tiện tay ném cho tiểu t một viên linh thạch trung phẩm lý mục liền đi theo tiểu tê phía sau tại toàn bộ tu tiên trong thành bắt đầu đi dạo tiền bối trông thấy chỗ kia sao nơi đó chính là cái thế lực lớn ở chỗ này thiết lập một cái cơ quan t i ê n bối trông thấy cái kia ra sao cái kia chủ là nổi danh phong trần c u có đông đảo tu vi không sai hình dạng xuất chúng tiên tử chờ đợi chúng ta khen thưởng mau nhìn t i ê n bối nơi đó còn có đồ thạch bất quá đồ thạch đánh cược chính là linh thạch bỏ ra mấy cách giờ lý mục rốt cục đem toàn bộ tu tiên thành giải bảy tám phần làm rõ ràng tình huống đằng sau lý mục cũng biết chính mình muốn mua sắm loại kia đ a n dược giá cả không phải mình trước mắt chỗ có thể gánh vác lên bởi vì loại đan dược kia không phải một lần phục dụng một viên mà là lâu dài đi phục dụng cơ hồ cách mỗi hai ba ngày liền phải phục dụng một viên cho nên lý mục lại được sau đó vì mình làm công làm chuẩn bị tối thiểu nhất muốn tích lũy đủ tiểu bạch phục d ụ n g đan dược linh thạch trường quý các nguyên nơi này hoàn chiêu người sao lý mục trực tiếp đi tới t i ê n thành thương hội tổng bộ liền đối với bọn hắn bên trong một cái nhân viên công tác hỏi đạo hữu k h á c h khí ta trước mắt còn không phải trường quý không so chiêu người lại là s á t s á t thật thật ta cái này kêu chúng ta quản sự xuống tới cùng đạo hữu tưởng trò chuyện chỉ chốc lát sau liền có một cái phong độ nhẹ nhàng đẹp thiếu nam đi tới lý mục trước mặt lý mục hơi đánh dò xét liền biết đối phương đã đột phá đến nguyên anh kỳ khoảng cách hóa thần kỳ cũng vẹn cách xa một bước nhưng là khả năng cá nhân hứng thú yêu thích đi tên này tuổi trẻ nguyên anh kỳ đỉnh cao tu sĩ thế mà cách ă n mặc lấy một bộ tiên tử bộ dáng đồng thời diện mạo cũng duy trì tại 17-18 t u ổ i dáng vẻ thực sự cùng bình thường đại chúng tu tiên giả so sánh quá mức kỳ dị đạo hữu mời ngồi chúng ta tiên thành thương hội trước mắt chủ yếu tuyển nhận có kỹ năng tu sĩ về phần mặt khác nhân viên phổ thông cũng là chiếc mộ nhưng là không nhiều xin hỏi đạo hữu phải chăng có tu tiên kỹ nghệ tại thân mà lại thực lực không thấp đối phương đem lý mục đưa đến một chỗ phòng tiếp khách đằng sau sẽ để cho thủ hạ người rót hai chén linh trà đối phương lướt qua một ngụm đằng sau liền đối với lý mục hỏi t h ự chương k ô n g dám dâu dếm, một dâu tiểu thực chút đệ sắc thực có hai bản thân. Như? l là m ộ trăm bảy mươi tám đan phương chương hai trăm bảy mươi tám đan phương lý mục nếu như không chủ động tự giới thiệu chắc hẳn phần công tác này cũng là rất khó chiếm được coi như đạt được phần công tác này cũng có thể là bởi vì tự giới thiệu cường độ không đủ dẫn đến an bại cấp độ có chút thấp rất tốt nghĩ không ra đạo hưu đã là tứ giai cực phẩm luyện đan sư tứ giai cực phẩm phù l ụ c sư tứ giai cực phẩm trận pháp sư tứ giai cực phẩm luyện khí sư các loại thật là toàn tài a nghe được lý mục tự giới thiệu tên tiêu mỹ thiếu niên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn không nghĩ tới lý mục tu tiên kỹ nghệ dĩ nhiên như thế cường đại mặc dù còn có đợi nghiệm chứng nhưng chắc hẳn cũng là thật bởi vì không có người tu sĩ nào sẽ dành đến đi trước mặt người khác nói k h o á c chính mình tu tiên kỹ nghệ mạnh bao nhiêu đạo hưu quá khen đạo hưu không cần k i ê m tốn nếu đạo hưu đã đạt tới trình độ chiêu mộ đạo hữu vì ta tiên thành thương hội hứa thành phân hội ngoại s i n h c h ấ p sự hàng năm đạo hữu chỉ cần hoàn thành cơ sở nhất định nhiệm vụ thời gian còn lại cũng có thể tự do phân phối cũng có thể xác nhận tự do nhiệm vụ đổi lấy một chút điểm cống hiến sau đó lợi dụng điểm cống hiến tại thương hội ở trong đổi lấy một chút bên ngoài không thường gặp vật liệu tu tiên tài nguyên các loại bất quá điều kiện tiên quyết là đạo hữu còn cần cùng ta đi khảo thí một phen nghe được lý mục tự khiêm lời nói tên t i ê mỹ thiếu niên liền tranh thủ thời gian p h t tay ngắt lời nói khảo thí rất thuận lợi lý mục thuận lợi thông qua được khảo hạch tự nhiên cũng rất thuận lợi trở thành hứa thành tiên thành thương hội ngoại sinh chấp sự. thương hội đối với lý mục yêu cầu cơ bản chính là hàng năm là thương hội cống hiến mười điểm cống hiến mà lý mục dự định lấy luyện đan làm chủ mà luyện đan một viên tứ giai c ự c phẩm đan dược liền đáng giá mấy trăm điểm cống hiến lý mục một lò đan dược có thể thành mười viên mỗi một năm chỉ cần luyện chế hai ba lô đan dược liền có thể hoàn thành cơ sở nhiệm vụ đương nhiên những cơ sở này nhiệm vụ điểm cống hiến là miễn phí cống hiến cho thương hội vì chính là duy trì chính mình luyện đan chấp sự một cái tết tuổi nói miễn phí kỳ thật cũng không tính miễn phí dù sao không có nhiều như vậy đồ đần sẽ không công cống hiến lực lượng cho tiên thành thương hội tựa như lý mục lấy h ắ n luyện đan chấp sự tiết t u ổ i hàng năm tại trong thương hội chẳng những có thể lấy lấy giảm giá năm phần trăm giá cả mua lấy nội bộ tài nguyên hơn nữa còn có thể tự hành tuyên bố nhiệm vụ để thương hội lợi dụng các mối quan hệ của mình giúp mình tìm kiếm cần có tu tiên tài nguyên mặc dù phải trả nhất định thủ lao nhưng là so sánh với mình tại bên ngoài một thân một mình muốn dễ dàng nhiều chính thức trở thành tiên thành thương hội một thành viên sau lý mục không có lập tức đi tìm tiểu bạch muốn phục dụng đang dược ngược lại gấp rút thời gian bắt đầu góp nhặt lên điểm cống hiến dù sao có điểm cống hiến chuyện gì đều tốt xử lý không có điểm cống hiến chính mình sớm đi nghe ngóng tiểu bạch cần thiết phục d ụ n g đan dược ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của người khác dù sao tiểu bạch thời gian mặc dù gấp gáp nhưng cũng không có đến lửa cháy đến nơi trình độ đào mắt mười mấy năm qua đi lý mục rốt cục nghe được tiểu bạch chỗ phục d ụ n g đan dược đan phương trải qua nhiều năm như vậy hiểu rõ mặc dù lý mục lợi dụng điểm cống hiến của mình cũng đã nhận được một chút đan dược nhưng là hạt cắt trong sa mạc loại đan dược này bởi vì là ngũ giai hạ phẩm đan dược luyện chế cực kỳ khó khăn mà lại được lợi đối tượng có ít dẫn đến trên thị trường lưu thông vốn lại ít cho nên vì tiểu bạch quả thật có thể lợi dụng đan đ ư ợ c này đột phá đến hóa thần kỳ lý mục không thể không nghe ngóng loại đan dược này đan phương chỗ cũng may thời gian không phụ hữu tâm ba năm sau rốt cuộc hôm nay có người nói chính mình tìm được đan phương kia cần cùng lý mục ở trước mặt giao dịch lý chấp sự ân đi vào đại s ả n h đằng sau nhân viên phổ thông nhìn thấy lý mục đến đằng sau đều cung kính chào hỏi một tiếng lý mục gật đầu ra hiệu những năm này lý mục cao siêu kia tu tiên kỹ nghệ đã sớm lưu truyền ra ngoài kỳ thật lý mục bây giờ tu tiên kỹ nghệ toàn diện đã đi tới ngũ giai hạ phẩm nhưng là lý mục chưa hề nói bởi vì hắn nghĩ ra được đàn phương đằng sau an an tâm tâm là tiểu bạch phục vụ nếu như mình hiện tại nói cho thương hội như vậy thương hội khẳng định sẽ đề cao hắn luyện đan bình xét cấp bậc đến lúc đó chính mình liền không cách nào toàn tâm toàn ý đi là tiểu bạch luyện chế đan g ăn dược ta chính là lý t r ư ơ n g sinh nói đi muốn cái gì thù lao lý mục lượn quanh v à i vòng rốt cục đi tới nhiệm vụ đại sành tại giao tiếp nhiệm vụ địa phương tìm tới chính mình muốn tìm người liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta không muốn thù lao chỉ cần lý chấp sự thu ta làm đồ đệ nghe được lý mục lời nói sau đối phương cởi bỏ trên người ẩn tàng khí tức trường bảo lộ ra hắn khuôn mặt v ư n có là một tên ba mươi mấy tuổi nam nhân trung niên m ở miệng chính là muốn muốn để lý mục thu chính mình làm đồ đệ À. vì cái gì m ờ i nói ra một cái lý do lý mục là không có ý định thu đồ đệ tối thiểu nhất hiện tại không có ý định nhưng là mình s á c thực mười phần cần đan phương này cũng chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình nghe đối phương giải thích nhìn thấy thời điểm phải chăng có mặt khác điểm và o có thể có được đan phương này còn không thu đối phương làm đồ đệ t h ự c không dám dâu dếm van bối vốn là nhất luyện đơn gia tộc hậu bối dòng dõi sinh hoạt qua coi như có thể nhưng là hơn một trăm năm trước gia tộc đột nhiên bị thai vã bất ngờ chỉ có l ẻ k ẻ mấy cái gia tộc hậu bối trốn thoát mà văn bối chính là một cái trong số đó đáng tiếc trong gia tộc đại lượng truyền thừa đều bị tặc nhân đ o ạ t được mà văn bối chỉ là ở tiên tổ chiếu cô phía dưới đã từng từng chiếm được mấy cái đan phương ngẫu nhiên nghe nói tiền bối ở chỗ này cầu mua đan phương này liền tùy tiện tiến lên hy vọng đạt được tiền bối truyền thụ đến lúc đó văn bối cũng có thể lớn mạnh c t n h cửa một lần nữa chấn hương gia tộc nghe được đối phương lý mục nghe là rung động đến tâm can thực lực đối phương cũng không yếu bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng là nghe đối phương ý tứ hắn bởi vì trước kia chuyên chú vào tu vi tăng lên cũng không quá mức chú ý cùng thuật luyện đan trước mắt luyện đan chỉ có thể luyện chế tam giai thượng phẩm đang dược so sánh với gia tộc của bọn hắn truyền thừa s á t thực kém q u á xa nhưng là lý mục cũng không muốn thu hắn làm đồ mà lại lý mục vốn là không thiếu đan phương dù sao mình tại chỗ kia đáy b i ể n thượng cổ di tích ở bên trong lấy được quá nhiều nhưng là còn có một số đan dược đặc thù là không có được cũng tỷ như cho tiểu bạch đan một loại này đang dược lý mục tổng không thể là vì một loại đan phương liền thu lấy một cái không biết tên đồ để đi như vậy đi ngươi gần nhất liền theo ta học tập thuật luyện đan cho ngươi năm mươi năm ở giữa có thể học được bao nhiêu đều tính ngươi bản sự nhưng là giữa ngươi và ta cũng không sư đồ chi danh đối ngoại ngươi chính là của ta một cái bình thường cấp dưới nếu như ngươi cảm thấy có thể liền đem đan phương lưu lại nếu như không được coi như ta không nói lý mục hơi một suy tư liền đối với tên kia ba mươi mấy tuổi nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói ra lý mục đã nghĩ kỹ nếu như đối phương đồng ý như vậy thì hết thệ thuận lý thành trường nếu như đối phương không đồng ý hắn liền lại mở trừ điều kiện khác luôn luôn không có khả năng ý vào chính mình tu vi cao liền đoạt đoạt đối phương đan phương đi đa tạ tiền bối vung chồng ta nguyện ý đi theo tiền bối tạ hữu đan p ư ơ n g là chết người là sống hiện nhiên tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ nghị thông suốt một ít mấu chốt sự tình suy tư một hồi liền đáp ứng lý mục yêu cầu chương hai trăm bảy mươi chín giả chết chương hai trăm bảy mươi chín giả chết người tên là gì giang m ô n sơn t ố t về sau ngươi liền theo ta khi nhàn hạ dư ta đều sẽ tự mình chỉ đạo ngươi thuật lượt đan đ ạ t được đối phương tên thật đằng sau lý mục liền được trong tay đối phương đan phương quay người liền mang theo giang m ô n sơn về tới trụ sở của mình đ ạ t được đan phương đằng sau phía dưới cần chuẩn bị chính là cần có tài liệu lượt đan những vật này lý mục chỉ cần để giang môn sơn đi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ đại sành tuyên bố liền có thể đương nhiên trở lên tuyên bố nhiệm vụ đều là khan hiếm tu tiên vật liệu những cái kia thường xuyên có thể kịp thời cung ứng vật liệu chỉ cần đi thương hội nhà kho nhận lấy liền có thể chỉ cần giao ra nhất định điểm c ô n g hiến thời gian qua đi hơn một năm thời gian lý mục rốt cục tề t i ể u luyện chế đan dược tất cả vật liệu lý mục cho tiểu bạch muốn luyện chế đan dược gọi là tụ hồn đan tên như ý nghĩa chính là lớn mạnh thần hồn đan dược mặc dù là cao quý ngũ giai đan dược nhưng là lớn mạnh thần hồn hiệu quả thực sự quá mức chậm chạp dẫn đến giá tiền của nó một mực mà lý mục cũng là bởi vì trên thị trường hàng hóa quá ít cho nên mới chuẩn bị chính mình l u y ệ n chế giang môn sơn tiến đến chuẩn bị kỹ càng hết thể luyện đan làm việc đằng sau lý mục liền lợi dụng truyền âm lọt vào thái phương pháp cáo chi ở tại h ắ n phụ cận giang môn sơn tiền bối giang môn sơn nghe được lý mục kêu gọi đằng sau đẩy cửa vào nhìn thấy lý mục sắc mặt nghiêm túc ngồi tại lò luyện đan trước mặt bên cạnh đều sáp l u y ệ n chế ngũ dai đan dược vật liệu giang môn sơn không khỏi vì đó dùng một cái nhưng là sau đó hay là đối mặt với lý mục thi lễ một cái đằng sau nói ra ân người đoán không lầm ta muốn luyện chế ngũ dai đang dược trong khoảng thời gian này ngươi cũng coi như tận tâm tận lực hôm nay liền đợi ở bên cạnh ta quan sát đi các loại luyện chế kết thúc có vấn đề gì lại đến hướng ta hỏi thăm liền có thể lý mục nhìn g i a ngôn m sơn một chút sau đó bình thản nói ra g i a ngôn m sơn thời gian hơn một năm nay đối với lý mục chính là coi như tận tâm tận lực cho nên lý mục đối với hắn dạy bảo cũng không có quá nhiều đi t ả n tư dù sao lý mục bí mật lớn nhất không phải có cao siêu thuật luyện đan cũng không phải mặt khác tu tiên kỹ nghệ càng không phải là trên tu vì đột phá lý mục bí mật lớn nhất chính là trường sinh bất lão chỉ cần bí mật này một mực không ai biết lý mục liền tin tưởng mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng ở thế giới này chi đ ỉ n h đa tạ tiền bối nâng đỡ nghe được lý mục lời nói sau giang môn sơn từ đ ấ y lòng cảm kích nói hắn mặc dù thuật luyện đan cũng không tính quá mức cao siêu nhưng là cũng nhìn ra được lý mục đối với hắn dạy bảo là cẩn thận tỉ mỉ thậm chí vượt qua rất nhiều đúng nghĩa sư đồ lý mục sau đó phất phất tay đánh gây giang môn sơn lòng cảm kích l i ề n bắt đầu tiến vào khẩn trương quá trình luyện đan ở trong luyện đan là khúc hàn thời gian cũng là dài dàn giặc nhất là hóa thần kỳ yêu thú phục d ụ n g đan dược lý mục trọn vẹn bỏ ra bảy t r ă bảy mươi cựu thiên mới rốt c ụ c luyện chế ra một lò hoàn mỹ đan dược còn tốt t h n g không bao giờ thất bại qua bằng không lý mục cũng không biết tinh thần của mình phải chăng có thể trèo chống chính mình đang kéo dài luyện chế một lò đan dược tiểu bạch tới nếm một ngụm lý mục luyện chế thành công đằng sau c h u y ệ n thứ nhất liền để tiểu bạch trước phục d ụ n g một viên vương ô kết quả tự nhiên rất thuận lợi tiểu bạch biểu thị lý mục luyện chế đan dược hoàn toàn hợp cách ăn đan dược tiểu bạch lại lần nữa tiến vào trạng thái bế quan thời gian thấm thoát trong nháy mắt liền năm mươi năm mươi hôm nay cũng tới đột ế n nên Tiểu Bạch đ phá thời Trải nhiều như gian. Đúng vậy. Trải qua nhiều năm như vậy. vậy là ý Mục chăm chỉ không ngừng cung cấp không ngừng tiên tu t i Tiểu bạch rốt cục đạt đến một cái điểm giới nguyên, đến hạn.、Hôm、nay rốt đạt một đột Bạch cục Hôm phá là lâu à l dài bế quan bố trí cho nên lý mục chi trước cũng không biết tiểu bạch đến cùng là có một ngày có thể thành công đột phá nhưng là có thể đại khái đoán được một số việc cho nên mấy ngày gần đây lý mục đều không có tiếp tục tu luyện chỉ là lẳng lặng chờ đợi tại tiểu bạch phòng luyện công bên cạnh lại không biết qua mấy ngày lý mục rõ ràng cảm giác được trong phòng luyện công mặt chuyển đến một trận trực kích linh hồn động tĩnh sau đó liền lại biến mất lại đợi thật lâu nhìn thấy tiểu bạch cũng không ra mặc kệ lý mục lập tức cảm giác không hiểu có chút hoảng hốt tiểu bạch tiểu bạch có đây không đ ê u vài tiếng nhìn thấy tiểu bạch cũng không đáp lại thanh â m của mình lý mục liền tranh thủ thời gian đẩy ra phòng luyện công kết quả là trông thấy tiểu bạch không n ú c ních nằm tại trên bộ đoàn lý mục mau tới trước tiến đến thăm dò một phen phát hiện tiểu bạch tựa như tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu muốn nói tiểu bạch đã chết đi đi, nhưng là hắn vẫn có yếu ớt m ạ c h đập huyết dịch cũng không có ngưng kết nếu là tiểu bạch là sống lấy ai nhưng là lý mục chi lợi dụng đủ loại thủ đoạn vẫn không cách nào đánh thức tiểu bạch từ xa nhìn lại tựa như một đầu chó chết lẳng lặng nằm tại trên bộ đoàn lý mục trong mày nghĩ không ra như thế về sau cuối cùng liền trực tiếp tiến vào tiên thành thương hội tìm được phân bộ này hội trưởng lý chấp sự n g ư y i linh thú ta đã xác định hắn tiến vào một loại g i ả chết trạng thái tiên thành thương hội phân hội hội trưởng đi vào tiểu bạch bên cạnh tìm hiểu một phen liền nói ra một cái để lý mục trong lúc nhất thời không nghĩ ra lời nói g i ả chết đúng vậy g i ả chết nói cách khác nhìn n g ư y i linh thú đã chết nhưng kỳ thật nó không có chết căn cứ phán đoán của ta nó chỉ là bởi vì đột phá hóa thần kỳ xuất hiện đừng rẽ mặc dù đã thành công tấn thăng làm hóa thần kỳ linh thú nhưng là ý thức của nó lâm nguy tỉnh táo lại bởi vì một ít không biết tên trùng kích dẫn đến hắn xa vào đến trong ngủ say nghe được đối phương giải thích lý mục tâm lạnh một nửa một nửa khác không có mắt là bởi vì đạt được tiểu bạch đã thành công tấn thăng đến hóa thần kỳ tuổi thọ lần nữa gia tăng gần ngàn tuổi mà tâm mắt rơi cái k i a một nửa thì là chính mình đối với tiểu bạch tình huống trước mắt là hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết phía sau phải chăng có thức tỉnh khả năng không biết ta linh thú có thể còn có cơ hội một lần nữa tỉnh táo lại lý mục lúc này thập phần lo lắng tiểu bạch trở thành một đầu thực vật chó đến lúc đó nằm ở chỗ này một ngàn năm chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể đối phương từ từ hư thối lại không có chút nào làm như thế không thể nghi ngờ là rất bi thương sự tình có cũng không có hội trưởng lời nói để lý mục nghe chỉ muốn đánh người nhưng là lý mục nhìn được bởi vì trước mắt hội trưởng có thể là duy nhất biết tiểu bạch tô tình phương pháp người xin hỏi hội trưởng nói tới có cơ hội là cái gì không có cơ hội lại là cái gì nghe được lý mục lần nữa hỏi thăm hội trưởng mỉm cười mở miệng nói ra muốn ngơi ư đầu này linh thú lần nữa thức tỉnh cũng không có chương ỉ hai trăm tám mươi độ linh chương hai trăm tám mươi độ linh biết như thế nào tỉnh lại tiểu bạch phương pháp đằng sau lý mục liền biết chính mình thực lực trước mắt còn không cách nào tỉnh lại tiểu bạch chỉ có đột phá đến cảnh giới tiếp theo chỉ có chính mình mới có thể tỉnh lại tiểu bạch nhưng là tiểu bạch trước mắt đã ở vào trạng thái chết giả toàn bộ thân thể không cách nào cấu thành tu luyện tuần hoàn không có tu luyện tuần hoàn tiểu bạch tuổi thọ cuối cùng rồi sẽ có cuối kết ngày đó thân thể không chiếm được linh khí tầm bổ sẽ rất nhanh giả yếu x u ố n g dưới vì tiểu bạch có thể kiên trì đến chính mình đột phá ngày đó lý mục nhất định phải nghĩ một chút biện pháp hội trưởng có thể có biện pháp gì để cho ta linh thú có thể kiên trì nghe được lý mục lời nói hội trưởng nhìn thật sâu lý mục một chút biết lý mục đối với tiểu bạch tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu vì một cái linh thú nguyện ý trả giá rất lớn đây là bình thường tu tiên giả đều không có đủ dù sao có những thời giờ kia chính mình tu vi cảnh giới càng cao hơn mà so với chính mình thấp một cảnh giới linh thú sớm đã đã mất đi phụ trợ lực lượng không có cái nào người tu luyện rất dễ dàng liền lãng phí thời gian tu luyện của mình đi làm một chút đối với mình không có chút nào trợ giúp sự tình nhưng là lý mục là khác biệt không liên quan tới tuổi thọ dài ngắn chỉ có liên quan tới lý mục nhân sinh cần tiểu bạch làm bạn vạn năm hầm băng độ linh chi pháp cái gọi là vạn năm hầm băng chính là tìm một chỗ có ngũ giai linh mạch hàn băng độc phủ đưa người linh t h đặt ở trong đó có thể trong nháy mắt đem nó băng phong ở nơi đó để nó tuổi thọ thân thể tu vi đều dừng lại vào thời khắc ấy mà độ linh chi pháp đây là ngươi tỉnh lại ngươi linh thú một cái phương pháp lúc có một ngày thực lực của ngươi đ ạ t đến đằng sau liền có thể dùng độ linh chi pháp chậm rãi vì đó giải phong khiến cho có thể t h ứ c tỉnh hội trưởng chậm rãi nói ra đa tạ cáo chi tìm được phương pháp lý mục liền bốn châu nghe ngóng rốt cục biết được tại m ộ ư ơ i vạn dặm bên ngoài có một chỗ linh sơn tên là thiên thượng sơn bởi vì núi này quá mức cao lớn chỗ cao một mực là quanh năm t i ế t đ ộ n g vĩnh thế không thay đổi mà lại càng trùng hợp chính là chỗ kia dây núi là một chỗ ngũ dài linh mạch trước mắt là bị một phương hóa thần yêu thú sợ chiếm cứ bởi vì linh sơn tại ít hai lui tới địa giới có quanh năm tuyết động dẫn đến linh điền rất khó khai khẩn sinh ra không được đại lượng tu tiên tài nguyên cho nên tu sĩ nhân loại cũng không có đem nó c h i ế m cứ cái này cho lý mục cơ hội sơn hạ thành rốt cục tại một ngày nào đó một cái bình thường thanh niên nam tử lái một cỗ do bốn đầu mang lưu lôi kéo to lớn xe ngựa đi tới một cái xa lạ tu tiên thành tiền bối cần người dẫn đường sao thiên thanh niên nam tử này mày dấm mắt to ân lóe ra con mắt thanh tịnh eo quấn ngũ sắp đai l ư n g ọ c một thân pháp bảo màu trắng ngồi ở trên xe ngựa nhìn tựa như một cái bình thường thôn xóm thiếu niên nhưng lại cho người ta như vậy một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác thằng đến đến gần trong thành thủ vệ đều không có dám hướng nó yêu cầu phí vào thành chỉ vì thủ vệ ánh mắt tương đối được gắt liếc mắt liền nhìn ra kéo xe cái kia bốn đầu m a n như đều là nguyên anh kỳ yêu thú nhưng là làm một cái sinh trưởng ở địa phương sơn hạ thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ hiển nhiên không có nhiều như vậy kiến thức nhìn thấy thanh niên nam tử một thân một mình điều khiển xe bỏ đi vào sơn hạ thành đồng thời đánh giá sơn hạ thành bộ dáng liền biết tên thanh niên nam tử này cũng không có tới qua thành này liền mau tới trước đất lời hy vọng có thể hôm nay mở một đơn Mang nam mắt mình thăm, mỉm làm một ta tòa Thanh thành niên nhìn luyện khí hậu kỳ người dẫn đường hướng mình hỏi thăm, liền mỉm cười, dự định trước làm quen tất tử thấy trước trước chút đi hỏi cười, dạo, dự cả chỉ cả khu phố. khí hậu kỳ sau ơ n thành hình dáng, hạ h tiếp làm p í s a dự đó ị n h Được đ rồi. Sau đó, thanh niên nam tử ngay tại người dẫn đường dẫn đầu xuống bắt đầu ở toàn bộ sơn hạ thành bắt đầu đi dạo toàn bộ sơn hạ thành đều là do tu tiên giả tạo thành cơ hồ không có phạm nhân nhân khẩu ước chừng có hơn ba vạn người phần lớn là lưu động nhân khẩu bọn hắn chủ yếu là đi vào sơn hạ thành làm cứ điểm đi phụ cận trong núi lớn tìm kiếm chân quý tu tiên tài nguyên điều này sẽ đưa đến toàn bộ sơn hạ thành hoạt động thương nghiệp rất là phù thịnh mặc dù đại đa số nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ nhưng là cũng không khuyết thiếu tu sĩ cấp cao tồn tại các loại truyền hoàn chỉnh cái sơn hạ thành thanh niên nam tử đã cơ bản hiểu rõ toàn bộ sơn hạ thành tình huống mang ta đi thuê cái cửa hàng được rồi bỏ ra một ít linh thạch thanh niên nam tử trực tiếp thuê một tòa cao ba tầng lầu lầu cát nhìn người dẫn đường mỹ mắt chực nhảy cho tới bây giờ hắn mới biết được tên thanh niên nam tử này thân phận không đơn giản chỉ vì hắn tân tân khổ khổ là m mươi năm chỗ góp nhặt linh thạch đều không kịp tên thanh niên này đến từ tiện tay móc ra linh thạch một đưa cho ngươi ngay tại người dẫn đường n g ẩ n người thời điểm tên thanh niên nam tử kia quay đầu mỉm cười cho hắn một khối linh thạch trung phẩm để ngươi dẫn đường trong nháy mắt từ n g ẩ n người trong quá trình thanh tỉnh lại t a ơn tiền bối thanh niên nam tử chỉ là phất phất tay tên t i a người dẫn đường liền biết điều lui đi ra ngoài tiểu b ạ c h chúng ta liền tạm thời định cư ở chỗ này chờ thêm đoạn thời gian ta lên núi nhìn một chút nhìn phải chăng có thể đem con yêu thú kia đuổi đi ra chúng ta chiếm cứ cái kia đỉnh núi nếu như không có khả năng ta cũng sẽ tận lực ở trên núi thường cách một đoạn thời gian khai thác một chút vạn nam khối băng đưa ngươi tuổi thọ tạm thời dừng lại đúng vậy t h ê n thanh niên này đến từ chính là lý mục mà bên cạnh cái này bốn đầu mang yêu chính là lý mục để cho tiện hành tàu tại trong núi lớn ngẫu nhiên tìm kiếm h ư u duyên châu vì cái gì đạo h ư u duyên đâu lúc đầu lý mục chỉ là một người lợi dụng pháp lực đem tiểu bạch không chế tại trong rừng dầm ghé qua kết quả ngẫu nhiên lại đụng phải ngay tại bờ sông nhàn nhã phơi năng bốn đầu mang yêu phát hiện bọn hắn nhìn chính mình một chút đã cảm thấy mình cùng cái này bốn đầu mang yêu hẳn là có kiếp trước duyên phận cần đương thời gặp nhau liền dứt h o á t cùng chúng nó nhận nhau tạm thời thu xếp tốt tiểu bạch đằng sau lý mục liền trực tiếp tại cửa ra vào dựng lên một khối c h i ê bài Thông các loại lý mục chiêu bài lập ra ngoài liên tiếp một tháng đều không người hỏi thăm thậm chí có mấy cái tu sĩ nhìn linh mục chiêu bài đằng sau đều lộ ra vẻ khinh bỉ bọn hắn đều cho rằng lý mục chính là một cái vắt cổ chảy ra nước một dạng lao bản yêu cầu cao còn không trả tiền công loại kia nhưng là lý mục không bao giờ là mua m bán lô vốn hắn dự định ở chỗ này mở một nhà cửa hàng tự nhiên cần người khác trợ giúp hắn đến quản lý nếu như một mực không có người đến đây nhận lời mời chính mình lại l ư ờ i đi quản lý như vậy mỗi một một tháng tiền thuê nhà đều là chính mình muốn thua thiệt rơi linh h ạ c h may mà hôm nay thừa dịp trên đường coi như phun hoa lý mục trực tiếp treo trên bầu trời đứng tại lầu các phía trên nhất bên cạnh mang theo bốn đầu mang n u đáng giá làm người khác chú ý chính là mỗi một cái mang n u trên thân đều bị trói lấy một cái hoa hồng lớn các h thân không h ỉ có Mục có Lý mặt trên k bất luận lúc không đúng cái gì vị ậ t trang sức, bình yên treo trên bầu trời đứng ở chính giữa. Trương, 281, khai trương, trương. giữa. khai khai bình yên đứng chính Chương chương sức, Các bầu ở v đạo hữu tại hạ lý trường sinh hôm nay trong lúc rảnh rỗi nhìn thấy các vị đạo hữu đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng nhưng là một thân tu vi lại thấp đáng thương đoán chừng chiến lược cũng liền như thế vừa mới bắt đầu hai câu lý mục nói ra đằng sau còn để đông đảo đi ngang qua tu sĩ đều ngừng chân chăm chú nghe coi là lý mục câu tiếp theo chính là dự định cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách làm một chút hư đầu bán não đồ vật nhưng là không nghĩ tới lý mục mở miệng chính là trào phúng c h i tử cái này khiến đông đảo luyện k h í kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ nhao n h a u siết chặt nằm đấm nhưng thượng tiên có đức yêu sinh ta lý trường sinh không muốn nhìn thấy các vị đạo hữu tầm thường vượt qua đời này cho nên hôm nay ta đem bàn cho chư vị một trận cơ duyên có thể được đến bao nhiêu liền nhìn các vị đạo hữu bàn sự nhớ kỹ không cho phép đánh nhau tối thiểu nhất đừng dùng pháp lực cùng linh lực nếu như ai phạm uy ta trước tiên đem nó xoay đưa phụ thành chủ đông đảo tu sĩ đang bị lý mục lời nói tức giận đến nghiến răng kết quả là gặp lý mục phong cách vẽ nhất chuyển lại phải ban thưởng bọn hắn một trận cơ duyên nhiều tu sĩ như vậy cũng liền ổn định tâm thần c ư ờ i l ạ n h chờ lấy lý mục tiếp xuống phát biểu nhìn hắn kết c u ộ c như thế nào nếu là nhất thời nói không nên lời cái như thế về sau bọn hắn tất nhiên cùng nhau tiến lên kết quả sau một khắc chỉ gặp lý mục tiện tay một chiêu liên có một đầu mang new hướng về phía trước phóng ra một bước hám i ệ n g chính là một cái rõ ràng từ ngữ lớn r ấ t thay chủ người ban thưởng các ngươi nhị giai đ a n dược một nghìn mai tam giai đ a n dược một trăm mai t ứ giai đ a n dược m ư ơ i viên không đợi đông đảo không kiến thức luyện khí kỷ chúc cơ kỷ từ biết nói chuyện mang n e trong rung động tỉnh táo lại chỉ thấy đầu kia m a n yêu một cái móng t r ầ u phi dương tiện tay tạo ra được một mảnh tiểu quy mô đan dược mưa từ trên trời r i á n xuống trong nháy mắt đ ể dưới đáy mới vừa rồi còn có chút tức giận bất bình tu sĩ nhao n h a u tranh đoạt đứng lên ta ta kéo c o n bê rõ ràng là ta vương tam cẩu ngươi tại sao muốn bắt ta đan dược vị này mặt đen đạo hữu xin ngươi đừng ngậm máu phương người tục ngữ nói tốt cơ duyên cơ duyên có người có được an ta một q u y ề n Phanh. nhanh. Rất dưới lầu các mặt một đám luyện khí kỳ cùng t r ú c cơ kỳ tu sĩ tựa như đất chống vô lại một dạng đánh lẫn nhau ở cùng nhau tranh đoạt lấy những này đối bọn hắn tới nói khó gặp linh đan còn tốt đông đảo tu sĩ cũng đều minh bạch dưới núi thành là có người quản lý tồn tại không cho phép tùy ý chém giết cho nên bọn hắn cũng đều khống chế s o n g tâm tình của mình dù là răng cửa bị người khác đánh rất hai viên cũng tuyệt đối không sử dụng pháp lực mười hơi thở qua đi tất cả đánh nhau lập tức đình chỉ lý mục nhìn thấy dưới trận hôn loạn một mảnh khe t r o mày sau đó liền nhẹ giọng nói một câu những tu sĩ kia cũng đều rất phối hợp lý mục không đến mấy cái trong khi hô hấp đều nhau nhau lúc này đều từng cái x ư n g mặt x ư n g núi nhìn về phía lý mục trên mặt đều để lộ ra sùng bãi bộ dáng hai giất thay chủ người ban thưởng các ngươi nhị giai pháp khí một nghìn đ e m tam giai pháp khí một trăm thanh tứ giai bảo khí mười trôi còn thứ hai man new đi ra đem chính mình muốn làm chuyện làm song sau phía d ư ớ i lại chuyển ra một trận gõ thanh âm ba giất phanh bốn giất phanh phanh rốt cục tất cả mọi thứ đã cấp cho hoàn tất lý mục vui mừng nhìn xem ở đây tất cả tu sĩ nói ra hắn mục đích hôm nay ta dự định một tháng sau chính thức mở tiệm các vị đạo hữu nếu là nguyện ý có thể đến đây cổ động nguyện ý nguyện ý ngươi nguyện ý cái đơ ngươi nguyện ý chỉ là một cái luyện khí kỳ cắt bã ngươi cảm thấy ngươi tiêu phí được tốt hay sao h ả coi như lâm mục chuẩn bị xong chuyện phủi hóa đi chuyển sinh nhập lầu các lúc đột nhiên nơi xa cấp tốc bay tới một bóng người đạo hữu chậm đã lý mục cảm giác được đối phương hướng phía chính mình bay tới liền dứt khoát d ừ n g bước quay người nhìn về phía người tới đạo hữu ta chính là dưới núi thành thành chủ vũ đ i ề n đạo hữu hôm nay có thể có thời gian ta nguyện cùng đạo hữu nâng cốc là vui mừng cũng có thể ngươi tới là một người trung niên nam tính bộ g á n g hóa thần sơ kỳ tu sĩ hắn hôm nay vừa lúc ở phụ thành chủ bế quan tu luyện vừa mới đi ra liền nghe đến lý mục bên này dối loạn kết quả để cho người ta một loạt cha liền phát hiện lý mục thân phận không đơn giản dù sao không có cái nào đ o á n đầu to nguyện ý đem đại lượng tu tiên tài nguyên miễn phí vung hướng những n à y tu sĩ cấp thấp mà nguyện ý làm như thế không thể nghi ngờ chỉ có hai loại người một loại là bại gia tử một loại khác chính là thực lực bản thân sâu không lường được người mà vô luận loại người nào đều chứng minh có thể làm được loại sự tình này người không dễ t r ọ n cho nên làm hạ sơn thành thành chủ tự nhiên muốn hảo hảo sớm cùng lý mục câu thông tốt không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến chính mình thành chủ an uy lý mục tự nhiên cũng hiểu đối phương ý tứ dứt khoát liền dưới sân núi con lửa đáp ứng xuống vừa vặn mượn thành chủ tên tuổi thật tốt vì chính mình đánh một đợt quảng cáo là hôm nay làm những chuyện như vậy dạy hoa trên gấm là thành chủ sao nói nhảm ai dám t ạ i xuống núi thành giả mạo thành chủ cho ăn ngươi làm gì đi a nói nhảm đương nhiên là đi lối vào cửa hàng xếp hàng chờ đợi tiền bối lần nữa giáng lâm ta tốt nhập chức làm một tên bình thường học độ a ta đặc nương làm sao lại không nghĩ tới đã từng ta cảm thấy cách tiền bối như vậy chi tiện thế mà mắt cho không biết đại tiên không công bỏ qua tốt đẹp cơ hội hôm nay thượng thiên lại cho ta một cơ hội ta lại muốn giống bắt lấy cây có cứu mạng một dạng thật chặt bắt lấy chữ tình liền đi địa phương khác chữ tình đừng cản trở ta đạo ngươi làm gì hôn loạn lung tung đằng sau rốt cục có người của phủ thành chủ đi ra chợ giúp cây rừng duy trì trật tự rất nhanh lý mục lầu các chức liền bỏ lên đội ngũ thật dài trong đó không thiếu có kim đ ă n g kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ tựa như ở kiếp trước xếp hàng mua trà sữa thanh niên một dạng chính xếp tại lý mục dưới lầu các mặt dù sao đều là tu luyện mấy chục trên trăm năm tu sĩ không có mấy cái là kẻ ngu có thể được đến thành chủ xưng hô một tiếng đạo hữu cái tiêu tất nhiên là hóa thần kỳ tu sĩ mà tại hóa thần kỳ tu sĩ thủ hạ trợ lý dù là lấy lại linh thạch cũng sẽ có người v ó p nhọn đầu đi làm đạo hữu không biết s ư n g hô như thế nào để ý đến ta cùng thành chủ tại xuống núi thành tìm một chỗ phồn hoa t i ể u lâu đằng sau l i ê n tiến vào một tầng lầu bên trong thành chủ phất tay để cho thủ hạ đem cái này cả tòa t i ể u lâu cho bao hết xuống tới đem bên trong tất cả tu sĩ đều tạm thời cho khuyên lui ra ngoài l i ê n định cùng lý mục thật tốt tại ngôi t i ể u lâu này bên trong thẳng thắn nói một chút tìm hiểu một chút lẫn nhau đến cùng có ý nghĩ gì sẽ hay không có xung đột đến lúc đó cũng tốt sớm làm chuẩn bị tại hạ họ lý tên trường sinh chữ thản nhiên dự định tại xuống núi thành mở một gian thuộc về mình cửa hàng có nhiều cái g i à y xin nhiều thông cảm lý mục nhìn thấy đối phương quy về một phương thành chủ đối với mình khách khí như thế liền cũng không có bày lên giá đỡ mà là bình bình các loại cùng đối phương nói sắp xếp của mình cũng chính là hướng đối phương nói rõ ngọn ngành chút để tránh về sau gây nên hiểu l ầ m gì đó chương 282, t i ế n về núi lớn chương 282, t i ế n về núi lớn chờ cùng thành chủ một bữa rượu đồ ăn đằng sau hai cái đều lẫn nhau trao đổi ý kiến thành chủ đối với xuống núi thành xuất hiện cái thứ hai hóa thần kỳ tu sĩ vốn là vạn phần khẩn trường nhưng nhìn lý mục ý tứ cũng không đối với hắn chức thành chủ sinh ra cái gì ý đồ cũng yên lòng xuống tới chờ các ngươi sau khi trở về liền thấy lầu các phía trước sắp xếp lên thật dài đội nhìn không thấy cuối loại kia tiền bối xin tiền bối thu ta làm nhân viên cửa hàng ta nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng tiền bối tiền bối xin tiền bối thu ta làm nhân viên cửa hàng ta có thể không cần tiền công lý mục còn chưa có bắt đầu nói chuyện xếp hàng các tu sĩ đều cạnh tranh lẫn nhau đồng thời sinh ra nội quyền t ố t xem ở các ngươi đều thành tâm thành ý phân thượng ta quyết định từ ngày mai trở đi bắt đầu khảo hạch luyện ký kỳ trúc cơ kỳ kim đan k ỳ tu sĩ ngô tất cả m u ố n mươi cái phân biệt đối ứng luyện đ ăn luyện khí trận pháp phụ lục đến lúc đó ta sẽ ra đề cuối cùng mỗi cái cảnh giới lưu lại mười người liền sẽ trở thành tiệm của ta viên lý mục nhìn thấy tất cả mọi người nhiệt tình tăng v ọ n tự nhiên không thể nhịn tâm cự tuyệt bọn hắn chờ đợi liền đem trước đó dự định nhân số tăng lên một chút sau đó lý mục liền quay trở về trong lầu các may mà lầu các cũng, cũng đủ lớn lý mục còn tại cân nhắc muốn hay không lại thêm đóng mấy tầng ngày thứ hai lý mục vừa mới mở cửa liền thấy ngoài cửa hàng lại kín người hết chỗ các ngưng nguyện ý tham gia khảo hạch theo ta đi một chuyến quảng trường lý mục nhìn thấy trên đường cái khắp nơi chật ních tu sĩ đến nơi đây để bọn hắn tham gia khảo hạch là không t i ệ n chính mình nhớ ký thành thị này có một cái khoáng đạt quảng trường liền dứt khoát ở nơi đó tiến hành khảo hạch đi vào quảng trường đằng sau lý mục đi đầu đem tất cả nguyện ý tham gia khảo hạch luyện khí kỳ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ theo loại cho bọn hắn ra khảo đề c h ọ n vẹn khảo hạch hơn mười đạo đề lý mục tài lưu lại chính mình muốn mười người kia chúc cơ kỳ kim đan kỳ một dạng các loại khảo hạch vừa kết thúc liền có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ thành đoàn đi vào lý mục trước mặt thi lẽ một cái nói ra tiền bối không biết chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ có thể có nhập môn c h i pháp lý mục nhìn trước mắt mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ hơi tự hỏi một chút liền nhẹ gật đầu nói ra vừa vặn thiếu bốn tên q u ả n sự sau một tháng đan khí trận phủ mỗi một cái bên trong chọn một nguyên anh kỳ tu sĩ làm q u ả n sự đa tạ tiền bối lý thị đan khí trận phủ cửa hàng đây chính là lý mục vì chính mình cửa hàng đ ặ tên t từ từ lý mục lầu các liền đi vào quỹ đạo lý mục hay là đem lầu các đóng dấu trồng hai tầng tầng thứ nhất làm chính sảnh khoảng chừng hơn ba trăm bình thường liền phải bốn tên nhân viên tiếp đãi tầng h e o loại để đó đ trúc cơ kỳ thứ hai có ba trăm linh bình hai tên nhân viên chiêu đ á i để đó kim đan kỳ thành phẩm hoặc là giới thiệu tầng thứ ba có hơn hai trăm bình có nhân viên phòng bế quan một tên quản sự chiêu đ á i để đó nguyên anh kỳ thành phẩm hoặc là giới thiệu tầng thứ tư có hai trăm linh m hai là quản sự cùng bốn đầu man như phòng bế quan tầng thứ năm là lý mục cùng tiểu bạch phòng bế quan lúc đầu lý mục không cách nào một người luyện chế nhiều như vậy vật liệu may mả trở thành chính mình cửa hàng nhân viên cùng người quản sự đều là các ngành các nghề người nổi bật lý mục liền trực tiếp để luyện chế của mình cung cấp bậc đan khí trận phủ lý mục liền phụ trách chuyên trách chỉ đạo bọn hắn liền có thể đồng thời lý mục cũng hướng toàn bộ xuống núi thành tuyên bố có t u tiên kỹ nghệ đều có thể lấy ra tác phẩm của mình tìm tới cửa hàng của mình tiến hành đánh giá đạt được chính mình cửa hàng tán thành đằng sau liền có thể tại chính mình cửa hàng tiến hành bán mà lại cách một đoạn thời gian còn có thể đạt được lý mục chỉ đạo chính là bởi vì dạng này lý mục cửa hàng mới nhanh chóng đầy đạn mà liên quan tới lợi ích lý mục rất hào phóng trừ phong ốc tiền thuê bên ngoài chia ba bảy sổ sách lý mục ba thành những người khác bảy thành trong n g á y mắt mấy tháng thời gian trôi qua lý mục cửa hàng triệt để tại xuống núi thành van g rội tết tuổi không dám nói lượng tiêu thụ thứ nhất nhưng là chất lượng tuyệt đối là thứ nhất bởi vì có lý mục chỉ điểm cùng khống chế cho nên lý mục trong cửa hàng chất lượng xa xa cao hơn cửa hàng khác vì phòng ngừa hàng hóa thiếu lý mục dứt khoát liền trực tiếp để một thành giá cả cái này mới miễn cưỡng duy trì cửa hàng vận chuyển bình thường cửa hàng bước vào quỹ đạo lý mục cũng nên là bước kế tiếp sự t ì n h quan tâm lý mục trong khoảng thời gian này tham dò được thiên hạ sơn phía trên đầu kia hóa thần kỳ yếu thú là một đầu ngũ sắc con a i tu vi tại hóa thần trung kỳ nhưng là tính tình ôn hòa bình thường không chủ động đi công kích người khác lý mục trong khoảng thời gian này cũng dần dần củng cố tu vi của mình tự nhận là chính mình thực lực trước mắt mặc dù xa xa đánh không lại đối phương nhưng là luôn luôn có như vậy một chút chạy trốn bản lãnh lựa chọn một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng lý mục liền hướng phía trên núi xuất phát các hạ người nào vì sao lên núi bay thật lâu đến giữa sườn núi liền gặp một đầu cùng loại với hát hùng một người nguyên anh kỳ yêu thú tay cầm một cái lang nhao bổng hung thần á c sát đối với lý mục hỏi ta là sơn hạ thành một cái bình thường cửa hàng lo bản hôm nay lên núi là muốn bái kiến t i ê n hạ sơn chủ nhân lý mục biết con gấu đen này lực lượng là cái gì cho nên không có cũng không có chủ động cùng đối phương lên cái gì xung đột hừ chờ lấy đối phương hừ lạnh một tiếng lý mục còn tưởng rằng đối phương là một cái không nói lý t r ư ớ n g ngại vào đâu kết quả không nghĩ tới đối phương quay người liền hướng phía trên núi bay đi bất quá trong chốc lát cái kêu hắc hùng tựa như một cái đại hắc cầu một dạng bay xuống tới chủ nhân cho mời hắc hùng đi vào lý mục trước mặt vẫn như c ũ là hung thần á c sát bộ dáng nhưng thân thể tư thế trở nên khách khí rất nhiều đặt được hắc hùng mời lý mục liền theo hắc hùng cùng một chỗ hướng phía đỉnh núi tiến đến chờ đến, đến trên núi lý mục lúc này mới phát hiện đỉnh núi lại là một cái lộng lẫy băng điêu thế giới l i ê n phảng phất một cái băng tuyết tạo thành thành trì mà lý mục muốn gặp đầu kia con mai liền ở tại trong thành thị trong vương cung nhưng là trong toàn bộ thành thị người ở thưa thớt xác thực nói là không có người chỉ có vụn vặt l ẻ kẻ mấy cái yêu thú cái này khiến toàn bộ thành thị đều tràn đầy yên tĩnh đi tới chỗ kia bên ngoài vương cung không đợi lý mục có chỗ biểu thị bên trong liền chuyển ra một thanh âm đạo hữu mời đến nghe được đối phương mời lý mục cũng không chậm trễ trực tiếp xài bước tiến nhập trong cung điện ngẩu đầu liền phát hiện tại băng điêu cấu trúc to lớn trên vương t o ạ n n g ồ i một cái thanh niên tóc lục hình dạng rất là anh tuấn đạo hữu là người phương nào cái k ê a thanh niên tóc lục nhìn thấy lý mục ngay tại nhìn thẳng chính mình cũng không g i ậ n lửa chỉ là ôn hòa cười một tiếng đối với lý mục hỏi tại hạ lý trường sinh lý mục nhìn thấy đối phương bộ đáng cũng không kỳ quái dù sao phải bị hóa thần kỳ liền có thể hóa phồn làm người mà con mai này sát xuất lớn là một thuộc tính yêu thú tóc là màu xanh lá cũng có thể lý giải nguyên lai、like、là lý đạo hữu a ta chính là thiên hạ sơn đỉnh núi vương quốc q u ố vương hiệu cử mục chương hai giao dịch chương hai giao dịch nguyên lai là quốc vương bệ hạ thất kính thất kính nhìn thấy đối phương đã tiến nhập một vai vai trò trạng thái lý mục liền hết sức phối hợp đứng dậy đối với đối phương thi lễ một cái đằng sau nói ra ha ha ha đạo hữu thật đúng là cái người thành thật ta người ta không cần k h á c h khí trực tiếp xưng hô ta là lộc đạo hữu liền có thể không biết đạo hữu hôm nay tìm ta chuyện gì lý mục nói tới trong lòng của đối phương lộc cự u một cũng không có con con quấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hướng lý mục nó minh bạch lý mục loại nhân loại này tu sĩ vô sự không lên tam bảo điện lại tới đây tìm hắn nhất định có mục đích gì lộc đạo hữu ta có một linh thú đồng bạn thân thể có bệnh hiện tại cần mượn ngươi linh sơn bố trí một đạo t r ậ n pháp lấy bảo tồn thân thể không biết có thể lý mục nhìn thấy lộc cự mục không giống gian trá hạng người liền trực tiếp mở miệng hỏi ra dễ nói dễ nói bất quá lý đạo hữu dù sao không phải nước ta người ân không bằng d ạ n g này chúng ta làm một cái giao dịch lộc cự mục nghe được lý mục lời nói sau hơi chầm tư một chút liền mở miệng nói ra giao dịch gì nước ta mặc dù diện tích lãnh thổ bao la quản lý yêu thú đông đảo nhưng yêu thú không vào hóa thần g i tính có thuần bây giờ thiếu khuyết một vị túc trí đa mưu hạng người không bằng lý đạo hữu làm nước ta quốc sư như thế nào lộc cự mục nhìn xem lý mục nói nghiêm túc có thể là có thể chỉ bất quá ta dưới chân núi thành còn có một số sản nghiệp cần thường đi quản lý chỉ sợ đối với quốc sự xử lý không đủ thời gian nghe được lộc cự mục lời nói lý mục hơi kinh ngạc không nghĩ tới đầu này ngũ sắc con mai thế mà mời tự mình làm nó quốc gia quốc sư chỉ cần có thể để tiểu bạch tiến vào linh sơn kỳ thật lý mục cũng nguyện ý r ứ t bỏ dưới núi sản nghiệp nhưng là mọi thứ luôn luôn muốn tranh thủ một chút có đạo hưu câu nói này là đủ rồi trên núi sự tình vốn là không nhiều đến có nhàn hạ thời điểm đến trên núi đi dạo chuyển liền tốt ta sẽ cho đạo hưu phân phối đạo tràng tốt ta đ á ứng lý mục l ú còn đầu cho là m như tưởng rằng mình lập tức liền có thể rời đi nhưng là không nghĩ tới lộ cự một thế mà còn muốn để cho mình cho hắn sửa đổi quốc danh may m à cơ bản sự tình đã làm thỏa đáng lý mục tâm tình cũng v ư ơ n g lòng xuống liền trầm tư một hồi nói ra bệ hạ ở thiên hạ núi mở q u ố c triều không bằng gọi thiên quốc như thế nào không ổn không ổn thiên quốc quá mức phiêu miểu tu sĩ chúng ta nên làm gì chắc đó không được mơ tưởng xa vời cái kia bệ hạ vương quốc cung điện xây xây ở trên băng sơn lại là băng điều cấu trúc mà thành không bằng gọi băng tuyết vương quốc như thế nào không ổn không ổn ta mặc dù ưa thích băng điều nhưng là ta thuộc tính là một kêu băng tuyết vương quốc cùng ta thuộc tính có chút xung đột liên tiếp bị cự tuyệt hai cái đề nghị lý mục có chút một dầu thoáng tự hỏi một chút lý mục quyết định nhắc lại một cái quốc danh nếu như đối phương còn không đáp ứng chính mình trước hết ổn định đối phương xuống núi tìm tu sĩ khác hỏi một chút ngũ s ắ c con mai đến cùng có gì vui tốt đạo hưu có thể từng vì khó nhìn thấy lý mục tạm thời dừng lại lộc cự m ụ c liền mở miệng hỏi không làm c ó dễ b ậ y hạ thuộc mục ứng bạn m ụ c mà sinh không bằng liền cứ gọi cự m ụ c vương quốc như thế nào lộc cự m ụ c cự m ụ c vương quốc tốt đạo hưu tốt tài văn trường hôm nay lên quốc gia của ta liền gọi cự một vương quốc ta chính là cự một vương quốc quốc vương lộc cự mục lý mục cái tên này nhưng thật ra là qua loa ý tứ nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà một chút đáp ứng cái này khiến lý mục rất là im lặng bất quá còn tốt đối phương cuối cùng đáp ứng nếu không mình đặt tên liền phải lên nửa n g à y lãng phí tốt đẹp thời gian sau đó lý mục liền bị an bài tại cung điện trong một cái sân ă n ra chỗ sân nhỏ này lúc đầu cũng không có danh tự lý mục sau khi đến liền quyết định cũng cho cái nhà này đặt tên tiểu bạch nhà tiểu bạch nhà chính là cái nhà này sau này tên cái nhà này ứng đứng ở trong cung điện cho nên nồng độ linh khí cũng là cực kỳ nồng hậu dày đặc hoàn toàn đầy đủ lý mục bố đưa chất pháp đem tiểu bạch để vào trong đó chuyện này đã làm xong lý mục liền bất quá nhiều dừng lại sau đó cùng lộc cự mục chào hỏi một tiếng liền xuống núi chuẩn bị để man ngưu đem tiểu bạch kéo đi lên t hao tốn mấy tháng thời gian rốt cục đem tiểu bạch sắp xếp cẩn thận lại bố trí mấy đạo phòng ngự trận pháp lý mục lúc này mới triệt để đem tâm bỏ vào trong bụng quốc sư b ệ hạ đã bê quan b ệ hạ phân phó bây giờ cả nước trên dưới đều lắng nghe quốc sư phân phó lý mục thật vất và đem mọi chuyện cần thiết làm thỏa đáng đằng sau chuẩn bị đi ra ngoại thư giãn một tí kết quả là gặp trước đó gặp phải đầu kia đại hắc hùng h ế t thể như cũ liền có thể lý mục cho mình định vị phi thường rõ ràng. chính mình là một cái đánh xì dầu tuyệt không có khả năng tùy tiện dính vào tại cái này cái gọi là cự mạc trong vương quốc vạn nhất ngày nào lộc cự m ộ t lòng dạ hẹp hỏi bệnh phạm vào đến lúc đó nói mình hy vọng quá cao phải chăng có mưu phản chi tâm cái kêu việc vui nhưng l ừ a lắm quốc sư xin dừng bước bệ hạ tự mình phân phó toàn bộ quốc gia giàn khung tuyến cũng không dựng đứng lên mà quốc sư thân là tu sĩ nhân loại tất nhiên có kinh nghiệm phương diện này cho nên bệ hạ cố ý dặn dò ta để quốc sư vì ta quốc dựng giàn khung nhìn thấy lý mục cũng không muốn để ý chính mình quay người liền muốn rời đi đại hát hùng mau tới chức ngăn lại nói ra đại hát hùng trong lòng cũng khổ ai chính mình tân tân khổ, khổ. cẩn trọng đi theo lộc cựu mộc làm mấy trăm năm thật vất vả chịu đi mấy vị yêu thú tiền bối kết quả đột nhiên không hàng một cái quốc sư địa vị gần với quốc vương mà chính mình còn tại giới của hắn trong lòng lúc đầu khó chịu quan trọng nhưng là quốc vương nói cho hắn biết tên tu sĩ nhân loại này tu vi tại hóa thần kỳ chính mình cũng liền từ từ bình thường trở lại nhưng là quốc vương thành lập quốc gia này chỉ là nhất thời cao hứng cũng không có quá nhiều lối suy nghĩ cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên đây hôm đó nhìn thấy lý mục đằng sau đã sớm sinh ra một chút tâm tư dự định để lý mục vì mình quốc gia kiến thiết ra vừa ra lực bây giờ nhìn thấy lý mục mọi chuyện cần thiết đã làm xong liền giả ta bê quan tên tuổi trốn đi đồng thời lưu lại một câu nói là có chuyện tìm quốc sư nghe được đại hắc hùng lời nói sau lý mục lại trầm m ặ t lý mục không biết gần nhất là chuyện gì xảy ra chính mình luôn trầm m ặ t những y ê u thú này thật không theo xáo lộ ra bài người khác đều lo lắng cho mình thuộc hạ làm lớn làm ạ n h kết quả đầu này ngũ sắc con mai thế mà vung tay ra để cho mình làm cái này thật sự là quá làm khó tỉnh còn tốt lý mục hiểu một chút trận pháp tri đạo sớm đã lưu tốt đường lui cũng không lo lắng ngũ sắc con mai đột nhiên trở mặt dứt khoát liền quyết định thật tốt chỉ điểm một chút đầu này đại hắc hùng Trưng thiết vương kiến 284, thiết cự quốc, cự một vương, quốc, 284, kiến thiết một vương quốc. đại hắc hùng ngươi qua đây ta cho ngươi hảo hảo nói một chút lý mục nhìn xem cái này nhãn giới đại ngốc cái lộ ra một cái nụ cười ấm áp đối với nó nói ra đại hắc hùng không biết lý mục là có ý gì nhưng vẫn là bước chân đi tới lý mục trước mặt ngươi nhìn a bây giờ bệ hạ muốn ta toàn quyền phụ trách kiến thiết c ự một vương quốc nhưng là ta đối với c ự một vương quốc cương vực nhân khẩu các loại hoàn toàn không biết gì cả ngươi trước mang mấy cái lực chấp hành mạnh yêu thú cho ta đi trước tổng điều tra một phen chủ yếu có phía dưới mấy phương diện một quản h ạ t c ư v ự c chủ yếu là linh mạch hai yêu thú số lượng có nhân loại tu sĩ lời nói cũng thống kê một chút ba thống kê song thành đằng sau đem tất cả kim đan kỳ trở lên yêu thú đều gọi đến trước mặt của ta ta muốn đích thân khảo hạch lại đem bọn hắn tiến cử cho bệ hạ để bệ hạ tự mình bổ nhiệm bọn hắn trước vị tốt đi làm đi ta xem trọng ngươi làm được tốt ta liền để bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm đại tướng quân địa vị tương đương với ta lý mục tiện tay đưa tới đại hát hùng ra hiệu đại hắc hùng ngồi dưới đất mà chính mình thì là tại đại hắc hùng bên thai nhẹn h à n g nói ngay đại hắc hùng liên tục gật đầu quốc sư xin yên tâm ta nhất định ho không phụ bệ hạ cùng quốc sư kỳ vọng đợi đến lý mục kể xong đại hắc hùng liền một mặt kích động đứng dậy vỗ vô, vô bộ ngực bảo đảm nói sau đó quay người liền bay mất nhìn thấy đại hắc hùng rời đi t â y rừng đoán chừng đối phương thống kê những số liệu này chí ít cũng phải mấy tháng thời gian dứt khoát liền cho mình thả một cái giả tại toàn bộ linh sơn ở trong bốn c h ỗ du ngoạn đứng lên mà bốn đầu mang như thì bị lưu tại tiểu bạch trụ sở phụ trách bảo hộ tiểu bạch tan uy lý mục còn dành thời gian trở về một chuyến dưới núi thành tập trung cho nhân viên cửa hàng cùng có lòng cầu tiến các tu sĩ giảng một chút con đường tu luyện đằng sau liền một lần nữa quay trở về linh sơn dù sao mặc dù trên linh sơn khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang nhưng là có một phen đặc biệt cảnh sắc hơn nữa còn có một chút chân quý linh d ư ợ c là m ắ t khác linh sơn không thể có rốt c ụ c đại h á c hùng lần nữa tìm được lý mục quốc sư thống kê đi ra tất cả kim đan trở lên yêu thú cũng đều bị ta triệu tập đủ chỉ cần ngươi đồng ý liền có thể lập tức để bọn hắn tiến cung điện mấy tháng thời gian trôi qua đại hát hùng trên mặt rào rạc vẽ kích động không có chút nào hạ thấp nhìn thấy lý mục đằng sau ngược lại một mặt h ư ơ n g phấn đối với lý mục nói ra ân để bọn hắn ngay tại trên quảng trường chờ lấy ta ta sẽ chờ đi qua là các loại đại hắc hùng lần nữa rời đi về sau lý mục liền cẩn thận xem xét lên đại hắc hùng chỗ thống kê số liệu một thiên hạ dây núi chủ mạch là ngũ d i a i linh mạch trung phẩm phó mạch có ba đầu ngũ d i a i hạ phẩm linh mạch dọc theo hai mươi mấy đầu tứ d i a i linh mạch mấy trăm đầu tam d i a i linh mạch hơn ngàn đầu linh mạch cấp hai linh mạch cấp một càng là nhiều không kể siết cương vực phạm vi kéo dài mấy chục và dặm hai q u ã n hạt yêu thú chỉ có lộc cự mục là hóa thần trung kỳ nguyên anh kỳ yêu thú có ba mươi mấy đầu i m đan kỳ yêu thú mấy trăm đầu trúc cơ kỳ yêu thú luyện khí kỳ yêu thú càng là nhiều vô số kể xem hết tư liệu lý mục liền đi tới trên quảng trường phát hiện trên quảng trường ngồi đ ầ y từng đầu dáng vẻ khác nhau yêu thú rất tốt các ngươi lại tới đây nói do thực lực của các ngươi đã đạt tới thân phận của các ngươi xác định từ nay về sau ngươi ta đều là cựu một vương quốc một phần tử phía dưới ta đem hướng quốc vương đề nghị tất cả nguyên anh kỳ yêu thú theo điểm tu vi chớ vì c ự một vương quốc nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm quản ngũ phẩm viên phân biệt lĩnh một chỗ tư giai linh mạch làm đóng giữ trí địa mặt khác không có dẫn tới có thể trực tiếp đến chủ mạch hoặc là phó mạch tự nhiên có đối ứng với nhau trước quan trợ các ngươi mà kim đan kỳ y ê u thú thì theo tu vi trở thành c ự một vương quốc lục phẩm thất phẩm bát phẩm tiểu phẩm quan viên phân biệt nhận lấy một đầu tam giai linh mạch đóng g i ữ về phần không đến trúc cơ kỳ y ê u thú thì dựa theo thiên phú c ô n g hiến trực tiếp trở thành c ự một vương quốc đại quan bên trong lại tiểu lại phụ trách cụ thể sự vụ áp dụng chỉ cần các ngươi năng lực đủ c ư ờ n g đại c ô n g hiến đầy đủ đột xuất thiên phú đầy đủ cao tuyệt một ngày nào đó các ngươi sẽ chạm đến nhấp phẩm chức quan đó chính là hóa thần kỳ yếu thú có thể lên đảm nhiệm nhấp phẩm chức quan có ba cái một là ta Quốc sư vị tạm r í chủ y thời r á c n cứ như vậy nhiều cụ thể công việc còn cần ta cùng bệ hạ thương lượng đằng sau mới quyết định ta đồng ý lời còn chưa nói hết một thanh em liền từ lý mục phía sau chuyển đến lý mục nhìn lại nguyên lai là lộc tự mục đã nghệ bức nhàn nhã bộ pháp đi tới trên h Ta u ả n g Lời còn trường bệ hạ ân tất cả yêu thú nhìn thấy lộc cự một đằng sau tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ một cái quốc sư lời nói chính là ta lời nói các ngươi cứ việc chăm chú đi làm liền tốt lộc cự một cũng không có quản hạt quốc gia kinh nghiệm dứt khoát ủy vào thực lực mình không sợ lý mục tạo phản trực tiếp vung tay lên đem quyền lực toàn bộ hạ phóng cho lý mục c h i t để làm một cái vung tay trượt quỹ lý mục nhìn xem trong trước mắt đã biến mất ở trước mặt mình trước mắt lộc cự một không biết nên nói cái gì tốt không nghĩ tới chính mình đi tới yêu thú khống chế cương vực lại thành vì người khác tận tâm tận lực phụ trách một tốt thần tử lý mục nhìn thấy lộc cự một không đáng tin cậy việc này còn phải chính mình đến sau đó lắc đầu đem một chút lời muốn nói lắc ra khỏi sau đầu lại quay đầu nhìn về hướng trên quảng trường đông đảo mở to hiếu kỳ con mắt nhìn xem yêu thú của mình nhận được bệ hạ để mắt ta ta liền hôm nay một mình quyết định đại hát hùng tạm thay đại tướng quân chức ai nếu như trước tấn thăng đến hóa thần kỳ trực tiếp trở thành chính thức đại tướng quân còn lại yêu thú ân trước hết theo điểm tu vi phối đóng giữ chi điện một năm sau ta sẽ xem xét hiệu quả ai trụ sở quản hạt tốt nhất trước hết tạm thay thừa tướng vị trí mặt khác về sau chủ mạch chính là cự mộc vương quốc quốc đô liền gọi cự mộc thành phó mạch chính là thủ đô thứ hai tứ giai linh mạch đều gọi châu Tam giai ta i l hào hào nhưng m ạ là kết quả để lý mục thất vọng những yếu thú này có thể là bởi vì đầu không đủ linh quan nguyên nhân cũng có thể là, là bởi vì bị lý mục lời nói nghe được rơi vào trong sương mù cảm giác cũng không có người đi ra nổi lên lý mục nhìn chính mình i ế t g à dọa khỉ nguyện vọng thất bại đằng sau cũng liền nội tâm thở dài một hơi cũng không có quá nhiều cường điệu cái gì đã như vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian trở về chính mình trụ sở đi chương hai trăm tám mươi lăm c ự một vương quốc những sự tình kia chương hai trăm tám mươi lăm c ự một vương quốc những sự tình kia các loại tất cả yêu thú rời đi về sau đại h á c hùng thì là một mặt định n ọ c h i sắc đi vào lý mục trước mặt định n nó ọ nói đa tạ quốc sư a ta lão hùng đời này chỉ cảm kích một con yêu thú đó chính là bệ hạ nhưng là hôm nay đến lại thêm một người đó chính là quốc sư k h á c h khí đại tướng quân lý mục nhìn trước mắt đen ra hỏa mỉm cười trêu kẻo nói ha ha ha quốc sư đại nhân nhìn thấy trước mắt đầu này đại hắc hùng một mặt dáng vẻ đ ắ c ý lý mục là tuyệt đối không nghĩ tới trong yêu thú cũng có người mê làm quan đúng rồi ngươi có thể có nhân loại danh tự ngươi bây giờ đã là nửa cái đại tướng quân là nên lấy một cái tên của mình trong lúc bất c h ợ t lý mục nghĩ tới điều gì liền mở miệng đối với trước mắt đại hắc hùng nói ra lý mục đoán chừng cái này một chút yêu thú tuyệt đại đa số đều không có tên của mình dù sao bọn hắn đều là cái này lớn như vậy trong dãy núi sinh trưởng ở địa phương yêu thú bình thường ở giữa xưng hô đều là một chút thô bị không chịu nổi từ ngữ không coi là gì nhưng là c ự một vương quốc đều đã thành lập nếu như hắn đại tướng quân bị chính mình tùy ý gọi là đại hắc hùng hiển nhiên không nói được nếu như hai nước giao chiến đối phương hô một tiếng đến đem không biết họ tên phía bên mình đến một câu ta gọi đại hắc hùng như thế hình ảnh đơn giản không đành lòng nhìn thẳng quốc sư đoàn đúng ta từ nhỏ lẻ loi h ư u quạng thật không có họ tên quốc sư không bằng giúp ta lấy một cái đi đại hắc hùng con mắt nhỏ giọt nhất chuyển liền đối với lý mục nói ra cũng có thể ngươi là loài gấu liền họ hùng thuộc tính là đất lại là cô nhi không bằng liền bảo ngươi hùng bất nhị、đi. lý mục vốn là dự định treo g ẹ o một chút cái này đại hát hùng nhưng là không nghĩ tới đối phương thông thống khoái khoái đáp ứng lý mục cũng không tốt nói thêm gì nữa tốt bây giờ cơ bản g i á n không có nhưng còn phải có cơ bản quản lý quan viên cũng tỉ như ngươi đại tướng quân ta định đem ngươi phủ đại tướng quân xây ở chủ mạch vương cung bên ngoài ngươi liền tạm thời treo mười tên nguyên anh kỳ yêu thú có trụ sở có thể đồng thời nhậm chức mười tên nguyên anh kỳ yêu thú vì tướng quân tất cả có thể quản hạt ba mươi tên kim đan mấy trăm đầu trúc cơ nhiệm vụ của ngươi chính là quản lý tốt cái này mười tên tướng quân liền tốt còn lại cơ sở nhiệm vụ không còn cần ngươi tự mình tham gia sắp xếp s o n g xuôi đại hát hùng nhiệm vụ đằng sau lý mục lại đang tự hỏi chuyện khác vì cam đoan quốc gia vận chuyển bình thường lý mục yêu cầu tất cả linh mạch hàng năm đều dựa theo nhất định tỷ lệ hướng quốc vương giao nạp nhất định mức thu thuế đồng thời bởi vì yêu thú đều không quen quản lý linh đ i ể n cùng tìm kiếm cùng lợi dụng mặt khác tu tiên tài nguyên kỹ năng cho nên lý mục yêu cầu có thể thích hợp cùng lên núi tu sĩ lẫn nhau hợp tác đem toàn bộ linh mạch đầy đủ lợi dụng có thể khai khẩn linh điền khai khẩn linh điền không thể lái khẩn địa phương liền thay phiên tiến hành thăm dò tại bảo đảm linh mạch sản xuất ổn tập trung h ư n g giới đạt được một chút tăng trưởng mấy năm trôi qua, toàn bộ cựu m ộ t vương quốc hoàn toàn sống lại lý mục lần nữa đi vào sơn hạ thành liền sẽ phát hiện sơn hạ thành thế mà nhiều rất nhiều y ê u thú bọn hắn không còn là hung thần á c sát bộ dáng ngược lại như cái thị tỉnh tiểu dân một dạng cùng một chút thu mua linh dược tu sĩ lẫn nhau có kẻ mặc cả đổi lấy tốt linh thạch đằng sau bọn chúng lại đi một chút bán đăng dược trận pháp các loại cửa hàng đi mua một chút bọn chúng thứ cần thiết trải qua mấy năm này phát triển toàn bộ dây núi y ê u thú cùng sơn hạ thành phảng phất đều biến bình thản rất nhiều rất ít mới xuất hiện nhân loại cùng tu sĩ không chết không thôi cục diện lẫn nhau ở giữa đầy đủ lợi dụng Yêu thú h k ô nhưng coi như như vậy lý mục cũng cảm giác được tu vi của mình tiến bộ rất lớn mặc dù còn không có tại ngắn ngủi mấy năm thời gian đã đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng là lý mục còn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tại bao giờ cũng tiến lên dù sao lý mục tại nguyên anh kỳ lại tu luyện từ đầu đằng sau tốc độ tu luyện liền đã cùng thiên linh căn một dạng coi như hiện tại lý mục tu vi trong lúc bất c h ợ t một lần nữa về tới luyện khí một tầng như vậy lý mục cũng có lòng tin trong thời gian ngắn tu luyện ra người khác nhìn thấy lý mục tốc độ tu luyện cũng đều đến kinh hô một tiếng thật là thiên tài cũng quốc sư nghe nói mười năm sau trăm vạn r ằ n bên ngoài đại phong thành có một trận thịnh điện là phụ cận mấy nhà đại thừa kỳ thế lực cùng một chỗ tổ chức thăng tiên đại hội không biết ngươi có thể có hưng thú tiến đến tham gia một ngày này lý mục cùng lộc cự mộc hai cái ngay tại sơn hạ thành một chỗ trong tiểu lâu lẫn nhau đối ẩm qua ba lần rượu đằng sau lộc cự mộc liền mở miệng nói ra một cái để lý mục có chút động tâm tin tức dù sao những đại thế lực kia bình thường không hiển sơn không lộ thủy rất ít tổ chức cỡ lớn hoạt động nếu như chính mình mượn cơ hội này tiến đến chiêm ngưỡng một phen đối với mình tu vi đều có trợ giúp rất lớn tin tức có thể tin được không thiên chân văn xác nghe được lý mục hỏi lại lộc cự mộc mỉm cười nói ra là hắn biết lý mục hội đối với chuyện này cảm thấy hưng thú dù sao tất cả mọi người là tu luyện ai không biết đối với bực này thịnh sự có hướng tới c h i tâm đâu cái gọi là thăng tiên đại hội cũng không phải phổ thông g i ả n g đạo giao đấu đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ tấn thăng đến độ kiếp kỳ mới có thể tổ chức một trận cá nhân tu trận dù sao đột phá đến độ kiếp kỳ thì tương đương với đã lấy được thành tiên vé vào cửa ngày nào thành tiên chỉ là một cái thời gian vấn đề mà có chút có thực lực thế lực cũng sẽ ở nhà mình tu sĩ trở thành độ kiếp kỳ sau sẽ chọn lương thần cắt nhật tổ chức một trận thăng tiên đại hội mục đích đúng là thật tốt hướng ngoại giới tú một thanh cơ bắp khiến cho thế lực đối địch không dám tùy tiện vận động nhưng là có khác chuyên môn nói là gần nhất mấy ngàn năm t、so、nhất nhất lý mục cũng điều tra phương diện này tư liệu đoạt được kết quả chỉ có bốn chữ linh khí triều tịch cái gọi là linh khí triều tịch chính là toàn bộ thế giới linh khí liền tựa như trong biện rộng nước một dạng Sẽ ở,、so、ở m ộ trước cái đó lý mục liền đối với mình nơi sinh linh khí thiếu thốn lịch sử có một ít suy đoán việc này trải qua đại lượng tư liệu bổ sung rốt cuộc cũng xác định vì cái gì chính hắn ra đời địa phương không có linh khí đây hết thể đều là bởi vì linh khí triều tịch ảnh hưởng tối thiểu nhất mấy ngàn năm qua này chính mình ra đời mảnh đất kia linh khí là dần dần hạ thấp cho nên mới dẫn đến mảnh đất kia tu tiên giả cơ hồ tuyệt tích mà linh khí triều tịch cũng không phải là toàn bộ thế giới linh khí cũng sẽ ở một cái giai đoạn thời gian bên trong sẽ biến mất mà là chỉ có bộ phận địa khu linh khí sẽ giống sóng biển đập bãi cắt một dạng có khi có có khi không có mặt khác đại bộ phận địa khu linh khí hay là một mực tồn tại cũng bảo đảm toàn bộ văn minh tu tiên không tuyệt tự trải qua linh khí triều tịch sự tình ảnh hưởng lý mục cũng nghĩ đến một cái khắc khắc sâu vấn đề chính là lần kia hắn ra biển thời điểm trải qua hải đảo d ã núi cùng hải dương ở giữa so sánh phát hiện hắn trước nhìn thấy chính là d ã núi đỉnh sau đó mới là núi ở giữa sau đó là núi dưới đáy bởi vậy lý mục đánh giá ra thế giới này cũng rất có thể là hình tròn cũng không phải là giống thế giới này tuyệt đại đa số người nhận biết như thế là một cái song song thế giới bởi vậy có thể suy đoán ra đứng ở trên mặt đất nhìn thấy tinh thần cùng thái dương mặt trăng cũng đều là chân thực tồn tại mà cái gọi là phi thăng lại là chuyện gì xảy ra theo suy nghĩ càng tung bay càng xa lý mục dần dần đối với phi thăng sinh ra một tia sợ hãi nơi này không phải thời đại khoa học kỹ thuật mà là tu tiên giả thời đại mà tu tiên giả mục đích cuối cùng nhất chính là phi thăng khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định liền sẽ bạch n h ậ t phi thăng nhưng là nơi này không phải trước đó lý mục hiểu biết thời đại thần t h o ạ i kia thời đại thần t h o ạ i kia phạm nhân có thể thông qua tu luyện bạch n h ậ t phi thăng đến cái gọi là thiên giới nhưng thế giới này cái gọi là thiên giới lại là ở nơi nào là cao hơn vĩ độ sao hay là một cái khác thời không song song quốc sư quốc sư ngươi lại đang nghĩ cái gì nhìn xem lý mục rơi vào trầm tư ở trong lộc cựu mục liền mở miệng hỏi không có gì lý mục nghe được lộc c ự mục thanh âm lúc này mới tỉnh táo lại tất ta còn có chuyện l i ê n đi trước hy vọng mười năm đằng sau ngươi ta có thể đồng hành lộc cự một nhìn thấy hôm nay lý mục cũng không tại trạng thái liền đứng dậy cùng lý mục chào tạm biệt s o n g bốn thời gian mười năm trước mắt liên qua lý mục cũng đúng hạn cùng lộc cự một đạt tới đại phong thành đại phong thành là một tòa treo trên bầu tiên thành trì treo cao tại cách xa mặt đất cao mấy vạn dặm không phía trên không có thành thị bộ g á n g chỉ có từng tòa đảo nhỏ phiêu phủ ở trên k h ô n g t r u n g giữa lẫn nhau lại lợi dụng trận pháp nối liền với nhau ngụ ý tiên khí bầm bền tiên hạc bay vòng tường t h ụ không ngừng đây là lý mục thấy qua gần với thần nhất tiên địa phương v ậ hạ chúng ta là lúc nào đi vào lý mục nhìn lên trong bầu trời người đến người đi khắp nơi là ngự kiếm phi hành tu sĩ cùng người k h ô n g chế linh thú bay lượn tại trên chín tầng trời đại năng nhìn thấy cái này t r á n g quan m ộ t khắc không khỏi lòng sinh hướng tới đạo hữu khả năng còn không biết đi cái này phi thăng đại hội cũng không phải ai cũng có thể tham gia giống chúng ta dạng này tiểu tu sĩ chỉ có thể đợi tại dưới thành trì ngước đầu nhìn lên yêu cầu xa v ớ i mắt thấy cái kia một tia tiên khí liên loại cơ hội này cũng không phải tất cả tu sĩ đều có thể lấy được dù sao nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ thế nhưng là ngay cả chiêm ngưỡng cơ hội đều không có lộc cự mục vẫn không nói gì bên cạnh liền có một vị nhiệt tâm hóa thần kỳ tu sĩ cho lý mục giải thích nói nghe được lý mục lập tức cảm thấy mình cùng người khác ở giữa vẫn tồn tại trên lệch thật lớn quốc sư xin yên tâm người khác không thể ta có thể không đợi lý mục triệt để châm mặn xuống dưới lộc cự mục liền mở miệng một mặt tự tin nói không đợi cái khác tu sĩ có phản ứng lộc cự mục tiện tay móc ra một khối đá nhẹ nhàng hướng bên trong nói một câu người khác không biết mà nói liền ngơ ngác đứng tại chỗ t h ư ợ n h ư đang đợi người nào một dạng tiểu lộc ngươi những năm này trốn đến nơi nào để lao phu tìm ngươi tìm thật đáng a lộc cự mục cũng không có để đám người quá nhiều chờ đợi không tới thời gian một phút từ đằng xa liền đến một cái nông phu ăn mặc bộ dáng tu sĩ tay trái nắm một con trâu tay phải nắm một con lửa mặt mũi tràn đầy khổ tướng đi tới lộc cự một trước mặt một mặt hoài niệm nói các ngươi là ngươi là mục đại vương thu tiên giả lúc đầu ký ức liền rất tốt mà lý mục ký ức trời sinh liền so người khác tốt khi nhìn đến lao đầu lần đầu tiên lý mục cũng không có cảm thấy kinh ngạc mà nhìn lần thứ hai lý mục liền thấy lao đầu tay trái tay phải dắt con trâu kia cùng đầu kia con lửa giống như đã từng quen biết hơi một lần liền nghĩ tới hai tên này không phải liền là tiểu bạch lúc đó tại chỗ kia trong linh mạch thu tiểu đệ sao chính là không biết chuyện gì xảy ra thế mà chạy tới nơi này còn bị một cái nông phu đánh bại lao đầu cho hàng phục tiểu hữu ngươi cùng ta nhà tiểu hoàng cùng tiểu hôi nhận biết lao đầu không đợi cùng cảm nhận được cùng lộc cự m ộ t trùng phùng vui sướng lại nhìn thấy nhà mình mặt khác hai cái s n g vật thế mà cùng lý mục lẫn nhau biết rõ tựa hồ đã từng quan hệ còn không bình thường t i ê n bối tại hạ xác thực cùng ngài tiểu hoàng cùng tiểu hôi đã từng có một đoạn vui sướng ký ức lý mục cũng không phải người ngu dại nhìn thấy lao nông cùng lộc cự m ộ t s á c thực tương tự hơn nữa nhìn thân phận tựa hồ lộc cự m ộ t hay là lao nông cho thu phục liền biết người lao nông này thân phận không tầm thường liền tranh thủ thời gian khiêm tốn nói ra ha ha ha ta đã nói rồi nhà ta tiểu hoàng cùng tiểu hôi cũng không phải cái gì t ạ m huyết linh thú ngươi nhìn cái này không phải liền là có hóa thần kỳ tu sĩ đều cùng nhà ta tiểu hoàng cùng tiểu hôi hòa mình sao lao nông nghe được lý mục lời nói sau rất là vui vẻ h i ệ n nhiên là lý mục cùng tiểu hoàng cùng tiểu hôi lẫn nhau biết rõ vui vẻ ra ra có thể mang ta người bạn này cùng đi đại phong thành phía trên nhìn thang tiên đại hội sao chờ đợi hồi lâu lộc cự mộc rốt cuộc tìm được cơ hội tranh thủ thời gian mở miệng sen vào nói thua ta ngươi trước khôi phục bản dạng lao nông nghe được lộc cự mộc lời nói sau quay đầu dùng nụ c ử i hiền lành nhìn lộc cự một một chút chỉ thấy hiệu cự mộc rất nhanh liền biến đổi hình thể khôi phục được chính mình bản thể là một đầu chiều cao chín m thân rộng ba m v a i cao năm m to t lớn mai hoa lộc đây cũng là lý mục lần thứ nhất trông thấy lộc cự mộc khôi phục bản thể đi đi còn không đợi lý mục từ kinh ngạc tình huống bên trong kịp phản ứng lao nông tiện tay vung lên lý mục cùng lao nông an vị tại lộc cự mộc trên đầu vai cùng một chỗ hướng về không chung bay đi q u ố chương cần hai trăm ư tám mươi bảy phi thăng đại hội chương hai trăm tám mươi bảy phi thăng đại hội mà ta không giống mới ta chử ngẫu nhiên giúp vị tiền bối này kéo kéo một phát làm đuổi bên ngoài thời gian còn lại chỉ cần thỏa thích thả bản thân liền có thể n g h e xong lộc cự mục g i ả n g thuật lý mục lúc này mới làm rõ tình huống nguyên lai、like、mình một mực hô hào bệ hạ lại là người khác nửa cái linh sủng mà lao đầu này uy bức lợi d ụ phía dưới để lộc cự mục ba cái phong nhã hào hoa yêu thú nhận làm hắn là ra ra nghĩ không ra bệ hạ còn có lớn như thế chân thật sự là tiện sát người bên ngoài lý mục mặc dù không biết lao nhân cỗ tu vi nhưng là căn cứ lao nhân có thể như vào c h ỗ không người một dạng tiến vào đại phong thành liền biết lao nhân này không đơn giản ân bảy phần làm thật ba phần là giả đối với lộc cự mục nói ra đó là ánh mắt của ta thế nhưng là cực kỳ đặc không phải ai đều có thể làm bắp đùi của ta vậy ngươi phía sau tại sao muốn rời đi đâu quốc sư có chỗ không biết ta là một m lần tình cờ không nhịn được gan vị tiền bối này t r ô n g ở linh đ i ể n trung một viên đắt đỏ dự thảo sợ bị trách cứ liền lòng b à n chân bôi dầu rời đi nhưng là ta biết vị tiền bối này không gặp qua nhiều trách móc nặng người ta nhưng nếu như ta như vậy trở về nhất định sẽ bị chính mình đục nhà đến liền dứt khoát đi ra muốn xông ra chính mình một vùng thiên địa sau đó lại trở về ai có thể nghĩ đi ra lâu như vậy hay là tầm thường vô vi còn tốt để cho ta lần nữa gặp vị tiền bối này cuối cùng cũng đã có thể vượt qua cầm y ngọc thực thời gian rồi Lý Mục theo lý ộ c c mục nói hai u y ệ n n với h ụ người nói chuyện với nhau rốt cục đi tới đại phong thành nội bộ đại phong thành phía ngoài nhất đều là một chút treo giữa không trúng trên đảo nhỏ cũng vô thường chú tu sĩ đều là một chút trận cơ chỗ mà hơi gần bên trong một điểm chính là thuộc về một chút đại phong thành nội bộ hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện đạo tràng bên trong cái gì cần có đều có những cái kêu hóa thần kỳ tu sĩ có thể ở bên trong thành lập chính mình phương thị dẫn đầu đệ tử của mình chiêu mộ thuộc hạ của mình nghiễm nhiên là từng cái tiểu thế giới ở cạnh bên trong một chút chính là thuộc về chân chính đại lão chỗ đạo tràng nơi đó trận pháp như là mây mù bình thường để cho người ta một chút nhìn không thấu tình huống bên trong trung ương nhất là một tòa lớn nhất hòn đảo đại phong đ ả o đó chính là hôm nay lý mục bọn người muốn đi địa phương hôm nay bởi vì có phi thăng đại hội muốn tổ chức cho nên toàn bộ đại phong thành trừ nội bộ nhân viên nhân viên bên ngoài bao quát hóa thần kỳ ở bên trong phía dưới tu sĩ đều không được đi vào do lớn đi ra bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ có chuyện như vậy đơn giản là lớn một chút tráng quan một chút nhưng là các loại lý mục chân chính đi theo người lao nông tiêu tiến vào trong đó thời điểm mới có thể phát hiện bên trong có động tiến khác bên trong địa vực lý mục cũng tính ra không ra đến đáy rộng lớn đến mức nào nhưng là lý mục minh bạch tuyệt đối không nhỏ bởi vì lý mục ở bên trong phát hiện tinh đồ chính là từng cái lợi dụng trận pháp xây dựng đi g a nhập nguyện tinh thần treo ở trên hòn đảo mà hòn đảo phía dưới lại là trận pháp chỗ cấu trúc đi ra giang hà biển hồ quy mô thanh thế to lớn tiểu hữu a ngươi có phải hay không coi trọng những ngôi sao kia m u ố n ta có thể hái xuống tặng cho ngươi nhìn thấy lý mục nhìn chung quanh dáng vẻ lão nông liền quay đầu đối với lý mục ôn hòa nói giống như là ra ra nhìn cháu trai một dạng không cần không cần tiền bối k h á c h ký lý mục tranh thủ thời gian khẩn trương phất phất tay biểu thị cự tuyệt trong lúc nhất thời lúng túng không thôi chính mình vừa rồi trạng thái khẳng định cực kỳ giống nhà quê vừa mới vào thành dáng vẻ tiền bối xin hỏi ngài là phương nào quý khách khách nhân tới c ự làm muốn đăng ký tu tiên giới cũng không thể ngoại lệ cái này không vừa tiến vào chủ đạo nội bộ không đến bao lâu liền có một tên nhìn không thấu tù vi tu sĩ đến đây đối với lao nông thi lễ một cái đằng sau hỏi ta gọi trương lao hán ngươi có thể xưng hô ta là cái quốc đạo nhân lao nông tùy ý khoát tay háo lộ ra một lao nông giống như từ tường mỉm cười đối người tới nói ra nguyên lai、like、là trương tiên nhân a mau mau hữu t ỉ n h trương tiên nhân mời đi theo ta nghe chút lao nông danh tự tên k i a đến đây tiếp đai tu sĩ tựa như nhìn thấy thần tượng của mình một dạng n h i ệ t tình gấp trăm lần không chỉ không cần một lát lý mục liền theo lão nông đi tới một chỗ quảng trường trống trải phía trên sau đó tại tên kia nhân viên tiếp đãi một cái pháp quyết phía dưới lý mục liền tiến vào một cái che giấu gian phòng tiểu h ư u à gặp chuyện đừng hốt hoảng đây là ẩ n tàng trận pháp đợi lát nữa phi thăng đại hội không ở nơi này tổ chức đến lúc đó tự nhiên có người mang bọn ta tiến đến chân chính phi thăng đại hội nơi tổ chức đa tạ tiền bối chỉ điểm nghe được lão nông lời nói sau lý mục mới vừa rồi còn hơi có chút hoảng loạn trong lòng lúc này mới an định xuống tới thời gian rất nhanh trong chớp mắt đã đến phi thăng đại hội chân chính tổ chức thời điểm lý mục liền đi theo lão nông sau l ư n g tiến nhập một cái truyền thống trận sau đó chỉ dùng loé lên lý mục liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa to lớn trong trận bàn chư vị hôm nay chư vị có thể đến đây tham gia ta phi thăng đại hội ta rất vui mừng không có bất kỳ cái gì giữ gìn trật tự người ở đây đều là thực lực hoặc là thân phận người không bình thường tự nhiên không có người tùy tiện cao dọa hồ nào sau đó chẳng được bao lâu liền xuất hiện một vị thân hình nam tử cao lớn một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài theo dõi chẳng tại sau lưng kiếm mi lãng tinh sinh cực kỳ tuân tiếu chỉ gặp hắn xuất hiện vừa xuất hiện liền hấp dẫn trong ánh mắt mọi người trực tiếp đứng ở trận bàn trung ương nhất treo trên bầu trời đối với mọi người nói tiểu hữu trận bàn này tên là phi thăng trận chờ một lúc ngươi nhìn mọi người có hành động thời điểm liền trực tiếp đưa tay khoác lên trước mặt ngươi đường vân phía trên đem tự thân pháp lực rót vào trong đó liền có thể yên tâm cùng ngươi có lợi mà vô hại nhìn thấy lý mục đầu góc mơ hồ bộ dáng lao nông liền nhiệt tâm bắt đầu chỉ điểm đa tạ tiền bối cao chi t r u n g quanh không có bất kỳ tu sĩ nào tùy ý châu đầu ghé thai lý mục liền không cách nào t h a m dò được tin tức hữu dụng cho nên đối với lao nông lời nói lý mục là trăm phần trăm ghi ở trong lòng đa tạ các vị đạo hữu giút ta phi thăng rốt cục cái kia tên tuổi phát dối tung anh hùng thanh niên đem lời kể y xong sau đó lý mục liền theo ở đây tất cả tu sĩ cùng một chỗ đưa tay khoác lên đường vân phía trên đem trong cơ thể mình pháp lực rót vào trong đó trong c h ư ớ c mắt trận bàn liền phát ra hào quang t r ó i sáng trong nháy mắt liền thu nạp không biết bao nhiêu đến từ trên bầu trời linh khí cùng đến từ chung quanh tu sĩ pháp lực hội tụ thành một đạo q u a n trụ trực tiếp tiến vào thanh niên nam tử thể nội nam tử lập tức liền xếp bằng ở trong hư không hai mắt nhắm nghiền lại qua đại khái nửa canh giờ nam tử rốt cục mở ra hai mắt nhắm chặt chương hai t h i ê n tiếp chương hai t r i t á t i ê n chỉ gặp nam tử vừa mới mở to mắt liền hai mắt nhìn lên bầu trời chỉ thấy bầu trời phía trên dần dần ngưng tụ mảng lớn đen nhánh đen nhánh vân đoá lốp buốt vân đoá ngưng tụ một hồi thời gian liền xuất hiện s ấ m chớp rền v a n g cảnh tượng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng tụ thành một đạo lôi điện to lớn đem nó đánh xuống lôi kiếp đã đến các vị đạo hữu mời về tránh nhìn xem dần dần ngưng tụ thành to lớn lôi quang nam tử sắc mặt ngưng trọng mở miệng đối với các vị tu sĩ nói một câu sau đó liền phóng lên tật trời hướng về lôi kiếp ngưng tụ địa phương xuất phát lùi không biết a y hô một tiếng đông đảo tu sĩ lập tức liền rời đi nguyên địa hướng về nơi xa bay xuống mà đi cách cách cách rồi không hợp thói thường đứng xa xa nhìn nam tử này từ trên trời mà lên ảnh hưởng đạo kia to lớn lôi quang chỉ gặp lôi quang cũng vừa lúc ngưng tụ hoàn thành hội tụ thành một đạo thiểm điện thô to trực tiếp bổ vào nam tử này trên thân một đạo hào quang trói mắt t ứ tán ra để lý mục trong lúc nhất thời thấy không rõ trong lôi quang bóng người sau mấy cái hô hấp lý mục tài miễn cưỡng thấy do nam tử này tình huống chỉ gặp nam tử này tóc thai bù xù một bộ quần áo hơi có vẻ ưu ám nhưng là trạng thái tinh thần vẫn là thần thái xa láng lại đến rất rõ ràng nam tử này cũng không có bị lôi k i ế p đánh ngã chỉ là một lần nữa điều chỉnh trạng thái lại tiếp tục tại nguyên chỗ chờ đợi một đạo tiếp lôi k i ế p giáng lâm ẩm ẩm long t h ư ợ n h ư nam tử này hành vi khiêu khích trên trời lôi k i ế p chỉ thấy trên trời mây đen càng để lâu càng nhiều càng để lâu càng dày kèm theo là một trận ẩm ẩm tiếng vang vô số lôi q u a n g tại trong mây đen không ngừng thoáng hiện rốt cục lại ngưng tụ thành hai đạo lôi k i ế p hoàn toàn không thua tại vừa rồi đạo kia lần nữa hướng về nam tử đánh xuống đôn đốc đủng lại là một trận lôi quang hiện lên nam tử này vẫn đứng nạo nghễ trên bầu trời chỉ là trạng thái tinh thần lộ ra hể phải một chút độ kiếp tá n tiên ngay tại hôm nay nhưng nam tử này con mắt vẫn hiện ra k i m quang không có chút nào bị trên bầu trời lần nữa ngưng tụ tiếng vang cực lớn mà hù ngã mà là hô to một tiếng sau đó liền đem tự thân pháp lực hoàn toàn điều động ý đ ồ tại trọi cứng một đạo lôi kiếp ầm ầm lại là một trận tiếng vang ầm ầm chuyển đến đám mây trên bầu thiên đô rất giống nổi giận bình thường xôi trào mánh liệt ngưng tụ thành một đoàn to lớn mây đen rốt cục bóng đen to lớn kiêng ư n g tụ ra một đạo so vừa rồi còn muốn h ô to mấy lần thiệm điện hướng phía nam tử này đỉnh đầu xuyên thẳng xuống một đạo to lớn quan g mang bắn ra bốn phía r a để lý mục con mắt tạm thời tựa như m ù bình thường qua mấy chục cái hô hấp lý mục lúc này mới thấy rõ không trung thế cục chỉ gặp nam tử này lúc này quần áo tạ tơi tóc đã bị cháy rủi hơn phân nửa ánh mắt cũng không có vừa rồi sáng ngời có thần tựa hồ hô hấp cũng biến thành ngắn ngủi thành coi như lý mục đang tự hỏi nam tử này phải t r ă n g vượt qua lôi k i ế p thời điểm bên cạnh lao giả mở miệng nhẹ nhàng đối với lý mục nói một câu chỉ gặp sau một khắc mây đen liền tựa như hao hết lực lượng toàn thân một dạng tứ tán ra trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh bầu trời lần nữa khôi phục s nhĩ nam tử này lại hai mắt nhắm n g h i ề n ngồi xếp bằng ở trong bầu trời tiến nhập trạng thái tu luyện nương theo lấy nam tử này tu luyện trên bầu trời lâm kỳ liền tựa như gặp một cái cái phếu một dạng l i ề u mạng hướng phía nam tử này thân thể c h u i vào mà nương theo lấy nam tử này tu luyện nam tử này thân thể diện mạo mắt trần có thể thấy trở nên mờ ảo đứng lên trọn vẹn qua hơn một cách giờ nam tử này rốt cục mở hai mắt ra cặp mắt kia là lý mục từ trước tới nay chưa từng gặp qua mênh mông liền như là bên trong là hai ngôi sao một dạng sâu、so、không lường được đa tạ các vị đạo hữu giút ta độ kiếp ta sẽ tại nơi đây liên tục giảm đạo mười ngày nghe được nam tử này lời nói đằng sau tu sĩ khác đều hưng phấn dị thường đa tạ tán nhân lý mục cũng tranh thủ thời gian đi theo tu sĩ khác một dạng đối với nam tử này thi lễ một cái nhưng là rất rõ ràng nam tử này lúc này trạng thái cũng không khôi phục lại đình phong cho nên nói với mọi người một câu đằng sau liền tiến vào chủ thành tiến hành bế quan lý mục mấy người cũng đành phải ở đây tiếp tục chờ đợi cái này nhất đẳng đợi trọn vẹn hơn một tháng còn tốt những thời giờ này lý mục cũng đầy đủ lợi dụng tới đi theo sau lưng lão giả học được không ít tri thức đồng thời làm quen rất nhiều đại lão cũng tỉ như nam tử này nói tới độ kiếp kỳ thật chính là đại thừa kỳ hướng về độ kiếp kỳ xuất phát vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp liền chính thức trở thành một kiếp tán tiên cũng có thể xưng là độ kiếp kỳ một tầng không quá độ c ự p kỳ sao mà rất ít cho nên các tu sĩ để tỏ lòng tôn kính đều sẽ xưng hô bọ họ là tán tiên có thể xưng tiên nhân phía dưới mạnh nhất cảnh giới mặt khác lý mục cũng biết đến toàn bộ tu tiên hệ thống việt sưng luyện khí kỳ h í k tu sĩ cũng gọi là luyện k h í sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể gọi là trúc cơ thượng nhân kim đan kỳ tu sĩ cũng gọi là kim đan chân nhân nguyên anh kỳ tu sĩ cũng gọi là nguyên anh chân quân hóa thần kỳ tu sĩ cũng gọi là hóa thần đại tu sĩ hợp đạo kỳ tu sĩ cũng gọi là hợp đạo đại năng phản hư kỳ tu sĩ cũng gọi là phản hư tôn giả đại thừa kỳ tu sĩ cũng gọi là đại thừa b á n tiên đương nhiên những danh xưng này đều là tu sĩ cấp thấp vì biểu hiện tôn kính s ư n g hô tu sĩ cấp cao có rất ít tu sĩ tự s ư n g dù sao tu tiên giả mặc dù rất nhiều đều là không ăn ngũ cốc nhưng cũng muốn điểm mặt m ũ i nhưng ngươi chân chính đi tự s ư n g những danh xưng này đối với tu sĩ cấp thấp cũng không có người sẽ thêm nói cái gì cũng tỉ như lý mục hiện tại là hóa thần kỳ hoàn toàn cũng có thể tự xưng là hóa thần đại tu sĩ rốt cục lý mục chờ đến vị k i a độ kiếp kỳ tu sĩ xuất quan này g đó đi theo lão giả cùng một châu nghe xong đối phương giảng đạo đằng sau lý mục mặc dù nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng để tay lên ngực tự hỏi hay là đ ạ t được một chút dẫn dắt so với chính mình đóng cửa làm xe muốn thiếu đi rất nhiều đường q u a n co lộc h i n h ngươi còn về ngươi cự m ộ t vương quốc sao chuyện ấy lý mục liền chuẩn bị rời đi nhưng trước khi đi hay là hỏi thăm lộc cự mộc mộc câu lý mục sở dĩ xưng hô lộc cự mộc là lục hùng cũng là tại lộc cự mộc nhắc nhở phía dưới xưng hô dựa theo đối phương y tứ là hắn chuẩn bị rời đi c ự m ộ t vương quốc từ đây không đảm nhiệm nữa c ự m ộ t vương quốc quốc vương chức cho nên lý mục liền như là bình thường tu sĩ một dạng s ư n g hô hắn là lộc đạo hưu hoặc là lộc huynh đều có thể không được ta muốn đi theo tiền bối du lam thế giới dù sao ở bên ngoài cũng đùa nghịch đủ là thời điểm chăm chú tu luyện hy vọng lý huynh cũng tốt tốt tu luyện không nên đến thời điểm lãng phí tốt đẹp thời gian đợi đến tuổi thọ gần thời điểm hối hận đã trợm lộc c ự m ộ t nhìn lý mục một chút sau đó ngẩng đầu bốn mươi lăm độ n ử a mặt nhìn lên bầu trời nói ra thâm trầm một câu vậy ta ngươi xin từ biệt hy vọng ngàn năm về sau ngươi ta còn có thể gặp nhau lần nữa. lý mục đối với lộc cự m ụ c l ờ i nói xem thường dù sao mình là trường sinh bất lão có nhiều thời gian đi tu luyện dù là tiếp qua một và năm một trăm k h ô n g k h ô năm g không n lý mục vẫn có thể sống g ọ n với thế giới chỉ là không biết đến lúc đó lộc cự m ụ c phải chăng còn còn suốt tại thế ở giữa ha ha ha hy vọng gặp lại lần nữa người ta đều đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này đến lúc đó chúng ta lại đem rượu ngôn h o à n chương hai trăm tám mươi chín câu vắng h ĩ chương hai trăm tám mươi chín câu vắng h ĩ sau đó lý mục liền cùng lộc cự m ụ c cá o biệt về tới thiên hạ sân mạch lý mục cũng không có giải tán cự một vương quốc mà là đối ngoại tuyên bố quốc vương đi ra ngoài du lịch du lịch trước đó mệnh chính mình g i á m quốc đối với lý mục lời nói tất cả yêu thú đều là t í n phục dù sao bọn hắn cũng không có không tín phục lý do lý mục g i á m quốc đằng sau trực tiếp đem quốc gia đại sự giao cho mấy vị thực lực mạnh mẽ yêu thú đến quản lý mà chính mình chỉ là chuyên tâm chờ đợi tại tiểu bạch bên cạnh thời gian trải qua thư giãn thậm chí lý mục còn bất thời gian trở về một chuyến đại ngũ hành tông cùng thượng vân tông còn có lý ra nhìn thấy bọn hắn trước mắt cũng không có cái gì nguy cơ lý ra cũng c h i ệ t đ ể tan vào đại ngũ hành tông cùng thượng vân tông lý ra trụ sở cũng tại tam giai c ự c phẩm trên linh mạch phát triển rất tốt lý mục liền không có quá nhiều q u á y dày cùng quen biết mấy người gặp mặt một lần đằng sau liền một lần nữa quay trở về cùng quen biết mấy người gặp mặt một lần đằng sau liền một lần nữa quay trở về trong n g a y mắt chính là rất nhiều năm qua đi lý mục bấm ngón tay tính toán mình đã đi tới ba nghìn tuổi thu vi cũng tới đến hợp đạo kỳ mà thiên hạ sơn bởi vì lý mục không thường thường xuất hiện tất cả yêu thú tựa hồ cũng quên đi lý mục sự tồn tại của người này chỉ có nguyên bản cung điện bị coi là cấm khu tất cả mọi người cùng yêu thú cũng không dám đi vào bởi vì bên trong có đáng sợ trật pháp mà ở vào sơn hạ thành cửa hàng bây giờ chỉ biết là có cái thần bí l ã o bản t r ă m năm mới có thể xuất hiện một lần cửa hàng nhân viên cửa hàng không biết đổi vài góc dạng mà thủ hộ tại tiểu bạch bên cạnh bốn đầu mang mưu sớm bị lý mục đuổi đi ra đón o chừng hiện tại đã trở thành hạt hạt bạch cốt toàn bộ thế giới tựa hồ cũng quên đi lý mục tồn tại còn có tiểu bạch nhưng chỉ có lý mục biết hắn bất quá là c h ạ c một chút mà thôi tiểu bạch ngươi bây giờ cảm giác như thế nào tại nguyên bản tiểu bạch trụ sở bên trong lý mục nhìn xem chính đại ăn hét lớn tiểu bạch hỏi Vương ô ô ô ô lý mục nghe được tiểu bạch lời nói sau có chút im lặng gia hỏa này từ khi nửa tháng trước thức tỉnh đằng sau liên mở miệng cùng lý mục đòi hỏi rượu thịt đặt được rượu thịt đằng sau tiểu bạch liền lâm vào rượu trẻ ăn uống quá độ trạng thái công bố đem những n à y năm qua không có ăn vào đồ vật tất cả đều ăn vào bụng bất quá lý mục đối với cái này cũng không nói thêm cái gì dù sao cũng là nhà mình cậu tử mà tiểu bạch tô tỉnh đằng sau không biết là bởi vì những năm này lý mục không ngừng dùng pháp lực tẩm bổ thân thể của nó nguyên nhân tiểu bạch bây giờ vừa thức tỉnh liền có hóa thần kỳ đỉnh cao tu vi lý mục trải qua xem xét tiểu bạch tình trạng cơ thể tốt ghê gớm coi như mỗi ngày không tu luyện cũng có thể vững vàng sống thêm một ngàn năm mà lý mục lại trải qua hai lần tán công trùng tu bây giờ chẳng những cảnh giới tu luyện đi tới hợp đạo tầng năm mà lại tốc độ tu luyện so thiên linh căn đều muốn nhanh nhiều lý mục trải qua suy tính chính mình dù là chủ động tu luyện liền chỉ bằng vào thân thể tự chủ tu luyện tốc độ tu luyện cũng cùng thiên linh căn không sai bị lắm ngay h ì n t tại lý mục mang theo tiểu bạch bước vào cung điện một khắc kia trở đi trên đỉnh núi nguyên bản ngồi xếp bằng tu luyện năm cái hóa thần kỳ yêu thú đồng thời mở mắt mà không đợi cái k i a năm cái hóa thần kỳ yêu thú đến đây lý mục liền cùng tiểu bạch hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía ngoài cung điện ba lưu cho năm vị hóa thần kỳ yêu thú chỉ có hai mặt nhìn nhau bọn hắn cùng đi đến ngoài cung điện vừa muốn cùng lý mục đánh một cái bắt chuyện rất muốn nói một chút trong cung điện đến cùng là tình huống như thế nào lý mục đến cùng lại là thân phận gì nhưng là bọn hắn hiển nhiên tới trường tiểu bạch ngươi bây giờ đã là hóa thần kỳ đình phong chúng ta là thời điểm tiến về trong bí cảnh những năm này ta trải qua n ngóng cũng khóa chặt một chỗ bí cảnh ta tin tưởng ở nơi đó có thể tìm tới ngươi biện pháp đột phá chờ ngươi sau khi đột phá chúng ta ngay tại tiêu diêu thế giới ngàn năm sau đó lại tiếp tục truy cầu đại đạo như thế nào vâng ô vâng đối với lý mục lời nói tiểu bạch tán thành hết mình sau đó vì b ư n g lòng tâm tình lý mục liền cùng tiểu bạch hóa thân phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ du ngoạn tại danh xuyên đại sơn ở giữa dự định chơi trước cái một trăm năm lại đi bí cảnh lý mục nghe được c h â u bí cảnh k i a ngay tại hồ châu tu tiên châu s á t vách dương châu cho nên lý mục đường cái tuyến là hướng phía dương châu tiến lên dương châu tới gần hồ châu trong khu vực thủy vực chiếm tám thành lục địa chỉ chiếm hai thành nhân khẩu cũng chỉ có hồ châu một nữa nhưng dương châu nước là nước biển hồ châu nước là nước ngọt cả hai hay là có chỗ khác biệt lý mục không có sử dụng truyền thống trận liền cùng tiểu bạch một đường hành hiệp trưởng n h ĩ a bỏ ra hơn m ộ ư ơ i năm thời gian mới tiến nhập dương châu địa giới đã mới vừa vào dương châu lý mục cũng cảm giác được một số khác biệt đuổi kịp bọn hắn ta muốn đem bọn hắn đều cho luyện vừa bước vào dương châu lục địa chỉ thấy năm sau cái máu me khắp người tu sĩ lúc này giống như chó nhà có tang một dạng chật vật chạy trốn phía sau đi theo hai mươi mấy hung thần áp sát sát tu sĩ ngay tại giữ tợn đuổi theo mà lý mục cùng tiểu bạch thân hình lúc này vừa lúc đang chạy trốn mấy cái tu sĩ trước mặt đạo hữu chạy mau lý mục cương muốn hỏi thăm đối phương chuyện gì xảy ra kết quả dẫn đầu chạy trốn một vị lao niên tu sĩ chính bưng bít l ấ y đi một cái cánh tay vết thương đối với lý mục mở miệng hô một câu sau đó liền tiếp tục vùi đầu chạy trốn ha ha ha xem ra hôm nay chúng ta phải thêm bữa ăn lại tới một cái dê hai chân còn có một đầu h ắ c cầu không đợi lý mục nói chuyện phía sau đuổi theo cái kia hai mươi mấy cái hung thần á c sát tu sĩ lúc này nhìn thấy lý mục cùng tiểu b ạ c h sau trên mặt thế mà lộ ra cực kỳ cười đến phóng đãng xin hỏi đạo hữu các ngươi là người phương nào bọn hắn lại là người nào vì sao luân lạc tới tình cảnh như thế lý mục cũng không để ý tới nói năng l ô mang tu sĩ mà là quay người cùng tiểu bạch đi theo chạy trốn cái kia năm sáu người tu sĩ đạo h ư u à ta nhìn mặt ngươi sắc coi như tuổi trẻ nhìn tốc độ ngươi cũng không tính chậm, n g ư ơ i liền mau đảo mệnh đi các loại chạy thoát đằng sau lại nghe ngóng có được hay không nạn dân bị thương lão niên tu sĩ nhìn thấy lý mục tốc độ cùng hắn tương xứng mà lại thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm nhưng là lý mục đi theo hắn lại chỉ là hiếu kỳ bọn hắn vì sao đảo mệnh mà không nghĩ lập tức đào tẩu cái này khiến tên kia lão niên tu sĩ rất là không hiểu đạo hữu có gì cứ nói nếu là đối phương thật sự là hạng người phát rộ ta không thấy ý trợ đạo hữu một chút sức lực chương hai trăm chín mươi tà tu tái hiện chương hai trăm chín mươi tà tu tái hiện tên lão giả kia nghe được lý mục nói như vậy liền nghiêm túc dò xét lý mục một chút phát hiện để ý đến ta tu vi bất quá chút cơ kỳ sau đó liền lắc đầu nói ra đạo hữu chớ có nói d ỡ n phía sau truy kích chúng ta đều là chút cơ kỳ tu vi dẫn đầu thậm chí đã nhanh chân nhập kim đăng kỳ chúng ta cũng là chút cơ kỳ đi lên chỉ có thể là bình bạch gia tăng một chút thương vong bằng không chúng ta l i ề u mạng cũng sẽ cùng đối phương đánh một trận lý mục nhìn xem lão giả ánh mắt nhìn hắn đều là không tin ý tứ lệ không rõ mình tại bề ngoài lộ tu vi để lão giả tin là thật l i ê n cũng không có quá nhiều so đo l i ê n tùy ý để lộ ra một chút viễn siêu trúc cơ kỳ tu vi như thế sau đó một mặt ý cười nhìn xem lão tử nói ra đạo hữu chớ hoảng sợ hành t ẩ u giang hồ có thể nào không t ă n g c h u ấ t ta nhìn hậu phương những tu sĩ kia tựa hồ có chút tà khí không biết bọn hắn cùng tà tu có thể có quan hệ lão giả cảm giác được lý mục phóng ra cái kia một tia khí thế tâm thần cũng vì đó chấn động sau đó liền quan sát lần nữa lý mục liếp nhìn lý mục sắc mặt đều là thư giãn thế đối với lý mục lời nói cũng tin tưởng tám c h í n thành dù sao tu tiên giả giỏi về tàng chốt người có khối người cũng không thiếu lý mục cái này một cái đúng vậy hậu phương tu sĩ xác thực cùng tà tu có quan hệ hoặc là bản thân liền là tà tu đạo hưu nếu là thật sự có thực lực nếu là không tin ta liền đem bọn hắn bắt thật tốt khảo vấn một phen tự nhiên biết lai lịch của bọn hắn chúng ta mấy vị cũng đều là bị tà tu diệt môn một cái tông phái đệ tử giống chúng ta loại tình huống này tại toàn bộ dương châu bốn chỗ có thể thấy được lão giả nhìn thấy lý mục có thực lực như thế tựa như bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng vội vàng đối với lý mục nói chuyện giống đồ hạt đậu một dạng nhanh chóng đem tình huống căn bản giới thiệu xong xôi Các chớ chớ chút vị đạo đi hoảng sợ, chớ hoảng hưu, sợ sợ, ta một lý mục gặp qua bị tà tu phá hỏng tu tiên thế lực cùng phạm nhân quốc gia vô cùng thê thảm cũng không thể để hình dung cho nên lý mục mới vừa cảm giác được hậu phương truy kích tu sĩ có tà tu khi tức đằng sau liền định thật tốt dò xét một phen nếu như hai phe tu sĩ đều là tà tu như vậy lý mục không chút do dự sẽ đem bọn hắn một mẹ h ố t gọn nhưng là lý mục nhìn thấy chạy trốn một phương này cũng không có viết tu liền định hảo hảo truy vấn một phen tốt xác định thân phận của bọn hắn bây giờ đã xác định thân phận lôi mắt sau đó liền dặn dò lao giả một câu liền phóng lên tận trời xin hỏi tiền bối là phương nào nhân sĩ nhưng biết chúng ta là ai thuộc hạ mà phía sau tà tu cũng nhìn thấy lý mục biến hóa cảm giác được lý mục trên thân phát tán ra uy thế không phải chút cơ kỳ có sau đó liền mặt tâm trưởng đối với lý mục hỏi hy vọng lý mục có thể xem ở thân phận bối cảnh của mình phân thượng không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng cùng lắm thì mình tới thời điểm bông tha lý mục một ngựa chết lý mục nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng phun ra một viên chữ sau đó phất tay một chiêu liền có đầy trời hỏa cầu c h e khuất bầu trời bình thường bao trùm tại cái kia hai mươi mấy tên trúc cơ k ỳ tu sĩ trên thân những tu sĩ kia còn chưa kịp phản kháng liền che mặt tại hỏa cầu phía dưới tiểu lao nhân có mắt không biết trật tiên mong rằng tiền bối thứ tội mà lao giả quay đầu nhìn thấy lý mục chỗ phất tay hình thành to lớn pháp thuật l i ê n minh bạch lý mục tu vi tại phía xa kim đan kỳ phía trên thậm chí không chỉ tại nguyên anh sau đó lão giả tranh thủ thời gian cùng mặt khác mấy tên ngay tại chạy chối chết tu sĩ đối với lý mục làm một đại lễ kinh sợ nói không cần đa lễ nói cho ta biết tà tu bây giờ phát triển đến trình độ nào mà lý mục chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua sau đó liền dùng pháp lực đem mấy tên hành lễ tu sĩ hư không lôi sau đó bình thản hỏi về t i ê n bối lần này về lý mục nói vẫn là láo giả bất quá lần này thanh em trở nên khiêm tốn rất nhiều trải qua láo giả giản thuật lý mục cũng minh bạch tà tu bây giờ thực lực kinh khủng Nguyên lai tà tu từ khi năm đó từ hồ châu ẩn nấp đằng sau liền chuyển rời đến dương châu dù sao so sánh với hồ châu dương châu hòn đảo hòn đảo ở giữa cách xa nhau càng xa giao thông càng thêm k h ô n g t i ệ n rất thích hợp tà tu yên lặng phát triển lớn mạnh trải qua những năm này phát triển tà tu cơ bản đã chiếm cứ dương châu hơn phân nửa cương vực mấy cái tương đối nổi tiếng thế lực hoặc là bị đồng hóa hoặc là bị tà tu cho chiếm đoạt mà lại nghe nói tà tu bây giờ đem dương châu h ỏ a hại không sai biệt lắm vừa chuẩn chuẩn bị hướng bốn phía khuyết tán ra đến chỉ là trước mắt châu khác tu tiên giả cũng không có đoàn kết lại chỉ sợ đến lúc đó khó mà ngăn cản thế lực khổng lồ tà tu dù sao nghe láo giả giảng thuật tà tu trước mắt hóa thần kỳ tu sĩ liền có tám cái nguyên anh kỳ càng nắm chắc hơn mười thực lực thực lực không thể không có gọi là mạnh mà lại nghe nói tà tu trước mắt cao tầng đã đã đạt thành nhất trí chuẩn bị triệt để chiếm đoạt toàn bộ dương châu đằng sau liền định chọn trước một cái lỏng lèo châu ra tay ân người biết dương châu còn thừa thế lực đều ở nơi nào sao lý mục nghe xong láo giả lời nói sau liền quyết định giải quyết triệt để hậu hò này dù sao hồ châu ngay tại dương châu sát lách người lý ra đại ngũ hành tông thượng vân tông bọn người ở nơi đó nếu như tà tu hướng hồ châu quyết chương như vậy lý mục trước khi nói sở đãi địa phương người đem không cách nào tránh khỏi nhưng là chỉ dựa vào lý mục một người không cách nào đem những tà tu này xử lý sạch sẽ cho nên liền phải tạo dựng một cái cự đại liên minh nhất cử đem tà tu cho phá hủy mà muốn những thế lực này đồng ý kết thành liên minh đả kích tà tu thế lực liền phải khiến cái này thâm thụ tà ác hãm hại tu sĩ tiến đến du thuyết không phải vậy chỉ dựa vào chính mình lấy thế đẻ người nhất định là không cách nào hình thành một cái kiên cố liên minh biết tiền đối muốn đi lời nói ta có thể dẫn đường lão giả nghe được lý mục lời nói sau l i ê n minh bạch lý mục đối với tà tu cũng là căm thù đến tận xương thủy nếu như có thể để lý mục cùng bọn hắn cùng một chỗ chống cự tà tu lời nói cái k i a không còn gì tốt hơn mặc dù hắn hiện tại không biết lý mục tu vi đến cùng cao bao nhiêu nhưng là tóm lại có thể cho tà tu tạo thành phiền t o á i rất lớn ân sau đó lý mục liền cùng lão giả đi đến mười mấy vạn dặm có hơn một chỗ không có linh mạch trên hòn đảo người nào nô đồng sơn tam trưởng lão l a m thần nô đồng sơn không phải là bị diệt sao thật có lỗi ta lỡ lời lý mục nhìn xem đến đây hỏi thăm một đôi chút cơ kỷ tu sĩ cùng lão giả đối thoại không biết nên nói cái gì chính là cảm thấy nói nhảm quá nhiều cho nên lý mục liền chủ động đứng ra nói ra dẫn ta đi gặp các người nơi này thực lực mạnh nhất ngươi là nghe được lý mục lời nói tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ liền n g mở đầu dò xét lý mục một chút cũng không có từ trong trí nhớ tìm thấy được lý mục d i á m v ẻ sau đó lại hỏi đạo hữu vị này là lý tiền bối chúng ta mấy người ngay tại lý tiền bối trợ giúp bên d ư ớ i mới may mắn trốn được tính mệnh lý tiền bối thực lực sâu không lường được đạo hữu hay là mau mau tiến đến bẩm bạp đi lão giả nhìn thấy đối phương trực diện lý mục đồng thời mở miệng hỏi thăm liền mau tới trước đối với tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ nói ra chương 291, lần này đi hồ châu chiêu bộ hạ cũ xí cờ một trăm không không không chém diêm la chương 291, lần này đi hồ châu chiêu bộ hạ cũ xí cờ một trăm không không không chém diêm la a tốt tốt tốt làm phiền n g ư ơ i tiền bối chờ một lát tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là một cái cực kỳ có ánh mắt người nghe được lão giả giải thích như vậy liền tranh thủ thời gian quay người hướng về giữa hòn đảo bè đi Báo, Liệu Sơn Chủ, Lâm lão, Vông tiền bối, bên Lão, ngoài Liệu Lâm tiền bối, là Ngô Đồng Sơn Trường Vông Chủ, tự trong đó một tên n t tu sĩ nghe được chúc cơ kỳ tu sĩ bẩm báo đằng sau liền đứng dậy đối với hai người khác nói ra bất quá mười mấy thời gian hô hấp tên kia chúc cơ kỳ tu sĩ liền mang theo ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ đi tới lý mục trước mặt xin hỏi đạo hữu là nhân sĩ nơi nào cái kêu ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ đi vào lý mục trước mặt phát hiện lý mục đối ngoại chỗ biểu lộ tu vi bất quá kim đăng kỳ nhưng là bọn hắn cũng biết có chút tu sĩ ưa thích dấu chất cho nên liền lấy đạo hữu tương xứng hô lý mục đối với bọn hắn t r a hỏi cũng không có mở miệng đáp lại mà là trực tiếp đem tu vi của mình hoàn toàn t r i ể n lộ đi ra sau đó liền thấy ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sau đó liền tranh thủ thời gian làm một đại lễ mở miệng nói ra lý tiền bối xin giút ta bọn họ chủ trì đại cục mặc dù lý mục cũng không có đem chính mình uy áp bày ra nhưng là lý mục cái kia không gió mà bay tu vi vẫn làm cho ba tên nguyên anh k ỳ tu sĩ cảm thấy lý mục trên thân cái kia mênh mông k h í thế bọn hắn không cách nào phán đoán lý mục đến cùng là loại nào tu vi nhưng khẳng định so với bình thường hóa sinh k ỳ mạnh hơn mà bọn hắn trước mắt cũng chỉ là cá lớn cá con hai ba con căn bản là không có cách chống cự ở tà tu công kích chỉ có thể lẫn nhau bão đoàn sửa ấm hy vọng có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới bây giờ tới lý mục một tôn này đại thần như vậy bọn hắn liền phản phất thấy được hy vọng hải đăng để bọn hắn lập tức có lòng tin một lần nữa thành lập chính mình sân môn cho nên, bọn hắn liền mười phần q u a n côn chuẩn bị đem quyền chỉ huy giao cho lý mục trong tay không cần đa lễ nói cho ta biết các ngươi thực lực trước mắt tình huống lý mục tiện tay vung lên ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ liền bị lý mục dùng pháp lực từ trong hư không kéo lên mà nghe được lý mục cha hỏi đằng sau ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ sức không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình có thể khống chế thế lực cùng biết đến tin tức tất cả đều một mạch nói cho lý mục nguyên lai、like、nơi này chỉ là chống cự thế lực bên trong một cái cứ điểm giống như vậy cứ điểm toàn bộ dương châu có hai ba mươi cái to to nhỏ nhỏ tính được nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có bảy tám mươi cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng có ba cái cộng lại thực lực s á c thực không tinh yếu nhưng là cùng tà tu bị đứng lên s á c thực còn kém rất nhiều ân ta cho ngươi mấy cái lệnh bài ngươi cầm lệnh bài đi triệu tập tất cả người bên trong cứ điểm phái người tương lai tại ta chôn này họ ta chuẩn bị thành lập một cái liên minh cần ủng hộ của bọn hắn trọng yếu nhất chính là cái kia ba cái hóa thần kỳ tu sĩ nghe được lý mục lời nói sau cái kia ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn nhau đều từ người khác trong mắt thấy được đ ắ g chát làm sao có vấn đề sao lý mục tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt bọn họ cay đắm tri tình liên mở miệng hỏi tiền bối có chỗ không biết chúng ta ba người mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là giữa chúng ta cứ điểm cũng không có c ư ơ n g ép cấp dưới quan hệ ba người chúng ta tiến đến thông chi bọn hắn sợ rằng không ai dám tin đi nghe được lý mục tra hỏi trong đó một tên nguyên anh kỳ tu sĩ liền mở miệng đem chính mình trốn lo lắng sự tình nói ra không sao ta cho các ngươi lệnh bài tự nhiên có diệu dụng các ngươi cầm lấy đi xem xét bao quát tên kia cái kia ba tên hóa thần kỳ tu sĩ cũng sẽ không t ù y tiện vi phạm ta lý mục tự nhiên cũng sớm nghĩ đến ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ thân phận thực lực không đủ cho nên mới cho bọn hắn lệnh bài đa tạ tiền bối sau đó ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám dừng lại thêm tranh thủ thời gian liền hướng phía phương hướng khác nhau bay đi mà lý mục chính mình về tới hòn đảo trung ương nội bộ không gian tu h u chiếm tổ chim khách chiếm ngồi ở trên chủ vị tính tính đích chờ lấy mặt khác cứ điểm người đến đây đại khái qua hơn ba tháng rốt cuộc tất cả cứ điểm người đều đến đông đủ trong đó cũng bao quát cái kêu ba tên hóa thần kỳ tu sĩ mà cái kêu ba tên hóa thần kỳ tu sĩ lại là sớm nhất tới một nhóm kia chỉ vì bọn hắn nhìn lý mục lệnh bài đằng sau l i ê n minh bạch lý mục thực lực đã không phải là chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ có thể so sánh được là có thể lãnh đạo bọn hắn trực tiếp đánh bại thậm chí là hủy diệt tổ chức tà tu người cái này khiến bọn hắn thấy được hy vọng cho nên liền ngờ không ngừng vó chạy tới t ố t người đều đến đông đủ hiện tại ta liền ỉ vào tu vi là một m lần kẻ độc tài ta tuyên bố hủy diệt tà tu liên minh từ hôm nay trở đi liền thành dựng lên liên minh liền gọi diệt tà liên minh tổng độ ngay tại hòn đảo này danh tự liền gọi diệt tà đảo tất cả gia nhập liên minh tu sĩ chính là diệt tà g i ả ta tử linh minh chủ trực tiếp chỉ huy hóa thần kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ ba vị hóa thần kỳ tu sĩ đều là chủ minh trưởng lao phân biệt phụ trách ngoại giao hậu cần giao chiến nguyên anh kỳ tu sĩ vị hộ pháp trưởng lao phụ trách nghe theo ta hoặc là chủ minh trưởng lão điều hành kim đăng kỳ tu sĩ là hộ pháp phụ trách nghe theo hộ pháp trưởng lao điều hành trúc cơ kỳ tu sĩ là hộ vệ lĩnh đội phụ trách nghe theo hộ pháp an bài luyện khí kỳ tu sĩ là hộ vệ trực tiếp nghe lệnh ủng hộ vệ lĩnh đội thứ này về sau tất cả mọi người đều là nghe ta điều lệnh không được tự tiện hành động ta nói kể xong có thể có người phản đối chúng ta đều là lấy tiền bối nghe lời giam giáp mấy hơi thở đằng sau không có người nói lời phản đối ba tên hóa thần kỳ tu sĩ quan sát lẫn nhau một chút sau đó liền dẫn đầu đối với lý mục nói ra tốt nếu không ai phản đối như vậy bước kế tiếp các ngươi ba tên hóa thần kỳ tu sĩ liền phụ trách đi gian châu núi châu cùng nguyên châu mang theo lệnh bài của ta nói cho tất cả hóa thần thế lực tà tu nguy hại cùng ta an bài lý mục rất nhanh liền đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng mặc dù khả năng có một ít tí vết nhưng là lý mục không thèm để ý chút nào dù sao hiện giai đoạn tới nói thời gian chính là sinh mệnh dù sao m u i c h ậ m một bước liền có vô tội người nằm tại tà tu d ư ớ i đồ đao vì mau sớm đem tất cả tu sĩ liên hợp lại lý mục bất đắc dĩ dùng thực lực của mình đi cho thế lực khác tạo áp lực hồ kia châu đâu ba tên hóa thần kỳ tu sĩ nghe được lý mục lời nói sau nhao nhao gật đầu sau đó hỏi lên nghi ngờ trong lòng dù sao dương châu sắt vách có bốn cái châu nhưng là hồ châu lý mục cũng không có phái người đi không biết nguyên nhân gì ta tự mình đi lý mục nghe vậy mỉm cười sau đó bổ sung thêm lần này đi hồ châu chiêu bộ hạ cũ sĩ cờ một trăm không không chém diêm la chương hai trăm chín mươi hai tập hồ、châu、chi lực chương hai trăm chín mươi hai tập hồ châu tri lực lý mục để lại một câu nói đằng sau liền mang theo tiểu bạch quay trở về hồ châu tu t i ê n giới lý mục tới trước địa phương là đại d i ê n tu tiên hoàng triều mới xuất hiện liền xuất hiện ở trên triều đình các ngươi người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý mục ở đây tất cả văn võ b á quan cũng vì đó giật mình bọn hắn đều là tu t i ê n giả mà lại thực lực cũng không thấp nhưng là vậy mà không một người có thể bắt được lý mục tốc độ ngươi chính là đại d i ê n hoàng triều hoàng đế lý mục cũng không để ý tới những cái kia hướng hắn v ấ n trách văn võ bá quan mà là nhìn thẳng ngồi tại hoàng đế bảo tọa một vị trung niên tu sĩ m ặ c hoàng bảo ta chính là đại diên hoàng triều hoàng đế trì hoãn nặng không biết tiền bối là người phương nào giáng lâm ta đại diên hoàng triều có gì muốn làm trì hoãn nặng là một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng là đại diên hoàng triều năm cái hóa thần kỳ tu sĩ một trong kiến thức tự nhiên không phải dưới đường một chút chưa từng va chạm xã hội văn võ bá quan có khả năng so sánh hắn tự nhiên có thể nhìn ra được lý mục thực lực hơn mình xa thậm chí chính mình không cách nào đánh giá ra lý mục cụ thể tu vi cho nên đối mặt lý mục lúc hắn cũng không có lộ ra tức giận biểu lộ mà là cho nên đối mặt lý mục lúc hắn cũng không có lộ ra tức giận biểu lộ mà là mang theo một tia kính ý mà hỏi ta là lý bình an hơn 2.000 n ă m trước đại ngũ hành tông t r ư ở n g lão lý mục thoại vẫn chưa nói xong đại diên hoàng triều hoàng đế và văn võ bách quan trong nháy mắt liền khẩn trương lên dù sao lý mục là bọn hắn thế lực đối định người mà lại căn cứ sống thời gian dài ngăn phản đoán lúc này rất có thể đã tiến nhập hợp đạo kỳ nhưng là qua trong g â y lát bọn hắn đừng đem vừa rồi treo lên tâm để xuống dù sao lại lo lắng cũng là vô dụng hợp đạo kỳ tu sĩ không phải bọn hắn có khả năng ch tiền bối chẳng lẽ là hôm nay đến đây muốn d i ệ t ta đại d i ê n tu tiên hoàng triều sao ổn ổn tâm thần đại d i ê n tu tiên hoàng triều hoàng đế sắc mặt ngưng trọng nói ra hắn thập phần lo lắng lý mục một lời không hợp liền d i ệ t bọn hắn tu tiên hoàng triều để bọn hắn chuyển thừa mấy ngàn năm huy hoàng như vậy tiêu tán hắn như thế nào đối mặt liền tổ liệt tông ngươi không cần lo lắng ta tới đây chỉ có một việc nghe ta hiệu lệnh theo ta tiến quân dương châu tu tiên châu nơi đó tà tu cản rỡ ta sợ hắn sẽ lan tràn đến chúng ta hồ châu tu tiên、Liên、giới cho nên cần trợ giúp của các ngươi trợ giúp ta diệt đi tà tu ngươi có dị nghị không lý mục sắc mặt bình thản nhìn xem thần sắc nghiêm trọng đại diên tu tiên hoàng triều hoàng đế nói ra lý mục cũng không tính nhân cơ hội này diệt đi đại nham tu tiên hoàng triều dù sao mình đã là đường sông kỳ tu sĩ theo đuổi sự t ì n h đã không giống với lúc trước có lẽ mình sẽ ở đại ngũ hành tông gặp rủi ro thời điểm xuất thủ t ư ơ n g trợ nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện là lớn ngũ hành tông diệt đi từng cái ngày xưa cựu địch dù sao chỗ đứng khác biệt nhìn thấy phong cảnh cũng khác biệt lý tiền bối yên tâm ta đại diên tu tiên hoàng triều nhất định nghe theo tiền bối lãnh đạo kiên quyết cùng tả tu thế bất lưỡng lợi rất rõ ràng trong triều đình là có người thông minh đại liên tu tiên hoàng triều hoàng đế cùng thừa tướng đại tướng quân liếc mắt nhìn nhau đều biết làm việc như vậy không thể không túi đầu dù là dương châu không có tà tu bọn hắn cũng phải nghe theo lý mục mệnh lệnh bởi vì nghe theo lý mục mệnh lệnh khả năng về sau gặp nguy hiểm nhưng là không nghe theo hiện tại liền gặp nguy hiểm rất tốt một tháng sau tại biên cảnh tập hợp lý mục nhìn thấy mình đã thành công một ba rất là vui vẻ quay người đối với hoàng đế nói một câu đằng sau liền rời đi đi đến kế tiếp mục đích bắc cung lý mục đi vào hồ châu tu tiên giới phương bắc đằng sau phát hiện lúc đầu thế lực đã đổi danh tự bây giờ gọi là bắc cung bất quá đây không phải lý mục hiện tại cần lo lắng sự tình hắn chỉ cần nghe theo h ắ n hiệu lệnh liền có thể lắc đầu đem một chút không cần thiết ý nghĩ ném ra sau đầu lý mục liền một bước bước vào đến bắc cung chủ cung bên trong người nào lúc này bắc cung c u n g chủ đang tu luyện nhưng là trong lúc bất trợ trước mặt hắn xuất hiện một vị mày dấm mắt to tu sĩ trẻ tuổi bị hù nàng thân hình run lên phải biết nàng bây giờ tu vi đã đi tới hóa thần trung kỳ toàn bộ hồ châu tu tiên giới có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh tu sĩ cũng không có mấy cái húng chi có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt nàng như vậy người này tu vi tất nhiên tại hóa thần kỳ trở lên người chính là bắc cung công chủ lý mục nhìn xem có chút thất kinh bắc cung c u n g chủ cũng không có suy nghĩ nhiều mà là một mặt bình thản mở miệng hỏi đúng vậy xin hỏi các hạ là bắc cung c u n g chủ lúc này rốt c u ộ c lấy lại tinh thần một lần nữa đem trên người mình uy nghiêm thực giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đối với lý mục lễ phép hỏi ta lý bình an mời ngươi bắc cung một tháng sau cùng ta cùng một chỗ đặt chân dương châu tu t i ê n giới tiêu d i ệ t tà tu ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ tiến về lý mục tại toàn bộ hồ châu tu tiến giới có thể nói là không có chút nào đối thủ có thể nói liền không có giữ bí mật chính mình đã từng một cái thân phận nguyện theo lý tiền bối cùng một chỗ tiêu diệt tà tu có tu tiên giới một cái c ả n khôn tươi sáng có thể làm được bắc cung cung chủ vị trí này đều không có đồ đần là người bình thường đều sẽ lựa chọn cùng lý mục cùng một chỗ dù sao không cùng lý mục cùng một chỗ có lẽ lý mục tiện tay rơi xuống toàn bộ bắc cung đều sẽ hôi phi lên d i ệ thống chi bây giờ bắc cung cung chủ là một cái đối với tu vi đặc biệt si mê người cầm quyền nhìn thấy lý mục có như thế thế lực cường đại trong lòng liền sinh ra một chút ý nghĩ khác lý mục cũng không để ý tới bắc cung cung chủ tiểu tâm tư chỉ là quay người lại bay về phía cái cuối cùng mục đích khi lý mục đã cách nhiều năm lần nữa g á n g lâm đại ngũ hành tông thời điểm cũng không có g i ố n g chống thua chiêng mà là giống như một đệ tử bình thường bình thường cùng tiểu bạch cùng một chỗ đi vào đến đại ngũ hành tông linh bại sơn giống như người bình thường bình thường đi tại từng cái đầy đặn bài vị trên kệ lấy tay nhẹ nhàng v ố t ve đã từng người quen thuộc danh tự ân lý bình an lý trường sinh lý tiểu bạch trong lúc bất chợt lý mục phát hiện hai cái giống nhau như lúc bài vị phía trên khắc họa lấy chính mình đã từng sử dụng danh tự đồng thời còn có một cái đặc thù bài vị trên đó viết tiểu bạch danh tự lý mục nhẹ nhàng lấy tay vớt ve liền cảm nhận được bài vị bên trong một chút tin tức bên trong nhớ kỹ lý mục cuộc đời từ nhỏ đến lớn từng kiện nhớ tin tưởng để lý mục bất do lâm vào hồi ức ở trong lý mục nhớ kỹ chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm liền sinh ra ở một cái sơn thôn ở trong vừa mới bắt đầu mấy năm trước mặc dù thời gian trải qua rất n g h è o khó nhưng là còn có thể thỏa mãn cơ bản ấm no chính mình ngay tại hốt hoảng trung độ qua năm năm mà năm tuổi năm đó gặp nạn hạn hán cả nhà bất đắc dĩ muốn cùng trong thôn người cùng đi ăn xin kết quả cái kia mới nhậm chức huyện lệnh không cho phép toàn thôn cùng lên đường ăn xin dưới sự bất đắc dĩ chính mình linh quang lóe lên ra một cái tiệu chủ ý thế mà đạt được hoàng đế ban thưởng chẳng những giải quyết vấn đề no ấm mà lại lần đầu có tú tài tri thân lại qua mấy năm mình tại lang thang bên ngoài nhị t h u ố c trở về dạy mình học võ nghệ chương 293, đại ngũ hành tông tông chủ chương 293, đại ngũ hành tông tông chủ chính mình vừa mới bắt đầu thực lực thấp không dám ra ngoài sông sáo nhưng là trải qua một chút năm tu luyện chính mình võ nghệ đạt được nhảy vọt tiến triển sau đó liền bắt đầu sông sáo giang hồ có một chút biết rõ người có một chút kỳ ngộ theo thời gian gia tăng chính mình võ nghệ cũng tiến vào cảnh giới mới ngẫu nhiên tình huống dưới dựng lên mấy lần đại công toàn cả gia tộc đều nhận được chính mình che chở lại trải qua một chút năm chính mình đại khái tại trăm tuổi tà hữu rốt cục cảm giác được v õ phu đường chạy tới cuối cùng liền quyết định đi tìm tu tiên giả trải qua ngàn khó vạn hiểm rốt cục tiến nhập tu tiên giới sau đó đau khổ tu luyện trải qua gặp chắc trở rốt cục lại xương tiến vào thành một vị không tính đê giai tu sĩ sau đó có một ngày cảm giác được chính mình hay là không yên lòng lý gia nhân sau đó liền đem lý gia nhân nhận được hưu tiên giới chính thức để lý gia tiến nhập tu tiên giả h à n g ngũ cũng đã trở thành một tu tiên giả gia tộc bốn sau một hồi lâu lý mục đã lệ rơi đầy mặt hồi ức luôn luôn thơ ngọt nhưng là cảm xúc lại là rất nhiều thu thập x o n g tâm tình đằng sau lý mục lúc này mới chuẩn bị tiến về đại ngũ hành tông trong truyền thuyết chủ tông tông chủ vị trí tiểu tử dẫn đường mang ta đi tìm tông chủ đề mục chuẩn bị rời đi liền dùng pháp lực tỉnh lại chính mình vừa rồi đem nó té xịu một tên thủ vệ cũng mở miệng nói ra lớn mật tông môn trọng địa há lại cho ngươi tự tiện xông sáo ngươi đến cùng là người phương nào mau mau x ư n g tên ra vừa bị đánh tức thủ vệ liền lập tức nghĩ đến chức trách của mình chỗ không để ý tới tu vi của mình cùng lý mục ở giữa khác biệt tranh thủ thời gian cầm lấy mang theo người bảo khí rút lui đến lý mục phía trước vài trăm mét chỗ nghiêm nghị gào lên À, đây chính là ta. Lý mục nhìn trước mắt thủ vệ, tấn trước tấn trách nhìn thủ tấn tấn là Lý ta. mắt vệ, ba ộ một dáng, không tiếng, tiện khỏi cười vì đó t y lan i linh bài cùng tiểu bạch linh bài miệng nói ề n dùng chính mình cùng xuống thủ vệ vòng bên trong, cũng pháp bạch thủ lực đem mở rớt r vệ b a g lang. thủ vệ nhìn thoáng qua bài vị coi lại một chút lý mục hơi tìm tòi cha liền biết bài vị bên trong chỗ khắc lục lý mục tướng mạo cùng trước mắt lý mục giống nhau như lúc mà lại cộng đồng chỗ chính là bên cạnh đứng đấy một đầu đại hắc cầu mặc dù tu tiên giả có thể cải biến dung mạo nhưng là không có người tu tiên kia nhàm chán đến muốn giả mạo vài ngàn năm trước nhân vật mà lại thủ vệ cũng biết lý mục tu vì sâu không lường được lấy chính mình nguyên anh kỳ đỉnh cao tu v i thế mà tại lý mục trước mặt không có lực phản kháng chút nào giống bực này nhân vật tự nhiên không có giả mạo người khác tất yếu đại ngũ hành tông linh sơn s ơ n chủ gặp qua lão tổ chứng minh thủ vệ ngược lại là phản ứng nhanh đánh giá ra lý mục thân phận đằng sau lập tức làm một đại lễ liền mở miệng nói ra đi dẫn ta đi gặp tông chủ ta có chuyện quan trọng thương lượng lý mục tiện tay vung một chút tên thủ vệ này liền không gió mà bay từ dưới đất đứng thẳng lý mục lúc đầu có thể cưỡng ép tiến vào tông chủ phong bế quan nhưng là lý mục cảm thấy mình về nhà mình còn đi leo tường vậy cũng quá không lễ phép cho nên lý mục tài lựa chọn để cho người ta dẫn hắn tiến đến đi một cái quá trình chỉ chốc lát sau lý mục liền đi tới tông chủ bế q u a n chỗ hạ trưởng lão vị này là tìm kiếm cơ duyên trở về lý trưởng lão là vài ngàn năm trước nhân vật hắn bây giờ muốn tìm tông chủ có chuyện quan trọng thương lượng còn phiền phức hạ trưởng lão tiến đến b m o báo là vì đem lý mục đưa đến một cái rộng lớn hồ nước trung ương một chỗ trên thuyền nhỏ sau đó thủ vệ liền mở miệng đối với ngay tại trên thuyền thả câu một lão giả nói ra l ã o giả nghe chút thủ về nói đã không nghĩ tới rời đi tông môn mấy ngàn năm thế mà còn có thể sống được trở về nhưng là vì phán đoán một chút chính mình suy đoán có phải là hay không giả tên lao giả kia liền đối với lý mục hỏi xin hỏi thiên bối có thể có bằng chứng nghe được lao giả lời nói lý mục tiện tay vung lên liền đem chính mình trước đó sử dụng tông môn lệnh bài nộp ra tông môn lệnh bài lý mặt có pháp lực của mình cùng mình hiện tại vừa so sánh lao giả lập tức liền minh mạch lý mục đúng là vài ngàn năm trước nhân vật dù sao tu tiên giả pháp lực liền tựa như nhân loại vân tay độc nhất vô nhị thêm chút phân rõ liền có thể thấy rất rõ ràng tiểu tử hạ cường gặp qua lão tổ tên này lao đầu cũng đã làm giòn trực tiếp cần câu con ra liền đối với lý mục là một đại lễ giống lý mục loại tình huống này trước kia kỳ thật cũng đi ra chỉ bất quá những tu sĩ kia bình thường đều là rời đi tông môn mấy trăm năm bên trong liền sẽ trả về giống lý mục rời đi mấy ngàn năm mới trả về không có một cái nào dù sao mấy ngàn năm hoặc là đ ắ c đạo có thành tựu cũng sẽ không quay lại nữa hoặc là chính là sinh tử đạo tiêu tan thọ hết chết giả các ngươi tông chủ ở phương nào là tại cái hồ này phía dưới sau lý mục phát tay đánh gây đối phương hành lễ sau đó liền mở miệng hỏi hắn hiện tại là trọng yếu nhất sự tình chính là tìm tới đại ngũ hành tông tông chủ những chuyện khác cũng có thể dựa vào sau không phải không có tại đáy hồ ta ở chỗ này đóng dữ cũng chỉ bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi tông chủ bế q u a n chỗ kỳ thật ngay cả ta cũng không biết ta cùng hắn đều là một tuyến liên hệ ta hiện tại liền dùng truyền âm lúc thông chi tông chủ một tiếng lúc nào có thể nhìn thấy tông chủ chỉ có thể mỗi ngày cố ý nghe được lý mục tra hỏi hạ trưởng lão ngượng ngùng nói dù sao đây đều là đại ngũ hành tông truyền thừa đã lâu ẩn nấp tri đạo lịch đại tông chủ tuân thủ đặc biệt cẩn thận kỳ thật lý mục cũng không có trước tiên tìm tới tông chủ bế q u a n chỗ trước đó còn tưởng rằng tại đáy hồ này nhưng đến gần xem xét bên trong chỗ bố trí hoàn toàn chính xác thực có phòng bế quan phòng bế quan bên trong xác thực cũng có người nhưng là không phải tông chủ bởi vì lý mục thông qua thần thức do xét phát hiện trong thời gian ngồi chỉ là từng bước từng bước cái người chết sống lại cầm đáy hồ ngồi những tu sĩ kia lại là người nào lý mục có chút hiếu kỳ mà hỏi lão tổ ta đến nói cho người đi hạ trưởng lão còn chưa kịp trả lời nơi xa liền bay tới một vị người mặc áo xanh nam tử tuấn lãng một mặt cung kính đối với lý mục thi lễ một cái đằng sau liền mở miệu tiếp tục nói lão ta chính là bây giờ đại ngũ hành tông tông chủ đ ấ y hồ này người cũng không phải những người khác mà là ta đại ngũ hành tông những năm này tuổi thọ gần lại không cách nào tiếp tục đột phá gia tăng tuổi thọ hóa thần kỳ tu sĩ bọn hắn bị ta đại ngũ hành bên trong có trận pháp đặc biệt đem thân thể tạm thời dừng lại tại tử vong mấy năm trước bọn hắn dạng này bảo tồn thân thể một là vì tại tông môn nguy nan thời điểm đem bọn hắn kích hoạt sau đó bọn hắn liền sẽ như là thường nhân bình thường trợ giúp tông môn vượt qua kiếp nạn hai là vì tương lai có đặc thù kỳ ngộ đằng sau tông môn là báo đáp bọn hắn thủ hộ công nhân viên trước sẻ vì bọn hắn, cung cấp tiên tài nguyên, trợ giúp bọn hắn đột phá tuổi thọ công x nghe xong thanh niên tuấn lãng lợi nói đằng sau lý mục nhẹ gật đầu nói cho cùng một cái tông môn lâu dài truyền thừa m u ố n chính là nội t ì n h mà nội t ì n h là cái gì một là công pháp tu tiên hai chính là thực lực cường đại tu sĩ